một côn h ừ lạnh một tiếng tối hậu nhìn thoáng qua cách đó không xa ra phòng vung tay á o trực tiếp l ù i trên không trúng rất nhanh ly khai từ ra sở hữu đối thủ đều đã ly khai t h an bọn họ cũng sẽ không dùng tái bảo hộ hóa hình đằng năm người cũng cấp tốc rời đi bọn họ còn có một chút sự phải xử lý đây trong sân không a i k h ổ n g p h ư ơ n g liền từ trong phòng đi ra đi tới hóa hình đằng tiền lột sắc một lần hóa hình đằng thoạt nhìn tràn đầy sinh cơ cảm giác cũng biến thành cường đại hơn thêm đa t ạ đột nhiên một đạo hơi lộ ra thanh âm giả mua ở khẩn vương trong đầu quanh quẩn khẩn cả kinh chung q a n h căn bản không có những người khác ở đâu ra thanh âm chương ba trăm tám mươi mốt một hạt giống thanh âm đột nhiên xuất hiện ở k h ổ n g phương trong đầu quanh q u ầ n điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng một trận giật mình đối phương l à ở truyền âm có thể k h ổ n g phương nhưng không cảm ứng được thần hồn lực ba động mà này đạo hơi lộ ra thanh âm giàn mua cũng không phải k h ổ n g phương biết bất cứ người nào thanh âm thập phần xa lạ người là ai k h ổ n g phương mở miệng hỏi không cảm ứng được đối phương thần hồn lực k h ổ n g phương tự nhiên cũng liền không có cách nào k h á c cấp đối phương truyền âm đạo hữu thủ đoạn kinh người cầm ta từ kể cận cái chết kéo lại thế nào hiện tại đứng trước mặt ta trái lại đối với ta làm như không thấy đây đem thanh âm lần nữa ở khẩm phương trong đầu quanh quẩn thì k h ổ n g phương trước mặt hóa hình đẳng đ i ề u đ i ề u dây thư t r i ể n ra hướng k h ổ n g phương bên này nhẹ nhàng trở về ngươi là hóa hình đẳng k h ổ n g phương càng thêm giật mình cho tới nay k h ổ n g phương đều cho rằng hóa hình đẳng linh trí đã tan vỡ tiêu thất có thể tình huống dường như cũng không phải hắn nghĩ như vậy đúng là đạo kia hơi lộ ra thanh â m giản mùa chung mang theo đặc hơn s ắ c mặt vui mừng chức ta thụ thương quá nặng vì tự bảo vệ mình liền mình phong ấn mà linh trí cũng triệt để ít lặng vô pháp cùng ngoại giới cầu thông nhưng ta có thể cảm giác được ngoại giới m ộ t ít tình huống nếu như không phải đạo hữu mang thân thể ta thượng phong ấn giải trừ cho nên đ a tạ đạo hưu ân cứu mạng k h ổ n g phương trong lòng một ít nghi hoặc rốt c ụ c có đáp án trước đây khiến hóa hình đằng hiện lộ ra chân thân sau k h ổ n g phương trong lòng còn thập phấn n g h i hoặc rõ ràng là hóa hình đằng tại sao phải biến thành một gốc cây thông thường cổ thụ nguyên lai là đối phương thụ thương quá nặng lâm vào mình phong ấn trong nói như vậy ngươi hôm nay thương thế đã hoàn toàn khôi phục cho nên linh trí cũng liền một lần nữa từ trong phong ấn giải thoát rồi đi ra k h ổ n g phương c ư ờ i hỏi có thể gặp phải một gốc cây mở ra linh trí hóa hình đằng khẩn phương cảm giác hay là rất tốt không ổn công hắn trước đây cứu giút một hồi không đến nói thật đi nếu là sớm biết rằng đây là một gốc cây còn chính mình linh trí hóa hình đẳng k h ổ n g phương trước đây nhất định sẽ và tử tình tranh một chút thực vật loại sinh mệnh một khi chính mình linh trí tái bồi dưỡng chỉ biết dễ rất nhiều đương nhiên cái này dễ là đối lập không có mở ra linh trí thực vật loại sinh mệnh mà nói dù sao thực vật loại sinh mệnh trưởng thành cần tài nguyên vẫn là thập phần đáng sợ người bình thường căn bản cung n u ô i không nổi nếu có thể bồi dưỡng đứng lên thực vật sinh mệnh liền có thể tự động thu hoạch tài nguyên c ự không thế nào cần bồi dưỡng người lo lắng hơn nữa chính mình linh trí thực vật sinh mệnh đúng đối với bồi dưỡng chi người mà nói cũng là một rất tốt trợ lực k h ổ n g phương trước đây cho rằng bội cây này hóa hình đằng linh trí đã tán loạn cần từ đầu bồi dưỡng bởi vậy cũng liền tắt tranh một chuyến ý niệm trong đầu thương thế tốt lắm phong ấn tự nhiên cũng liền giải trừ hóa hình đằng vừa cười vừa nói lượn một cái mạng trở về hóa hình đằng trong lòng cũng là hết sức cao hứng trong thanh âm đều tràn đầy vui sướng ta tương đối yêu kỳ đạo h ư u ban đầu là thế nào bị thương nhưng lại thương nặng như thế dĩ nhiên sẽ là n g ư ờ i phải mình phong ấn k h ổ n g phương có chút tò mò hỏi thực vật sinh mệnh sinh mệnh lực vốn là rất mạnh nhưng hóa hình đằng nhưng không được không mình phong ấn mới có thể miễn cưỡng sống sót có thể thấy được trước đây thương nặng bao、nhiêu. chỉ là khiến k h ổ n g phương kỳ quái là nếu như hóa hình đằng là cùng nhân tranh giết thời gian bị trọng thương đối thủ kia cũng sẽ không bông tha hắn mới đúng đều do lòng quá tham n g h e xong k h ổ n g phương nói hóa hình đằng cũng thở dài một cái trước đây ta hóa thành hình người sau liền dự định đi chung quanh một chút nhìn phía ngoài rộng thế giới cũng không luồng sống quá một lần k h ổ n g phương trong lòng cả kinh có thể hóa thành hình người đây chẳng phải là nói hóa hình đằng trước đây đã đạt đến thông thần cảnh hóa hình đằng không biết k h ổ n g phương suy nghĩ trong lòng nói tiếp ta là thực vật sinh mệnh trời sinh có loại năng lực đó chính là đem cái khác thực vật sinh mệnh xuất hiện ở ta phụ cận thì ta sẽ có loại đặc thù cảm ứng trước đây chung quanh du đãng cách một mảnh sa mạc thì ta cảm ứng được sa mạc phía dưới có cất dấu cái khác thực vật sinh mệnh lúc đó cái kia thực vật sinh mệnh cho ta cảm giác cũng không cường liệt khiến ta nghĩ lầm gặp phải chỉ là một mở ra mở ra linh trí nhỏ yêu thực vật sinh mệnh mà khi ta lẻn vào trong sa mạc sau nhưng kinh ngạc phát hiện ta gặp phải căn bản không phải cái gì thực vật sinh mệnh nói đến đây hóa hình đằng hơi lộ ra thanh âm giản mua không khỏi thay đổi có chút kỳ dị nếu như hóa hình đằng có thể hiện lộ ra ánh mắt nói k h ổ n g p h ư ơ n g tựu i sẽ phát hiện hóa hình đằng trong mắt lóe ra hết sức kinh người quan mang k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng hiếu kỳ không biết hóa hình đằng trước đây gặp cái gì liền tỉ mỉ nghe xuất hiện ở trước mặt ta đây là một viên màu đen mầm móng hóa hình đằng truyền âm nói rằng mầm móng k h ổ n g p h ư ơ n g kinh ngạc nhìn hóa hình đằng một hạt giống thì là tái n g tiền cũng không có khả năng mở ra linh trí a đúng đối với chỉ là một hạt giống hóa hình đằng dây đều không thế nào vũ động có thể thấy được hắn lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh k h ổ n phương không có tái ngắt lời câu hỏi mà là nghiêm túc nghe hóa hình đằng tự thuật một hạt giống dĩ nhiên có thể cho ta như vậy đặc thù cảm giác điều này làm cho trong lòng ta cũng hết sức kinh ngạc ta mang viên k i a màu đen mầm móng từ sa mạc phía dưới mang ra ngoài muốn hiểu rõ đến tuột cùng là loại nào thực vật sinh mạng mầm móng vẫn chỉ là một hạt giống cựu như thế c h a n g phảm lớn lên sau khẳng định càng thêm đáng sợ đại khái là một nghìn sáu trăm n ă m sau ta cách rất nhiều địa phương cũng xông qua không ít hiểm địa rốt cuộc khiến ta ở một quả phi thường từ xưa trong ngọc giản tìm được rồi hạt giống một ít t í c t ứ c khẩn không khỏi có chút nít thở càng khó hướng tìm được tin tức, nói khiến ta không nghĩ tới đây là dĩ nhiên là u hoàng đằng mầm móng hóa hình đằng thanh âm giản mua cũng không khỏi thay đổi cao vút vẫn lên k h ổ n g phương là hoàn toàn n í n tờ ưu hoàng đằng tên này hắn nhìn thấy qua bởi vì kỳ chân lục c h u n g thì có ghi chép bất quá chỉ là kỳ chân lục đúng đối với u hoàng đằng ghi chép cũng cũng không n h i ề u chỉ có ngắn ngủi một câu nói u hoàng đằng tiềm lực bài thực vật loại sinh mệnh tiền năm kỳ chân lục ghi chép đều đơn giản như vậy có thể nghĩ u hoàng đằng đến tột cùng có bao nhiêu n h ì t h ấ dù sao t ự là phi thường chân quý thanh long mục kỳ chân lục chúng cũng ghi lại rất nhiều nội dùng thậm chí còn ghi lại phương pháp sử dụng. dĩ nhiên là tiềm lực xếp hạng thực vật loại sinh mệnh tiền năm ưu hoàng đằng k h ổ n g phương sâu ít m ấ y hơi mới để cho mình bình tĩnh trở lại nhưng trong thanh e m vẫn như cũng tràn đầy sợ hãi than không hổ là có thể cứu sống người của ta thậm chí ngay cả ưu hoàng đằng đều biết hóa hình đằng ca ngợi một tiếng k h ổ n g phương trên mặt cũng không do hơi đỏ lên hắn sao biết được đạo nhiều như vậy dựa vào là kỳ chân lục nếu không phải kỳ chân lục hướng hắn điểm ấy kiến thức liền thanh long m ụ c đều không nhận ra đương nhiên kiến thức đều là như thế này tích lũy sao lại thế nào khẩn phương liền hỏi đối với viên kia tiềm lực xếp hạng thực vật loại sinh mệnh tiền năm đáng sợ mờ móng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng hết sức tò mò hóa hình đằng đột nhiên thở dài một tiếng trong thanh âm tràn đầy thương hải tăng điển khổ sát đều là lòng tham gây họa k h ổ n g p h ư ơ n g n g ậ n ra hắn là lần thứ hai ý kiến hóa hình đằng nói lòng tham thế nào k h ổ n g p h ư ơ n g vô cùng kinh ngạc u hoàng đ ằ n g và ta đều thuộc về đằng loại mà u hoàng đằng tiềm lực vừa xếp hạng tiền năm cái này với ta mà nói là một lần cơ hội ngàn năm một thở nếu là có thể luyện hóa hấp thu hạt giống ta thời gian tới nhất định có thể thay đổi càng mạnh vì vậy ta đã đem hạt giống ăn Hóa h mầm mầm tuy rằng tiềm lực xếp hạng thực vật loại sinh mạng tiền năm nhưng không thấy được thực lực cũng nhất định có thể xếp tiền năm dù sao thực lực muốn xem hậu thiên trưởng thành tiềm lực chỉ là đại biểu trời xanh nội tình đương nhiên nếu là hậu thiên trưởng thành thật là tốt thực lực nhảy lên lên tới sở hữu thực vật loại sinh mạng đệ nhất cũng không phải không có khả năng lòng tham nhất thời nhưng không ngờ cho mình đưa tới họa sát thân hạt giống không biết là bị ai ở lại nơi đó đối phương tại nơi hạt giống thượng bày ra cấm chế khi ta mang mầm móng ăn sau cấm chế liền bị kích phát rồi mầm móng ở trong cơ thể ta ta một chút t i ể u bị thương cũng may mà ta thực lực c ư ờ n g đại bằng không ở cấm chế lúc bộc u phát ta cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng minh m ạ n h hóa hình đằng không giết và hắn là thực vật sinh mệnh có quan hệ rất lớn hóa hình đằng tuy rằng biến thành hình người nhưng trong cơ thể dù sao và chân chính nhân là không đồng dạng như vậy nếu như hạt giống trên cơ thể người nội bạo phát hướng nhân loại nội tạng yếu đối tuyệt đối sẽ ở trong nháy mắt bị g i ế t hoa vô đơn chí khi ta bị thương sau đó ứ hoàng đằng mầm móng cũng nhân cơ hội bạo phát nó ở trong cơ thể ta cảm dễ đúng là muốn hướng cơ thể của ta làm cung ứng nó trưởng thành chất dinh dưỡng mặc dù chỉ là ứ hoàng đằng mầm móng nhưng cũng thập phần bá đạo nếu như ta không có thụ thương còn có thể đem mạnh mẽ luyện hóa hấp thu nhưng ta bị thương tựu vô pháp ngăn chặn ứ hoàng đằng mầm móng tối hậu không có biện pháp ta chỉ có thể mình phong ấn hướng ấy kéo dài thời gian tìm kiếm giải quyết phương pháp khẩu phương có chút n h ẹ n họ nhìn chân chối không nghĩ tới hóa hình đẳng trên người dĩ nhiên phát sinh qua chuyện ly kỳ như vậy đương đương một vị thông thần cảnh cơn giả tối hậu dĩ nhiên thiếu chút nữa thua bởi một hạt giống trên tay hóa hình đằng truyền t ô n g nói kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút ta hoàn toàn là bị người thiết kế đương nhiên người khác đụng tới u hoàng đằng mầm móng cũng sẽ rơi vào thiết kế người cái t r ỏ n g chỉ bất quá ta không may trước hết đ ổ i kịp k h ổ n phương khẽ gật đầu ở đây xác thực giống như là có người cố ý gây nên không đến phương pháp kia cũng đủ tàn khốc bá đạo lại muốn cầm những tu sĩ khác làm hạt giống chất dinh dưỡng đông nhiên khẩn phương s ử n sốt không khỏi nhìn liền hướng hóa hình đằng hỏi hạt giống ở bên trong cơ thể ngươi cắm dễ sau đó ngươi tự mình phân vấn như vậy hạt giống hiện tại thế nào vừa ở nơi nào hóa hình đằng cười khổ một tiếng còn đang trong cơ thể ta vậy ngươi chẳng phải là hội rất nguy hiểm k h ổ n phương kinh hô một tiếng k h ổ n phương cũng không muốn mới vừa cứu sống hóa hình đằng sau đó hóa hình đằng lại bị viên kia ưu hoàng đằng mầm móng cấp lăn qua lăn lại t ử t r ư ớ c này vãi loạn ở trên người ta linh vật rất lợi hại khiến ta lột s á t một lần mà ưu hoàng đằng mầm móng cũng tạm thời lâm vào ngủ say nhất thì bán hội sẽ không tỉnh lại k h ổ n càng thêm kinh ngạc ưu hoàng đằng mầm móng lẽ nào mở ra linh trí không có mở ra linh trí chỉ là nó một loại bản năng tiềm lực xếp hạng tiền năm thực vật sinh mệnh n hóa, hóa, hóa, ngươi, ngươi hóa, hóa hình đằng lại muốn mang viên kia tiềm lực xếp hạng tiền năm vũ hoàng đằng mầm móng đưa cho hắn đây chính là ở mầm móng thì tự thập phân bá đạo vai ai biết lớn lên sẽ biến thành đáng sợ giường nào yêu người ta chương ba trăm tám mươi hai xà chạy các bay một cây bích lục dây đột nhiên ngược quyển mà quay về một chút đâm vào mặt đất chung hóa hình đằng nhiều năm như vậy vẫn luôn ở tử vong tuyến thượng dãy ruộng điều này làm cho thực lực của hắn rất xuống rất nhiều tìm được hôm nay thương thế đã khôi phục lực lượng coi như cường đại kiên cố mặt đất tại đây cây lục sắc dây trước mặt tựa như mềm mại đầu hũ giống nhau rất nhẹ nhàng đã bị dây trôi vào k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn không thấy tình huống dưới mặt đất nhưng cũng vô í c h thần hồn lực kiểm tra k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng minh bạch hóa hình đằng muốn làm gì bởi vậy mọi phần mong đợi cùng đợi rất nhanh lục sắc dây trước mặt nhất một đoạn ố lợ chứ u ố n vật gì vậy từ bùn đất phía dưới rút ra. k h ổ n g phương ánh mắt lập tức hướng dây c u ố n lại địa phương nhìn lại dây q u y n rất kín cái gì đều nhìn không thấy hóa hình đằng mang dây đưa đến k h ổ n g phương trước mặt dây triển khai một viên chỉ có ngón cái chừng đầu ngón tay hát sắc mầm móng xuất hiện ở dây thượng mầm móng tròn vo đen thập phần thuật t ú y thoạt nhìn giống như là một viên trong suốt trong sáng hát sắc thủy tinh mà không giống như là một hạt giống nhanh thu nha hóa hình đằng r ụ c k h ổ n g phương trong lòng minh bạch cái này hạt giống một khi bị từ nhà nhân phát hiện vậy không thuộc về hắn đây chính là tiềm lực xếp hạng sở hữu thực vật sinh mệnh tiền năm u hoàng đẳng so hóa hình đằng tiềm lực cường lớn hơn nhiều lắm tự ra nhận được sau tuyệt đối sẽ làm đương nhiên từ ra cũng sẽ không bỏ rơi hóa hình đẳng dù sao hóa hình đẳng linh trí đã mở ra m a u hoàng đẳng lúc nào mới có thể mở ra linh trí sẽ rất khó nói k h ổ n g phương vung tay lên liền mang u hoàng đẳng mầm móng thu nhập giới tâm trung m a u hoàng đẳng mầm móng thu hồi sau một người một đẳng đồng thời thở dài một hơi giống như là đang làm tập giống nhau một người một đẳng nhìn đối phương đột nhiên đều nỡ nụ cười chỉ bất quá k h ổ n g phương cười ra tiếng âm mà hóa hình đẳng thanh em của là trực tiếp ở khẩn phương trong đầu vang lên tiểu hữu gặp cái gì hài lòng sự không ngại nói ra khiến ta cũng vui vẻ một chút đột nhiên k h ổ n g phương bên cạnh sinh ra một c a nhân người chính vẻ mặt cười nhạt nhìn k h ổ n g phương hỏi đột nhiên người xuất hiện không là người khác đúng là ở ở bên cạnh sân tử mọi nhà chủ tử ương chức k h ổ n g phương mang thế lực khác tìm tới giúp đỡ tất cả đều quét ngang đi ra ngoài tử ương làm tử mọi nhà chủ tự nhiên phải xử lý một ít giải quyết tốt hậu quả chuyện tình k h ổ n g phương trong lòng đ ỗ n g nhiên cả kinh không biết cái này tử ương là lúc nào tới được hắn không sẽ phát hiện u hoàng đằng mầm mông nha k h ổ n không có chút thất thỏm nếu như u hoàng đằng mầm mông thực sự bị tử ương phát hiện hướng khẩn phương thực lực bây giờ tuyệt đối có lẽ nhất đừng nói cái gì khẩn phương đúng đối với tử gia có ân điểm ấy ở tỉnh có thể không sánh bằng n g hoàng đằng mầm móng tử gương cười nhìn khẩu phương thoạt nhìn tâm tình của hắn tốt khẩu phương nhìn kỹ một chút tử gương ánh mắt không có từ trong đó thấy cái gì v ẻ kinh dị khẩu phương trong lòng nhất thời bung lỏng ngay tức thì vừa cười vừa nói đích thật là một chuyện đáng giá cao h ứ n g t ì n h hơn nữa ta còn muốn chúc mừng ra chủ đây chúc mừng ta tử gương kinh ngạc nhìn khẩu phương sau đó phảng phất suy nghĩ minh bạch cái gì nỡ nụ cười nói rằng nga đúng đúng đúng đ í c h sắc đáng ra chúc mừng lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ tiểu hữu đây nếu như không phải tiểu hữu đại phát thần uy hóa hình đằng lần này rất khả năng tự không giữ、được. thử thương hiển nhiên là hiểu lầm khổng phương muốn nói chuyện khổng phương muốn nói cũng không phải là chuyện lúc trước mà là ngón tay hóa hình đằng linh trí cũng không có tán loạn chỉ là trước kia mình phong ấn sau linh trí yên lặng mà thôi kỳ thực hóa hình đằng thương thế khôi phục sau linh trí cũng đã khôi phục lại nhưng lúc đó hóa hình đằng cũng không có ở tử người nhà trước mặt hiện lộ ra mà là thẳng đến khổng phương xuất hiện hóa hình đằng lúc này mới biểu hiện ra có linh trí truyền âm và khổng phương giao lưu đây hết thạy kỳ thực đều là hóa hình đằng cố ý gây nên hóa hình đằng cố nhiên là muốn cảm tạ khổng phương ân cứu mạng nhưng mà là vì mang ú hoàng đằng mầm bóng tống xuất đi một sơn không thể dung hai h nếu như u hoàng đằng mầm móng rơi vào tử gia trong tay tử gia chắc chắn sẽ không bông tha viên này phi thường hiếm thấy hơn nữa tiềm lực vừa mạnh dọa người mầm móng nhất định sẽ kiệt lực đi bồi dưỡng đến lúc đó hóa hình đằng có thể lấy được tài nguyên dĩ nhiên là hội thay đổi giảm rất nhiều thực vật loại sinh mệnh và nhân loại còn có yêu t h ú phương t h ứ c tu luyện cũng không giống với p h ầ n độc nhất mới là chân quý nhất mang u hoàng đằng mầm móng đưa cho khẩu phương vừa có thể báo đáp khẩu phương ân cứu mạng vừa có thể giải quyết rơi một đại phiền t o á i có thể nói là vẹn toàn đôi bên truyện tình khẩu ngẩn ra minh mạch từ gương hiệu lầm tử là... gương khổng phương. Khổng phương vừa vừa càng thêm c nghi ngờ hắn mới vừa nói nhất định hóa hình đằng có thể khổng phương lại nói hắn hiểu lầm hiện tại khổng phương rồi lại chỉ vào hóa hình đằng cho hắn nói lời như vậy tử gương đều có chút bị khổng phương cuốn hôn mê tử gương không nói chuyện kế tục nghe khổng phương nói trước ta vẫn cho là hóa hình đ ẳ n g linh trí đã tán loạn nhưng thực linh trí của hắn căn bản không có tán loạn mà là bởi vì thương thế quá nặng yên lặng xuống phía dưới vô pháp cùng ngoại giới cầu thông hôm nay thương thế đã khỏi hẳn hóa hình đằng linh trí tự nhiên cũng liền khôi phục người là nói tử h ư ơ n g hai mắt đ ố n g nhiên mở to một ít vừa mừng vừa sợ nhìn k h n g phương nhận được một gốc cây hóa hình đằng hắn cũng đã rất cao hứng không nghĩ tới vẫn còn có lớn như vậy niềm vui ngoài ý lớn bội cây này hóa hình đằng linh trí dĩ nhiên không có tán loạn mà là vẫn như cũ tồn tại một gốc cây chính mình linh trí hóa hình đằng bồi dưỡng đứng lên sẽ dễ rất nhiều hơn nữa trước kia linh trí tồn tại mặc dù tu vi bị thương thế liên lụy ngã rơi xuống nhưng trước kia kinh nghiệm tu luyện dù sao còn đang dù cho từ đầu một lần nữa tu luyện cũng muốn so cái khác thực vật sinh mệnh mau ra không ít kỳ thực hóa hình đằng tu vi rơi xuống càng nhiều hơn hay là bởi vì viên kiệu ưu hoàng đằng mầm móng tuy rằng hóa hình đằng mình p h o n g lớn nhưng cũng chỉ là chỉ hoãn tử vong thời gian mà thôi u hoàng đằng mầm móng thế nhưng cầm hắn đem chất dinh dưỡng đang không ngừng hấp thu vô số năm xuống tới lúc này mới khiến hóa hình đằng từ cao cao tại thượng thông thần cảnh ngã hạ cho tới bây giờ hoàn cảnh so một gã nhập linh cảnh tu sĩ cũng không mạnh hơn bao nhiêu đương nhiên, thương thế cũng đưa đến một ít tác dụng tiểu hữu loại sự tình này cũng không thể hay nói dỡn tử hương trong lòng vừa chờ mong vừa lo lắng sợ khổng phương chỉ là đang nói đùa tâm tình miễn bản có bao nhiều mâu thuẫn k h ổ n g phương trong lòng một trận cười khổ không được loại sự tình này hắn sao lại hay nói dỡn k h ổ n g phương biết được hắn giải thích nhiều hơn nữa cũng vô pháp bỏ đi tử hương lo lắng còn không bằng khiến hóa hình đằng tự mình mở miệng nói một câu tới dùng được đây xem ra chỉ có người tự mình mở miệng gia chủ mới có thể tin k h ổ n g phương xông vào hóa hình đằng bất đắc dĩ cười thử hương lập tức nhìn về phía hóa hình đằng trong ánh mắt tràn đầy trờ mong hóa hình đằng lúc này liền truyền âm nói chân la kiến qua gia chủ đồng thời hóa hình đằng mấy cây dây ở giữa không chúng hơi con xuống tới tựa như nhân không mình hành lệ g i ố n nhau đ ỗ n g nhiên ý kiến hóa hình đẳng truyền âm tự ương không khỏi ngần người nhưng ngay sau đó liền đại hỷ không khỏi ha ha phá lên cười cao hứng tiếng cười to ở nửa trên đỉnh núi quanh quẩn ở tại t r u n g quanh tu sĩ cũng không do đi ra khỏi phòng đám kinh ngạc hướng nhìn bên này đến không biết chuyện gì khiến gia chủ cao hứng như thế rất nhanh t ử an tử chân ngay lập tức bay tới trực tiếp rơi xuống một bên người bình thường không thể tiếp cận hóa hình đẳng nhưng vừa bảo hộ quá hóa hình đẳng tự an và tử chân tự nhiên không có vấn đề quá lớn gia chủ hai người đều có chút kinh ngạc nhìn tự ương gần nhất vài thập niên những gia tộc khác phát triển thế tốt Có lúc còn có thể nhảy ra một hai thiên phú không tệ đệ tử điều này làm cho gia chủ nụ cười trên mặt càng ngày càng ít càng chưa nói như vậy thoải mái cười to ha ha ha tử gương cười nhìn về phía hai người trên mặt vẫn như cũng tràn đầy sắc mặt vui mừng hai người các ngươi tới thật đúng lúc ta tử ra lớn hơn mở b u ổ i tiệc hào hào chúc mừng một phen t ử an tử chân đồng thời nhìn về phía hóa hình đằng hai người và ngay từ đầu tử gương như nhau cho rằng gia chủ cao hứng như thế là bởi vì hóa hình đằng vượt qua lần này cửa ải khó khăn tử gương cũng không có hướng hai người ý giải thích để hai người hiểu lầm nha bọn họ tử ra chiếm được một gốc cây hóa hình đằng cũng đã khiến thế lực khác ngồi không yên nếu như tái biết hóa hình đằng linh trí không có tán loạn còn không biết hội mang thế lực khác kích động thành cái d ạ n gì g loại tin tức này người biết càng ít càng tốt có lợi cho hóa hình đằng an toàn trưởng thành thử an và tử chân cung kính lên tiếng sẽ thấy thứ ly khai đi an bài đến hội chuyện tiểu hữu đây là cấp vật của ngươi t ử hương nỡ nụ cười đưa qua một cái nhận chữ vật là trước hắn đáp ứng cấp k h ổ n phương thủ lao khẩn phương nhận vào tay cấp tốc cha nhìn một chút phát hiện nhận chữ vật lý có không ít vật ly kỳ cổ quái đương nhiên nhiều nhất hay là các loại linh đan và linh thảo bởi vì khẩn g phương ngay từ đầu cự tuyệt yếu binh khí và hộ giáp các loại bảo vật bởi vậy lần này cấp gì đó chung không có có một việc vũ khí và hộ giáp khẩn g phương rất nhanh quét một chút phát hiện trong đó lại có hơn m ộ ư ơ i b ộ i cây thiên tinh thảo trong lòng cũng không khỏi hết sức cao hứng thiên tinh thảo có thể nhanh hơn thần hồn hấp thu ánh sao tốc độ còn sẽ không để cho thần hồn có hỏng mất nguy hiểm cái này đối với hiện tại vẫn còn hóa linh cảnh hậu kỳ khẩn g phương mà nói là tốt nhất bảo vật chỉ là cái này hơn m ộ ư ơ i bụi cây thiên tinh thảo tự vô giá a khẩn phương trong lòng rất hài lòng từ hương chuẩn bị những thứ này tổng giá trị phi thường cao tuyệt đối có thể đạt được nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo giá trị đa tạ gia chủ k h ổ n g vương cảm tạ một tiếng ai tử vương thanh em nhất thời cất cao một ít chắc là ta cảm tạ người mới đúng tử vương vẻ mặt tươi cười được rồi có liên quan chân la linh trí mở ra sự tỉnh mong rằng tiểu hữu không cần nói cho những người khác gia chủ yên tâm k h ổ n g vương không có bất kỳ do dự nào trực tiếp đáp ứng ta còn cần an bài một sự tỉnh không thể nhậu bồi tiểu hữu tiểu hữu đừng quên buổi tối ra đến a tử vương lạc yên không tiếng động đến hấp tấp rời đi khẩn vương tuy rằng vẻ mặt tiểu ý nhưng cũng không có đáp ứng tham gia t i ệ t tối chỉ là tử ư ơ n g cũng không biết điều này còn tưởng rằng k h ổ n g phương đáp ứng rồi chức ở hóa hình đằng bởi vì độc pháp sống lại lực lượng sinh mệnh lực rất nhanh yếu bất thời gian k h ổ n g phương cựu cũng định ly khai mà bây giờ trong tay coi u hoàng đẳng k h ổ n g phương càng là không thể không đi k h ổ n g phương đi tới hóa hình đằng trước mặt mang một cái ngọc giản bức cho hóa hình đằng phương diện này ghi lại thanh long một phương pháp sử dụng đạo h ư u giữ kỹ mười năm sau đạo h ư u liền có thể căn cứ trong đó ghi lại phương pháp hấp thu luyện hóa thanh long một c u n g lực lượng đối mặt hóa hình đằng khẩn phương hay là mang thực nói, nói ra k h ổ n g phương có thể cho tử ương chờ lâu hai mươi năm nhưng đội thành mở ra linh trí hóa hình đằng k h ổ n g phương sẽ không dự định làm như vậy bá một tiếng trong hư không hiện lên một đạo con mang khổng phương ngay lập tức đi xa cảm thụ được hóa hình đằng chỗ trong sân chuyển tới pháp lực ba động chính cấp một ít trưởng lao an bài chuyện tử hướng bỗng nhiên cả kinh bất hảo hóa hình đằng tử hưng kinh hô một tiếng tái cũng không đoái hoài tới cấp trước mặt những trưởng lão này an bài chuyện liền hướng bên này sân bay tới thiên bạn hay là mang hóa hình đằng mang đi tử hưng trong lòng có chút lo lắng nói thầm một tiếng rất nhanh tử hưng liền đi tới bên này trong sân còn không có phi rơi xuống tử hưng ánh mắt liền cấp tốc quét về phía hướng về phía trong sân trồng hóa hình đằng chỗ ngồi hoàn hảo hóa hình đằng không có xảy ra việc gì lúc này nay tốc độ chậm một chút trưởng lão cũng đều chạy tới ánh mắt cấp tốc bỏ qua không có phát hiện k h ổ n g phương thân hành của những trưởng lão này liền cũng đều hiểu mới vừa mới xuất hiện pháp lực ba động là khẩn phương tạo thành ừ thử gương sắc mặt đột nhiên biến đổi thanh long một phương pháp sử dụng tử gương không khỏi khẩn trương thanh long m ụ c phương pháp sử dụng hiện tại chỉ có khẩn phương một người biết một khi tìm không được khẩn phương vậy không có cách nào khác sử dụng thanh long m ụ c gia chủ chúng ta đi chào hắn thiên lý xúc địa phù mặc dù không tệ nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ đưa hắn bắt trở lại lập tức có trưởng lão trở lệnh tử gương mới vừa phải đáp ứng trong đầu đột nhiên vang lên hóa hình đằng chân la thanh âm của gia chủ hãy để cho khẩn phương rời đi thôi các ngươi trước khiến trong lòng hắn sinh ra bất mãn tái tìm trở về cũng không làm nên chuyện gì mặt khác khẩn phương trước khi rời đi đã đem thanh long một phương pháp sử dụng nói cho ta biết tử gương n ra lập tức trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng ở hóa hình đằng khôi phục thương thế sau hắn cựu đã phát hiện k h ổ n g phương thái độ đối với hắn phát s a n h biến hóa mấy vị trưởng lão đều có chút lo lắng nhìn từ hương đợi vị này ra chủ mệnh lệnh bọn họ đều không có nghe được hóa hình đằng truyền âm không biết tình huống cụ thể từ hương thở dài một tiếng vô lực phất phất tay các người đi làm việc trước đi k h ổ n g phương cũng không cần sẽ tìm hắn hắn đã không nợ chúng ta t ử ra cái gì thanh long một phương pháp sử dụng mấy vị trưởng lão có chút chăn trở vì nhận được thanh long một gia tộc thế nhưng bỏ ra cực lớn đại giới há có thể khiến thanh long một biến thành một bài biện phẩm chỉ có thể nhìn không thể dùng thanh long một phương pháp sử dụng k h ổ n g phương đã lưu lại các ngươi đi xuống trước đi thử gương lần nữa phất phất tay mấy vị trưởng l ã o chỉ có thể không người x i n h cáo lui chỉ là trong lòng mỗi người đều rất n g h i hoặc gia chủ mới vừa rồi còn ở lo lắng thanh long một phương pháp sử dụng nhưng ngay sau đó còn nói k h ổ n g phương để lại phương pháp có thể bọn họ nhưng không phát hiện gì hết ta k h ổ n g phương xa chạy cao bay nhưng không biết chuyện này phong ba vừa mới mới vừa q u á thời đương nhiên sau đó chạy đến t ử g i a tới mời k h ổ n g phương thế lực khắp nơi cũng đều nhả một không chương ba trăm tám mươi ba cái này có thể bất hảo khẩn phương kích phát thiên lý xúc địa phu sau ngay lập tức liền đến ngoài ngàn、dầm. Sau lập tức đó, rậm. k h ổ n g phương không có lại dọc ù theo đồng dạng phương hướng phi hành mà là hướng thiên bên phải phương hướng rất nhanh bay đi rất nhanh phi hành người đi đường đồng thời khẩn phương đã ở quan tâm hậu phương đích tình huống để ngừa có người đột nhiên đuổi theo nếu vào lúc này có người đột nhiên đuổi theo khẩn phương cũng chỉ có thể sử dụng đội địa phủ hào ở bay ra ngoài trên t r ă m lý đều không có bất kỳ người nào xuất hiện ở hậu phương k h ổ n g phương trong lòng hơi nhất định không đến vì để người vắng nhất k h ổ n g phương từ giới tâm trung lần nữa lấy ra nữa một quả thiên lý xúc địa phủ mang chi kích phát ngay lập tức đi xa hai quả thiên lý xúc địa phủ không có ở cùng một chỗ sử dụng như vậy cho dù có người ở phía sau truy nhưng muốn tìm được k h ổ n g phương phương hướng ly khai cũng sẽ chắc chở rất nhiều trước đây k h ổ n g phương ở thanh thiên mộ nội dùng chữa thương linh thảo đổi được không ít thiên lý xúc địa phủ nhưng những năm gần đây không ngừng sử dụng hôm nay khẩn phương trong tay cũng không có kỷ mấy mai thiên lý xúc địa phụ lực lượng hao hết k h ổ n g phương đã lần nữa đi tới hơn ngàn dặm hiện tại từ nhà nhân cũng không có xuất hiện chắc là sẽ không tái xuất hiện k h ổ n g phương dễ dàng cười bắt đầu an tâm chạy đi một cá i nhân phi hành chạy đi là rất khô k h ă n đem k h ổ n g phương không truy cầu tốc độ nhanh nhất thì k h ổ n g phương chỉ biết mang cấm đoạn thiên lan thuyền lấy ra nữa dùng cấm đoạn thiên lan thuyền làm thay đi bộ công cụ cấm đoạn thiên lan thuyền càng nhiều hơn tác dụng là dùng để phá trừ trận pháp tốc độ phi hành kỳ thực cũng không phải rất nhanh đương nhiên cấm đoạn thiên lan thuyền tốc độ nếu là để thăng tới cực h ạ n và hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ ngược cũng có thể vừa so sách mới k h ổ n g phương đi phong lan đại lục mặc dù là vì kiểm tra phục hy trước đây có hay không lưu lại đầu mối gì nhưng đồng thời cũng là vì chung quanh lưu lạc ma luyện mình nếu không có gặp nguy hiểm và đặc thù sự t ì n h k h ổ n g phương tự nhiên cũng sẽ không quá mau chứ chạy đi ở cấm đoạn thiên lan thuyền tiền m u ồ n trên bong thuyền để một tấm xích đu k h ổ n g phương t i ể u nằm ở phía trên cấm đoạn thiên lan thuyền tốc độ cũng không nhanh ở mây trắng đây chậm rãi đi về phía trước k h ổ n g phương không có mở ra cấm đoạn thiên lan thuyền phòng hộ chật pháp mặc cho không tính là mãnh liệt phong thổi vào người gió mát phớt hết sức thoải mái khẩn trên người áo bảo thỉnh thoảng cũng sẽ bị phong cấp v k h ổ n g phương hai mắt vi khép hở nhìn như là đang ngủ nhưng nhưng thật ra là đang tu luyện đúng đối với hóa linh cảnh tu sĩ mà nói ngủ đã không phải là nhất định thân h ồ n lực huyền bí biển vô biên ta cảm giác mình hiện tại lĩnh ngộ được chỉ là cái này vô biên trong b i ể n rộng một giọt thủy mà thôi nhưng chính là như thế điểm cảm nộ cũng để cho thực lực của ta ở hóa linh cảnh trung xếp hạng hàng trước nhất k h ổ n g phương trong lòng cảm thán một tiếng trong khoảng thời gian ngắn ở thân h ồ n lực thượng cảm nộ rất khó có lớn tăng lên hiện tại thừa dịp người đi đường thời gian coi như đầy đủ mà trong tay ta lại có thiên tinh thảo vậy trước tiên mang thần hôn để thăng tới hóa linh cảnh tĩnh phong chờ tu vi của ta để thăng tới hóa linh cảnh đ ỉ n h phong đến lúc đó chỉ cần không gặp được minh thần cảnh trở lên cường giả ta tựu đều có thể ứng đối sông sáo bên ngoài ma luyện là tốt nhưng tự thân an nguy cũng phải chú ý k h ổ n g phương từ giới tâm trung lấy ra một cây thiên tinh thảo cầm thiên tinh thảo hướng trong miệng đưa đi giữa lúc k h ổ n g phương chuẩn bị nuốt vào thiên tinh thảo thì bỗng nhiên k h ổ n g phương sừng sốt một cái đã chuyển qua bên mép trong tay cũng không khỏi ngừng lại giới tâm nội đích tình huống giống như có chút không đúng lắm khẩn ánh mắt lộ ra một tia nghĩ hoặc vừa lấy ra thiên tinh thảo thì hắn mang giới tâm nội bộ quét một vòng lúc mới bắt đầu k h ổ n g vương cũng không có phát hiện cái gì nhưng ngay k h ổ n g vương muốn ăn thiên tinh thảo thì k h ổ n g vương đột nhiên ý thức được giới tâm nội giống như xuất hiện một ít bất đồng biến hóa giới tâm là chữ vật bảo vật hơn nữa vẫn luôn d u n g hợp ở k h ổ n g vương trong cơ thể ngoại trừ k h ổ n g vương mình người khác căn bản không khả năng tiếp xúc được giới tâm theo lý thuyết giới tâm t r u n g căn bản không khả năng xuất hiện biến hóa gì k h ổ n g vương tái cũng không đói hoài tới ăn nữa thiên tinh thảo liền đem thiên tinh thảo để vào giới tâm chung thân hồn của khẩn vương lực theo sắt mà cũng chui vào ý thức tiến nhập giới tâm chung khẩn lập tức nhìn về phía trước khiến hắn cảm giác được quái d giới tâm trung bày đặt rất nhiều bảo vật có một chút ly kỳ cổ quái cũng có một chút vũ khí hộ giáp linh thảo linh đan chở các loại các dạng bảo bối giới trong lòng bảo vật hết sức phức tạp nhưng cũng không h ỗ n loạn tương tự chính là bảo vật đều bị k h ổ n g phương phân loại ở một chỗ cùng những bảo vật khác giữa đều cách một khoảng cách giới tâm nội không gian cũng đủ lớn cũng đủ k h ổ n g phương tùy ý sử dụng lúc này k h ổ n g phương nhìn về phía đây là bày đặt linh đ a n địa phương cái chỗ này bày đặt rất nhiều cái chai bởi vì bên trong chứa bảo vật đều không giống với cho nên những thứ này cái chai tài chất cũng đều có điều khác nhau có chút bảo bối là dùng ngọc bình giả bộ nhưng có chút cũng không hành mà có chút b ạ o bối là chỉ có thể dùng kim trúc cái c h a i trang nếu là trang ở cái khác tài chất cái c h a i t r u n g không bao lâu chỉ biết hủ hóa k h ổ n g phương nhìn về phía phía bên phải tương đối gần vòng ngoài một cái bình đó là gửi p h á p nguyên cái c h a i k h ổ n g phương liếc mắt tự nhận ra được nhưng đột nhiên k h ổ n g phương kinh ngạc nhìn về phía cái c h a i miệng mỗi một cái bình miệng bình ở đều có nắp bình có thể chứa p h á p nguyên cái bình này miệng bình nhưng không có gì cả nắp bình đây thân hôn của k h ổ n g phương đ ư c cấp tốc đảo qua trung t h n h ở bên cạnh không tới một thức một kim trúc cái trai phía sau phát hiện nắp bình nơi này chính là giới tâm nội không gian chữ vật nắp bình làm sao có thể vô duyên vô cớ đột nhiên rơi xuống k h ổ n g phương trong lòng giật mình ý niệm trong đầu khẽ động đã không có nắp bình cái c h a i cũng đã ly khai giới tâm xuất hiện ở k h ổ n g phương trong tay k h ổ n g phương vốn có nằm ở trên ghế xích đu lúc này lại không khỏi trực tiếp ngồi dậy mang đã không có nắp bình cái c h a i bắt được mắt trước mặt k h ổ n g phương hướng trong bình mặt nhìn lại trong cái bình này nguyên bản có hơn phân nửa bình p h á p nguyên nhưng hôm nay nhưng chỉ còn lại có gần một nửa khẩn phương trong tay bắn ra một đạo pháp lực cấp tốc chui vào cái trai nội pháp nguyên trung tìm được rồi k h ổ n g phương trong mắt đột nhiên xẹt qua một đạo tinh mang nắp bình quả nhiên không phải vô duyên vô cớ rơi xuống mà là bị vật gì vậy mở ra k h ổ n g phương tay trái cầm cái chai tay phải bàn tay hướng về phía trước tiến nhập cái chai chung pháp lực cấp tốc n g ư ợ c quân trở về ở pháp lực chung bao vây lấy một vật pháp lực dung nhập k h ổ n g phương trong cơ thể nhưng bị quyển đi ra ngoài cái vật kia là d ừ n g ở k h ổ n g phương bên phải trong lòng bàn tay nhìn lòng bàn tay viên này chỉ có ngón cái chừng đầu ngón tay cả vật thể h ắ c sắc mang theo một ít trong sáng cảm h hoàng đằng mầm m n g khẩm phương trong lòng giật mình qua đi vừa không khỏi một trận dở khóc dở cười ta còn tưởng rằng giới tâm t r u n g đã xảy ra biến cố gì nguyên lai là người cái vật nhỏ này dở trò quỷ k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi cười mắng một tiếng màu đen đu hoàng đ ằ n g mầm móng bị k h ổ n g p h ư ơ n g từ pháp nguyên trung lấy ra nữa bất mãn ở k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng bàn tay lăn qua lăn lại trước đây k h ổ n g p h ư ơ n g từ hóa hình đằng c h â ấy nghe nói qua một sự t ì n h k h ổ n g p h ư ơ n g minh bạch cái này hạt giống cũng không có mở ra linh trí làm đây hết thệ cũng chỉ là dựa vào một loại bản năng cái này bản năng bất hảo k h ổ n vương lắc đầu xông vào trong lòng bàn tay đu hoàng đằng mầm móng thổi một cái khí khiến nó an phật điểm nhưng còn chưa mở khai linh trí u hoàng đằng mầm móng căn bản cũng không biết cái gì gọi là áp vận vẫn như cũ đang không ngừng quận tìm kiếm hạ miệng thực vật không nó liền miệng cũng không có còn dư lại điểm ấy p h á p nguyên k h ổ n g phương nhìn một chút chỉ còn lại có non nửa bình p h á p nguyên bất đắc dĩ cười quên đi thuận tiện nghi ngươi k h ổ n g phương mang u hoàng đằng mầm móng một lần nữa để vào p h á p nguyên t r o n g b ì n h cũng không biết cái này hạt giống lúc nào mới có thể mở ra linh trí cái này hạt giống nhiều năm như vậy đều không có thay đổi mầm móng hình thái rất khả năng chỉ có mở ra linh trí sau mới sẽ bắt đầu trưởng thành k h ổ n g phương đối với lần này cũng là thập phân bất đắc dĩ ưu hoàng đằng thật sự là rất hiếm thấy bất kể là hóa hình đằng trước đây lấy được từ xưa ngọc giản hay là kỳ chân lục t r ú n g đúng đối với ưu hoàng đằng ghi chép đều hết sức t h i ế u rất nhiều chuyện k h ổ n g phương đều chỉ có thể suy đoán đi làm căn bản không có mục tiêu rõ rệt gặp phải như vậy một viên kỳ ba mầm móng k h ổ n g phương thật có thể nói là là đau n h ấ t cũng vui sưng chứ giữa lúc k h ổ n g phương dự định mang ưu hoàng đằng mầm móng thu nhập giới tâm thì khẩn đột nhiên do dự một chút sau đó liền thấy khẩn phương mang u hoàng đằng mầm móng và chứa phát nguyên cái trai cùng nhau thu nhau thu nhập trên t hay là đừng mang nó đặt ở giới tâm trung nếu như nó ăn xong p h á t nguyên nữa thai họa những vật khác vậy cũng rất phí của trời nhất là hơn mười cây thiên tinh thảo đây chính là ta để thăng t u vì chân quý linh vật tuyệt đối không thể bị nó cấp tao đạp ma gu hoàng đằng mầm móng thu nhập nhận chữ vật khổng phương đang định tu luyện nữa thì đột nhiên bên t i ề n vương chuyển tới một trận cường đại pháp lực ba động có cường giả ở phụ cận đây chiến đấu khổng phương kinh từ trên ghế xích đu cấp tốc đứng lên chương ba trăm tám mươi bốn quỷ dị công kích khổng p ư ơ n g đứng ở cấm đoạn thiên lan thuyền trên bom thuyền tỉ mỉ cảm ứng một chút đột nhiên khổng p ư ơ n g hướng thiên bên phải phương hướng nhìn lại pháp lực ba động là từ bên này di k h ổ n g phương đột nhiên kinh hô một tiếng giao chiến tu sĩ、si、dĩ nhiên ở rất nhanh di động theo cảm ứng k h ổ n g phương đầu từ phía bên phải vừa chuyển hướng về phía bên trái sau đó lại đi xuống phương đại địa nhìn lại cấm đoạn thiên lan thuyền phi ở trời xanh mây trắng đây cách mặt đất hay là rất cao ở k h ổ n g phương phía dưới đại địa thượng là một mảnh liên miên núi non đang đến gần núi non nội bộ khu vực đại phiến đại phiến vũ khí mang này ngọn núi nửa phần dưới tất cả đều bao phủ ở chỉ lộ ra đám đầy đỉnh núi mà lúc này pháp lực ba động nhất định từ đại phiến vân vụ phía dưới chuyển tới giao thủ tu sĩ、si、tốc độ nhanh như vậy thì là không phải thông thần cảnh đáng sợ tồn tại cũng tuyệt đối là minh thần cảnh tầng thứ tột cùng cường giả k h ổ n g phương trong lòng sợ h ã i than một tiếng vừa song phương giao chiến còn ở trên trời mây t r ắ n g đây nhưng đảo mắt nhưng lại đến đại địa thượng có thể thấy được tốc độ thật là nhanh ẩm đột nhiên một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đáng trở về k h ổ n g phương lập tức đem cấm đoạn thiên lan thuyền nhỏ đi cấp tốc thu nhập dưới t â m trung sau đó k h ổ n g phương liền cấp tốc hướng tầng mây phía dưới bay đi mới từ trong tầng mây chui ra ngoài khẩn phương liền phát hiện tiền phương hai ngoài ba mươi dặm đại địa thượng ở bị vân vụ che đậy trong dãy núi đột nhiên phóng lên cao một đạo xí bạch quan mang tại đây gần hoàng hôn thời khắc đạo ánh sáng tia thập phần chói mắt lóa mắt như một đạo liên tiếp thiên địa q u a n trụ là trong đó nhất phương chính mình quang minh thiên phú hay là song phương có đều là quang minh thiên phú k h ổ n g phương trong lòng nghĩ hoặc nếu như là nhất phương liền tạo thành động tĩnh lớn như vậy người này thực lực tuyệt đối phi thường c ư ờ n g đại cường giả giao chiến rất khó thấy chớ nói chi là cái này sinh tử đại chiến gặp t i ể u đơn giản không thể bỏ qua nhưng k h ổ n g phương trong lòng cũng rõ ràng ở cường giả loại này trước mặt hắn rất khả năng trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết nếu như đối phương không phải bạo ngược là giết người hoàn hảo nếu như là người như thế tùy tiện tới gần chị biết rất nguy hiểm tự định giá một phen sau đó khẩn phương trong lòng đúng đối với cường giả giao chiến khát vọng áp quá lo lắng ta cách khá xa một ít sẽ không có sự khẩn phương trong lòng an ủi mình một tiếng sau đó hai tay chung liền cấp tốc xuất hiện hai kiện bảo vật trong tay trái nắm là một quả thiên lý xúc địa phủ mà trong tay phải còn lại là đội địa phủ thiên lý xúc địa phủ kích phát thời gian khá lâu nếu như không kịp chạy trốn chết vậy vận dụng đội địa phủ làm ra quyết định khẩn phương lập tức đi phía trước phương p h i ế n bị vân vụ bao phủ núi non rất nhanh bay xuống theo k h ổ n g phương không ngừng tiếp cận núi non nội cũng truyền ra từng đợt vùng vùng đáng sợ âm hưởng giống như là hai thân cao một trăm trượng cự thú ở núi non nội chém giết như nhau đánh thành đại địa đều đang không ngừng rung động bao phủ ở rất nhiều ngọn núi vũ khí nguyên bản rất bình tĩnh nhưng khi hai vị kia cường giả đột nhiên hàng rơi trên mặt đất điên cuồng chém giết thì vân vụ tựa như bị một con bàn tay khổng lồ cấp lung tung rào động một phen có nhiều chỗ vân vụ là chiều bốn phía liên tục cuộc khẩm phương trong lòng nhất trận lâm nhiên nhưng tốc độ phi hành nhưng không có giảm bất n ử a phần một lát sau khẩm phương tựu xông vào núi non nội trong mây n g vừa tiến vào vân vụ k h ổ n phương liền cảm nhận được mênh mông lực lượng hạo hạo đăng đảng từ phía trước vào tới truyền lại tới đây lực lượng đã trở nên yếu đi rất nhiều nhưng k h ổ n phương thân hình nhưng cũng không khỏi đ ỗ n g nhiên một chậm hai vị kia cường giả không quá khả năng vẫn nán lại ở một chỗ chiến đấu ta còn là t r ư ớ c tìm cái có hiểm hộ địa phương k h ổ n phương ánh mắt chung quanh rất nhanh nghĩ tìm kiếm trước cách khá xa thì chỉ có thể nhìn đến từng mảnh một t r á n g xóa vân vụ nhìn không thấy vân vụ nội đích tình huống nhưng khi tiến nhập vân vụ nội sau đó có thể thấy rõ cự ly thật ra thì vẫn là khá xa khẩn phương cấp tốc đảo qua chung quanh bỗng nhiên k h ổ n g phương trước mắt sáng n g ờ i lập tức hướng phía trước một ngọn núi bay đi đem k h ổ n g phương mới vừa đáp xuống trên ngọn núi một đạo quang minh pháp lực dư ba lần nữa quét sạch trở về chung quanh vân vụ như liệt diễm thượng băng hoa trong nháy mắt tiêu thất k h ổ n g phương bên ngoài thân lập tức hiện ra đại địa chiến giáp mang nhằm phía hắn dư ba cả lại nhưng k h ổ n g phương cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước t r ậ t k h ổ n g phương cấp tốc đi tới lưng núi ở cẩn thận hướng lưng núi bên kia nhìn lại ở vừa đạo kia quang minh pháp lực càn quét hạng u n g quanh vân vụ tiêu thất đại phiến không có vân vụ ngăn trở khẩn nhất thời thấy rõ ràng ngọn núi phía một người mặc hộ giáp tên còn lại nhưng chỉ là mặc một bộ bố y y ảnh nhưng lúc này cũng bị kia mặc bố y tu sĩ đệ nặng hộ giáp tu sĩ đánh mà bố y tu sĩ có đúng là quang minh thiên phú hai người tốc độ di động đều cực nhanh hướng khẩn g phương thực lực cũng chỉ có thể thấy một ít mơ hồ tàn ảnh không cách nào thấy do hai người hình dạng hộ giáp tu sĩ có là phong hệ thiên phú màu xanh phong hệ lực lượng ở kỳ chung quanh thân thể hóa thành từng đạo huấn l ư ợ n lưới dao mặc dù chỉ là cách dùng lực hình thành nhưng thoạt nhìn phi thường hoàn mỹ tựa như là chân tránh lưới dao văng lãnh trói mắt nếu như không phải những thứ này dùng phong hệ pháp lực hình thành lưỡi giao hội biến hóa hình dạng k h ổ n g phương sẽ không biết những thứ này là cách dùng lực hình thành đây cũng là nào đó đạo pháp nha k h ổ n g phương trong lòng suy đoán pháp lực hình thành binh khí uy lực không so được chân chính vũ khí nhưng đ ổ i thành đạo pháp lại bất đồng giống như k h ổ n g phương bản tôn có tích thủy cảnh không mượn bất kỳ vũ khí nào thi triển ra uy lực vẫn như cũ thập phần cường đại đương nhiên thì là k h ổ n g phương muốn dùng vũ khí thi triển tích thủy cảnh cũng không rất có thể có thể làm được tích thủy cảnh bộ này đạo pháp vốn cũng không phải là dùng võ khí có thể thi triển mạnh mẽ thi triển ngược lại sẽ ảnh hưởng tích thủy cảnh uy lực hộ giáp tu sĩ t r u n g quanh thân thể do phong hệ pháp lực hình thành thanh sắt l ư ớ i dao rất nhanh xoay tròn đao mặt khi thì thay đổi rộng hóa thành tâm c h ắ n chống đối bố y tu sĩ tiến công khi thì trên không trung lưu lại một đạo phong mang rất nhanh cắt kim loại hướng bố y tu sĩ hai người này bất kể là tiến công hay là phòng thủ đều cơ hồ là ở trong nháy mắt hoàn thành tốc độ cực nhanh nhìn khổng phương hoa cả mắt trong lòng là từng đợt sợ hãi than phanh đột nhiên hai người dưới chân hồ nước bỗng nhiên nổ tùng vô số giọt nước mưa chạy như bay hơn nửa không sau đó dĩ nhiên lơ lửng không có rơi xuống đi cũng không có bay vụt hướng cao hơn không trung khẩn g là... phương đột nhiên giật mình nhìn về phía hồ nước bầu trời đem những thủy tích huyền phụ ở giữa không trung thì ở sở hữu dọn nước mưa phía trên dĩ nhiên xuất hiện một viên do quang minh pháp lực hình thành quang cầu quang cầu mới vừa xuất hiện tìu đông nhiên nổ nát vụn hóa thành thiên vạn đạo quang mũi nhọn bay vụt xuống phía dưới phương những ánh sáng này cũng không phải xông thẳng chứ hộ giáp tu sĩ đi mà là nhằm vào hướng về phía này huyền phụ ở giữa không trung dọn nước mưa những ánh sáng này tốc độ cực nhanh thời gian nháy con mắt không tới tự toàn bộ sông vào vô số giọt nước mưa chung mỗi một đạo quan g mang đều xông về một g i ọ t nước ngay sau đó bị quan g mang chui vào viên kia giọt nước mưa sẽ gặp hóa thành một viên mini thái dương quan g mang l ó a mắt một đạo lại một đạo quan g m ũ i nhọn chui vào giọt nước mưa chung ngay sau đó giọt nước mưa liền sẽ phát sinh đáng sợ biến hóa sau đó những thứ này hóa thành mini thái dương giọt nước mưa vừa hội ra bên ngoài phụt ra ra một đạo quan mang nhằm phía cái khắc dọn nước mưa nhìn hồ nước thượng đã biến thành một mảnh gai mắt bạch sắt thế giới khẩm phương chấn động trong lòng bị quan g mang chuyển hóa d ọ t nước mưa hướng tốc độ cực nhanh thay đổi nhiều một g i â y trùng cũng chưa tới sở hữu d ọ t nước mưa tựu i đều bị chuyển hóa xong chỉ thấy hồ nước thượng mỗi một tích huyền p h ù trói mắt d ọ t nước mưa đều p h ụ t ra chứ một đạo quan g mang đồng thời cùng hắn d ọ t nước mưa t r u n g b í n h bắn ra quan g mang liên tiếp cùng một chỗ chỗ ấy đã biến thành một mảnh do tia sáng đan vào tử vong khu vực khẩn phương nín thở loại thủ đoạn này quá kinh người tại đây ta bạch sắc tia sáng đan vào khu vực trung tâm khẩn p ư ơ n g thấy được một màu xanh đại kén từng đạo ánh sáng màu trắng kích đại ở thanh sắc đại kén thượng đánh thành đại kén thượng xuất hiện từng đợt kịch li k h ổ n g phương ánh mắt rất nhanh di động đ ố n g nhiên k h ổ n g phương tại nơi phiến tia sáng đan vào khu vực sát biên giới phát hiện bố y tu sĩ thân ả n h của chẳng biết lúc nào người này dĩ nhiên đã từ phiến tia sáng đan vào khu vực c h u n g chạy ra chuẩn bị chịu chết đi bố y tu sĩ lạnh lùng nói rằng trong s á t na sở hữu dọn nước mưa trung quang mang đ ố n g nhiên s á n g trang uy lực một chút tăng lên rất nhiều những dao đó trước tia sáng cũng không do biến lớn một ít a thanh s ắ c đại kén đột nhiên p h á thoái hiện lộ ra bên trong sắc mặt dừ tận hộ giáp tu sĩ hộ giáp tu sĩ điên cuồng thi triển đạo pháp từng đạo thanh sắc lưới dao rất nhanh ở chung quanh thân thể hắn xoay tròn bay lượn ngăn trở này phi bắn tới tia sáng nhưng những thứ này tia sáng lực lượng rất mạnh hơn nữa không chỗ nào không có mặt đem hộ giáp tu sĩ ngăn trở đầy trời khắp nơi trên đất bạch sắc tia sáng thì một đạo tráng kiện tia sáng lại đang chung quanh mấy người dọn nước mưa thượng rất nhanh chết xạ vài lần sau đó từ một thập phần x ả o quyệt khía cạnh chui vào thanh sắc lưới dao vòng phòng ngự nội bạch sáp tia sáng trực tiếp ra ở hộ giáp tu sĩ phòng n g đạo pháp thượng phanh phòng n g đạo pháp trong nháy mắt pha t o á i giờ khắc này hộ giáp tu sĩ không khỏi cả kinh trận to hai mắt chung quanh xoay tròn bay múa thanh sắc l ư ớ i g i a o tốc độ cũng không khỏi trở nên chậm một chút mà lúc này lại có mấy đạo tráng kiện bạch sắc tia sáng nhân cơ hội phá tan chung quanh thanh sắc l ư ớ i g i a o hình thành vòng phòng ngự phi bắn bảo phốc phốc phốc trước mắt hộ giáp tu sĩ ý thức đã bị bắn thành tổ hong vỏ vẽ đã không có phòng ngự lạm phát hướng hộ giáp tu sĩ thân thể cường độ căn bản đỡ không được những thứ này đáng sợ bạch sắc tia sáng thực lực thật là mạnh thật quỳ dị thủ đoạn khẩm phương trong lòng một trận kinh hãi điều này có thể ở giọt nước mưa chung rất nhanh chiết xạ công kích quả thực làm cho kh dù sao chung quanh giọt nước mưa nhiều lắm mạch sắc tia sáng mới có thể từ bất kỳ một cái nào g i ọ t nước mưa trung bình bắn ra ở đây trời trong công kích lại muốn phòng ngự cái này hội rất nhanh cải biến phương hướng công kích khẩn g phương quang suy nghĩ một chút đều có chút t ự c s ợ bộ y tu sĩ chém giết hộ giáp tu sĩ sau hồ nước liền tất cả đều rơi xuống trở lại như hạ một trận mưa lớn trên mặt hồ xuất hiện vô số giọt mưa rung động bộ y tu sĩ cũng không dùng pháp lực ngăn trở tùy ý vũ thủy rơi vào trên người hắn đạp hồ nước bộ y tu sĩ đi tới hộ giáp tu sĩ thi thể trước mặt vung tay lên lưng cái nhẫn chữ vật liền từ hộ giáp tu sĩ trong tay bay rơi vào bố y tu sĩ trong tay bố y tu sĩ tra xét sau đột nhiên đem chung một cái nhẫn chữ vật tiện tay bước dầm nhẫn chữ vật chìm vào trong nước k h ổ n g phương tâm cũng theo nhảy giật mình bạch y tu sĩ trướng mắt gì đó đối với hắn cái này hóa linh cảnh tu sĩ mà nói nhưng có thể là bà bối lúc này k h ổ n g phương đột nhiên cảm ứ n g được những tu sĩ khác khí thức nhưng lại không ít vội v vàng con chiến dĩ nhiên không có phát hiện chung quanh còn ẩ n t à n g những tu sĩ khác khẩn phương trong lòng cả kinh vội vã hướng này toát ra hơi thở địa phương nhìn lại chương ba trăm tám mươi lăm tức giận Ở t u đây cũng không phải những người này ẩn nấp thủ đoạn mạnh bao nhiêu mà là khẩn g phương bị hai vị cường giả đại chiến hấp dẫn hơn nữa chung quanh tất cả đều là chiến đấu giữa ba cường đại pháp lực ba động cũng ảnh hưởng khẩn g phương phản đoán cái này mới không có phát hiện những tu sĩ khác b ố y tu sĩ hai mắt đảo qua chung quanh ngọn núi trong ánh mắt tràn đầy lạnh ngạt đ ỗ n g nhiên k h ổ n g phương trong lòng c à kinh hắn lại đang bố y tu sĩ trên mặt phát hiện vẻ tươi cười chỉ là nụ cười kia thập phần băng lãnh nhìn làm cho có chút thực s ợ hắn sớm liền phát hiện chúng ta mà cái nhẫn chữ vật cũng rất có thể là cố ý vứt bỏ k h ổ n g phương sắc mặt thay đổi có chút khó coi b ố y tu sĩ cái này là cố ý để cho bọn họ chém giết tranh đoạt cái nhẫn chữ vật mà b ố y tu sĩ rất có thể sẽ tránh ở một bên con khán đây tuyệt đối là cái tà ác g a hỏa khẩn phương trong lòng cho ra bình phán đoán được bố y tu sĩ rất có thể là cố ý lưu lại nhận chữ vật khổng phương liền kiên nhận ẩn thân ở lưng núi phía sau không đội mà hiện thân vừa bố y tu sĩ lộ ra nụ cười thời gian hơn phân nửa khuôn mặt bên hướng về phía khổng phương cái phương hướng này bởi vậy thấy bố y tu sĩ trên mặt lóe lên rồi biến mất nụ cười tu sĩ cũng không nhiều chỉ có rất ít mấy mà ẩn nút tu sĩ ở khổng phương cảm ứng chung ít nhất đã có hơn mười h u đứng trên mặt hồ thượng bố y tu sĩ bỗng nhiên hóa thành một đạo sĩ bạch quan mang rất nhanh hướng trên cao bay đi đạo mắt bố y tu sĩ tựu xông vào trên bầu trời trong mây n g rất nhanh khi tức cường đại liền rất nhanh đi x cho đến tiêu thất là thật ly khai hay là sau khi rời đi vừa lặng lẽ vòng trở lại k h ổ n g phương trong lòng vô pháp xác định điều này làm cho hắn luôn luôn loại như gai ở l ư n g cảm giác k h ổ n g phương rất có kiên nhẫn trốn ở lưng núi phía sau cũng không xông ra mạo hiểm k h ổ n g phương trên người bảo vật không ít còn không đến mức vì một vị minh thần cảnh tu sĩ nhẫn chữ a vật tiểu hướng thân phạm hiểm cần phải biết nếu như cái nhẫn chữ a vật t r u n g bảo vật thực sự rất c h â n quý cũng không có khả năng bị bố y tu sĩ vứt bỏ k h ổ n phương có thể nhịn được nhưng những người khác n h ư n g nhịn không được dù sao bọn họ cũng không có khẩn phương giàu có như vậy lại nói tiếp khẩn g p h ư ơ n g coi như là cường nhị đại dù sao sư phụ chỉ có hai gã đồ đệ mà thanh linh tên đồ đệ này vừa chỉ là trên danh nghĩa chân chính chỗ tốt kỳ thực tất cả đều là khẩn g p h ư ơ n g một cá i nhân được ở bố y tu sĩ sau khi rời đi chung quanh trên ngọn núi và nút n tu sĩ cũng không có lập tức hiện thân tuy rằng đám trong lòng hận không thể lập tức đoạt đến cái nhận chữ vật nhưng lúc này nhưng đều nhịn được đều đang âm thầm quan sát đến mười giây đồng hồ trôi qua không ai xuất hiện đ ằ n mắt hai mươi giây đồng hồ liền cũng trôi qua vẫn như cũ không ai hiện thân lúc đó gián tiếp gần ba mươi giây thì rốt cục có người không nhịn được Cách khổng p vừa vừa đương nhiên trung niên tu sĩ tu vi rất khả năng cũng tiếp cận hóa linh cảnh đỉnh núi tốc độ so những tu sĩ khác nhanh nhận được nhẫn chữ vật sau chạy thoát hy vọng tự nhiên cũng càng lớn hơn trung niên tu sĩ vừa hiện thân những người khác buộc chặt tâm huyền lập tức đều đ ứ t đoạn rất nhiều người điên cuồng hét lên một tiếng cũng lập tức từ ẩn nút địa phương liền xông ra ngoài chạy đến ngọn núi dưới đáy cái kia hồ nước siêu siêu k h ổ n g phương đông nhiên ý kiến lưỡng đạo tiếng x s gió, không khỏi quay đầu nhìn lại phát hiện đúng là dấu ở cùng một ngọn núi thượng hai gã tu sĩ hai người này thấy những người khác đều đ ồ n g thủ cũng nữa trốn không nổi nữa cũng liền hướng hồ nước c h ỗ ấy phóng đi chuẩn bị cướp giật nhẫn chữ vật hai người này là cùng nhau thu vi cũng đều không thấp một người là hóa linh cảnh hậu kỳ một người là hóa linh cảnh đình phong hai người liên thủ cướp được nhẫn chữ vật có khả năng còn là rất lớn hai người này tuy rằng và ta giấu ở cùng một ngọn núi thượng nhưng hai người ở nút địa phương chỉ có thể nhìn đến vị cường giả kia gò má bọn họ hẳn không có thấy vị cường giả kia trên mặt một k i a lạnh lùng dáng tươi cười khẩn phương thầm nghĩ trong lòng nếu như hai người này phát hiện vị cường giả kia trên mặt nụ cười q u ỷ dị cũng sẽ không vội vã như vậy xông ra cũng không phải tất cả mọi người có thể giống như khẩn phương ngăn cản gần ngay trước mắt mê hoặc thấy vị cường giả kia nụ cười trên mặt tổng cộng có năm người có thể trong đó vẫn như cũ có hai người gia nhập cướp giật chung khẩn phương một bên cảnh giác chung quanh một bên quan sát ngọn núi dưới đáy phiến hồ nước thượng đích tình uống trước hết xông ra tên trung niên nhân kia tốc độ đích sắc rất nhanh hơn nữa nữa cũng so những người khác cấp trước một bước c h i ế m cứ tiên cơ trung niên tu sĩ trước hết chạy tới hồ nước bầu trời không có một chút do dự trung niên tu sĩ một đầu trực tiếp đâm vào hồ nước chung lúc này bất luận cái gì một điểm do dự cũng có thể khiến vừa tích lũy một điểm ưu thế hóa thành cho bụi trung niên tu sĩ toàn vào trong nước kích khởi đầy trời b ằ n nước thấy vậy còn đang rất nhanh người đi đường những tu sĩ khác đám trong lòng không khỏi khẩn trương một khi khiến trung niên tu sĩ nhận được nhận chữ vật vậy bọn họ cướp đoạt lại cơ hội tự không lớn dù sao trung niên tu sĩ tốc độ hay là rất nhanh chạy thoát hy vọng cũng không tiểu trung niên tu sĩ nhảy vào trong hồ còn không có lượng dây chung thời gian đột nhiên bọc nước lần nữa tung tóe trung niên tu sĩ đã từ hồ nước chung rất nhanh bay ra đã vậy còn quá nhanh rất nhanh chạy tới những tu sĩ khác đám trong lòng thầm têu một tiếng không ổn liền hướng trung niên tu sĩ mới có thể trốn chạy phương hướng bay đi muốn sớm ngăn trở trung niên tu sĩ đối mặt khả năng xuất hiện b ả o vật những người này đã mất đi lòng bình thường thấy trung nam tu sĩ cấp tốc từ trong hồ bay ra lợi dụng là trung niên tu sĩ đã chiếm được nhận chữ vật mà khổng phương và mặt khác hai vị kia không có hiện thân tu sĩ nhưng đều thấy rất rõ từ trong nước lao tới trung niên tu sĩ mang trên mặt vẻ kinh hoàng như vậy có thể không giống như là chiếm được nhận chữ vật ngược lại như là phía sau có vật gì vậy đang đuổi giết hắn giống nhau cả nhân đều một cái cấp cấp hoảng sợ hình dạng Frank, trung trong trung trốn phía sau, mưa nhau, quanh bay Đang niên nhấp lên lớn hơn bằng nước,、Dọc、nước mưa như đạn giống nhau, chung quanh bay vụt, phát sinh từng đợt kinh khủng tiếng giết. Đang chuẩn bị ngăn chở trung niên tu sĩ trốn chảy. những theo sát tu giọt vụt, phát đợt giết. tu tu hồ chở chảy khác sĩ sĩ sĩ bị khi thấy một viên to lớn che lấp giáp sắc ý thức từ dưới hồ nước phương chui ra ngoài tất cả mọi người không khỏi sửng sốt ngay sau đó bọn họ liền hiểu rõ ra cái hồ này chung vẫn còn có yêu thú ha ha ha hảo nói như vậy tên tu sĩ kia cũng không có được nhận chữ vật những tu sĩ khác không chỉ có không có bởi vì đột nhiên xuất hiện yêu thú lo lắng đám trong lòng trái lại hết sức cao hứng vốn có muốn đi ngăn chặn trung niên tu sĩ đường chạy trốn tu sĩ đều lập tức trở về đuổi đám tùy thời tìm cơ hội chuẩn bị nhảy vào trong hồ tìm kiếm cái nhận chữ vật nhưng vào lúc này con tia lao ra mặt nước toàn thân che lấp một tầng giáp sắc yêu thú đột nhiên bắn ra lưỡng một chút liền mang hướng trên hướng cao bỏ chạy trung niên tu sĩ các c ổ n chủ liêu trung niên tu sĩ kinh hãi huy động liên tục vũ vũ khí điên cồn u g bổ chém trói lại hẳn thân thể đâm bửa vũ khí rơi xuống những thứ này thoạt nhìn thập phần mềm mại đâm tủa thượng nhưng phát ra kim thiết vang lên thanh n m của những thứ này thoạt nhìn thập phần mềm mại đâm tủa ở yêu thú dưới sự k h ô n g chế cánh đột nhiên thay đổi thập phần cứng rắn trung niên tu sĩ vội vàng dưới căn bản không có chặt đứt đâm b a ngược lại bị rồi cấp tốc bay ngược trở lại không trung niên tu sĩ hoảng sợ hét lớn một tiếng trận liền bị phi ư phủ ở hồ nước chính trở về đuổi đám tu sĩ đám giật mình đều lần nữa ngừng lại chỉ là lần này trên mặt mọi người không có có bất kỳ dáng tơi ư cười từng cái một biểu tình đều thay đổi ngưng trọng con yêu thú kia hẳn là đạt tới hóa linh cảnh cực hạn h ư n g thực lực dường như muốn càng mạnh một ít ẩn thân ở lưng núi phía sau xem cuộc chiến khổng phương làm ra phán đoán đ ỗ n g nhiên khổng phương trong đầu hiện lên một đạo linh quang lẽ nào gã cường giả kia trước trên mặt lộ ra cái loại này nụ cười q u ỷ dị là bởi vì con yêu thú này mà không phải là bởi vì hắn nghĩ trêu chọc chúng ta xem chúng ta chém giết lẫn nhau loại khả năng này tính cũng không phải là không có dù sao lấy vị cường giả kia thực lực Rất chương n là ba trăm tám mươi sáu liên thủ đột nhiên xuất hiện yêu thú một chút làm rối loạn tất cả mọi người kế hoạch hơn nữa con yêu thú này thực lực còn thập phần kinh khủng hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ ở kỳ trước mặt hoàn toàn là bị nháy mắt giết phần mỗi người sắc mặt đều thập phần ngưng trọng đám huyền phù ở phía xa giữa công t h ú n g những nhìn trên mặt hồ giáp sát yêu thú giáp s á c y ê u thú trên đầu có lượng cây thật dài đâm tùa cái này lưỡng cây đâm tùa ở giáp s á c y ê u thú đỉnh đầu chậm dài phiêu động chứ hết sức mềm mại nhưng bất kể là ẩn nút trong bóng tối khẩn phương bọn họ hay là đã bay đến phía trên hồ mười danh tu sĩ trong lòng đều hết sức rõ ràng cái này nhìn như mềm mại đâm tùa cũng thật phần đáng sợ sắc khí vừa thì có một gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ bị một cây đâm tùa có lấy trực tiếp lôi vào y ê u thú trong miệng trở thành y ê u thú thực vật hồ nước thượng một con yếu thú mười danh hóa linh cảnh tu sĩ ai cũng không có nhúc ních các tu sĩ phòng bị yếu thú tấp kích đồng thời cũng cảnh gi m ã yêu thú còn lại là nhìn chằm chằm sở hữu tu sĩ ở trong mắt nó những thứ này xông vào nó lãnh địa tu sĩ đều là đ ị n h nhân đột nhiên hiu trôi ở trên mặt hồ phương giáp sắc yêu thú lượng cây đâm t u a đ bỗng nhiên bắn nhanh đi ra ngoài mục tiêu là tiền phương hơn mười ngoài trượng một gã hóa linh cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ cái này đâm t u a không công kích thì thoạt nhìn vẫn chưa tới mười triệu trưởng nhưng khi kích bắn ra sau cũng cấp tốc thành dài trước mắt t i u vượt qua hơn mười triệu cự ly đâm t u a thượng c h e lấp một tầng u lam sắt thủy hành pháp lực chiều tên kêu hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ q u ầ đi tốc độ thật nhanh những tu sĩ khác thấy thế đám trong lòng không khỏi kinh hãi vội v ã hướng xa xa t ố i lui giáp s á t yêu thú đâm tủa có thể thanh dài hơn nữa bắn nhanh tốc độ còn nhanh như vậy cách gần quá quá nguy hiểm hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ nhìn hướng hắn rất nhanh xoắn tới lưỡng cây đâm tủa sắc mặt không khỏi đại biến trước thế nhưng có một vị hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ bị cái này đâm tủa c ó lấy đơn giản lôi vào yêu thú trong miệng tu vi của hắn còn không bằng trước vị kia tu sĩ còn đối với phó hắn vừa lưỡng cây đâm tủa hắn căn bản không ngăn c ả được、Trốn. hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ xoay người bỏ chạy trước hắn kiến thức giáp s á c yêu thú cường đại liền trốn được xa xa chừng hơn mười ngoài trượng cự ly trông có thể hay không đục nước béo cỏ nhận được một điểm c h ỗ t ố t lại không nghĩ rằng con yêu thú này dĩ nhiên theo dõi hắn hóa linh cảnh tu sĩ tốc độ phản ứng rất nhanh thấy đâm tủa chạy đến chứ hắn mà đến xoay người lập tức bỏ chạy hắn tốc độ phản ứng nhanh nhưng tốc độ phi hành nhưng không có nhiều nhanh còn không có bay ra ngoài mấy trượng một cây đâm tủa tựu đống nhiên quyển ở tại bên hông của hắn a hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ nhất thời sợ đến mặt không còn chút máu điên quần tê g ố n g lên cúc ngay cho ta Hóa linh c ả một r u n g khắc điên cây u ồ n g bạo phát, muốn mang lấy phần eo đâm tửu tạo bỗng chui ra nhiên trong tay cũng đ quấn g bổ chém đâm tụa. lấy hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ lưỡng cái cánh tay đồng thời chăm chú quấn quanh vấn lên lưỡng cái cánh tay bị c u lấy hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ một tia hy vọng cuối cùng t ắ n vỡ đâm cửa mang hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ rất nhanh trở về kéo đi thấy giáp sắc yêu thú kéo ra miệng to như t r ậ u máu hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ sắc mặt trắng bệnh điên cuồng cầu cứu đ ứ n g lên người cứu mạng cầu cứu cứu ta những tu sĩ khác lúc này đều ở đây hướng xa xa né tránh ai hội ngu đến chạy đến cứu người song phương nếu như là thân nhân hoặc là trí dao bạn tốt có thể sẽ xông lại cứu hắn nhưng người ở chỗ này đều không có nhau thật nếu nói thật ra thì vẫn là đối thủ cạnh tranh lưỡng cây đâm tủa mang hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ c u ố n cấp tốc bay trở lại hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ l i ề u mạng d â y r u ộ n nhưng căn bản không thoát được đâm tủa hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ trực tiếp bị đâm tủa đưa vào trương máu tanh ngụm l ớ n t r u n g chỉ nghe răng rắc một tiếng từng đạo máu từ giáp s á t yêu thú dự t ậ n hàm răng trong khe hở chạy ra lưng núi sau thấy như vậy một màn k h ổ n phương hơi n h ữ hai hàng lông mày tại chỗ tu sĩ trung không ai đạt được hóa linh cảnh cực hạn hướng thực lực như vậy căn bản không thể nào là con yêu thú kia đối thủ chỉ có liên hợp lại bọn họ mới có thể và con yêu thú kia đánh một trận nhất là khẩn phương suy cười một tiếng mỗi người bọn họ trong lòng đều muốn chứ vị k i a m i n h thần cảnh cường giả nhận chữ vật căn bản không khả năng đồng tâm tiệt lực một khi có cơ hội nhất định sẽ có người lập tức nhảy vào trong hồ chém giết đoạt cái nhận chữ vật như vậy năm b ẹ bệ mảng muốn đối phó con yêu thú kia gần như không có khả năng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng một mảnh lạnh nhạt những tu sĩ này chết sống cùng k h ổ n g p h ư ơ n g không có nửa phần quan hệ nếu như có khả năng nói k h ổ n g p h ư ơ n g cũng sẽ lao xuống chém giết đoạt nhận chữ vật không đến có cái tiền đề đó chính là vị kiêm i n h thần cảnh cường giả thực sự đã ly khai không thể xác định vị k i ê minh thần cảnh cường giả có hay không ly khai đột nhiên khẩn phương hai bên trái phải một tòa không cao trên núi bỗng nhiên phi sống tới một người người này trên người mặc nhất kiện hắc sắc hộ giáp ở hai cái vai n g o ạ i bên có hai tướng mạo dự tợn thú vật người này k h ổ n g phương tỉ mỉ cảm ứng một chút phát hiện vị này đột nhiên hiện thân hắc giáp tu sĩ đạt tới hóa linh cảnh đình phong hồ nước bầu trời hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ có ba vị coi là người này nói thì có bốn vị t r ư ớ c hắn hẳn là cũng nhìn thấy vị kêu minh thần cảnh cường giả nụ cười quý dị bằng không hắn cao như vậy tu vi không có khả năng vẫn chọn chứ hai anh ở khả năng tồn tại thật lớn lợi ích trước mặt người này biết rõ có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng cũng ngồi không yên từ ẩn thân nơi vẫn à o ra hát giáp tu sĩ đột nhiên hiện thân sau c ò n g i ấ u đang âm thầm cũng chỉ còn lại có khổng phương và một vị khác tu sĩ hát giáp tu sĩ mới vừa vừa hiện thân ngay lập tức hướng ngọn núi dưới đáy phiến hồ nước bay đi đem cách này giáp sắc yêu thú còn có mấy trăm triệu t h hát giáp tu sĩ lại đột nhiên ng giáp s á t yêu thú đâm tủa có thể thanh dài nhưng đến tột u cùng có thể thay đổi dài hơn tự không có ai biết hát giáp tu sĩ tuy rằng đạt tới hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng cũng không khỏi không cẩn thận một ít các vị sau khi dừng lại hát giáp tu sĩ liền lập tức hướng những người khác truyền âm nói con yêu thú này đã đạt đến hóa linh cảnh cực h ạ n căn bản không phải một hai người có thể đối phó những tu đó là chỉ có hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ nghe vậy kinh hãi bọn họ vô pháp nhìn ra giáp s á t yêu thú cụ thể cảnh giới còn tưởng rằng giáp sắc yêu thú chỉ là hóa linh cảnh đình phong lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là hóa linh cảnh cực h ạ n đây chính là đạt được cái này một cảnh giới tầng cao nhất đi lên nữa đó là minh thần cảnh mấy vị chỉ có hóa linh cảnh trung kỳ tu vi tu sĩ lập tức xoay người thoát đi nếu như giáp sát yêu thú chỉ là hóa linh cảnh định phong bọn họ còn có một chút lòng tin đục nước béo cỏ nhưng hóa linh cảnh cực hạn vậy bọn họ liền tới gần đều làm không được mấy vị hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ đột nhiên cấp tốc thoát đi những tu sĩ khác cũng không do lạnh lùng nhìn lướt qua không đến cũng không có để ý hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ còn không bị bọn họ để vào mắt ngươi nói lời này có ý tứ một gác mặt đen tu sĩ trầm mặt hỏi mặt của hắn vốn là hắc lúc này càng trầm tự càng đen hơn cái k h á c hóa linh cảnh hậu kỳ và hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cũng đều nhìn về hát giáp tu sĩ đối mặt một vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ không ai dám không coi ra gì giáp s á t tu sĩ thấy những người khác đều cách khá xa vô pháp công k í c h được liền l ặ n g lặng nằm ở trên mặt nước như một chỉ chờ con mồi mắc câu thợ săn ý của ta rất đơn giản hát giáp tu sĩ trầm giọng nói đó chính là liên thủ con yêu thú này thực lực lớn ra đều đã thấy một đối một căn bản không ai là đối thủ của nó cho nên chúng ta chỉ có thể liên thủ chỉ có chức làm thị người này chúng ta mới có thể có cơ hội đi tìm kiếm cái nhận chữ vật về phần nhẫn chữ vật đến lúc đó hẳn là về ai vậy bằng bản lãnh của mình nha ừ ta đồng ý lập tức có tu sĩ hưởng ứng liên thủ đích thật là bọn họ hiện nay biện pháp tốt nhất hành ta cũng đồng ý những tu sĩ khác đám cũng cũng bắt đầu đồng ý cái này cũng không có biện pháp c ò n kia giáp s á t yêu thú bất tử bọn họ căn bản không ai dám hạ thủ chớ đừng nói chi là đi tìm nhẫn chữ vật chỉ có giáp s á t yêu thú tử bọn họ mới có cơ hội bốn vị hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ rất có lòng tin cướp được nhận chữ vật mà những giám đó lưu lại hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là không có một chút hy vọng ngay trong bọn họ có am hiểu tốc độ có am hiểu ẩn nấp còn có am hiểu phòng ngự c h u n g quy đều có một chút cơ hội ích lợi thật lớn ở trước mặt ai cũng nghĩ phấn đấu một bà thì là không đông đảo cũng có thể mang nhẫn chữ vật văng ra khiến những người khác đi tranh đoạt do đó giữ được tính mạng bất quá ta từ tục t i ể u có thể nói ở phía trước nếu là liên thủ nhất định phải đồng tâm hiệp lực nếu không sẽ bị con yêu thú kia tiêu diệt từng bộ phận định kế tiếp quy củ nếu là ở y ê u thú không có trước khi chết có người hướng nhân cơ hội đoạt nhận chữ vật chúng ta đây liền lập tức lui lại khiến hắn một mình đi đối mặt hóa linh cảnh cực hạn y ê u thú hát giáp tu sĩ hừ lạnh một tiếng lời này có thể sánh bằng toàn bộ tu sĩ truy sát rất có lực uy hiếp nhận được nhận chữ vật vốn là sẽ gặp phải sở hữu tu sĩ truy sát dám làm người như vậy tự nhiên sẽ không sợ như vậy uy hiếp có thể nhường cho hóa linh cảnh cực hạn giáp s á t y ê u thú đi đối phó vậy là bất đồng nghĩ đến giáp sắc lưỡng cây kinh khủng đắm cửa mọi người trong lòng cũng không do dùng mình một ít ôm khác tâm tư nhân cũng có chút do dự giấu ở lưng núi sau khổng phương nhìn phía dưới tất cả. hát giáp tu sĩ bọn họ trao đổi thời gian dùng là truyền âm k h ổ n g phương tự nhiên nghe không được bọn họ nói nhưng trong những người đó hình dạng k h ổ n g phương cũng có thể đoán được đơn giản nhất định liên thủ các loại sự tình liên thủ thật là hay nhất không đến chuyện nhưng có phải thật vậy hay không có thể làm được đồng tâm hiệp lực vậy coi như khó mà nói k h ổ n g phương trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười kế tiếp tuyệt đối có trò hay để nhìn nhưng vào lúc này k h ổ n g phương đột nhiên cảm giác cả người căng thẳng căn căn tóc gây tất cả đều lập vân lên một cổ kinh khủng ý hiếp cảm xuất hiện ở khẩn phương trong lòng mang khẩn phương cả kinh thiếu chút nữa trực tiếp từ ẩn thân nơi xông ra chương ba trăm tám mươi bảy cũng không có rời đi đột nhiên xuất hiện kinh khủng uy h i ế p cảm cả kinh k h ổ n g phương thiếu chút nữa từ ẩn thân lưng núi trực tiếp xông ra k h ổ n g phương tóc gáy trên người căn căn dựng đứng da đầu cũng từng đợt tăng lên tựa như bị một con tuyệt thế yêu thú theo roi giống nhau mỗi một tế bào đều ở đây nguy hiểm dưới sự kích thích sợ run k h ổ n g phương sắc mặt một trận cấp tốc biến đạo thân h ồ n lực như trường giang đại hà g ung rất nhanh hướng bốn phía phúc tản đi ra ngoài đột nhiên xuất hiện ở trong lòng kinh khủng uy h i ế p cảm không có khả năng vô duyên vô cớ tựu xuất hiện thân hôn của khẩn phương lực rất nhanh phúc tán hướng chung q u n h lưng núi chung q u n h cao thấp bất bình có thể ẩn ch nhưng không phát hiện gì hết vừa cái loại này lệnh k h ổ n g p h ư ơ n g tâm thần đều run sợ cảm giác sợ hai giống như là bằng không sinh ra như nhau căn bản không tìm được một tia tung tích k h ổ n g p h ư ơ n g hai hàng lông mày thật chặt túc cùng một chỗ trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vẻ lo âu mới vừa cảm giác khẳng định không phải vô duyên vô cơ sinh ra mà có thể để cho ta sản sinh như thế cảm giác m á h liệt nói rõ vừa một khắc kia tuyệt đối có vô cùng nguy hiểm tồn ở nhích tới gần tuy rằng thần hồn của ta lực không có bất kỳ phát hiện nào nhưng không thấy được cho ta cảm giác nguy hiểm tồn tại sẽ không ở chung quanh thân hôn lực cũng không phải văn năng nếu như thực lực của đối phương xa ở k h ố n g phương trên ẩn nấp bản lĩnh vừa rất mạnh k h ố n g phương sẽ không rất khả năng phát hiện thân ảnh của đối phương tựa như liệt diễm trong núi này thương đội nhân rất khó phát hiện ẩn nút trong bóng tối cường đạo như nhau cũng là bởi vì này cường đạo lợi dụng cướp được tài phú ở lạc phong thành mua thập phần cường đại ẩn nấp phương pháp ở chỗ này có thể để cho ta sản sinh loại nguy hiểm này cảm giác tồn tại k h ố n g phương ánh mắt đột nhiên một ngưng chỉ có vị kê minh thần cảnh cường giả khẩn phương nhìn hướng bôi phía chức khẩn còn có loại bị người nhìn chằm chằm như gai ở lưng cảm giác nhưng khi vừa cái loại này thập phần cảm giác nguy hiểm đ ố n g nhiên vừa hiện sau đó cái loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác lại đột nhiên tiêu thất giữa lúc k h ổ n g phương trong lòng lo lắng nghĩ c o nên n hay không hiện tại t i ể u lúc rời đi đột nhiên ở k h ổ n g phương một bên k i a một ngọn núi lưng núi phía sau đ ố n g nhiên lao tới một người trung niên tu sĩ trung niên tu sĩ đột nhiên từ lưng núi phía sau đ ố n g nhiên lao tới có thể nhìn dáng vẻ của hắn căn bản không giống như là muốn đến ngọn núi dưới đáy hồ nước nơi nào đ â y tranh đoạt nhận chữ vật mà như là bị vật gì vậy đột nhiên cấp kinh động đi ra trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng ánh mắt nghi hoặc càng hướng bốn ph hiện tại xem ra vị k i u minh thần cảnh cường giả rất khả năng căn bản không có ly khai mà là nút trong bóng tối k h ổ n g phương trong lòng đã có rất lớn nắm chặt xác định vừa cho hắn cảm giác nguy hiểm nhân là vị k i u minh thần cảnh bố y tu sĩ người này thật đúng là á c ý tràn đầy a k h ổ n g phương trong lòng thở dài một tiếng không đến cái này cũng không có gì có thể hết ý bố y tu sĩ trước có thể đem nhẫn chữ vật cố ý nhưng nhập trong hồ k h ổ n g phương cũng đã nhìn thấu điều này chỉ là khiến k h ổ n g phương không nghĩ tới đây là đối phương dĩ nhiên thật không có ly khai mà là như một quần chúng giống nhau tránh nút trong bóng tối thưởng thức bọn họ những thứ này hóa linh cảnh tu sĩ chấm khổng phương mang một tay trung thiên lý xúc địa p h ù thu vào nếu như vị kêu minh thần cảnh cường giả đột nhiên làm khó dễ thiên lý xúc địa p h ù căn bản không kịp kích phát chỉ có đội địa p h ù mới có bảo mệnh cơ hội hay nhất không nên ép ta bằng không ta tổn thất hết cái này mai đội địa p h ù cũng nhất định sẽ không để cho hắn dễ chịu khổng phương trong lòng trầm giọng nói hắn còn có lớn nhất s á c khí đó chính là chín loại kỳ dị lực lượng chín loại kỳ dị lực lượng một khi dung hợp cùng một chỗ đây chính là tương đương với minh thần cảnh cường giả toàn lực một cách tuy rằng khổng phương trong lòng không xác định dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng có thể không trọng thương bố y tu sĩ dù sao thực lực của đối phương quá cường đại c h ư ơ n g mới nhất toàn văn xem nhưng có một chút khẩn g phương là xác định đó chính là bố y tu sĩ đừng nghĩ dễ dàng tự tiết được thế nào cũng muốn khiến hắn thường điểm bị đắng tên k i a đột nhiên bị kinh ra ẩn thân nơi trung niên tu sĩ nhìn quanh chung quanh một vòng không có phát hiện bất cứ gì thường nào không khỏi những mày mà lúc này ngọn núi dưới đáy huyền phụ ở hồ nước bầu trời hát giáp tu sĩ đột nhiên truyền âm nói đạo hưu nếu hiện thân sao không xuống tới cùng chúng ta cùng nhau tàn sát ấy yêu thú ở hát giáp tu sĩ truyền âm thời gian những tu sĩ khác đám cũng đều lạnh lùng nhìn huyền phụ ở lưng núi phía trên trung niên tu sĩ trung niên tu sĩ nếu không có hiện thân không để cho bọn họ phát hiện đây cũng là m à thôi nhưng nếu đã để cho bọn họ thấy trung niên tu sĩ cũng đừng nghĩ tái nán lại ở một bên khoanh tay đứng nhìn bất kể là h ắ c giáp tu sĩ hay là những người khác cũng sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh bọn họ l i ề u mạng đã có nhân nán lại ở một bên muốn trai còi tranh nhau n a ông đ ắ t lợi nào có chuyện tốt như vậy những hóa linh cảnh đó trung kỳ tu sĩ cũng thì thôi bọn họ còn không để vào mắt nhưng trung niên này tu sĩ thế nhưng hóa linh cảnh định p h o n g nếu như bọn họ và yêu tú chém giết thì đều bị thương Vậy vị này trung niên tu sau ĩ cũng r đó theo trở thành người s chuyện n ô n n g g ai phát triển trung niên tu sĩ phát hiện có trai cò tranh nhau Lưới nữ ông đắc lợi khả năng tự ẩn núp sâu hơn lại không nghĩ rằng Đột n hồ i hiện cảm giác nguy hiểm nơi tiếp kinh đi giờ, mới giác hiểm ê n nguy hắn từ ẩn thân Đến hắn không nghĩ ra, mới vừa cảm giác nguy hiểm đến tổn cùng là chuyện xuất xảy đều cấp từ trực h cảm cảm làm gì bây đưa ra. ra, vừa ra. là sợ nước bầu trời hát giáp tu sĩ bọn người lạnh lùng nhìn trung niên tu sĩ trung niên tu sĩ sắp mặt một trận biến hóa sau sau cùng cắn răng đáp ứng ta đáp ứng các ngươi trung niên tu sĩ ngay tức thì đi xuống phương hồ nước bay đi một bên phi trung niên tu sĩ trong lòng một bên thầm nghĩ cái loại này cảm giác nguy hiểm chỉ xuất hiện một chút lại đột nhiên tiêu thất có thể là lỗi của ta giác nếu hiện tại đã không có cách nào khác tái tránh giấu đi vậy liệu mạng những thứ c lực của có ta rất này hóa linh cảnh tu sĩ đám trong lòng đang là có thêm ý nghĩ như vậy mới nguyện ý mạo hiểm đối phó hung hãn giáp sắc yêu thú trung niên tu sĩ bay đến hắc giáp tu sĩ chờ bên người thân sau mọi người truyền âm trao đổi một chút liền rất nhanh hướng phiêu phủ ở trên mặt nước giáp sắc yêu thú xúm lại trước đây trong h tu sắt ĩ na các loại công kích liên tiếp chiều giáp sát yêu thú trên người bắt chuyện giáp sát yêu thú lưỡng điệu đầm tủa như lưỡng đạo thần tiên ở giữa không trùng phi khoái nén động hiu hiu lưỡng điệu đầm tủa ngăn một ít công kích sau đó đột nhiên phân biệt bắn về phía hai gạ hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nhìn c h i ê u tự bay bắn mã đến đầm tủa hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đều vẻ mặt kinh hãi chính khi bọn hắn dự định né tránh thời gian hát giáp tu sĩ tiếng giống giận dữ ở mỗi người trong đầu tiếng vọng cũng không muốn lưu thủ cách gần nhân và hai người bọn họ cùng nhau liên thủ phòng ngự bằng không chúng ta rất có thể sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận ý kiến truyền âm hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không tốt lại loé lên né mà chung quanh những tu sĩ khác cũng đều lập tức hướng hai người tới gần dự định liên thủ đối phó giáp sát yêu thú đâm cửa muốn chiến thắng giáp sát yêu thú lại không thể có tử thương bằng không tình huống hội thay đổi đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi nếu ngay cả giáp sát yêu thú đều không thể chiến thắng muốn cướp giật cái nhẫn chữ vật cũng chỉ là người si nói ngộng căn bản không hiện thực t r u n g quanh tu sĩ cấp tốc bay tới hỗ trợ vài tên hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cùng nhau hợp lực đối phó lưỡng cây đâm tùa giá mang lưỡng cây đâm tùa thế tiến c ô n g cấp trở trặn không có khiến đâm tùa bắt đi bất kỳ người nào t h ế vậy mọi người trong lòng không khỏi lại định đã thấy hy vọng thắng lợi lưng núi sau k h ổ n g phương vốn phải là thoải mái nhất một nhưng lúc này lại là nửa điểm đều dễ dàng không được hơn nữa thần sắc trái lại thay đổi càng thêm nghiêm trọng bởi vì cái loại này như có như không g á m thị cảm giác xuất hiện lần nhưng vẫn như c ũ khiến k h ổ n g phương cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than k h ổ n g phương nhìn t r u n g quanh gần bên còn có thể nhìn hết sức rõ ràng nhưng khi cách khá xa thì đường nhìn cũng sẽ bị một mảnh bạch mông mông vũ khí ngăn trở nên cái gì đều không thấy được di vẫn vụ ở chỗ sâu trong bố y tu sĩ huyền p h ù ở giữa không chúng mang trên mặt một tia lanh khóc dáng tươi cười chứ hắn không có bị dọa đến đi ra ngoài ta còn tưởng rằng cảm nhận của hắn rất yếu đ â y không nghĩ tới ta dĩ nhiên nhìn lầm rồi vẫn không có phát hiện bố y tu sĩ hình bóng điều này làm cho khẩn phương có chút tiến t ố i lương nan lúc này nếu như hắn đột nhiên ly khai nói không chừng chỉ biết kinh động bố y tu sĩ t h ư ờ n g bố y tu sĩ trước cái loại này phương thức làm việc rất có thể sẽ trực tiếp động thủ với hắn nhưng nếu kế tục chờ đợi khẩn h ư ơ n g không biết phía sau còn sẽ phát sinh cái gì nhìn một chút trong tay đội địa phủ khẩn h ư ơ n g cắn răng một cái liền tiếp tục đợi xuống tới hiện tại phía dưới hồ nước thượng còn có những tu sĩ khác bố y tu sĩ chỉ ghim hắn một người có khả năng cũng không phải quá lớn khẩn h ư ơ n g không biết bố y tu sĩ đã chú ý tới hắn chờ khẩn h ư ơ n g mang bố y tu sĩ chuyện tình tạm thời dàn xuống đáy lỏng một lần nữa nhìn phía hồ nước thượng thì tranh đấu đã tiến nhập gây cấn m ớ i danh thấp nhất hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi tối cao hóa linh cảnh đình phòng tu v i tu sĩ liên thủ công kích giáp s á t y ê u thú lại bị giáp s á t y ê u thú giết chết ba người mà những người khác trên người cũng đều nhiều ít mang theo một ít vết thương không đến giáp s á t y ê u thú cũng không chịu nổi một thân sáng sủa phản quang giáp s á t thoạt nhìn phòng ngự cũng rất c ư ờ n g mà lên mặt ngoại trừ một ít không công dấu vết ở ngoài cũng xác thực không có bao lớn thương thế trên người không có bao n h i ê u thương thế nhưng giáp s á t y ê u thú vũ khí công kích một cái đâm tuổi nhưng bị chém đứt mà bên trái cái kia chi trước cũng bẻ gây thành hai đoạn máu nhiễm đỏ đại khu vực đánh tới lúc này Các tu sĩ đã k h ô n giáp có khả năng t á bỏ Bởi qua, lưu nếu lui sau, tiêu phía thật vất vả tạo thế, tương tùy tất thập tục như hội phần h vậy, vả về cả dựng lên này này năm người điên cùng liên giờ. lúc kiếm mọi p mở t thiếu một tùa động điều đâm công g kích, i á sác yêu thú lại bị đột ặ t sát ở hạ phong. Giáp sát yêu thú Giáp yêu đ nhiên phát sinh một tiếng c h ó i thai tiếng thét c h ó i thai điều này làm cho đ i ê n c u ầ n vây công giáp sác yêu thú một đám tu sĩ trên mặt cũng không do lộ ra một tia thần sắc thống khổ thế tiến công không khỏi chậm lại một điểm Hiện nhiên thừa dịp tất cả mọi người công kích tạm thời chậm lại khoảng cách giáp s á t yêu thú chung quanh hồ nước đột nhiên đi lên rất nhanh c u ộ n c u ộ n mà giáp s á t yêu thú rất nhanh hướng đáy nước chìm nhanh kiên chế trụ nó tuyệt đối không thể để cho hắn trốn vào trong nước hát giáp tu sĩ trong lòng lo lắng liền hét lớn một tiếng những tu sĩ khác trong lòng cũng đều có chút nóng nảy thật vất vả mang giáp s á t yêu thú đả thương nếu để cho kỳ trốn vào trong nước vậy bọn họ t i ể u không có cơ hội mang giáp s á t yêu thú chém giết hóa linh cảnh tu sĩ ở trong nước hoàn toàn có thể như thường hành động thông thường thì đúng đối với thực lực của bọn họ phát huy cũng không có quá lớn ảnh hưởng nhưng bọn hắn lần này đối mặt là một con chính mình thủy hành thiên phú giáp sát yêu thú ở trong nước và như vậy một con yêu thú đối chiến tình huống kia sẽ rất khó nói những người khác cũng đều hiểu điểm này đáng phát huy ra mạnh hơn chiến lược giáp sát yêu thú bị chém rơi một cái đâm tủa sau bất kể là công kích hay là phòng ngự đều thấp xuống rất nhiều lúc này lại gấp toàn vào trong nước chạy trốn phòng ngự thượng không khỏi xuất hiện một ít cảm ấy ở mười tên là bảo vật tu sĩ điên cuồng dưới sự công kích giáp sát yêu thú một khác điều đâm tủa cũng bị chém nước đồng thời giáp sát yêu thú tới gần bụng vị trí còn để lại mấy đạo thập phần dữ tợn vết thương giáp sác yêu thú tức giận rít gào một tiếng nhưng lượng cây đâm tủa đã toàn bộ bị chém nước, thủ đoạn công kích của nó đã thập phần khiếm q u y ế t lúc này nào còn dám tái đối mặt những tu sĩ này công kích lưu lại một thanh tức giận rít gào giáp sác yêu thú cấp tốc chui vào trong nước một thời sóng nước kịch liệt bắt đầu khởi động nhìn giáp sác yêu thú chìm vào trong nước hát giáp tu sĩ bọn người dừng lại ở trên mặt nước không có t r ư ớ c tiên tiểu đội tiếp nhìn lướt qua những người khác hát giáp tu sĩ trầm giọng nói con yêu thú này lưỡng đ i ề u đâm tủa đã bị chúng ta toàn bộ chặt đứt nhưng lại bị thương không nhẹ mặc dù nó có là thủy hành thiên phú hôm nay cũng không có khả năng phát huy ra nhiều ít lực lượng. Lúc này, chúng ta hẳn là thừa thắng s ô n g lên những người khác n h ì nhau n ở trong nước và chính mình thủy hành thiên phú yêu thú chiến đấu cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt nhưng bọn hắn cũng thừa nhận h ắ c giáp tu sĩ nói có đạo lý hơn nữa cái nhẫn chữ vật kích động những người khác đều đồng ý h ắ c giáp tu sĩ đề nghị một đám người kết bạn xông vào trong nước lần nữa kích khởi đầy trời b ằ n nước d ấ u ở lưng núi sau vẫn quan sát k h ổ n g phương trong lòng ca ngợi một tiếng nếu như hắn một thân một mình tu luyện tới hôm nay cảnh giới không có sư phụ đưa tặng này bảo vật cũng không có bao nhiêu tại phú hắn lúc này khẳng định cũng sẽ nhịn không được lao xuống đi không có bảo vật không có tài nguyên muốn trở nên nổi bật cũng không dễ dàng dù sao không có mấy thứ này lại không thể có thể được đến cao giai hồn luyện phương pháp muốn tăng lên thực lực căn bản là một chuyện cười Ừ. Khổng phương đột nhiên cả kinh, không Khổng Khổng phương nhiên phát giác trong nhẫn chữ vật ú hoàng mầm móng đột nhiên thay đổi rất không an phận.、Khổng、phương thần hồn lực cấp tốc tham nhập trong nhẫn chữ vật, liền phát hiện、ú、hoàng mầm móng ở bên trong nhẫn chữ vật rất nhanh lăn qua lăn lại. Khổng phương pháp đổi trong đằng móng an trong liền đằng móng bên trong lăn lăn còn tưởng rằng nguyên giác cấp đột đột đã vật rất tốc vật, vật rất lại. cả lực ú mầm mầm qua ở bị đây vẫn chỉ là một hạt giống t ự như thế trang an phận cái này muốn là thật mở ra linh trí bắt đầu trưởng thành còn cao đến đâu không biết có phải hay không là phát giác thần hồn của k h ổ n g phương lực ưu hoàng đằng mầm móng không hề c u ộ t quận mà là vừa lên một cái rất nhanh nhạy cả thương tiểu g i a hỏa này chẳng lẽ là muốn đi ra ngoài k h ổ n g phương trong lòng có chút n g h i hoặc lập tức ý niệm trong đầu khẽ động ưu hoàng đằng mầm móng liền rời đi nhận chữ vật đến k h ổ n g phương trong tay đột nhiên ưu hoàng đằng mầm móng đông nhiên từ k h ổ n trong tay nhảy ra ngoài một sát na này tốc độ đúng là cực nhanh hướng khẩn phương tốc độ phản ứng cũng không kịp mang nó bắt được khẩn trong l t r ư điều này làm cho khẩn phương quá sợ hãi đây chính là tiềm lực xếp hạng sở hữu thực vật loại sinh mệnh tiền năm vũ hoàng đằng mầm móng nếu là vứt bỏ k h ổ n g phương tuyệt đối sẽ đau lòng thổ huyết vũ hoàng đằng mầm móng từ khẩn phương trong tay cấp tốc nhảy ra ngoài một chút đã đến lưng núi bên kia k h ổ n g phương giấu ở lưng núi bên cạnh quan sát đến chân núi hồ nước thượng đích tình huống vũ hoàng đằng chỉ là nhảy ra ngoài bốn năm xích cự ly cũng đã rơi xuống lưng núi bên kia ngay sau đó khẩn phương sau khi nhìn thấy không khỏi một trận kinh hãi không chỉ là bởi vì hữu hoàng đằng toát ra tốc độ quá nhanh càng kinh hãi đây là cái này liền linh trí cũng không có mở ra vật nhỏ cũng quá có thể náo đằng nha k h ổ n g phương đều có chút không dám tưởng tượng chờ cái vật nhỏ này mở ra linh trí sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa mình khi đó có thể hay không đem thu phục k h ổ n g phương trong lòng lần đầu tiên sinh ra hoài nghi chứa nhiều ý niệm trong đầu ở k h ổ n g phương trong đầu trợt lóe lên k h ổ n g phương lập tức phi pháp đi ra ngoài k h ổ n g phương chẳng biết bại lộ hành tung nhưng u hoàng đằng mầm móng nhưng không cho sơ thất k h ổ n g phương chỉ có thể tức giận thầm mắng một tiếng chợt liền hướng u hoàng đằng mầm móng rất nhanh đuổi theo u hoàng đằng mầm móng ở thật cao trong b ụ i có rất nhanh hướng chân núi toát ra lan đi nhỏ như vậy một hạt giống vừa giấu ở trong bụi cỏ k h ổ n g phương mắt đã hoàn toàn nhìn không thấy chỉ có thể dụng thần hồn lực đem tập trung rất nhanh đội kịp vẫn vụ ở chỗ sâu trong vốn có chính nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn bố y tu sĩ đột nhiên phát hiện khẩn khẩn kh trước ta có ý tới gần cũng tản mát ra một chút sắc khí lại không có thể đem hắn dọa đi ra ngoài không nghĩ tới hắn bây giờ lại chủ động đánh ra có ý tứ càng hôn loạn càng tốt ta nói không chừng còn có thể thưởng thức được một hồi đặc sắc thật là tốt h i đây bố y tu sĩ nhất thời có hăng hái hắn căn bản không biết khổng phương không phải chủ động xuất kịch ta hoàn toàn là bị một viên liền linh trí cũng không có mở ra chỉ có bản năng mầm móng cấp g a i bẫy khổng phương gián chặt trên sườn núi cao nữa nhân bụi có rất nhanh phi hành đuổi theo ở trong bụi có rất nhanh toát ra đi tới h u hoàng đằng mầm móng một màn này rơi vào bố y tu sĩ trong mắt nhưng lại biến thành khổng phương thập phần cẩn thận một chút. dù sao gián trạc sơn thể phi hành liền không dễ dàng bị những người khác phát hiện k h ổ n g phương nếu là biết bố y tu sĩ suy nghĩ trong lòng nếu thực lực cũng đủ mạnh k h ổ n g phương nhất định sẽ phun bố y tu sĩ vẻ mặt đối mặt vải tên hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không lo lắng hắn còn dùng để ý như vậy đây hết thể đều là phía trước cái đầu không ra khiếu nhưng nhảy thập phần hăng hái mầm móng náo đi ra ngoài k h ổ n g p h ư ơ n g rất nhanh bay đến u hoàng đằng mầm móng phía trên u hoàng đằng mầm móng nhảy về phía trước thời gian tốc độ tuy giảm rất nhanh nhưng cự ly cũng không xa tốc độ tự nhiên không có khả năng hơn được phi hành khẩn phương khẩn tay phải bỗng nhiên đ đi bắt thú hoàng đằng mầm móng ai biết thú hoàng đằng mầm móng dĩ nhiên hiệu được né tránh ở k h ổ n g phương gần phải bắt được nó thì nó dĩ nhiên hướng hai bên trái phải nhảy nhảy tới một chút tránh ra k h ổ n g phương trong tay k h ổ n g phương sắc mặt nhất thời có chút biến thành màu đen hóa hình đằng lao ra hỏa kia gạt ta nhà như vậy coi như là chỉ có bản năng sao v ừ i mở ra linh trí thực vật sinh mệnh cũng cứ như vậy nha đây rốt cuộc là cái gì bản năng a k h ổ n g phương trong lòng không khỏi một trận đoán thẩm đang ở tử trong nhà tính dưỡng hóa hình đằng dây đột nhiên rung động vài cái tựa như bị lôi điện đánh trúng giống nhau có ai ở chớ chú ta sao hóa hình đằng trong lòng một mực lấy tay không có bắt được k h ổ n g phương trong tay ngay tức thì bắn ra mấy đạo pháp lực hướng u hoàng đàng mầm móng rất nhanh b à o p h ụ trước đây nhưng không ngờ vẫn luôn nhảy rất hăng hái u hoàng đàng mầm móng đột nhiên ngược lại chính rất nhanh phi hành k h ổ n g phương một không n g ạ i một chút từ u hoàng đàng mầm móng trên đầu bay đi mà k h ổ n g phương bắn ra vài đạo pháp lực tự nhiên cũng vô công mà phản thần hồn lực sau này phương phúc tán trước đây k h ổ n g phương lập tức phát hiện cái kia vật nhỏ từ một hướng khác rất nhanh xông vào x u ố n núi một hạt giống đây là muốn thành tinh a khẩn trong lòng hỉ ưu n ử nọ nửa kia vui chính là hướng tình huống hiện tại đến xem viên này u hoàng đàng mầm móng tuy nhưng khổng phương trong lòng cũng có chút phát sầu hay là mầm móng thời gian cũng đã như thế yêu nghiệt vậy sau này làm sao bây giờ kỳ thực có một chút khổng phương cũng không biết u hoàng đẳng tiềm lực tuy rằng phi thường lớn nhưng cũng không thể có thể giống như cái vật nhỏ này như nhau hay là một hạt giống cũng đã thay đổi yêu nghiệt như thế cái này hạt giống sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng là có nguyên nhân nó đầu tiên là ở hóa hình đẳng trong cơ thể dựng dục vô số năm hóa hình đẳng tuy rằng mình phong ấn nhưng phong ấn không là tử vong vẫn như cũ hữu lực lượng ở trong người lưu truyền một phần trong đó lực lượng cung hóa hình đẳng mình tiêu hao mà một phần khác lực lượng còn lại là bị cái này hạt giống c ấ p thu vô số năm dự d ụ n g không có chút tính đặc thù làm sao có thể ngoài ra còn có một điểm đó chính là k h ổ n g phương trước cấp hóa hình đằng sử dụng độc pháp sống lại độc pháp sống lại khiến hóa hình đằng thu được sống lại cái này mầm móng nán lại ở hóa hình đằng trong cơ thể sao lại không có được chỗ tốt t ư u hoàng đằng mầm móng ở hóa hình đằng trong cơ thể ngủ say một đoạn thời gian đích tình huống đến xem nó lấy được chỗ tốt tương phản còn không t i ể u các loại nhân tố tạo ra được như vậy một yêu nhiệt g xem ra chỉ có thể cách dùng lực bao trùm ở đại diện tích khu vực bắt được nó ở một hạt giống trước mặt thất bại hai lần cái này nói ra đều mất mặt ta đương nhiên nếu khẩn phương thật nói ra tuyệt đối sẽ không mất mặt người khác chỉ biết rất cao chiếm được như vậy một viên yêu nghiệt mầm móng chỉ có vụ n trộm nhạc phần làm sao ném người nào à. nếu như khổng phương ngại mất mặt có thể mang mầm móng đưa cho bọn họ à, bọn họ tình nguyện vào chỗ chết mất mặt giữa lúc khổng phương chuẩn bị cách dùng lực bao trùm đại diện tích khu vực bắt được u hoàng đằng mầm móng thì đột nhiên phước một tiếng u hoàng đằng mầm móng một chút chui vào hồ nước t r u n g chút bất chi bất giác một người một loại tử dĩ nhiên đã từ trên núi rất nhanh vọ xuống tới đi tới bên hồ nhìn đột nhiên chui vào hồ nước chung u hoàng đằng mầm móng khổ sắc mặt của nhất thời càng đen hơn k h ổ n g phương mình tuy rằng không sợ nhưng u hoàng đẳng mầm móng nhưng chưa chắc có thể ngăn cản chiến đấu dư ba a nó tái yêu nghiệt cũng chỉ là một hạt giống mà không phải chính mình lực lượng cường đại thực vật sinh mệnh may mà nó còn chưa mở khai linh trí và không ta đều muốn dạy d ô nó một nữa k h ổ n g phương cười khổ t h ầ m mắng một tiếng chỉ có thể một đầu chui xuống nước bất kể như thế nào trước muốn đem điều này không an phận vật nhỏ bắt được cách khá xa n h ư n g hóa linh cảnh đó trung kỳ tu sĩ thấy k h ổ n g phương từ trên núi một đường rất nhanh bay xuống tới sau đó vừa chui vào trong nước đám trong lòng thất kinh ám trung dĩ nhiên cất giấu một vị cường giả bọn họ cách khá xa hơn nữa lại có sương mù ảnh hưởng cũng không có phát hiện nho nhỏ ưu hoàng đằng mầm móng chương ba trăm tám mươi chín ta đúng đối với chuyện của các ngươi không có hứng thú ưu hoàng đằng một t o à n vào trong nước tựu như một con cá mà giống nhau đúng là hướng so trên đất bằng còn nhanh tốc độ hướng đáy hồ đại chiến phương hướng rất nhanh bơi đi khổng phương mới vừa xông vào vào trong nước tựu nhìn thấy màn này trong lòng không nói gì ở ngoài cũng không khỏi một trận kinh hãi vật nhỏ này không lớn trong cơ thể đến tột cùng tích chứa nhiều ít lực lượng dĩ nhiên tài năng ở trong nước buộc phát ra tốc độ nhanh như vậy một hạt giống t r ọ n t r i ệ liền du động năng lực cũng không có có thể ưu hoàng đằng mầm móng du động tốc độ nhưng thật nhanh h i ệ n nhiên là mượn lực lượng trong cơ thể ngươi đứng lại đó cho ta k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không quản ưu hoàng đằng mầm móng có thể hay không nghe hiểu thân h ồ n lực rất nhanh về phía trước phương phúc tán trước đây chuyến âm nộ quát một tiếng khoan hay nói k h ổ n g p h ư ơ n g mới vừa chuyển âm sau đó ưu hoàng đằng mầm móng du động tốc độ thật đúng là giảm b ớ t không ít k h ổ n g p h ư ơ n g nhất thời một trận kinh ngạc cái này cũng được k h ổ n g p h ư ơ n g mình cũng cảm giác có chút bất khả t ư n g h ị hắn vừa cũng chỉ là nóng ruột dưới chuyến âm thử một chút lại không nghĩ rằng ưu hoàng đằng mầm móng phản phất thật có thể nghe hiểu lời của hắ k h ổ n g phương trong lòng lập tức toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu giữa lúc k h ổ n g phương là h u hoàng đăng mầm móng giảm tốc độ vừa mừng vừa sợ thời gian đột nhiên k h ổ n g phương một đầu h ấ t tuyến miệng càng không khỏi nối rộng ra vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và phẫn nộ vừa giảm b ấ t tốc độ h u hoàng đăng mầm móng đột nhiên lại tăng nhanh tốc độ hơn nữa tốc độ còn hơn hồi n ã y nữa nhanh hồ nước bị trực tiếp d c h ra h u hoàng đăng mầm móng hướng tốc độ cực nhanh hướng có pháp lực ba động chuyển tới đáy hồ phong đi cái này khẩn phương hơi chút kinh ngạc một chút sau đó chỉ có thể nhanh hơn tốc độ của mình một người một loại tử một trước một sau hướng đáy hồ rất nhanh h á c giáp tu sĩ bọn họ và giáp sát yêu thú chém giết địa phương cách bên hồ cũng không phải q u á xa hướng k h ổ n g phương và ưu hoàng đằng mầm móng tốc độ chạy tới căn bản không bao lâu kỳ thực k h ổ n g phương bản tôn có nhất định thủy hành thiên phú ở trong hồ chỉ cần bản tôn nắm trong tay chung quanh dòng nước có thể mang ưu hoàng đằng mầm móng hạn chế g ắ t cao nhưng truy ở ưu hoàng đằng mầm móng mặt sau k h ổ n g phương nhưng không có làm như vậy ngay từ đầu k h ổ n g phương đích xác nghĩ phải bắt được ưu hoàng đằng mầm móng nhưng kiến thức u hoàng đằng mầm móng bày ra các loại năng lực sau khẩn trong lòng không khỏi cải biến chú ý tuy rằng khổng phương không biết ưu hoàng đằng mầm móng có hay không thực sự mở ra linh trí nhưng bây giờ nó tuyệt đối là quỷ tinh quỷ tinh khổng phương không tin như vậy ưu hoàng đằng mầm móng hội chạy đến đáy hồ chiến trường đi t ì m tử nó làm như vậy nhất định là có nguyên nhân nào đó bởi vậy khổng phương chỉ là theo ở ưu hoàng đằng mầm móng phía sau cũng không có tái vội vã đi bắt nó thấy khổng phương không có tái vội vội vàng vàng đ ổ i kịp ưu hoàng đằng mầm móng tốc độ lần nữa giảm chậm lại tốc độ trở nên chậm đi trước thì sinh ra động tính tự nhiên cũng lập tức nhỏ đi rất nhiều u hoàng đằng mầm móng dĩ nhiên biểu hiện ra một tia xem xét thời thế năng lực điều này làm cho khổ k h ổ n g phương hiện tại càng muốn tin tưởng n hoàng đằng mầm móng mở ra linh trí mà không phải một viên chỉ có bản năng mầm móng đáy hồ đại chiến ba động càng ngày càng m á h liệt hiện nhiên k h ổ n g phương bọn họ cách chiến trường cũng càng ngày càng gần lần nữa đi về phía trước một khoảng cách k h ổ n g phương đã có thể thấy chiến trường đáy hồ bởi vì đại chiến hồ nước đã thay đổi thập phần đ ụ n đầu nhất là mạch nước ngầm cuộn trào m á n h liệt đồng thời những thứ này trong dòng nước ngầm chính mình thập phần cường đại lực lượng nếu như là thang linh cảnh tu sĩ cuốn vào trong đó hoàn toàn sẽ bị xé rách thành mầm nhỏ Thế vậy, khổng phương trong lòng hơi kinh hãi. c ũ n g chứa rất mạnh lực lượng m ầ trong dòng nước ngầm ưu hoàng a t r đằng mầm móng giống như là một cái linh hoạt cá lội thống có thể tìm tới mạch nước ngầm kẽ hở rất nhanh du trước đây lúc này nó rất nhỏ thân hình nhưng thật ra giúp không ít việc có lúc ưu hoàng đằng mầm móng dĩ nhiên hội mượn dùng mạch nước ngầm lực lượng khiến nó du động tốc độ thay đổi nhanh hơn k h ổ n g phương cắn răng nhảy vào trong dòng nước ngầm những thứ này mạch nước ngầm còn không đả thương được k h ổ n g phương chút nào thì là không dùng tới pháp lực chỉ là k h ổ n g phương cường đại thân thể đều cũng đủ chống đối những thứ này mạch nước ngầm x é rách đương nhiên nếu chỉ bằng thân thể k h ổ n g phương tại đây ta mạch nước ngầm dưới ảnh hưởng tốc độ cũng không m a u nổi c ò n tưởng rằng nó rất quỷ tinh không nghĩ tới cũng cái làng đầu thanh loại địa phương này cũng có thể tùy tiện sông loại sao k h ổ n g phương trong lòng có chút tức giận pháp lực đẩy ra chung quanh mạch nước ngầm cấp tốc sông vào trong dòng nước ngầm xông qua mạch nước ngầm khu vực hồ nước trái lại không có mạch nước ngầm khu vực như vậy đụng đầu thay đổi trong suốt không ít không đến hồ nước chung mùi máu tươi lại đột nhiên thay đổi thập phần đặc hơn lúc này hát giáp tu sĩ đám người và giáp sắc yêu thú vẫn như c ũ đang điên cuồng chấm g i ế t nhưng khiến khổng phương kinh hãi đây là mất đi lưỡng đ i ề u đầm tủa giáp sắc yêu thú cũng không có bị hát giáp tu sĩ bọn họ dễ dàng giải quyết hết song phương dĩ nhiên chiến tương xứng ở trong nước giáp sắc yêu thú nguyên bản có vẻ có chút thân thể cục kịch đúng là thập phần linh hoạt tốc độ cũng thật nhanh giáp sắc yêu thú k h u khí cùng với những mang đó chứ gai ngược, đâm thượng lưu chuyển một kim trúc tia sáng tiết trần tay đều thành công kích của nó vũ khí nhất định nguyên bản chỉ có thể dùng để ngạnh kháng h ắ t giáp tu sĩ đám người công kích giáp sát cũng biến thành sự cường đại của nó vũ khí công kích đem giáp sát yêu thú ở trong nước rất nhanh di động thì phàm la bị tầm kia cứng rắn dày giáp sát đụng và o hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đều bị thổ huyết bay ngược h ắ t giáp tu sĩ chung quanh có một chút gãy cụt tay cụt chân ở tùy ba lưu động hiển nhiên vừa có một chút nhân mang mệnh nhét vào ở đây khẩu phương nhìn lướt qua chiến cuộc phát hiện hát giáp tu sĩ bên này chỉ còn lại có tám người tám người này có thể vẫn chém giết đến bây giờ thực lực hiển nhiên là mọi người trung mạnh nhất nhưng chỉ bằng bọn họ tám người muốn bắt lại lúc này thoạt nhìn có chút c ù n g bạo giáp sát y ê u thú cũng không phải là một chuyện dễ dàng thì là tối hậu thật có thể bắt lại bọn họ cũng tuyệt đối phải bỏ ra không nhỏ đại giới k h ổ n phương nhìn lướt qua sẽ không tái chú ý mặc kệ ai thắng ai thua đều cùng hắn không có vấn đề gì hắn lúc này thầm nghĩ bảo vệ tốt t ú hoàng đ ằ n g mầm móng k h ổ n g Phương không muốn dính vào chuyện này nhưng có người nhưng không nghĩ buông tha hắn phát hiện trong chiến trường cánh đột nhiên sinh ra một người hát giáp tu si chờ trong lòng người cũng không do kinh hãi Kỳ thực đương ã tra xét c u nhiên, xa xa nhiên khi đó và khổng phương cùng nhau hẩn dấu đến cuối cùng trung niên tu sĩ đã bị bố ý tu sĩ sợ đến từ ẩn thân nơi phi vọt ra ngoài tối hậu phải gia nhập hát giáp tu sĩ trong bọn họ đại chiến kẽ hở h á c giáp tu sĩ đám người rất nhanh liếc mắt một cái k h ổ n g phương phát hiện k h ổ n g phương chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ trong lòng đều thoáng thở dài một hơi một g ã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ muốn từ trong tay bọn họ cướp đi nhận chữ vật có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy vị đạo hữu này người bây giờ đột nhiên xuất hiện chắc là vì cái n h ậ n chữ vật nha h á c giáp tu sĩ thanh â m của ở mọi người trong đầu vang lên điều này làm cho cái khác đang ở đối phó giáp sát yêu thú trong lòng người cũng không do c h ầ m xuống bọn họ liều sống liều chết đến bây giờ há có thể để cho người khác dễ dàng l ư ợ n tiện g h đám trong lòng đều thập phần căm hận khẩu phương nếu như không phải là bị yêu thú dây dưa đều hận không thể lập tức giết chết k h ổ n g vương k h ổ n g vương không có trả lời mà là dụng thần hồn lực tập trung vào chính hướng đáy hồ càng sâu ở lặng lẽ bơi đi u hoàng đằng mầm móng phát hiện u hoàng đằng mầm móng cũng không phải xông thẳng chứ chiến trường k h ổ n g vương trong lòng thoáng thở dài một hơi về phần h ắ c giáp tu sĩ k h ổ n g vương căn bản không có thì giờ nói lý với hắn thấy k h ổ n g vương liền câu cũng không nguyện nhiều lời h ắ c giáp tu sĩ sắc mặt nhất thời trầm xuống thân hình lóe lên tách ra giáp xác yêu thú nghiêng đâm tới một chân sau đó hát giáp tu sĩ lần nữa truyền â m nói hiện tại cho ngươi hai con đường đi sẽ và chúng ta cùng nhau đối phó con yêu thú này sẽ chúng ta sau đó liên thủ t r ư ớ c làm thiện g ư ơ i h á c giáp tu sĩ thanh â m của đã thay đổi thập phần băng lãnh tràn ngập uy hiểu ý h á c giáp tu sĩ tin tưởng dưới tình huống như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g không có lựa chọn khác chỉ có thể gia nhập bọn họ tuy rằng k h ổ n g p h ư ơ n g tu vi cũng không cao lắm nhưng lúc này có thể nhiều nhân đối với bọn họ mà nói vẫn rất có trợ giúp cần phải biết theo những người khác chết trận h á c giáp tu sĩ bọn họ đối phó giáp s á c yêu thú thời gian càng ngày càng có chút cảm giác lực bất tòng tâm đây chính là thập phần nguy hiểm khẩn vương liếc mắt một cái hát giáp tu sĩ bọn họ ta đúng đối với chuyện của các ngươi không có hứng thú. k h ổ n g phương liền chuẩn bị hướng đáy hồ phóng đi ưu hoàng đằng đã lẻn vào đến rất sâu địa phương k h ổ n g phương phải cùng đi xuống xe một m chút để tránh khỏi ưu hoàng đằng mầm bóng phát sinh nguy hiểm thấy k h ổ n g phương lại muốn đến đáy hồ đi hát giáp tu sĩ、si、đám người ánh mắt rồi đột nhiên phát lệnh k h ổ n g phương hành động hạ ở trong mắt bọn họ nghiễm nhiên biến thành k h ổ n g phương muốn nhân cơ hội đến đáy hồ đi tìm nhận chữ vật lui chúng ta lui ra phía sau hát giáp tu sĩ、si、truyền âm tức giận rít gà một tiếng tựu theo như chúng ta chưa nói chúng ta lui ra phía sau khiến hắn một mình đối mặt con yêu thú này nhất chữ vật là thuộc về mọi người yêu thú không giết ai cũng đừng nghĩ nhân cơ hội cướp hát giáp tu sĩ trong thanh â m tràn đầy lạnh như băng hẳn ý hơn nữa hắn những lời này không chỉ có ở những tu sĩ khác trong đầu vang lên nhất định khổng phương cũng nghe được hát giáp tu sĩ đây là đang cảnh cáo khổng phương nhưng khổng phương đối với lần này căn bản không có bất kỳ phản ứng nào khổng phương chỉ muốn mau sớm đến đáy hồ đi nhìn chằm chằm viên kia làm cho không b ấ t lo mầm móng những tu sĩ khác trong lòng cũng đều thập phấn phẫn nộ đám vội vã lui về phía sau không công kích nữa giáp sát yêu thú giáp sát yêu thú một cái to lớn tiết chân tay nhân cơ hội xuyên thủng một gã chạy rát chẩm hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ mang vị kia tu sĩ nuốt vào trong bụng giáp s á t yêu thú tràn ngập hùng quang đôi mắt nhỏ cấp tốc quét về phía những người khác phát hiện kỳ người hắn đã trốn được xa xa giáp s á t yêu thú đột nhiên q u a y đầu lại nhìn về phía chính hướng đáy hồ bay đi khẩn vương giáp s á t yêu thú đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng hướng khẩn vương rất nhanh đuổi theo đáy hồ đó là địa bàn của nó h ả có thể khiến một nhân loại tiến nhập h á c giáp tu sĩ đám người thấy vậy đám trên mặt không khỏi lộ ra l ã n h khóc dáng tươi cười không nghe từ lời của chúng ta liền chuẩn bị chịu chết đi hát giáp tu sĩ cười lạnh một tiếng muốn nuốt một mình nhẫn chữ vật từ cũng là đáng lời những người khác nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt giống như là nhìn một người chết chương ba trăm chín mươi ngáy mắt giết tiểu hát giáp tu sĩ bọn họ đều chuẩn bị trông k h ổ n g phương làm sao tử hóa linh cảnh cực hạn giáp s á t yêu thú mạnh bao nhiêu đại bọn họ rõ ràng nhất không đến bọn họ bên này ngay từ đầu có năm vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cộng thêm một đám hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nhưng chiến cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại có bọn họ rất ít bảy người những người khác sẽ đã táng thân yêu thú trong bụng sẽ bị xé thành mấy t h u c bọn họ một đám người đều bị giáp sắc yêu thú dết không còn hình dáng mà khẩn phương chỉ có một người hoàn toàn chính là cho giáp sắc yêu thú tăng thực vật tuy rằng giáp s á t yêu thú cũng bị bọn họ thương không nhẹ không còn nữa ngay từ đầu cường đại như vậy nhưng mà cũng không phải một gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể ứng phó đại gia có chữa thương đan dược và linh thảo nhanh lên ăn lập tức người nọ cũng sẽ bị yêu thú giết chết hắc giáp tu sĩ đúng đối với những người khác truyền âm rất nhanh nói rằng chờ hắn vừa chết chúng ta muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mang con này chết tiệt yêu thú bắt lại t á i mang xuống rất có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta những tu sĩ khác đều gật đầu lúc này đã không có khả năng lui về sau nữa bằng không trước mặt nỗ lực và bị thương tất cả đều hội ổn phí bảy người đều cấp tốc từ trong nhẫn chữ a vật xuất ra chữa thương đan dược hoặc là chữa thương linh thảo bắt đầu lang thôn hổ h ế t hướng trong bụng thôn ăn ở trong mắt bọn hắn bị giáp sát yêu thú để mắt tới k h ổ n g p h ư ơ n g lập tức cũng sẽ bị giết chết lúc này tuyệt đối sẽ rất ngắn nếu như thôn ăn chữa thương đan dược và linh thảo tốc độ không nhanh điểm rất khả năng t i u không có cơ hội phát hiện giáp sát yêu thú dĩ nhiên chiều mình rất nhanh vào tới k h ổ n vùng súng quanh lông mày không k h i to khẩn vùng xung quanh lông mày không khỏi to khẩn g x a tốc ly khai trái lại rừng ở trong nước xoay người chiều giáp sát yêu thú nhìn sang giáp sát yêu thú ở mặt nước sau khi bị thương đó là hướng xem ra không mang nó giải quyết hết ta t i ệ u vô pháp an tâm theo viên kia nháo đằng ưu hoàng đằng mầm móng k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng một tiếng ưu hoàng đằng mầm móng vẫn như cũ ở hướng đáy hồ lẻn đi k h ổ n g phương thần hồn lực tuy rằng tập trung vào ưu hoàng đằng mầm móng nhưng k h ổ n g phương trong lòng cũng rõ ràng trận chiến đấu này phải tốc chiến tốc thắng bằng không ưu hoàng đằng mầm móng một khi vượt qua hắn thần hồn lực bao phủ pha vi vậy hắn rất khả năng t i ệ u tìm không được cái này không cho phép nhân mất lo vật nhỏ chính lúc ở phía xa ăn chữa thương đan rực và linh thảo hát giáp các tu sĩ thấy khổng phương dĩ nhiên không trốn trái lại chuẩn bị đối phó giáp sát y ê u thú đám không khỏi hai bên nhìn thoáng qua sau đó bảy người toàn bộ đều nỡ nụ cười chỉ là trong tiếng cười tràn đầy châm t r ọ c bọn họ một đám người đều không thể thế nhưng giáp sát y ê u thú không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên xuất hiện một g ã chuẩn bị một mình đ ấ u giáp sát y ê u thú chính là nhân vật dĩ nhiên sẽ có người không biết tự lượng sức mình đến loại tình trạng này ta cũng không biết nên hắn là dũng khí mười phần hay là nên nói hắn ngu đần mười phần một ga hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ không khỏi suy cười một tiếng nói không chừng ngươi nhìn lầm rồi nhân ra thực sự rất lợi hại đây hai bên trái phải một người n h ư mày âm dương quái khí nói rằng nghe hình như là ở khen k h ổ n g phương nhưng trong giọng nói nhưng tràn đầy chăng thèm những người khác đều lạnh nhạt nhìn phía dưới k h ổ n g phương chỗ ở vị trí bọn họ một bên nhai trong miệng chữa thương linh thảo hoặc đan dược một bên chuẩn bị thưởng thức một hồi đơn phương tàn sát chờ yêu thú mang k h ổ n g phương giết đi bọn họ liền chuẩn bị lao xuống đi kết thúc công việc giáp s á t yêu thú rất nhanh vọt tới k h ổ n g phương trước mặt cặp kia đôi mắt nhỏ trung lóe ra hôm quang chỉ thấy đầu của nó bỗng nhiên co rụt lại đúng là c o rút lại vào hậu, hậu giáp sắc chung chợ con này giáp s chính mình thủy hành thiên phú bản tôn mặc dù không có hiện thân nhưng mà có thể hơi chút điều khiển một chút những thứ này thủy là khẩn phương thổ hành phân thân cung cấp một ít phương tiện dĩ nhiên không có đánh tới khẩn phương giáp sát yêu thú không khỏi ngần người sau đó phát hiện k h ổ n g phương né tránh đến một bên giáp sát yêu thú gào thét một tiếng thân thể to lớn rất nhanh xoay tròn như một con quay lần nữa hướng k h ổ n g phương đụng đánh tới k h ổ n g phương lần này không né nữa trái lại nâng kiếm chủ động nên đón huyền phù ở phía trên hồ nước trung hắc giáp tu sĩ bảy người trong miệng nhấm nuốt tốc độ ở chút bất chi bất giác liền trở nên chậm đám v ù n g xung quanh lông mày không khỏi nhăn lại lúc này đã không ai tái c ư ờ i nạo k h ổ n sắc đều có chút ngưng trọng nhìn phía dưới chiến đấu không nói những thứ khác t hậu hậu giáp sác hạ bỗng nhiên vươn g có vài tiết chân tay những thứ này tiết chân tay thượng tất cả đều lóe ra đen bóng kim loại sáng bóng thoạt nhìn cựu cứng rắn không gì sánh được tiết chân tay thượng căn căn gai ngược dựng đứng thoạt nhìn đặc biệt giữ tợn kinh khủng khẩn vương không chút nghi ngờ nếu là bị những thứ này gai ngược ở trên người quả cọ một chút huyết nhục tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt mang đi đại phiến giáp sát yêu thú một bên rất nhanh xoay tròn đánh hướng k h ổ n g phương giáp sát hạ những mang đó đâm tiết chân tay cũng không an phận tất cả đều hướng k h ổ n g phương công kích trước đây không để cho k h ổ n g phương lần nữa t r á n h né cơ hội kỳ thực k h ổ n g phương lần này cũng căn bản không muốn tránh điểm đem một cái tiết chân tay hướng tốc độ cực nhanh hướng k h ổ n g phương phi đâm tới thì k h ổ n g phương huy vũ khoan kiếm không có có bất kỳ kỹ xảo trực tiếp lựa chọn cứng đôi cứng khoan kiếm cùng đen bóng tiết chân tay bỗng nhiên đụng vào nhau ngay sau đó gậy chi quẳng tiên huyết phi sái hát giáp tu sĩ bảy người trong miệm nhấm nuốt đã hoàn toàn dừng lại đám trận mắt ố c một n h ì n phía dư đây chính là đơn phương tàn sát nhưng cùng bọn họ ngay từ đầu dự đoán tình tiết căn bản không như nhau bị tàn sát căn bản không phải cái tia thoạt nhìn chỉ có hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi tu sĩ mà là để cho bọn họ chịu nhiều đau khổ giáp sát yêu thú tại sao có thể như vậy điều này sao có thể mỗi người đều nghẹn họ nhìn chân chối khiếp sợ không được khẩn g phương một kiếm chặt đứt giáp sát yêu thú một con tiết chân tay thân hình vừa chuyển nên hướng đệ nhị cây đâm tới tiết chân tay giáp sát yêu thú ở rất nhanh xoay tròn cái này có thể dùng nó mỗi một cây chân đều có thể công kích được khẩn phương nhưng bây giờ cái này lại trở thành nó trí mạng chỗ thiếu hụt gãy chi lần nữa bay lên tiên huyết mang chung quanh hồ nước đều một chút n h i ễ m đỏ giáp sát yêu thú phát sinh tiếng kêu thống khổ lập tức đình chỉ xoay tròn nhưng đã quá muộn nó tổng cộng bốn chân hiện tại nhưng chỉ còn lại có một điều cuối cùng lúc này k h ổ n g phương tốc độ cũng rồi đột nhiên tiêu thăng lên k h ổ n g phương một chút lắc mình đến giáp sát yêu thú trên lưng hai tay nắm chặt chuột kiếm từ trên xuống dưới đâm thẳng yêu thú trên lưng tầng kia hậu hậu giáp sát nếu như là đại chiến phát sinh trước hát giáp tu sĩ、si、đám người thấy khẩn phương làm như vậy nhất định sẽ mở miệng trâm trọc khẩn phương cũng cười nạo khẩn không biết tự lượng sức mình dù sao giáp sát yêu thú phòng ngự mạnh nhất địa phương nhất định trên lưng tầng kia hậu hậu giáp sát nhưng lúc này hát giáp tu sĩ bọn họ nhưng cũng không do nín thở khẩn trương nhìn giáp sát tu sĩ phát hiện khổng phương đến trên lưng n ó cũng biết tình huống bất hảo chỉ thấy đen bóng giáp sát thượng u lam sắc quang mang lưu chuyển giáp sát lực phòng ngự nhất thời cấp tốc để thăng khổng phương khoan kiếm mũi kiếm còn không có đâm trúng tầng kia hậu hậu giáp sát thì nhưng có một đạo thổ hoàng sắc quang mang trước một bước chui vào giáp sát yêu thú lưng đúng là thần hồn công kích giáp sát yêu thú lưng chính rất nhanh lưu chuyển u lam sắc quang mang b ỗ n nhiên dừng lại một Khoan kiếm ở hậu hậu ở giáp sát thượng chỉ là hơi chút dừng lại một chút, đem cửu diễn cửu trọng chỉ hơi dừng diễn là lại kiểu đem kiểu u q yêu ế t tất tất cả lực lượng tất cả lượng đ thú, thú, thú liên cấp thanh n công kêu h giáp sát y thảm ú đúng, đối thiết cũng không kịp phát sinh đã bị k h ổ n g p h ư ơ n g một kiếm chém thành hai nửa tiên huyết và nội tạng nhất thời tất cả đều c h ả y ra trong nháy mắt mang chung quanh hồ nước n h u ộ m dần thành h ồ n g sắc một con hóa linh cảnh cực hạn yêu thú bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đã bị k h ổ n g p h ư ơ n g chém giết nhưng con yêu thú này trước cùng hắc giáp tu sĩ bọn họ đại chiến một hồi pháp lực tiêu hao không ít thêm chi vừa bị thương ở k h ổ n g p h ư ơ n g vận dụng thần hôn l ự c sau cái này mới xuất hiện cái này gần như bị k h ổ n g p h ư ơ n g nháy mắt giết tình huống xuất hiện hắc giáp tu sĩ c ổ họng c n động đã cả kinh nói không nên lời một câu mà trước châm chọc đã cởi nạo khẩn vương vài tên tu sĩ lúc này sắc mặt cũng không do biến đổi lớn hát giáp tu sĩ mỗi một người đều kinh hãi nhìn huyền p h ù ở giáp s á t yêu thú bên cạnh k h ổ n phương giáp s á t yêu thú bị một phân thành hai tiên huyết nội t ạ n g chảy vào hồ nước t r u n g mang lại phiến hồ nước đều nhuộm thành đỏ như máu k h ổ n phương huyền p h ù ở trong nước dưới chân nhất định giáp s á t yêu thú thi thể thâm t h ủ y u ám hồ nước t r u n g to lớn thi thể huyết sắc hồ nước ở đây phản g phất hóa thành một cái biển máu mà k h ổ n phương tựu i sừng sững ở mảnh máu này hải trên ngẩn g đầu k h ổ n phương mặt không thay đổi nhìn hát giáp tu sĩ bọn họ khẩn phương trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình có vẻ thập phần bình tĩnh nhưng k h ổ n g phương loại vẻ mặt này rơi vào hát giáp tu sĩ trong mắt bọn họ lại trở thành lực á p bách mười phần lạnh lùng nhìn tái hợp với k h ổ n g phương dưới chân to lớn yêu thú thi thể và huyết sắc hồ nước k h ổ n g phương phảng phất là từ biển máu t r u n g chui ra ngoài áp ma khiến hát giáp tu sĩ trở trong lòng người hồi hộp hát giáp tu sĩ lần nữa nuốt n g ụ m nước miếng ở k h ổ n g phương ánh mắt nhìn soi mói hắn có loại cảm giác d a đầu tê dại thì là đơn độc đối mặt hóa linh cảnh cực hạn giáp s á c yêu thú hát giáp tu sĩ trong lòng cũng, cũng không từng có áp lực lớn như vậy khẩu phương nhìn lướt qua hắn động thủ dự định liền xoay người phá tan huyết sắc hồ nước trực tiếp hướng đáy hồ rất nhanh lặn xuống. Tu xuống rất sâu hoàng đằng móng lặn đã mầm rất dễ phát sinh nguy hiểm. vừa ị trí, tận phải khổng phương đang nhìn h ắ c giáp tu sĩ đám người có hay không hội động thủ với hắn mà h ắ c giáp tu sĩ bảy người kỳ thực cũng đang quan sát khổng phương bọn họ lo lắng hơn khổng phương ra tay với bọn họ lúc này thấy khổng phương xoay người hướng càng sâu trong thủy vực lần đi h ắ c giáp tu sĩ trở trong lòng người cũng không do thở dài một hơi vừa khổng phương rất nhanh giải quyết hết giáp s á t y ê u thú cho bọn hắn tạo thành trùng kích thật sự l ạ quá hiện tại chúng ta làm sao bây giờ một gã hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ chuyển âm hỏi những người khác tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau bảy trong mắt người đều lóe ra hồi hộp quang mang cứ như vậy bỏ qua nhẫn chữ vật mọi người thực sự có chút không căm lỏng dù sao vì nhận được nhẫn chữ vật bọn họ không tiếp cùng một con hóa linh cảnh cực hạn yêu thú từ chiến cho tới bây giờ thử thương rất nhiều nhưng để cho bọn họ trực diện gần như giết trong nháy mắt giáp s á t yêu thú cửu phương vừa không người nào dám đưa ra như vậy đề nghị có hy vọng có thể hợp lại một hồi nhưng bây giờ tên kia trước bị cưỡng bức chứ gia nhập trung niên tu sĩ truyền âm lạnh nhạt nói rằng lời của hắn mặc dù không có nói xong nhưng mỗi người đều hiểu ý tứ của hắn mặc kệ các ngươi thế nào chọn ta dự định bung tha hóa linh cảnh đỉnh phong trung niên tu sĩ nói xong cũng xoay người hướng trên mặt hồ rất nhanh bay đi đúng là không lưu luyến chút nào trực tiếp chọn ly khai hát giáp tu sĩ trong lòng tức giận nhưng cũng không có cách nào lúc này những người khác trong lòng nhiều ít khẳng định cũng đều có chút t h ô i ý thì là hắn muốn tiếp tục đi tranh đoạt nhận chữ vật không có những người khác bang trợ hướng hắn một lực lượng của cá nhân cũng hoàn toàn chưa đủ trông ta xem chúng ta hay là thôi đi một g ã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng truyền âm nói rằng và giáp sát yêu thú đại chi ế n thì hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ không có tử một người tối đa cũng chính là bị một ít thương nhưng giống như hắn hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nhưng là chết không ít nếu sẽ cùng thực lực kinh khủng hơn khẩn phương chết giết vậy bọn họ những thứ này hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ rất khả năng không có người nào có thể sống được đến không có một chút hy vọng t r u y ề n tình tự nhiên không ai nguyện ý đi làm cái k h á c hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng đều lập tức phụ h o ạ a tuy rằng khổng phương mặt ngoài thoạt nhìn giống như bọn họ cũng là hóa linh cảnh hậu kỳ nhưng không ai sẽ tin tưởng cái này đều cho rằng khổng phương có ý định che giấu tu vi đảo mắt cũng chỉ còn lại có bốn vị hóa linh cảnh định phong tu sĩ hướng bốn người bọn họ thực lực chiến thắng khổng phương hy vọng thực sự không lớn sau cùng hát giáp tu sĩ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bung tha bốn người đều hướng trên mặt hồ bay đi mới vừa vừa ra mặt hồ hát giáp tu sĩ bốn người tự vệ sợ hãi cả kinh chung q a n h trên mặt hồ lại có không ít thi thể mà những thi thể này chủ nhân dĩ nhiên là mới vừa từ trong hồ rời đi những người đó hát giáp tu sĩ trong lòng kinh hãi ánh mắt rất nhanh đạo qua chung quanh thi thể những thi thể này thượng không có lưu một giọt máu chỉ vì bọn họ nơi ngực đều có một quả đấm lớn nhỏ hoàn toàn cháy đ e n đ ậ u hiện nhiên bọn họ là b ị nào đó đáng sợ công kích xuyên thủng ngực sau lại bị trong công kích gần chứa lực lượng mang huyết đục cấp cháy rụi cái khác ba vị hóa linh cảnh đình phong tu sĩ cũng đều vẻ mặt giật mình chết đi những người này chỉ là so với bọn hắn sớm ly khai một hồi sau đó bọn hắn cũng đều từ hồ nước c h u n g đi ra có thể bọn họ căn bản không có ý kiến tranh đấu độc tính ngay cả pháp lực ba động cũng không có cảm ứ n g được nhưng những người này nhưng toàn bộ đều chết hết một cổ kinh khủng bầu không khí ở bốn trong lòng người cấp tốc tràn ngập ra đột nhiên hát giáp tu sĩ con ngươi trợn co rụt lại ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi hắn hắn dĩ nhiên cũng đã chết hát giáp tu sĩ phát hiện ban đầu liền rời đi vị kia trung niên tu sĩ thi thể trung niên tu sĩ thế nhưng giống như hắn đặt tới hóa linh cảnh tĩnh phong hát giáp tu sĩ tựa như bị một chậu nước đá từ đầu thượng tới xuống sâu đầm hàn ý sông thẳng tâm môn ngâm tận sương t h ủ một ga hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ vô thanh vô tức chết ở ở đây nhưng cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất khiến hắc giáp tu sĩ trong lòng tuyệt vọng là chứ hắn dĩ nhiên không có phát hiện bất luận cái gì tranh đấu động tĩnh trốn hắc giáp tu sĩ trong lòng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu mặc kệ trung niên tu sĩ là chết như thế nào nhưng khẳng định không là bọn hắn có thể chống lại tồn tại mặt khác ba vị hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng đều phát hiện trung niên tu sĩ thi thể bá một chút sắc mặt tất cả đều thay đổi chẳng bệnh Chật, bốn người hướng bất đồng phương hướng điên quần bỏ chạy trong lúc bất trợt hát giáp tu sĩ、si, bốn người phía dưới trên mặt hồ đều đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo tia sáng bốn mắt người trung mới vừa chiếu dọi ra này đạo tia sáng bọn họ hai chân tựu trong nháy mắt hóa thành cho bụi bốn trong lòng người chỉ còn lại có tuyệt vọng đều quên đau đớn hồ nước trung đột nhiên phi s ô n g tới bốn điều có nước mang bốn người c n lấy t h ậ p phần nhẹ nhàng đưa bọn họ rồi rút lui trở lại ta cho các ngươi để lại một cái nhận chữ vật các ngươi bất hào hảo h ả o cướp giật tại sao có thể trên đường l y khai đây theo một đạo cười k h a thanh xuất hiện một vị mặc bố ý tu sĩ、si、xuất hiện ở bốn tầm mắt của người trung dĩ nhiên là hắn h á c giáp tu sĩ bốn người hô hấp một chút đều đình chỉ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi trước mắt vị này ít nhất cũng là một vị minh thần cảnh đáng sợ tồn tại hắn không phải ly khai sao làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này những người khác trong lòng cũng đều triệt để tuyệt vọng ở minh thần cảnh cường già trước mặt bọn họ căn bản không có một tia sức phản kháng bộ y tu sĩ đi tới h á c giáp tu sĩ trước mặt bọn họ ta cố ý bỏ lại một cái nhận chữ vật chính là vì trong một hồi cho hay không nghĩ tới các n g ư ơ i nhưng dự định trên đường rời khỏi ta đây chỉ có thể bàn tặng các ngươi tử vong Bố y tu sĩ nỡ nụ chương ư ờ i nói, n ba trăm chín mươi hai đáy hồ tiêu thất khẩn phương giải quyết rồi giáp sác yêu thú sau đó liên rất nhanh hướng đáy hồ lẻn đi ưu hoàng đằng mầm móng đã lặn xuống khoảng cách rất xa cách khẩn phương đều có vài dặm khẩn phương rất nhanh đi xuống phương đuổi theo càng đuổi khẩn phương trong lòng lại càng kinh ngạc Cái nước này phiến n hồ ằ một ở dây núi i g ữ h nhìn cũng không, không, không o t cũng lát ớ n không n h g i nhưng sau k h ổ n g phương cũng nhanh muốn đuổi kịp u hoàng đằng mầm móng đối với viên này biểu hiện yêu nhiệt vật nhỏ k h ổ n g phương trong lòng là vừa yêu lại không có thế nào h ồ n à y đấy ngoại trừ cái nhẫn chữ vật ngoại căn bản không có những vật khác người gấp gáp như vậy hướng đáy hồ t o à n đến tột cùng làm u ố n làm gì đây k h ổ n g phương tức giận truyền â m hỏi vừa k h ổ n g phương đã dụng thần hồn lực tra xét đáy hồ ngoại trừ cái nhẫn chữ vật ngoại căn bản không có bất luận cái gì vật có giá trị u hoàng đằng mầm móng hiển nhiên vô pháp trả lời k h ổ n g phương vấn đề nó vẫn như c ũ không quan tâm rất nhanh hướng đáy hồ phóng đi không bao lâu khẩn phương và u hoàng đằng mầm móng cũng đã rất tiếp cận đáy hồ mà lúc này khẩn phương trong lòng đột nhiên một trận hồi hộ cái loại này trước ở lưng núi thượng cảm nhận được cường liệt uy hiếp cảm lại một lần nữa bao phủ ở khổng phương trong lòng khổng phương trong lòng cả kinh không khỏi quay đầu đi lên phương nhìn lại chỉ thấy một vị mặc bố y tu sĩ trên mặt mang một tia lạnh nhạt dáng tươi cười chính rất nhanh hướng đáy hồ vào tới là vị tia minh thần cảnh cường giả khổng phương nhất thời quá sợ hãi thực lực của đối phương rất mạnh nếu chính diện gặp vỡ hắn căn bản không phải đối thủ rất có thể sẽ bị nhất chiêu nháy mắt giết ưu hoàng đằng người nhanh đứng lại cho ta khổng phương truyền âm nổi giận gầm lên một tiếng lúc này phải mang u hoàng đằng mầm móng nhanh lên thu nhập trong nhận chữ vật sau đó dùng tiên h lý xúc địa phủ hoặc là đ ộ t địa phủ thoát đi bộ y tu sĩ đột nhiên toàn vào trong nước cũng hướng mình rất nhanh vào tới k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không nhận ra đối phương là ôm thiện ý tới k h ổ n g p h ư ơ n g đã bất chấp lấy đáy hồ cái nhận chữ vật cũng không kịp lo lắng u hoàng đằng mầm móng hướng đáy hồ tiềm xuống tới đến tột cùng muốn làm gì lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ muốn mau sớm bắt được u hoàng đằng mầm móng sau đó rời đi ở đây trong cơ thể chính mình thủy hành thiên phú bản tôn lập tức khống chế chung quanh dòng nước giang buộc u hoàng đằng mầm móng hành động ai biết u hoàng đằng mầm móng rất nhanh chấp đương nhiên đây cũng là bởi vì k h ổ n g phương bản tôn là ở thổ hành phân trong cơ thể vô pháp toàn lực thi triển lực lượng h u hoàng đằng mầm móng phá tan dòng nước giàn g bột sau tốc độ lập tức tăng hướng tốc độ nhanh hơn hướng đáy hồ phóng đi k h ổ n g phương trong lòng không khỏi khẩn trương tình huống bây giờ nguy cấp h u hoàng đằng mầm móng nhưng là một bộ không tới đáy hồ chưa từ bỏ ý định hình dạng bọn họ đều đã chết ngươi cũng tủy bọn hắn đi thôi bộ y tu sĩ c ư ờ i khe thanh đột nhiên ở k h ổ n phương trong đầu vang lên khẩn trong lòng cả kinh này người đã bị bị rết sao ngay sau đó khẩn phương không khỏi hừ lạnh một tiếng muốn rết ta cũng không dễ dàng như vậy một con con kiến hôi dĩ nhiên nói với ta lời như vậy ha ha ha bộ y tu sĩ đột nhiên phá lên cười p h ả n phất nghe được thiên đại chê cười giống nhau người đã miệng cứng như thế ta đây để nhiều thể nghiệm một hồi tần lầm cảm giác tử vong Gì? Bố y tu sĩ đang nói, hai hàng lông dựng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. ngươi gì? trung không nghiêm Bố Bố y mày y truyền thay tu đột nhất mắt một Tiểu tử, vật tu đột thanh hết túc. sĩ sĩ sức đó đã đổi hai phía của nói, nhiên lên kinh nhiên hắn lóe có dưới rồi hỏi, cười, Khổ là âm âm mỉm vẻ l i ề u mạng tốc độ tăng lên hướng u hoàng đằng mầm móng đ u ổ i theo hiện tại đã không có thời gian khiến chính mình thủy hành t i ê n phú bản tôn xuất hiện k h ổ n g phương chỉ có thể dựa vào cái này đủ thổ hành phân thân lực lượng tìm được u hoàng đằng mầm móng tuy rằng biểu hiện yêu nhiệt g nhưng nó có lực lượng t r u n g quy không có khả năng mạnh hơn k h ổ n g phương đại k h ổ n g phương vẫn như cũ có thể cách dùng lực mang nó giàn g m ộ c ở sau đó nhét vào trong nhận chữ vật thổ hoàng sắc thổ hành pháp lực từ k h ổ n g phương trong tay cấp tốc thoát ra rất nhanh truy về phía trước phương không ngừng né tránh chạy t h u mạng u hoàng đằng mầm móng tiểu tử lưu lại vật kia ta tha cho ngươi một mạng từ hồ phía trên rất nhanh truy xuống bố ý tu sĩ đột nhiên quát lạnh một tiếng. bộ y tu sĩ tuy rằng không biết ưu hoàng đằng mầm móng nhưng mà có thể nhìn ra đây không phải là cái gì vật bình thường tương phản còn thập p h â n bất p h à m mơ tưởng k h ổ n g vương lãnh n mạnh phản bác một câu ra tốc hướng ưu hoàng đằng mầm móng phóng đi bộ y tu sĩ sắc mặt nhất thời trầm xuống vậy là ngươi muốn chết chờ giết ngươi ta vẫn như cũ có thể được đến đó chỉ thấy bộ y tu sĩ nguyên vốn không phải rất nhanh tốc độ đột nhiên tiêu thăng lên ở hồ nước này chung bộ y tu sĩ di nhiên hóa thành một cái bạch sắc tia sáng thân thể hắn lướt qua trong nước chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu vết d ò nước đúng đối với bộ y tu sĩ ảnh hưởng trong nháy mắt hạ xuống cực thấp tình cảnh k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng khẩn trương cũng không khỏi thầm mắng ưu hoàng đằng mầm móng lúc này nổi điên làm gì nhưng không tới một khắc cuối cùng k h ổ n g p h ư ơ n g cũng sẽ không bỏ rơi ưu hoàng đằng mầm móng muốn gặp phải ưu hoàng đằng loại tiềm lực này xếp hạng sở hữu thực vật loại sinh mệnh tiền năm cường đại thực vật sinh mệnh là nhất kiện phi thường khó có được sự tỉnh càng chưa nói ưu hoàng đằng mầm móng dù sao ưu hoàng đằng là chính mình mình ý chí không có khả năng đơn giản hướng một nhân loại thần phục nhưng một hạt giống tựu hoàn toàn bất đồng cho ta tiến nhẫn chữ vật đi khẩn n liền muốn mang ưu hoàng đằng mầm móng quấn lại đưa vào nhận chữ vật cùng lúc đó k h ổ n g phương trong tay cũng một lần nữa xuất hiện một quả thiên lý xúc địa phủ thời khắc chuẩn bị kích phát chạy trốn không ở lại vật kia ngươi trốn tới chỗ nào đều chỉ có một con đường chết bố y tu sĩ tốc độ tuy rằng rất nhanh nhưng hắn lúc này cách k h ổ n g phương còn có một đại đoạn cự li căn bản không kịp ngăn cản k h ổ n g phương thoát đi bởi vậy chỉ có thể dùng từ nói uy hiếp k h ổ n g phương k h ổ n g phương sao lại quan tâm bố y tu sĩ uy hiếp khống chế pháp lực rất nhanh quấn về phía u hoàng đằng mầm móng đột nhiên giữa lúc khẩn phương pháp lực muốn tiếp xúc được u hoàng đằng mầm móng thì, nhiên đụng vào đáy hồ u hoàng mầm móng nhưng Khổng phương tâm một hạ chầm xuống, ú hoàng xuống, đằng n tâm một mầm m ú ó ừ dĩ nhiên không thấy bộ y tu sĩ sắc mặt có chút phát thanh món đó bảo vật hắn rất động tâm nhưng bây giờ không chỉ có bảo vật không thấy ngay cả hắn nghĩ giết người cũng cùng nhau tiêu thất chương ba trăm chín mươi ba an toàn đường nhỏ bố y tu sĩ hai mắt không khỏi sáng lên có thể giấu giếm hắn truyền tống trận bố trí người khẳng định thập phần cường đại mà truyền tống trận này đi thông địa phương khẳng định cũng thập phần bất phàm không nghĩ tới vẫn còn có như vậy niềm vui ngoài ý mến b ố y tu sĩ trên mặt lộ ra một nụ cười hưng phấn rất nhanh hướng đáy hồ phóng đi bộ y tu sĩ vừa nhìn phi thường rõ ràng khẩn phương và ưu hoàng đ ằ n g mầm mong biến mất vị trí ở nơi nào bởi vậy hắn trực tiếp xông về cái vị trí kia hồ nước trung bộ y tu sĩ hóa thành một cái bạch sắt tia sáng đông nhiên từ phía trên v ọ t xuống tới tại như vậy sâu địa phương hồ nước mật độ rất lớn nhưng bộ y tu sĩ ở hồ nước trung vẫn như cũ chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt b ạ c h vết ẩm rồi đột nhiên bộ y tu sĩ đụng vào đáy hồ một tiếng vang thật lớn đáy hồ cắt đá và nước bùn nhất thời bị lực lượng cuồng bạo đánh rất nhanh bay lên nguyên bản một mảnh yên tĩnh đáy hồ tựa như đột nhiên đầu nhập vào một viên bom trong nháy mắt xuất hiện một hố sâu mấy à hố sâu quanh, các đá và nước bùn không ngừng phiêu khởi, hồ sâu trung r nước bùn ngừng nước các đá và t t nhanh h a đổi đục n giây ầ u ở trong nước tạo thành một nước vân hình dạng cô ma đoá s ê u Mấy g i sau sắc mặt khó coi bố y tu sĩ từ đục ngầu nước bùn vòng xoáy t r u n g vào ra đứng ở đục ngầu thủy vực ở ngoài bố y tu sĩ có chút nghiến răng n g h i ế n lợi hắn rõ ràng thấy khổng phương là từ nơi này bị c h u y ể n tống đi mà nữa cũng xông về cùng một chỗ nhưng căn bản không có bị c h u y ể n tống đi trái lại khiến hắn một đầu đụng vào đ á y h ồ huyền phú đang làm tịnh trong thủy vực bố y tu sĩ trên người dính một ít đen thủy nước bùn và hạ cát trên đầu hắn cũng lộ vẻ mấy cây đồng cỏ và ngấm nước điều này làm cho hắn thoạt nhìn thập phần chật vật c h ư n g mới nhất toàn văn xem phát hiện trên người mấy thứ này bộ y tu sĩ sắc mặt nhất thời càng khó coi tức giận hứ một tiếng trên người lưu chuyển quá một đạo pháp lực sở hữu đồ không sạch sẽ trong nháy mắt đều hóa thành cho bụi bộ y tu sĩ trong lòng rất phẫn nộ nhưng bây giờ nhưng chỉ có thể dùng những thứ này râu ria gì, gì đó phát tiết đạo đạo bạch quang từ bộ y tu sĩ trên người bình phát ra nhằm phía phía trước đục n g ầ u thủy vực trong nước tựa như xuất hiện một đạo q u n phong trong nước đục nổ cấp tốc hướng xa xa phiêu đang đi bị đụng ra một cái hố to phiến thủy vực cấp tốc khôi phục trong suốt sau đó bộ y tu sĩ phi lạc đến k h ổ n g phương biến mất chỗ đó tỉ mỉ t r a nhìn k h ổ n g phương bị một to lớn hấp lực bao phủ ở k h ổ n g phương muốn phản kháng nhưng cái này cổ hấp lực phi thường cường đại k h ổ n g phương liền thân thể cũng không kịp ổn định đã bị trực tiếp thôn h ú t vào cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên hoa một cái chờ lần nữa thay đổi rõ ràng thì k h ổ n g phương phát hiện hắn rơi vào rồi nào đó thật lớn thực vật trong vòng đây xuất hiện ở k h ổ n g phương chung quanh là một loại màu xám cho thực vật thoạt nhìn tựa như đã chết héo rất nhiều năm không có một chút sinh cơ mà những thực vật này thượng cũng tạt ra khô bại khí tức nghe lệnh nhân buồn khẩu phương mới vừa xuất hiện liền lập tức phòng bị vấn lên đem phát hiện những thứ này màu xám cho thực vật không có bất cứ động tinh gì phản phất thực sự đã chết đi rất nhiều năm k h ổ n g phương lúc này mới thoáng ngông lòng một ít lúc này k h ổ n g phương mới biết không quan tâm viên kia nháo đằng mầm móng lại phát hiện nó ngay mình dưới chân tuy rằng một nhảy vừa nhảy nhưng cũng không có ly khai phản phất là ở có ý định chờ h ắ n giống nhau thấy như vậy một màn k h ổ n g phương trong lòng tích góp từng tí một lửa giận nhất thời biến mất không ít không khỏi cười khổ lắc đầu đây vẫn chỉ là một viên không có mở ra linh trí mầm móng lại có thể và nó tính t o n nhiều như vậy ngươi dĩ nhiên có thể phát hiện như thế một chỗ bản lĩnh cũng không nhỏ có thể chúng ta bây giờ thế nào rời đi nơi này k h ổ n g phương cười khổ nói k h ổ n g phương chỉ là theo thói quen nói một câu cũng không có trông cậy và ưu hoàng đằng mầm móng có thể làm ra phản ứng dù sao nó linh trí đều còn chưa mở khai nhưng sau một khắc k h ổ n g phương tự g i ậ t mình trận to hai mắt vẫn luôn ở tại chỗ nhảy về phía trước ưu hoàng đằng mầm móng đột nhiên bắt đầu đi tới ưu hoàng đằng mầm móng một nhảy vừa nhảy đi trước tốc độ một điểm cũng không chậm k h ổ n g phương trong lòng giật mình liền đi theo ưu hoàng đằng mầm móng phía sau tiểu gia hỏa này liền đánh ồ ẩn nút tốt như vậy truyền tống trận đều có thể phát hiện nói không chừng thật có thể tìm được rời đi phương pháp bất kể như thế nào k h ổ n g phương bây giờ là không có có bất kỳ rời đi biện pháp tạm thời theo ưu hoàng đằng mầm móng xem một chút đi t r u n g quanh tất cả đều là loại màu sắc này ưu ám thực vật nhưng thực vật chủng loại cũng không tận tương đồng có chút thoạt nhìn giống như cây có chút giống dây có chút lạ như là cây cỏ bất kể là loại nào thực vật đều đều không ngoại lệ lớn lên rất cao k h ổ n g phương và ưu hoàng đằng mầm móng tựa như xông vào cự nhân quốc gia t r u n g quanh mặc dù là một viên lớn lên rất giống cây cỏ thực vật nếu so với bọn họ cao hơn nhiều lắm một người một loại từ ở nơi này dạng hôi sắc thực vật trong rừng không ngừng ngắn qua khiến khẩn h u hoàng đằng mầm móng đi tới lộ tuyến cũng không phải một cái đường thẳng mà là đang không ngừng biến hóa h u hoàng đằng mầm móng khi thì hướng tạ khi thì hướng bên phải có lúc thậm chí còn hội hướng bọn họ ngay từ đầu bị c h u y ể n đưa tới cái hướng kia đi trước tuy rằng đi cũng không phải tới lộ tuyến nhưng đi tới phương hướng dù sao cũng là ở đi trở về điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng càng thêm ngạc nhiên không biết h u hoàng đằng mầm móng làm như thế dụng ý là cái gì trong lòng mặc kệ có bao nhiêu nghi vấn k h ổ n g phương chưa từng nghĩ đi biết rõ ràng chỉ là chăm chú theo ở u hoàng đằng mầm móng phía sau ở đây hiển nhiên không là cái gì phổ thông nơi tùy tiện đi tìm hiểu rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. trước đ ấ y h ồ cái k i a chuyện tống trận đều có thể buộc phát ra khiến k h ổ n g phương hoàn toàn không phản kháng được cường đại thôn hấp lực lượng ở đây tái xuất hiện chút gì có thể uy hiếp được k h ổ n g phương tính mệnh nguy hiểm cũng căn bản chẳng có gì lạ k h ổ n g phương tự nhiên được cẩn thận một chút một người một loại từ tốc độ hay là rất nhanh rất nhanh thì thâm nhập cái này p h i ế n màu xám cho quái dị thực vật trong rừng k h ổ n g phương bọn họ ly khai hơn nửa giờ sau k h ổ n g phương và u hoàng đằng mầm bóng chuyển đưa tới chỗ đó đột nhiên xuất hiện một luồng quan mang ngay sau đó một hơi lộ ra thân h n h chật vật rồi đột nhiên từ một đoàn quan mang trung hiện lộ ra đột nhiên này người xuất hiện không là người khác đúng là vị tia min trên người pháp lực chấn động mang trên người bẩn đều đông tây toàn bộ đánh rơi xuống b ố y tu sĩ liền nhìn về phía t r u n g quanh t r u n g quanh màu xám cho thật lớn thực vật khiến b ố y tu sĩ nao nao trong ánh mắt chờ mong không khỏi biến thành thất vọng nơi này thoạt nhìn cũng đã rách nát rất nhiều năm chỗ như vậy cất dấu bảo vật có khả năng cũng không lớn b ố y tu sĩ trong lòng trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng vốn tưởng rằng đây là một hồi cơ duyên không nghĩ tới chỉ là một chỗ rách nát rất nhiều năm di tích trong lòng t u y ệ t tìm kiếm bảo vật n i ệ m tưởng bộ y tu sĩ sở hữu tâm tư cũng liền đặt ở, ở trước mặt hắn liền tiến vào nơi này khẩu phương và ưu hoàng đẳng trên người thì là ở chỗ này không chiếm được bảo vật nhưng này danh hóa linh cảnh tu sĩ có viên kia thoạt nhìn như là nào đó thực vật sinh mệnh mầm móng gì đó cũng tuyệt đối là hiếm có bảo vật nhận được nó ta chuyến này thu hoạch cũng t i ể u không coi là nhỏ bố y tu sĩ trong lòng hư lạnh một tiếng sau đó thần hồn của hắn lực cấp tốc phúc tản đi ra ngoài muốn kiểm tra khẩn g phương tới nơi nào nhưng thần hồn lực mới vừa phúc c h ă n đi bố y tu sĩ sẽ không do đau hư một tiếng lập tức đem thần hồn lực thu hồi lại vừa đem bố y tu sĩ thần hồn lực từ chung quanh hôi xác thực vật t ư ợ n g phúc tán trước đây thì thần hồn của hắn tựa như bị châm nhói một cái đau đến hắn một trận tráng váng đầu hoa cái này con mẹ nó là cái gì địa phương quỷ quái dĩ nhiên vô pháp sử dụng thần h ồ n l ự c bộ y tu sĩ sắc mặt không khỏi thay đổi hết sức khó coi không thể sử dụng thần h ồ n l ự c vậy hắn muốn tìm được k h ổ n g phương hành tung có thể thì không phải là dễ dàng như vậy bộ y tu sĩ muốn tìm được k h ổ n g phương lúc rời đi dấu vết lưu lại nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được nhiều ít tin tức hữu dụng ngay từ đầu thiên tu sĩ kia chắc là đứng ở chỗ này nhìn trên mặt đất lưu lại một điểm nhỏ nhẹ vết tích bộ y tu sĩ miễn cưỡng làm ra một ít phán đoán sau đó hắn chắc là hướng cái phương hướng này lý khai bộ y tu sĩ、si、ở chỗ này cũng chỉ tìm được điểm ấy tin tức những thứ khác nên cái gì cũng nhìn không ra tới k h ổ n g phương làm tu sĩ tự nhiên không có khả năng giống như người phạm như vậy lưu lại rất nhiều vết tích hơn nữa minh biết phía sau có một vị minh thần cảnh cường giả đang đ u ổ i giết k h ổ n g phương càng không thể nào lưu lại bại lộ hành tung vết tích về phần ở đây lưu lại một ít vết tích cũng là bởi vì mới vừa c h u y ể n tống đến một địa phương xa lạ k h ổ n g phương phòng bị ngoại giới có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm lúc này mới đang ẩn n ú t tự thân thượng xuất hiện một ít kẽ hở bộ y tu sĩ、si、miễn cưỡng xác định khẩn phương phương hướng ly khai sau hiện tại đây phiến to lớn hôi sắc thực vật trong rừng nằn qua rất nhanh đuổi theo không bao lâu b ố y tu sĩ liền đi tới khổng phương và ưu hoàng đ ằ n g mầm móng lần đầu tiên cải biến phương hướng địa phương bởi vì khổng phương lành nghề chạy rất nhỏ tâm bởi vậy cũng không để lại dấu vết gì b ố y tu sĩ không có phát hiện khổng phương và ưu hoàng đ ằ n g mầm móng ở chỗ này đã cải biến phương hướng hắn vẫn như cũ đi phía trước phương rất nhanh bay đi mấy giây sau dầm dầm ẩm đại điệu đột nhiên kịch liệt rung động chỉ thấy b ố y tu sĩ tóc dối tung nỗ lực chống đối chung quanh không ngừng hướng hắn phát động công kích hồi sắc thực vật bộ y tu sĩ trong lòng bị phẫn thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao máu khổng phương ở trước mặt hắm đi qua không có, có bất cứ vấn đề gì. vì sao hắn đến nơi này đang nhận được công kích chương ba trăm chín mươi bốn tiến bảo đang theo tùy ở h ữ hoàng đằng mầm móng phía sau rất nhanh đi tới k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên sau khi nghe được phương chuyển tới kịch liệt tiếng đánh nhau lập tức ngừng lại liền xoay người vãng lai、like、thì phương hướng nhìn lại vào mắt chỉ có to lớn hôi sắc thực vật cái gì đều nhìn không thấy xem ra hắn truy vào được k h ổ n g p h ư ơ n g thần sắc căng thẳng bất quá hắn giống như gặp phiền phức khẳng định còn không tiểu khẩn không khỏi nhìn về phía chung quanh thật lớn hôi sắc thực vật những thứ này hôi sắc thực vật thoạt nhìn p h n g phất đã chết rất nhiều năm không có một chút sinh cơ nhưng lúc này khẩn g phương nhưng trong lòng hết sức rõ ràng những thứ này hôi sắc thực vật t r u n g cất d ấ u cực lớn nguy hiểm bằng không không có khả năng bức bách một vị minh thần cảnh cường đại tu sĩ gây ra động tĩnh lớn như vậy cấp tốc quay đầu khẩn g phương nhìn về phía đã đi tới một khoảng cách rú hoàng đằng mầm móng trong ánh mắt không khỏi xuất hiện kỳ dị quang thải c h ắ c không được rú hoàng đằng mầm móng đường đi tiếp tập h phần quái dị nguyên lai dọc theo đường đi nó đều tránh ra này khu vực nguy hiểm khẩn g phương trong lòng không khỏi sợ hãi than một tiếng trước hắn tuy rằng cũng có một chút suy đoán nhưng dù sao không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào bởi vậy cũng không có thể hoàn toàn xác định bộ y tu sĩ làm ra động khiến k h ổ n g phương lập tức xác định trong lòng suy đoán u hoàng đằng mầm móng nói không chừng đã mở ra linh trí và không chỉ bằng chứ một k i a bản năng t i ể u có thể làm được những thứ này có hơi cũng thật là đáng sợ k h ổ n g phương trong lòng cũng cảm giác có chút bất khả tư nghị k h ổ n g phương liền hướng cách đó không xa u hoàng đằng mầm móng đuổi theo bộ y tu sĩ đuổi vào điều này làm cho k h ổ n g phương cũng cảm nhận được một trận cảm giác cấp bách đối phương dù sao cũng là minh thần cảnh cường đại tu sĩ nếu là trực diện tương đối khẩn không có một chút xíu phần thắng trái lại có dứt đại có thể sẽ bị trực tiếp nháy mắt giết tìm được có viên này thập phần yêu nghiệt mầm móng cái này là k h ổ n g phương tranh thủ đến không ít thời gian ưu hoàng đằng mầm móng phảng phất cũng biết bố y tu sĩ đuổi theo đi tới tốc độ cũng không khỏi thay đổi nhanh một ít một người một loại t ử ở hôi sắt trong rừng rậm rất nhanh đi tới nhưng bởi vì ưu hoàng đằng mầm móng đi tới phương hướng đang không ngừng biến hóa cảnh này khiến k h ổ n g phương bọn họ tổng thể đi tới tốc độ kỳ thực cũng không phải rất nhanh phía sau không ngừng truyền đến to lớn c h â n hương thanh cùng với cường đại pháp lực ba đậu có lúc mặt đất thậm chí đều biết rung động vài cái hiển nhiên chiến đấu thập phần kịch liệt khẩn phương cảm ứng một chút phát hiện chiến đấu địa điểm cách hắn còn xa trong lòng thoáng nhẹ vung l nhưng bây giờ cũng phải mau chóng tìm được lối ra chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi mặt sau bố y tu sĩ tại đây như di tích vậy thần bí nơi chung thiên lý s ú c địa phủ cũng không tốt lắm dùng dù sao chỗ như vậy là không có khả năng quá lớn tốc độ di động nhất định mau nữa cũng vô sự vô bổ hay là sẽ bị giản buộc ở cái không gian này chung theo kế tục đi tới k h ổ n g phương dần dần phát hiện không thích hợp t r u n g quanh thực vật nhan sắc giống như xảy ra một ít biến hóa không phải ngay từ đầu cái loại này hôi sắc mà là đang hướng hôi lục sắt chuyển biến khẩn phương không biết cái này chuyển biến tốt hay xấu chỉ phải gấp bội cẩn thận theo chung quanh xuất hiện cái này hôi thực vật xanh càng ngày càng nhiều sau u hoàng đằng đi tới tốc độ cũng dần dần thay đổi chậm lại thế vậy k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng tự nhiên càng thêm cảnh giác hậu phương b ố y tu sĩ thường thường còn có thể làm ra rất động t í n h lớn có lúc tranh đấu thời gian còn tương đối dài hiện lại chính là hướng b ố y tu sĩ thực lực cường đại ứng phó này to lớn hôi sắc thực vật cũng cũng không dễ dàng đem mang phương viên kỷ mấy trong vòng mười trượng sở hữu hôi sắc thực vật toàn bộ thanh lý sạch sẽ sau đó b ố y tu sĩ rất không có hình tượng nằm trên mặt đất miệng to thở hồn hển dùng thiên địa lực hình thành y phục rất dễ chữa trị có thể bố y tu sĩ mặc cho y phục rách dưới cũng không chữa trị bộ y tu sĩ hai mắt vô thần k bố,、so、bố y tu sĩ giọng nói vô lực thống khổ kêu trên một tiếng vì sao chết tiệt hóa linh cảnh tiểu tu sĩ một đường đi tới nguy hiểm gì cũng không có gặp phải mà ta lại bị không ngừng công kích bố y tu sĩ thực sự không nghĩ ra trong lòng hắn phẫn nộ biệt khuất nhưng không có biện pháp nào chỉ cần hắn kế tục truy chỉ biết lần nữa bị chung quanh hôi sắc thực vật công kích kỳ thực đổi u một đại đoạn cự li cũng và hôi sắc thực vật đại chiến mấy lần sau đó bộ y tu sĩ cũng đã có thể miễn cưỡng có thể cảm ứng được k h n g phương phương vị cũng chính bởi vì như vậy bộ y tu sĩ mới có thể vẫn truy tới nơi này khả năng cảm ứng được k h n g phương phương vị nhưng căn bản đổi u không kịp luôn luôn có hôi sắc thực vật công kích hắn cái này giống như biết rất rõ ràng phía trước có một khối phi n h ụ làm thế nào cũng vô pháp tới gần bộ y tu sĩ tâm tình có thể thấy được có bao nhiêu không xong hôm nay ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi bộ y tu sĩ có chút cắn răng nghiến lợi、đạo. h á n đường đường minh thần cảnh cường giả nhưng không thể tránh được một vị hóa linh cảnh tiểu tu sĩ chuyến đi đơn giản là thiên đại chê cười nghỉ ngơi một hồi thể lực và pháp lực đều khôi phục không ít b ố y tu sĩ lập tức đứng lên miễn cưỡng cảm ứng một chút khổng phương phương vị b ố y tu sĩ liền xanh cả mặt lần nữa đuổi theo sắc mặt không phát thanh cũng không thể bởi vì b ố y tu sĩ trong lòng minh m ạ c h hạn k h ê tiếp tuyệt đối còn có thể bị công kích đối lập khổ chiến không nghỉ bố y tu sĩ khổng phương quả thực rất bung lỏng theo ở yêu nghĩa thú hoàng đằng mầm móng phía sau khổng phương cứ như vậy tại đây phiến màu xám cho thực vật trong rừng ngàn qua đột nhiên chính một nhảy vừa nhảy đi tới ưu hoàng đằng mầm móng đột nhiên ngừng lại k h ổ n g phương nhất thời cả kinh liền về phía trước phương nhìn lại ánh mắt đi qua một ít to lớn hôi sắc thực vật k h ổ n g phương phát hiện cách đó không xa dĩ nhiên xuất hiện một mặt hôi lục sắc bức tượng hoàn toàn là do một ít to lớn thực vật hình thành liền nhau lưỡng k h ỏ a thực vật chăm chú dựa chung một chỗ một người tiếp một người liền tạo thành mặt hôi lục sắc thật lớn t ư ờ n g cao ở đây k h ổ n g phương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc đột nhiên hưu vốn đã ngừng lại ưu hoàng đằng mầm móng đột nhiên phi vọt ra ngoài rất nhanh nhằm phía mặt hôi lục sắc thật lớn tầm cao k h ổ n g phương không biết phía sau có cái gì nhưng thấy ưu hoàng đằng mầm móng làm như vậy liền cũng lập tức đuổi theo ưu hoàng đằng mầm móng và k h ổ n g phương đều bạo phát ra tốc độ cực nhanh rất nhanh một người một loại tử cũng đã đi tới mặt lục sắc tường cao cách đó không xa mà lúc này v ù v ù cuốn phong rồi đột nhiên gào t h é t dựng lên cao đại hôi lục sắc bức tường đột nhiên sống lại đám to lớn thực vật cơ tráng kiện cành tây hung manh c h i ề u k h ổ n g phương và ưu hoàng đằng mầm móng đánh đến k h ổ n phương kinh hãi những thực vật này dĩ nhiên sống khẩn lập tức sau này phương lánh ai biết u hoàng đằng mầm móng dĩ nhiên cũng không có lui về phía sau trái lại hướng tốc độ nhanh hơn nhằ bởi vì cấu thành cây tường thực vật đều động nguyên vốn không có một t i ệ khe như một trận nghiêm nghiêm thật thật bức tường lúc này lại là lộ ra khe hở mà u hoàng đằng mầm móng chính rất nhanh nằm h phía một to lớn khe hở cây tường xuất hiện rất lớn khe hở nhưng những thứ này quét ngang mà đến c ả n h cây nhưng mang tuyệt đại bộ phân không gian đều cấp bao phủ cành cây nén động tốc độ quá nhanh thậm chí sinh ra kinh khủng tiếng rít khổng phương không chút nghi ngờ những c ả n h cây này trung ẩn chứa lực lượng cường đại vừa nghĩ tới vị kia minh thần cảnh cường giả dọc theo đường đi tranh đấu sinh ra kinh khủng ba động k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng không khỏi khẩn trương một bên rất nhanh sau này phương né tránh một bên hô to nhắc nhở ưu hoàng đằng mầm móng phía trước nguy hiểm mau trở lại ưu hoàng đằng mầm móng đúng đối với k h ổ n g phương thanh â m của mắt đ ế t t hai ngơ trên mặt đất trọng trọng bắn ra một đạo ảo ảnh hiện lên ưu hoàng đằng mầm móng cũng đã rất nhanh phi x u ố n g lên lúc này một cây tráng kiện cành cây quét ngang mà đến cành cây rất nhanh tạo động sinh ra cường liệt ủng phong thậm chí thổi giữa không trung c hoàng đằng mầm móng đều có chút bất ổn k h ổ n g phương đã thối lui đến xa xa lúc này thì làm u ố n hỗ trợ cũng căn bản không kịp không đến hướng những c ả n h cây này đáng sợ tốc độ k h ổ n g phương nếu tùy tiện tới gần đến trước mặt đến giúp u hoàng đằng mầm móng có khả năng không lớn nhưng khiến chính hắn rơi vào hiểm cảnh có khả năng nhưng cực đại k h ổ n g phương v ẹ mặt lo lắng nhìn u hoàng đằng mầm móng đột nhiên không đi chống lại cồn phong mà là chọn theo gió phiêu đ ộ n g một hạt giống vốn là rất nhẹ hơn nữa u hoàng đằng mầm móng còn chính mình không tầm thường lực lượng mượn cồn bánh thổi tới cồn phong ư hoàng đằng mầm móng một chút t i ể u phiêu bay tráng kiện cành cây gào thét mà đến. phát hiện u hoàng đằng mầm móng đột nhiên phiêu bay lập tức cải biến công kích phương hướng kế tục chịu tượng u hoàng đằng mầm móng t hướng cái này hôi thực vật xanh tạo thành động tính đến xem sự công kích của bọn họ tuyệt đối sẽ không yếu nếu là u hoàng đằng mầm móng bị đánh trúng rất có thể sẽ trực tiếp bạo toái ở giữa không trung k h ổ n g p h ư ơ n g một lòng lập tức nói lên u hoàng đằng mầm móng trên không trung rất khó tái cấp tốc cải biến phương hướng nhưng khi hôi lục sắc cành cây rất nhanh tiếp cận thì nó sinh ra cuồn phong lần nữa mang u hoàng đằng mầm móng thổi chúng bay lên cành cây xoa u hoàng đằng mầm móng gào thét mà qua tuy rằng mạo hiểm nhưng cũng không có đả thương được u hoàng đằng mầm móng. k h ổ n g phương nắm chặt xong quyền t h o á n g đổi lòng một chút nhưng một lòng vẫn như cũ ở phanh phanh kinh hoàng cho dù đối mặt mình nguy hiểm k h ổ n g phương cũng chưa từng từng khẩn trương như vậy quá u hoàng đằng mầm móng tránh mở một lần công kích sau mượn một ít c u ồ n g phong lực lượng trên không trung rất nhanh chuyển biến phương hướng kế tục hướng cây tường phương hướng rất nhanh phóng đi siêu siêu siêu siêu phát hiện u hoàng đằng mầm móng muốn hướng bên trong xông vào t r u n g quanh hôi lục sắc cành cây tất cả đều chiều u hoàng đằng mầm móng quần bánh đánh gọi lại hơn nữa càng là tiếp cận cây tường cành cây tự thay đổi càng trắng kiện huy vũ thì sinh ra ba động cũng liền c có chút hôi lục sắc c ả n h cây huy động thậm chí hội sản sinh đáng sợ p h o n g nhận mang chung quanh những không c ó đó có bất kỳ động tĩnh gì hôi thực vật xanh toàn bộ trận đức k h ổ n g phương dưới sự kinh hãi không thể làm gì khác hơn là lần nữa hướng xa một chút trôi trốn né qua đi tìm được u hoàng đằng mầm móng cũng đủ tiểu cũng cũng đủ nhẹ lần lượt đều có thể hiểm chi vừa hiểm tách ra c ả n h cây quật điều này làm cho đình ở phía xa k h ổ n g phương trong lòng một trận may mắn nếu là đội thành hắn cho dù thực lực cường thịnh trở lại thật bội cũng tuyệt đối vô pháp né tránh những cành cây này công kích u hoàng đằng mầm móng trên không trung rất nhanh phiêu động bay lượn hướng cây tường phương hướng không ngừng tiếp cận. nếu nơi này hôi thực vật xanh là một vị cường giả cố ý lưu lại vậy hắn nhất định nghĩ không ra những thứ này lực công kích cường đại tốc độ cũng cực nhanh cảnh cây dĩ nhiên hội cầm một hạt giống không thể tránh được ưu hoàng đằng mầm móng thật sự là quá nhỏ những thứ này bố trí chắc là nhằm vào hình thể rác đại sinh mệnh mà không phải một hạt giống theo như tình huống bình thường mà nói một hạt giống căn bản không thể nào làm được loại tình trạng này nhìn một hạt giống không ngừng bay tới bay lui rất nhanh đi tới khẩu phương trong lòng không khỏi có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác quái dị ai có thể nghĩ tới một hạt giống dĩ nhiên cũng có thể yêu nhiệt thành như vậy quả thực giống như mở ra linh trí thực vật sinh mệnh không có có bất kỳ khác biệt nào hơn mười dặm ngoại cảm thụ được bên này lực lượng cường đại ba động chính đi bước một cẩn thận đi trước bố y tu sĩ đột nhiên d ừ n g bước ánh mắt xa xa nhìn về phía cái phương hướng này tuy rằng hắn cái gì đều nhìn không thấy ha ha ha bố y tu sĩ đột nhiên vui sướng phá lên cười ta còn tưởng rằng hắn vận khí vẫn tốt không sẽ gặp phải bất luận cái gì công kích đây nguyên l a i nữa cũng sẽ gặp phải công kích ta hình dạng chật vật bố y tu sĩ lúc này cười thập phần vui vẻ hắn quả thực đều phải bị này không ngừng xuất hiện công kích cấp tìm đến rồi mà để cho trong lòng hắn không thoải mái là đi ở hắn phía trước khổng phương làm mất đi đến đều chưa bao giờ gặp công kích hiện tại phát hiện khổng phương bên kia rốt c ụ c gặp công kích bố y tu sĩ trong lòng rất thoải mái rất thoải mái hướng những thứ này quái dị thực vật lực lượng nho nhỏ hóa linh cảnh tu sĩ căn bản không sống nổi xem ra ta phải nhanh hơn tốc độ nếu là những thứ này hôi s á t thực vật mang hết thể đều cấp căn ướp ta đây tựu bạch vào được vẫn đều cẩn thận đi trước bố y tu sĩ nhất thời tinh thần tỉnh táo không khỏi nhanh hơn tốc độ đi tới mới vừa đi về phía trước mấy trăm trượng bố y tu sĩ chung q a n h đột nhiên thoát ra từng cây một lớn rễ cây những thứ này rễ cây như suối phun như nhau từ bố y tu sĩ tu sĩ bốn phía rất nhanh phóng lên cao trước mắt cũng đã bay vụt đến giữa không trung c h ậ t sở hữu rễ cây hóa thành từng cây một mũi t ê n nhọn đâm t h ủ n g không khí hướng tốc độ cực nhanh bỗng nhiên đâm về phía trên mặt đất bố y tu sĩ chết tiệt lại tới bố y tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó rầm rầm ầm trên mặt đất xuất hiện rất nhiều lỗ thủng từng cây một tráng kiện rể cây tất cả đều cắm trên mặt đất k h ổ n g phương khẩn trương nhìn không ngừng né tránh các loại công kích thú hoàng đằng đáng sợ công kích tốc độ cũng càng nhanh chỉ bằng cuồng phong về điểm này trợ lực đã rất khó tránh né nhưng u hoàng đằng mầm móng vẫn như cũ ngoan cường đến gần khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn tránh p h á t mấy cây trước mặt đánh tới canh cây u hoàng đằng mầm móng trên mặt đất bỗng nhiên bắn ra dọc theo đợt công kích thứ hai tới được cành cây trung gian một cái khe nhỏ khích bỗng nhiên chui trước đây sau đó lại đang một thân hướng cây mượn một lần lực u hoàng đằng mầm móng hiểm c h i vừa hiểm xông vào cây trong tường mặt. t g cây, cây đó chi c n g kích nhất thời thay đổi càng thêm cuồng bạo nhưng chúng nó giống như vô pháp công kích nhất thời thay đổi càng thêm cuồng bạo nhưng chúng nó giống như vô pháp công kích nhất r o ờ i thay đổi càng t h ê cuồng bạo nhưng chúng nó giống như vô pháp công kích cây trong tường vội vã lần nữa lui xa một ít một lát sau những thứ này hôi lục sắc cành cây mới dần dần thở bình thường lại không hề phát động công kích nhưng kiến thức vừa điên cùng như vậy một màn trong lòng cẩn thận khổng phương cũng không có tái tùy tiện tới gần chương ba trăm chín mươi lăm gặp nhau u hoàng đằng mầm móng tiến nhập cây bên trong tường không lâu sau sau đó cùng bạo hôi thực vật xanh tất cả đều bình tĩnh lại sở hữu cành cây tất cả đều trở về lui thân cây cũng hơi b ã i động không bao lâu khổng phương ngay từ đầu nhìn thấy trận cây tường lần nữa tạo thành thấy vậy khổng phương lúc này mới dám đi phía trước hơi chút tới gần một ít không đến khổng phương cũng không có quá mức tới gần dù sao trước tới gần thế nhưng bị công kích hướng những c ả n h t â y này tốc độ công kích khổng phương nếu là dựa vào là gần quá liền tránh né thời gian cũng sẽ không có không biết ưu hoàng đằng mầm móng thế nào khổng phương trong lòng t h ậ p phần lo lắng sau đó tự an ủi mình những thứ này hôi lục sắc cây lần nữa tạo thành cây t ư ờ n g mà cây trong tường mặt cũng không có chuyên r a bất luận cái gì động tĩnh ưu hoàng đằng mầm móng sẽ không có sự ngoài miệng nói như vậy nhưng khổng phương nhưng trong lòng vẫn như c ũ rất lo lắng không có động tĩnh không cần thiết sẽ không có nguy hiểm nếu như bên trong nguy hiểm so bên ngoài những thứ này hôi lục sắc cây cường mấy lần thậm chí m ờ i bội hoàn toàn mới có thể trong nháy mắt nháy mắt giết U hoàng đằng mầm móng nếu u hoàng đằng mầm móng tử tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì k h ổ n g phương trong lòng lo lắng nhưng chung quanh vắng vẻ không tiếng động ngay cả một tia tiếng gió thổi cũng không có quá mức c an tĩnh trái lại làm cho lòng người chung càng thêm bất an lúc này hậu phương đột nhiên chuyển đến r ầ m r ầ m tiếng đánh nhau k h ổ n g phương không khỏi xoay người hướng mặt sau phương hướng nhìn lại cảm thụ được cái hướng kia chuyển tới cường lực ba động khẩn phương thần sắc không khỏi thay đổi thập phần ngưng trọng chiến đấu nhiều như vậy trận hắn dĩ nhiên có thể đi tới thực lực thật đúng là đủng là đủ kinh kh k h ổ n g phương đã cảm ứng được rất nhiều lần chiến đấu pháp lực ba đ ộ hiện nhiên bộ y tu sĩ vẫn như cũ phía trước tiến quay người lại đến nhìn phía trước trận cây tường k h ổ n g phương trong lòng có chút cấp bách đứng lên u hoàng đằng mầm móng hẳn là còn sống chỉ là không biết nó thế nào lúc nào mới có thể xuất hiện lần nữa k h ổ n g phương trong lòng lo lắng nếu có một tia s ô n g qua khả năng k h ổ n g phương cũng sẽ tận lực thử một lần nhưng này ta hôi lục sắc cây cối công kích quá mạnh mẽ tốc độ cũng thật nhanh k h ổ n g phương dù sao không phải u hoàng đằng mầm móng không thể nào tránh thoát sở hữu cây cối công kích thời gian từng giây từng phút trôi qua hậu phương tiến đánh nhau khi thì xuất hiện khi thì tiêu thất mà mỗi một lần tiêu thất và xuất hiện lần nữa k h ổ n g p h ư ơ n g liền sẽ phát hiện bố y tu sĩ cách hắn cự ly thay đổi càng gần điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng dần dần thay đổi khẩn trương lúc tới k h ổ n g p h ư ơ n g vẫn theo người u hoàng đằng mầm móng hiện đang không có u hoàng đằng mầm móng hướng k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực liền cái này phiến hôi s ắ t thực vật lâm kỳ thực đều đi không đi ra bố y tu sĩ cường đại như vậy đều tiến gian nan như vậy chớ đừng nói chi là k h ổ n g p h ư ơ n g tây bên trong tường u hoàng đằng mầm móng như không có trọng lượng giống nhau phiêu phủ ở một một người cao cả vật thể mặc lục sắt thật lớn nụ hoa tiề phương cây tường kỳ thực vườn quanh thành một to lớn viên hoàn mà cây bên trong tường bộ hoàn toàn là trống trải một mảnh ngoại trừ cái này to lớn mặc lục sắc nụ hoa ngoại không có vật gì khác nữa ưu hoàng đ ằ n g mầm móng và mặc lục sắc nụ hoa giống như là hai gã tu sĩ lúc này dĩ nhiên làm cho một loại mơ hồ rằng có kỳ lạ cảm giác vắng vẻ cây bên trong tường dĩ nhiên tràn đầy một mảnh sơ s á c tiêu điều bầu không khí đột nhiên ưu hoàng đ ằ n g mầm móng đông nhiên bắn về phía mặc lục sắc nụ hoa mà lúc này mặc lục sắc nụ hoa đình phiến la tầm tầng, tầng bao gồm địa phương dĩ nhiên rất nhanh toát ra một đoàn khói đen t i ể u đống nhiên hướng u hoàng đằng mầm móng khuyết tán trước đây u hoàng đằng mầm móng phảng phất biết cái này khói đen không dễ trọng trên không trung rất nhanh né tránh nỗ lực tránh né khói đen nụ hoa đỉnh không ngừng ra bên ngoài đạp khói đen cảnh này khiến ngắn ngủi chỉ chốc l ấ t nội nụ hoa t r u n g quanh đã bị đại phiến khói đen cấp bao phủ u hoàng đằng mầm móng muốn tiếp cận nụ hoa cũng không phải dễ dàng như vậy một việc khói đen c u ồ n cuộn mang nụ hoa bao vây lại sau mà bắt đầu ra bên ngoài k h u y t tán muốn bước lui u hoàng đằng mầm móng lúc này theo o à đ ằ n g một ầ m m ó n c tiếng một cây hắc nâu n bộ dễ từ dưới nền đất bỗng nhiên đã bay ra cái này to lớn nụ hoa xem bộ dáng là muốn đổi một vị trí có thể nó vẫn cắm rễ ở chỗ này muốn mang sở hữu bộ dễ đều từ dưới nền đất rời đi ra sau đó đổi cái địa phương cũng không phải một chuyện dễ dàng ưu hoàng đằng mầm móng cấp tốc chui vào nụ hoa phía dưới sau đó từ dưới nền đất tới gần nụ hoa đem tiếp xúc được nụ hoa thì ưu hoàng đằng mầm móng như một đoàn nước chạy dĩ nhiên trực tiếp dung nhập vào nụ hoa chung chính ra bên ngoài di chuyển bộ dễ mặc lục sắc nụ hoa bỗng nhiên run lên sau đó sở hữu động tác đều ngừng lại cây này bên trong tường không gian lần nữa thay đổi vắng vẻ một mảnh chỉ là một hồi ám chiến lúc này mới chân chính bắt đầu cây ngoài tường khẩm phương nghe không ngừng tới gần nộ văn thanh trong lòng minh bạch bố ý tu sĩ đang ở từ từ tới gần chỉ là cái này phiến hôi sắc thực vật lâm vô cùng nguy hiểm khẩm phương căn bản vô pháp một mình đi ra ngoài trong tay xiết một quả thiên lý xúc địa phủ nhưng sự phát hiện này ở cũng chỉ có một chút an ủi tác dụng cũng không được bao nhiêu tác dụng k h ổ n g phương không khỏi hướng cây tường phương hướng đến gần rồi một ít đột nhiên cấu thành cây tường đại thụ đều đống n h i n động k h ổ n g phương vội vã dừng lại chỉ phải một lần nữa lui trở về đem k h ổ n g phương lui ra phía sau nay đại thụ liền cũng dần dần bình tĩnh lại k h ổ n g phương hiểu hiện tại liền cái ẩn thân địa phương cũng không có tình huống trước nay chưa có nguy cấp nếu là ở ngoại giới k h ổ n phương còn có thể dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng đánh một trận có thể ở chỗ này căn bản không chỗ có thể trốn tùy tiện dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng địch nhân không có giết tử k h ổ n g phương khả năng trước bị chín loại kỳ dị lực lượng cấp giết chết ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi hậu phương nhất thời thay đổi an t ĩ n h lại nhưng cái này an t ĩ n h quỷ dị ngược lại làm cho bầu không khí thay đổi càng thêm k h ẩ n trương h n tới k h ổ n g phương hít sâu một hơi chậm rãi xoay người sau này phương nhìn lại quả nhiên một thập phần chật vật bóng người từ một viên to lớn thực vật phía sau đi ra xuất hiện ở k h ổ n g phương trong tầm mắt thấy bố y tu sĩ đích tình huống khẩn phương cũng không do n g ầ ra tiểu tử ngươi thật đúng là khiến ta cho ăn hảo chúa bố y tu sĩ trong lòng tích góp từng tí một quá nhiều lựa giận lúc này rốt c u c đuổi theo khẩu phương đơn giản là không thổ không hài lòng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng khẩn trương nhưng trên mặt biểu tình nhưng trái lại thập phần bình tĩnh ý kiến bố y tu sĩ nói k h ổ n g phương lạnh nhạt nói rằng ta cũng không cho ngươi truy là chính ngươi muốn làm như vậy bố y tu sĩ hai mắt lập tức chừng vén lên h u n g q u a n g ở trong mắt lập l ò nói cho ta biết vì sao ngươi cùng nhau đi tới cũng không có gặp phải công kích bố y tu sĩ lạnh lùng nhìn k h ổ n g phương nói cho ta biết nguyên nhân ta cấp một mình ngươi thông khoái đối với chuyện này bị ép tranh đấu một đường bố y tu sĩ có thể nói là canh cánh trong lòng không gặp được đáp án trong lòng khó có thể hiểu rõ a chính rất nhanh nghĩ kê thoát thân k h ổ n g phương sửng sốt sau đó nói rằng ngươi không có khả năng m u ố n biết nói bộ y tu sĩ căn bản không cấp k h ổ n g phương cơ hội cự tuyệt bởi vì ta ăn một loại đông tây k h ổ n g phương ngay tức thì nói rằng chương ba trăm chín mươi sáu liền chết còn không sợ còn sợ uy hiếp của ngươi bộ y tu sĩ đúng đối với k h ổ n g phương vẫn luôn không có gặp phải bất luận cái gì công kích có thể nói là o á n niệm sâu đậm phải biết rằng hắn cái này cùng nhau đi tới chiến đấu nhiều ít trận liền chính hắn cũng không quá nhớ kỹ nếu như không phải của hắn thực lực đủ cường đại hắn đều sớm chết ở những trong đó đứng lên t ự như từ rất nhiều năm hôi sắc thực vật trong tay cái này phiến màu xám cho thực vật lâm đến tột cùng bao lớn b ố y tu sĩ cũng không biết nhưng nhưng trong lòng cũng minh bạch nơi này khẳng định tiểu không đi nơi nào hắn lúc tới đã trải qua nhiều lắm thứ chiến đấu có chút chiến đấu thậm chí đều có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn b ố y tu sĩ cũng không muốn lúc rời đi tái một đường tuân ra đi thực lực của hắn thì là cường thịnh trở lại cũng không có khả năng mang cái này phiến màu xám cho thực vật lâm toàn bộ tàn sát một lần có thể phải tìm được rời đi nơi này chuyện tống trận nhất định phải không ngừng đi tìm vừa nghĩ tới lúc rời đi khả năng còn muốn đối mặt càng nhiều hơn chiến đấu hôi sắc thực vật cũng có thể có thể thay đổi càng mạnh b ố y tu sĩ trong lòng cũng không khỏi có chút thực s ợ cho nên hắn bức thiết muốn biết k h ổ n g phương đến tột cùng là làm sao làm dĩ nhiên sẽ không bị hôi sắc thực vật công kích chính rất nhanh nghĩ kế thoát thân k h ổ n g phương ý kiến bố y tu sĩ nói trong đầu lập tức hiện lên một đạo linh quang k h ổ n g phương cũng không quản bố y tu sĩ hội sẽ không tin tưởng trực tiếp mang trong đầu cái kia còn chưa phải là rất rõ ràng ý kiến nói ra b ố y tu sĩ tự nhiên không có khả năng k h ổ n g phương nói cái gì hắn tự tin tưởng cái gì nhưng lúc này hắn tình nguyện tin tưởng khẩn phương nói là sự thật không có bị không ngừng đánh lén công kích trôi qua nhân thực sự rất khó tưởng tượng trong lòng hắn thống khổ hơn nữa mỗi lần bị đánh lén công kích thì hắn đều phải đạp rất lớn phiêu lưu cũng không phải mỗi lần hắn đều có thể gánh trước đây nói cho ta biết ngươi đến tột cùng ăn vật gì vậy trong lòng cấp thiết bố y tu sĩ lập tức tiến lên vài bước nhìn c h ẳ m c h ẳ m khổng phương liền quát hỏi bố y tu sĩ hai mắt mơ hồ loẽ ra một tia h ư n g mang giống như là một con bị làm tức giận yêu thú khổng phương trong lòng cả kinh trên mặt miễn cưỡng duy trì chấn định nói rằng ta ăn gì đó tên là bích loa xuân dưới tình thế cấp bách khẩm phương cũng không đoái hoài tới một lần nữa khởi một cái tên liền mang trên địa cầu trả loại tên cấp mượn trở về ngược lại cái này bố y tu sĩ không biết cầu nữa cũng không có khả năng từ bích loa xuân tên này trông được ra cái gì bích loa xuân bố y tu sĩ khẽ nhữ m ả y không khỏi một lần nữa thì thầm một câu tên này nghe nhưng thật ra rất kỳ lạ chỉ là bố y tu sĩ nhìn liền hướng khẩm phương cái này bích loa xuân là vật gì một loại dược vật khẩm phương đáp lúc này khẩm phương trên mặt giả ra một cái lo lắng h a hùng hình dạng điều phối loại thuốc này vật sau nhân ăn đi trên người hội tản mát ra một loại vô sắc vô vị khí tức nhân không cảm giác được loại khí tức này nhưng thực vật lại có thể đơn giản phát hiện loại khí tức này đúng đối với thực vật có cực lớn khắc chế tác dụng bởi vậy bất kể là thông thường thực vật hay là thực vật sinh mệnh đều rất không thích loại khí tức này đồng thời linh trí càng là cao thực vật sinh mệnh càng là không thích k h ổ n g phương tiếp tục nói ta dọc theo đường đi không có đã bị bất luận cái gì công kích khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này k h ổ n phương trong lòng rõ ràng bố y tu sĩ không biết nguyên nhân chân chính bởi vậy mang bố y tu sĩ hướng ai trên đường dùng sức dẫn đạo b ố y tu sĩ đáy mắt hiện lên một đạo kỳ quang nhìn khổng phương hỏi nói như vậy ngươi có biện pháp điều phối loại thuốc này vượt b ố y tu sĩ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khổng phương kết quả này mang quan hệ đến phía sau hắn hành trình trong lòng không khỏi có chút khẩn trương ta đích xác có biện pháp điều phối nhất là khổng phương nói đến đây đột nhiên ngừng lại vì không làm cho b ố y tu sĩ cảnh giác khổng phương trên mặt đúng mức lộ ra vẻ khẩn trương ý kiến khổng phương nói b ố y tu sĩ hai hàng lông mày không khỏi lập vấn lên nhưng là cái gì ngươi phải phát h ệ sẽ không làm thương tổ ta bằng không ta tình nguyện tử cũng sẽ không cho ngươi điều phối bích loa xuân khổng phương tuy rằng vẻ mặt khẩn trương nhưng ti không nhường chút nào nhìn thẳng bố y tu sĩ bố y tu sĩ tiếng cười đột nhiên vừa thu lại tràn ngập dày đặc tia sáng hai mắt bắn thẳng đến đối diện khổng phương và ta đàm điều kiện ngươi cảm giác mình có tư cách này sao bộ y tu sĩ lạnh lùng hư một tiếng ta có hơn mười loại biện pháp cho người khuất phục cho ngươi cho ta điều phối dược vật trong a không Khổng phủ nhận điểm này. Khổng Phương này. điểm t ê tiêu n khẩn trương dần dần mặt thất, thay v à đó là thấy chết h k ô sờn sẽ kiên định, nhưng tiền, ngươi phần cần ngươi dám ăn, đối điều phối độc, chết cho kích ta tuyệt một vật ta chỉ dám lòng à có cho thể toi Trong ngươi mạng. l đang cười nhạt bố y tu sĩ biểu tình đ ỗ n g nhiên cứng đ ở khổng phương nói tình huống phát sinh có khả năng cũng không phải là không có tương phản loại chuyện này phát sinh có khả năng cực đại hắn đích xác có biện pháp giàn vặt khổng phương khiến khổng phương q u ấ t phục cho hắn điều phối dược vật nhưng khổng phương điều phối đi ra ngoài dược vật nhưng không thấy được sẽ là cái gì bích loa xuân mà có thể là khiến hắn toi mạng được vật mặc dù hắn thực lực cương đại có thể gánh trước đây nhưng khẳng định cũng sẽ bị hung hăng giàn vật cho ăn nếu như điều phối đi ra ngoài dược vật độc tính rất mạnh hắn cũng không phải là không có toi mạng khả năng hai anh đến lúc đó ta nhất định sẽ bắt người thuốc thí nghiệm người dám điều phối vật kịch độc người chính là muốn chết bộ y tu sĩ không muốn hướng một gã hóa linh cảnh tu sĩ cuối đầu ánh mắt như độc xà giống nhau không chứa chút nào tình cảm nhìn k h ô n g phương ngược lại cũng là một lần chết loại nào chết kiểu này vừa có quan hệ gì ta điều phối vật kịch độc có thể cho ta trong nháy mắt bị mất mạng ta cho mình một thông k h á i cũng không cần tái chịu g à n vật cũng không tính là một chuyện xấu khổng phương vẻ mặt bình tĩnh nói mang mình độc chết điều này làm cho bố y tu sĩ trong lòng rất là tức giận hắn muốn cầu cạnh khổng phương ở điểm này thượng khổng phương đích xác nếu so với hắn càng chiếm chủ động tại chỗ không có bên thứ ba bằng không bố y tu sĩ nhất định sẽ cầm bên thứ ba thuốc thí nghiệm chỉ cần khổng phương dám lừa hắn vậy hắn nhất định sẽ làm cho khổng phương thường tận thế gian các loại giàn vặt nhưng này lý chỉ có hai người bọn họ bố y tu sĩ mình không có thể trở thành thuốc thí nghiệm nhân mà khổng phương tả hữu không sống được vì không chịu hắn giàn vặt trực tiếp độc chết mình cũng không phải là không thể được đến lúc đó k hô n g có được c b í hô loa xuân bố y tu sĩ nghĩ muốn đi ra xuân tu muốn nghĩ này phiến bố y sĩ h đi cái i đi rời đi nơi sắc thực vật tìm lâm, này b i ệ t pháp, h sẽ a y đổi tu h phần chắc ậ p cùng n trở, g với y y hiểm. Hô! Hô! Bố y tu sĩ hơi thở đây phun ra từng đạo khí lưu hô hấp nhất thời thay đổi thập phần ồ ồ, hoàn toàn là bị tức minh thần cảnh đ ỉ n h phong hắn lại bị một gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cấp đắn đo ở trong lòng bị đè nén khiến hắn thẳng muốn thổ huyết a b ố y tu sĩ rồi đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời không phát sinh một tiếng tức giận tiếng gầm gừ cương đại sóng âm mang tất cả hướng bốn phương tám hướng khổng phương không khỏi lui về phía sau mấy bước sắc mặt cũng hơi có chút t r ắ n g bệnh hướng khổng phương thực lực trước mắt ở minh thần cảnh cường đại tu sĩ trước mặt cũng không so một phạm nhân mạnh bao nhiêu hảo ta đáp ứng ngươi nhưng ngươi phải biết rằng lừa dối ta hậu quả là cái gì bộ y tu sĩ nặng nghề hư một tiếng trật v ẻ mặt bi phẫn phát hạ thể nôn hán lại bị ép muốn đi gặp một gã hóa linh cảnh tu sĩ túi đầu x i nhu ca khổng phương trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng mắc câu bích loa xuân ở thế giới này căn bản là giả dối ô có thứ k h ổ n phương cũng không có năng lực điều phối nhuộm lại thực vật sinh mệnh nhuộm bộ lui binh linh đan rượu dược k h ổ n phương có thể an toàn đi đến nơi đây dựa vào là ưu hoàng đ ằ n g mầm móng mà không phải những vật khác đương nhiên k h ổ n phương phía trước làm tất cả cũng là vì tận lực bỏ đi bố y tu sĩ nghi ngờ trong lòng chỉ có mang trình diễn thật biểu diễn đủ mới có thể làm cho bố y tu sĩ tin tưởng mà k h ổ n phương mục đích thực sự y thực vẫn là điều phối vật kịch độc k h ổ n phương trên mặt sắc mặt vui mừng rơi vào bố y tu sĩ trong mắt khiến bố y tu sĩ trong lòng càng thêm bị lẻn khó chịu hay anh, ta không làm thương hại ngươi nhưng không có nghĩa là những vật khác không thể thương t ổ i ngươi Để ngươi ư t r ớ chương p ả i hồi, ý một hồi, chờ h n ba c h Xuân, đồng trăm h ờ i i đi nơi này sau, t chín mươi bảy biến cố bắt đầu chế tắc bích loa xuân nha b ố y tu sĩ nhìn chằm chằm k h ổ n g phương lạnh lùng nói rằng hắn muốn nhìn chằm chằm k h ổ n g phương mỗi một cái động tác để tránh khỏi k h ổ n g phương làm cái gì tay chân b ố y tu sĩ trong lòng hay là rất tự tin k h ổ n g phương ở trước mặt hắn đừng nghĩ đùa bất luận cái gì động tác võ thuật để mắt ý kiến bích loa xuân ba chữ này từ bố y tu sĩ trong miệng nói ra nhìn nữa hắn phó vẻ mặt nghiêm túc k h ổ n g phương trong lòng quất thẳng tới đánh bị mình đến lúc kéo tới ứng phó bố y tu sĩ tên này cấp lôi đến đẻ xuống trong lòng dị dạng k h ổ n g Phương trang làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo nhìn về phía t r u n g quanh ở đây quá mức đơn sơ muốn điều phối dược vật cũng không dễ dàng bộ y tu sĩ hiển nhiên nhìn thấu khẩn phương lo lắng trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng h ắ n làm sao không biết điều kiện nơi này quá mức đơn sơ. nhưng bây giờ muốn tìm được một thích hợp điều phối dược vật địa phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng mặt khác hắn cũng không muốn khiến k h ổ n g phương ly khai tầm mắt của hắn điều kiện càng đơn sơ k h ổ n g phương trái lại càng không dễ dàng đùa thủ đoạn nữa cũng dễ dàng hơn nhìn thẳng k h ổ n g phương ở nơi này lý điều phối dược vật bộ y tu sĩ lạnh lùng nói k h ổ n g phương v ẻ mặt khó xử nhưng tối cuối cùng vẫn gật đầu một cái đồng ý xuống tới k h ổ n g phương chân trên mặt đất giấm một cái thủ hành pháp lực chui vào đại địa chung chỉ thấy khẩn phương trước người mặt đất rất nhanh thăng lên ngắn ngủi chỉ chốc lát khẩn trước mặt là hơn một do bùn đất hình thành hình chữ nhận cái đài hình thành cái này thổ thai bùn đất thập phần ngưng thật mặt ngoài cũng rất quan hoa thoạt nhìn tựa như dùng tính chất tinh vi tảng đá đ i ề u khắc thành khẩn phương vung tay lên trước mặt thổ thai thượng t i ể u nhiều hơn tám hình thức những thứ này tất cả đều là linh vật trong đó có linh hoa linh thảo còn có mấy viên tướng mạo kỳ dị trái cây những thứ này đều là vật gì b ố y tu sĩ thấy thổ trên đài tám dạng linh vật không khỏi mở miệng hỏi hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng khẩn phương bởi vậy hắn cần đúng đối với mấy thứ này có hiểu biết kỳ thực tám dạng linh vật trung bố y tu sĩ cũng nhận thức mấy thứ nhưng hắn nhưng trang làm cái gì cũng không nhận ra vì nhất định thử dò xét khẩn khẩn chỉ cần k h ổ n g phương nói sai như nhau linh vật vậy hắn cựu tuyệt đối sẽ không nhẹ tha k h ổ n g phương tại khắc cần dược vật không có thành công trước mặc dù bị giết k h ổ n g phương cũng không tính vi phạm thể ngôn đây là mạc t u hoa có thể dùng đến luyện chế đ a n dược ở chỗ này chủ yếu tác dụng là điều hòa những dược vật khác d ự tính k h ổ n g phương bắt đầu nhất nhất giới thiệu đứng lên đây là thiên hương quả chủ yếu tác dụng là ôn dưỡng thân thể khai thác kinh mạch khi cùng ô lan cùng với bích diệp châm hình thảo theo như nhất định tỷ lệ điều phối sau có thể lệnh tu sĩ khí tức trên người bạn sao cũng hội sản sinh một loại hương khí mà cái này hương khí chính là ta phía sau cần dùng đến đây là ô lan khổng phương mang tám loại linh vật tất cả đều tỉ mỉ giới thiệu một lần b ố y tu sĩ nghiêm túc nghe không công tha một chữ t i ự u b ố y tu sĩ biết mấy thứ linh vật khổng phương cũng không có lừa dối hắn nói đều rất chính xác cũng rất kể lại thậm chí ngay cả b ố y tu sĩ không biết một ít tình huống đều nói ra đã biết những thứ này linh vật cũng không hỏi đề b ố y tu sĩ trong lòng thoáng buông l ò n g một ít bắt đầu điều phối nhà b ố y tu sĩ phân phó một tiếng b ố y tu sĩ nếu như đã biết khổng phương ở t ử gia đại c h i ế n thần uy một người độc chiến càng k h ô n tông chờ ngũ p ư ơ n g thế lực mời tới giút đỡ cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông lỏng trái lại hẳn là càng thêm k ẩ n trương nhưng trong đó đứng lên đúng đối với tu sĩ đều rất mới có lợi kỳ hoa dị thảo rơi xuống k h ổ n g phương trong tay nhưng khả năng biến thành trí mạng độc dược kỳ hoa dị thảo giống nhau nói dược tính là chỉ cái này linh vật đơn độc tồn tại thì dược tính nhưng cùng cái khác linh vật điều phối sau thuốc kia tính đã có thể thiên biến văn hóa đương nhiên giống nhau đúng đối với tu sĩ mới có lợi kỳ hoa dị thảo cho dù điều phối cũng sẽ đúng đối với tu sĩ mới có lợi chỉ là càng su gần một phương diện nào chỗ tốt tiểu khó mà nói muốn mang hữu ích ở kỳ hoa dị thảo điều phối thành vật kích độc đây chính là nhất kiện hết sức phức tạp và chuyện khó khăn khổng phương cũng là ỷ vào kỳ chất lục mới có thể làm được loại chuyện này thụ thai thượng bày đặt tám loại linh vật khổng phương động thủ bắt đầu điều phối khổng phương động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động không có một tia mới lạ thoạt nhìn tựa như điều phối quá vô số lần như nhau cực kỳ thạo thấy như vậy một màn b ố y tu sĩ âm thầm gật đầu thủ pháp quen như vậy luyện xem ra trước đây hẳn là điều phối quá không ít lần như vậy hắn điều phối chắc là thực sự bích loa xuân nếu như khổng phương thủ pháp mới lạ bộ y tu sĩ sẽ hoài nghi dù sao khổng phương trước nói mình ăn xong bích loa xuân cái này mới không có hôi sắc thực vật công kích hắn nếu bích loa xuân là k h ổ n g phương mình điều phối tay kêu pháp thì không nên mới lạ mới đúng kỳ thực k h ổ n g phương đây chỉ là lần thứ hai điều phối loại độc chất này vật k h ổ n g phương ở phát hiện kỳ chân lục tấn công năng sau đó người đi đường thời gian nhàn hạ cũng sẽ nghiên cứu một ít linh vật loại độc chất này vật k h ổ n g phương trước đây cũng thử điều phối quá một lần đúng đối với k h ổ n g phương mà nói có kinh nghiệm lần đầu tiên lần thứ hai tái điều phối tự nhiên không có khả năng mới lạ dù sao lần trước điều phối cách hiện tại cũng không có đi qua bao lâu một loại linh vật tiếp tục một loại linh vật trải qua khẩn phương xử lý cấp tốc thay đổi bất đồng ngay từ đầu thổ thai thượng còn có thể phiêu đ á n g ra một ít mùi thơm ngát n g h e lệnh nhân mừng rỡ phát hiện điểm này bố y tu sĩ trong lòng lần nữa b u ô n g lòng một ít mùi thơm này khiến hắn cảm giác thật thoải mái điều phối đi ra ngoài dược vật tự nhiên cũng không có khả năng thai hại theo k h ổ n g phương trong tay pháp không ngừng biến hóa mùi thơm ngát khi dần dần trở thành nhạt sau cùng hoàn toàn tiêu thất nhưng bố y tu sĩ hai mắt nhưng dần dần sáng lên vô s ắ c vô vị đây chẳng phải là k h ổ n g phương trước nói bích loa xuân đặc thù sao một khác đồng hồ sau thổ thai phía trên bị khẩn phương dùng thổ hành pháp lực quấn một viên lớn chừng trái nhãn thuốc mỡ điều kiện q u á mức đơn sơ, chỉ có thể chế thành thuốc mỡ. vô pháp chế thành đạn dược khổng phương bay đầu nhìn về phía bố y tu sĩ không khỏi giải thích một câu đã thành công bố y tu sĩ hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bị khổng phương cách dùng lực quyền ở giữa không trung viên kia lớn chừng trái nhãn thuốc mỡ h ắ n đúng đối với d ư ợ c vật hình thái cũng không quan tâm chỉ quan tâm hiệu quả khổng phương gật đầu đạo thành công ha ha hảo bố y tu sĩ hưng phấn vỗ tay một cái h ắ n cuối cùng cũng không cần tái đối mặt những có thể đó sợ hôi sắc thực vật đột nhiên bố y tu sĩ thần sắp biến đổi lạnh lùng nhìn về phía khổng phương ra lệnh nếu thành công vậy ngươi trước thường một điểm nhà bố y tu sĩ lạnh lùng nhìn k h ổ n g phương nếu như k h ổ n g phương không ăn như vậy thuốc mỡ khẳng định có vấn đề k h ổ n g phương bình tĩnh nhìn lướt qua bố y tu sĩ một tay phất lên lớn chừng trái nhãn thuốc mỡ nhất thời từ đó đầy phân thông suốt đem k h ổ n g phương dự định mang một nửa thuốc mỡ đều ăn đi thì bố y tu sĩ trong mắt không khỏi lộ ra một tia yêu thương liền ngăn cản ó i mang ngươi một phần tái chia làm lưỡng phần ngươi ăn một phần là được nếu như thuốc này cao thật sự có k h ổ n g phương nói cái loại này hiệu quả bố y tu sĩ tự nhiên không thể để cho khẩn phương như thế lãng phí thôn ăn dù sao chờ khẩn phương sau khi tái muốn có được loại thuốc này cao đã có thể không dễ dàng. Ở trong lòng, b ố y tu sĩ chưa bao giờ nghĩ tới muốn bung ô tha k h ổ n g phương hắn còn muốn từ k h ổ n g phương trong tay nhận được hủ hoàng đằng mầm mông đây k h ổ n g phương chỉ là thuốc thí nghiệm nhiều ăn ít một chút là được ăn nhiều hoàn toàn là lãng phí k h ổ n g phương không thể làm gì khác hơn là mang tới tay thuốc mỡ lần nữa chia làm lưỡng phần sau đó k h ổ n g phương ngón cái tay phải ngón trỏ ngón giữa nắm bắt thuốc mỡ đưa vào trong miệng không có một chút do dự k h ổ n g phương trực tiếp thôn n u ố t vào b ố y tu sĩ vẫn nhìn chằm chằm k h ổ n g phương hai mắt ở trong mắt k h ổ n g phương hắn không nhìn thấy một chút do dự cũng không có thấy một chút sợ hãi cái này bích loa xuân thuốc mỡ h ẳ n không có vấn đề không phải hắn không có khả năng ăn sàng khoái như vậy liền điểm chần chờ cũng không có b ố y tu sĩ trong lòng rốt cục b ô n g lòng xuống trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười b ố y tu sĩ vung tay lên một đạo quang minh pháp lực bay vụt mà đến mang một lớn một nhỏ lượng phần thuốc mỡ tất cả đều c u ố n đi b ố y tu sĩ mang khối lớn thuốc mỡ dùng một cái bình ngọc cẩn thận trang vén lên mà khổng phương lần nữa mở ra phần tiểu thuốc mỡ thì bị b ố y tu sĩ n ắ m ở trong tay b ố y tu sĩ không có vội và ăn đi mà là nhìn khổng phương phản ứng sau một lúc lâu thấy khổng phương không có, có bất cứ gì thường nào bộ y tu sĩ nụ cười trên mặt lần nữa sinh ra một điểm lúc này b ố y tu sĩ ánh mắt đột nhiên lướt qua k h ổ n g vương nhìn về phía k h ổ n g vương phía sau cách đó không xa trận cây tường n à y hôi thực vật xanh dĩ nhiên tạo thành một bức tường bích thật đúng là đủ cùng người khác bất đ ộ n g nói không chừng giống như này công kích ta hôi s á t thực vật như nhau cũng là vật còn sống vậy chỉ dùng chúng nó thử xem ngươi thuốc mơ có phải thật vậy hay không có tác dụng nhà nếu như không có tác dụng hai anh b ố y tu sĩ nhất thời cười lạnh một tiếng k h ổ n g vương trong lòng căng thẳng nhưng biểu tình vẫn như cũ duy trì bình tĩnh gặp khẩn vương trong lòng thay đổi lo lắng h ắ n biết rõ hạn chế luyện loại thuốc này cao chỉ là vì độc chết bố y tu sĩ căn bản không khả năng khiến này hôi thực vật xanh không tiến hành công kích cái này muốn bại lộ ta nên làm như thế nào k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cấp thiết nghĩ cách đối phó chương ba trăm chín mươi tám không phải ta ăn tốt n g ư ờ i là có thể ăn k h ổ n g p h ư ơ n g biểu tình còn duy trì chấn định nhưng trong lòng đã khẩn trương và phần rất nhanh suy tính kế thoát thân bộ y tu sĩ lạnh nhạt quét k h ổ n g p h ư ơ n g l ê n mắt sau đó liền từ k h ổ n g p h ư ơ n g bên người đi tới hướng mặt hôi lục sắc cây t ư ờ n g đến gần d ố i trước đây xem ra chỉ có thể dùng thiên lý xúc địa phù mạo hiểm thử một lần không thiên lý xúc địa phù kích phát thự hải gian quá dài căn bản không kịp chạy chối chết khẩn hai hàng lông mày trói chặt khẩn trương nhìn tới gần cây tường bố y tu sĩ đội địa phụ di động phạm vi vừa quá lớn nhất định sẽ vượt qua cái không gian này nếu như dùng đội địa phủ ta không biết sẽ bị tặng đi nơi nào mang thập phần nguy hiểm khổng phương trong lòng khổ sát hắn bây giờ lại không có, có gì tốt thoát thân biện pháp bố y tu sĩ mới vừa đi về phía trước mấy trượng mặt cây tường lại đột nhiên xuống lại tới gần khổng phương bọn họ bên này sở hữu hôi lục sắc đại thụ chi làm liên tục lay động tựa như từ trong ngủ mê đột nhiên tỉnh lại cành cây huy vũ b ỗ n nhiên triệu bên này rất nhanh đánh gọi lại bố y tu sĩ cả kinh lập tức dừng lại sau đó thân hình lóe lên liền rất nhanh sau này mặt lưu trong trước mắt bộ y tu sĩ sẽ thấy thứ về tới k h ổ n g phương trước mặt nay đại thụ cành cây vung vẩy vài cái tối hậu chậm rãi co rút lại trở lại lần nữa tạo thành cây tường bộ y tu sĩ nhìn về phía k h ổ n g phương nói rằng ngươi đã ăn bích loa xuân hiện tại nên ngươi thử một chút chỉ mong bộ y tu sĩ nhìn k h ổ n g phương hừ lạnh một tiếng ngươi điều phối cái này bích loa xuân thật sự có ngươi nói cái loại này hiệu quả bằng không hay anh k h ổ n g phương trong lòng thở dài một tiếng hiện tại đã không có đường lui đem cây tường bắt đầu biến hoa thì ta thự tận lực hướng bên trong xông vào tuy rằng làm như vậy thập phần nguy hiểm nhưng đối với người này mà nói trong lòng hắn khẳng định cũng sẽ có đố kỵ đạn rất có thể sẽ không ở trước tiên t i ể u tiến lên công kích ta chỉ cần hắn hơi chút do dự một chút ta là có thể nhận được thời gian quý giá có thể nhân cơ hội kích phát đội địa phủ hiện tại cũng chỉ có thể dùng đội địa phủ mạo hiểm thử một lần k h ổ n g phương hiện tại cũng chỉ có thể chọn cái này dồn vào từ địa sau đó sanh nguy hiểm biện pháp vừa đừng xem bố y tu sĩ là đưa lưng về phía k h ổ n g phương nhưng k h ổ n g phương trên người nếu là xuất hiện một t i ê u pháp lực ba động bố y tu sĩ tuyệt đối sẽ lập tức vòng trở lại t hướng b ố y tu sĩ tốc độ khẩn phương rất khả năng liền kích phát độ địa phù thời gian cũng không có dù sao hai người cách quá gần độ địa phù kích phát thời gian xác thực rất nhanh nhưng ngó nữa cũng là cần một chút thời gian mà ngắn ngủn trong nháy mắt đúng đối với một vị minh thần cảnh định phong cường đại tu sĩ mà nói có thể dễ dàng vượt qua mấy trượng cự ly đánh chết khẩn phương khẩn phương ý niệm trong lòng cấp tốc chuyển động nghĩ đợi có thể sẽ xuất hiện các loại ngoại ý m u ố n suy xét biện pháp giải quyết b ố y tu sĩ lạnh lùng nhìn khẩn k phương thế nào không dám tới gần mặt cây tường sao lẽ nào ngươi cho ta bích loa xuân là giả không được bộ y tu sĩ、si、hai mắt rồi đột nhiên thay đổi sắc bén như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng k h ổ n g phương k h ổ n g phương mắt không khỏi tê dần c a o mày nói ta điều phối dược vật không thể nào là giả nhưng hình thành cây tường hôi thực vật xanh thoạt nhìn rất mạnh ta lo lắng bích loa xuân chưa chắc có thể khắc chế hoàn toàn chúng nó hay anh có hữu dụng hay không thử qua tự nhiên sẽ biết ngươi là mình ních tới gần hãy để cho ta mang người n é m qua bộ y tu sĩ、si、nhìn k h ổ n g phương cười lạnh nói vừa hình thành cây tường hôi thực vật xanh đột nhiên hồi tỉnh lại bộ y tu sĩ、si、tự cảm ứng được một tia bất đồng minh bạch những thứ này hôi lục sắc thực vật tuyệt đối nếu so với trước hắn gặp phải này hôi sắc thực vật khó đối phó hơn nếu như bích loa xuân liền cái này hôi thực vật xanh đều có thể khắc chế khiến chúng nó không chủ động công kích như vậy n à y hôi sắc thực vật t i ể u càng không thể nào công kích ta đến lúc đó tiểu tử này cũng liền mất đi tác dụng bộ y tu sĩ trong lòng h ừ l ạ n h một tiếng sắc ý l ạ n h lạnh bị một gã hóa linh cảnh tu sĩ buộc phát hạ thệ nôn đây là xỉ đục hắn vừa làm sao có thể bỏ qua khởi ư ơ n g hơn nữa bộ y tu sĩ còn muốn từ khổng phương trong tay đoạt đến ưu hoàng đằng mầm m ô n đây tự nhiên càng không thể nào bông tha khởi bộ y tu sĩ hiện tại cũng không biết đó là ưu hoàng đằng mầm móng hắn chẳng qua là cảm thấy hạt giống cực kỳ bất phàm mà thôi khổng phương xoay người hướng cây tường phương hướng đi đến bộ y tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương vẻ bích loa xuân có thể hay không có tác dụng tự t r o n g lần này thử bộ y tu sĩ không bao giờ nữa nghĩ đối mặt này hôi sắc thực vật công kích bởi vậy rất lưu ý bích loa xuân hiệu quả khổng phương đi bước một tiếp cận cây tường đối với cây tường công kích cự ly khổng phương trong lòng phi thường rõ ràng chức cây tường công kích quá ưu hoàng đằng mầm móng mà sau đó khổng phương bản thân cũng thử tới gần quá một lần hơn nữa vừa bố y tu sĩ tới gần ba lần tới gần đều dẫn động cây t ư ờ n g k h ổ n phương tự nhìn đúng đối với khoảng cách này rất rõ ràng đi bước một tiếp cận k h ổ n phương nhìn chằm chằm cây tường động tính chỉ cần cây tường có công kích xu thế ta liền lập tức kích phát độ địa phủ vì không làm cho bố y tu sĩ chú ý của k h ổ n phương không dám mang độ địa phủ lập tức lấy ra nữa mà là đang chờ chờ cây tường có công kích xu thế một k h ắ c kia khi đó bố y tu sĩ chú ý của lực nhất định sẽ bị cây tường động tính hơi chút hấp dẫn một chút khẩn phương mới có cơ hội kích phát độ địa phủ đi bước một tới gần khẩn phương trong lòng âm thầm tính toán tự ly tái tiến lên trước một bước cây tường chỉ biết có động tĩnh khẩn phương tâm không khỏi nói lên thăng chân cất bước khẩn phương đi tới một bước thời khắc chuẩn bị lấy ra đội địa phù kích phát khẩn phương trong lòng lần ra cây tường không có động tĩnh khẩn phương trong lòng một trận nghi hoặc lẽ nào ta tính toán cự ly xuất hiện lệch lạc khẩn phương có chút cầm nắm không đúng chỉ phải lần nữa đi tới một bước cây tường vẫn như c ũ không có bất cứ động tĩnh gì bình tĩnh giống như là chung quanh này vật chết như nhau đây là có chuyện gì một lòng treo ở giữa không trung khẩn phương trong mắt tràn đầy nghi hoặc không giải thích được trước sau ba lần tới gần đến khoảng cách này sau cây tường cũng sẽ có động tĩnh đúng đối với đứng ở phía sau phương nhìn chằm chằm k h ổ n g phương và cây tường bố y tu sĩ hai mắt nhưng dần dần sáng lên dường như thật sự có tác dụng chứ hắn nói rất có thể là thực sự bố y tu sĩ trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng cây tường không có bất cứ động tính gì khổng phương chỉ có thể kiên trì kế tục đi tới một bước lại một bước rất nhanh khổng phương thiệu đi tới mấy trượng cự l y người trở về hậu phương đột nhiên truyền đến bố ý tu sĩ hơi lộ ra thanh â m h ư n phấn khổng phương không biết cây tường là chuyện gì xảy ra nhưng nhưng trong lòng không khỏi hơi thở dài một hơi chí ít trước mắt này đạo cửa hải khó khăn đã vượt qua phân nửa đi trở về thì khổng phương tốc độ thay đổi nhanh rất nhiều thật sự là lo lắng cây tường đột nhiên phát động công kích vậy bại lộ chờ khổng phương sau khi trở về trong lòng cẩn thận bố ý tu sĩ dĩ nhiên lần nữa hướng cây tường đến gần dối trước đây k h ổ n g phương vừa b u ô n g lòng tâm không khỏi vừa nói lên k h ổ n g phương trong lòng thẳng muốn mắng nương cái này bố ý tu sĩ cũng quá cẩn thận nha phía trước đều đã thử qua bây giờ lại còn muốn nếm thử k h ổ n g phương không biết cây tường đột nhiên không công kích hắn là nguyên nhân gì nhưng khẳng định cùng hắn điều phối dược v ậ t không có bất cứ quan hệ gì bố ý tu sĩ như vậy nếm thử rất có thể sẽ bại lộ bích loa xuân không có tác dụng đích thực tướng chết thiệt k h ổ n g phương trong lòng t h ầ m mắng một tiếng chỉ có thể ở bố ý tu sĩ trước mặt mạo hiểm được chạy bố ý tu sĩ lắc mình rất nhanh ních tới gần đem bố ý tu sĩ mới vừa vượt lên trước khẩn b ố y tu sĩ lập tức dừng lại không hề đi tới mà là rất nhanh vòng trở lại khẩn g phương diện vô biểu tình nhưng nhưng trong lòng khiếp sợ không kiềm chế được cái này cái này khẩn g phương kinh ngạc đều sẽ không nói chuyện nếu như không phải biết điều phối dược vật không có khắc chế thực vật tác dụng khẩn g phương đều có chút tin tưởng hắn trước biên lời nói dối chuyện này cũng quá tả môn ha ha ha quả nhiên hữu hiệu quả phản hồi bố y tu sĩ tâm tình thật tốt không khỏi phá lên cười ta đáp ứng ngươi đã làm được ta đây ly khai khẩn phương cưỡng chế khiếp sợ trong lòng mợ miệng nói rằng ly khai vừa còn nỡ nụ cười bố y tu sĩ thần sắc bỗng nhiên lạnh leo ngươi còn muốn rời đi ha ha ha đừng có nằm ngộng ngươi thế nhưng đã thể nói khẩn g p h ư ơ n g vẻ mặt tức giận chừng mắt bố y tu sĩ cuối cùng là quá non ta phát t hiện g ô n là không thể thương tổn ngươi nhưng chưa nói không thể nốt h ngươi chờ ta rời đi nơi này sau ta không đậu thủ vẫn như cũ có biện pháp lấy tính mệnh của ngươi khẩn g p h ư ơ n g dưới chân mặt đất trung bỗng nhiên thoát ra hơn mười đạo sĩ bạch quang minh pháp lực những thứ này quang minh pháp lực bay vụt đến công chúng lập tức hợp lại vẫn lên t r ớ c mắt liền tạo thành một túi đắc tội ta còn muốn sống ly khai ngươi cũng quá ngây thơ rồi bộ y tu sĩ suy cười một tiếng sau đó giơ tay lên ngắm bị hắn bóp nơi tay ngón tay l ấ y thuốc mỡ không đến n g ư ơ i điều phối cái này bích loa xuân ngược sát thực là đồ tốt ta đều có chút không bỏ được giết n g ư ơ i ha ha ha bộ y tu sĩ đắc ý phá lên cười n g ư ơ i cái này tiểu nhân h è n h ạ k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt đỏ lên tức giận cả tiếng chửi tới dùng sức mắng ta cho n g ư ơ i cơ hội trở rời đi nơi này sau n g ư ơ i khả năng t i ể u không có cơ hội sai nói không chừng n g ư ơ i khả năng đều không thể rời đi nơi này cũng sẽ bị chết b ố y tu sĩ đắc ý cười cười chỉ thấy hắn ngón tay búng một cái liền mang thuốc mỡ đạn vào trong miệng trực tiếp n u ố t xuống ở b ố y tu sĩ xem ra chỉ cần uống thuốc này cao cũng sẽ không lọt vào hôi sắt thực vật công kích tự nhiên sẽ không chờ đến bị công kích thì mới đi ăn khẩn phương trong lòng rốt c ụ c bông u lòng xuống nhưng trong miệng vẫn như c ũ không ngừng mắng thoạt nhìn phi thường phẫn nộ một lát sau phá hồn tán hẳn là tạo nên tác dụng khẩn phương thầm nghĩ trong lòng khẩn g phương không hề mắng đứng ở do quang minh pháp lực hình thành tôi chung lạnh lùng nhìn bộ y tu sĩ thế nào không mắng chuẩn bị nhận bệnh a bộ y tu sĩ một câu lời còn chưa nói hết sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến thành tím đen sắc phốc bộ y tu sĩ vừa lên tiếng nhất thời phun ra một ngụm tím đen sắc tản ra tanh tưởi tiên huyết người cho ta cấp ta ăn t h ậ p cái gì bộ y tu sĩ đ ỗ n g nhiên ngã ngã trên mặt đất hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn khẩm phương lúc này do quan g minh pháp lực hình thành túi rất nhanh tiêu tán thông suốt không có bộ y tu sĩ khống chế quan g minh pháp lực không có khả năng vẫn duy trì túi hình dạng ta trước cũng đã nói tự nhiên là vật kịch c ủ c ta khẩm phương cười đáp người người cũng ăn bộ y tu sĩ thân thể đã biến thành tím đen sắc huyết quản như rồng có sừng giống nhau thật cao hở ra mà máu của hắn quản cũng là tím đen sắc b ố y tu sĩ thất khiếu đều ở đây ra bên ngoài lưu t ử máu đen thoạt nhìn kinh khủng dị thường ta ăn tốt không cần thiết n g ư y i là có thể ăn k h ổ n g p h ư ơ n g đạm mặc đạo chương ba trăm chín mươi chín đây là u hoàng đằng ta ăn tốt không cần thiết n g ư y i là có thể ăn k h ổ n g p h ư ơ n g đạm mặc nói chắc k h ổ n g p h ư ơ n g đã đi tới ngồi sổm nắm út sấp té trên mặt đất b ố y tu sĩ trước mặt k h ổ n g phương đưa tay phải ra chỉ thấy k h ổ n g p h ư ơ n g tay phải ngón cái ngón t r ỏ ngón giữa thượng đều dính một vài thứ hơn nữa mỗi đầu ngón tay thượng dính gì đó đều không giống với tám loại linh vật đơn độc lấy ra nữa đúng đối với tu sĩ đều mới có lợi nhưng chỉ cần đi qua một ít đặc thù thủ pháp điều phối là có thể đem biến thành vật kịch độc k h ổ n phương không nhanh không chẩm nói rằng ở thiên địa c h i gian cần có kịch độc linh vật hai bên trái phải giống nhau cũng có thể tìm tới giải độc linh vật dù sao vô pháp chống đối kịch độc linh vật giống nhau đều chết hết mà sống sót tự nhiên nhiều ít đều mang một điểm kháng độc năng lực đồng dạng đạo lý ta nếu có thể đem tám loại linh vật điều phối thành vật kịch độc tự nhiên cũng có thể dùng chúng nó điều phối ra linh dược giải độc khẩn phương đột nhiên khẽ nợ nụ cười chức ngươi lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao ta vốn có có thể dùng pháp lực mang thuốc mỡ dễ dàng đưa vào trong miệng đối với ngất nhưng không có làm như vậy ngược lại là dùng ngón tay nắm bắt thuốc mỡ cũng là bởi vì ngón tay của ta thượng có giải rực a hiện đang hồi tưởng lại đến khẩn g phương trước động tác đích sắc rất kỳ quái nhưng khi đó ai có thể nghĩ đến khẩn g phương ngón tay thượng có khắc càn khôn tu sĩ cũng là từ người phạm đi bước một lớn lên lấy tay cầm lấy đông tây ăn cũng là rất bình thường bộ y tu sĩ toàn thân đều biến thành tím đen sắc thân thể hắn bắt đầu t ố i giữa đã vô pháp mở miệng nói chuyện chỉ có trong đôi mắt toán hận và không cam lòng cường liệt đến vô pháp tăng gia hóa linh cảnh hậu kỳ khẩn phương ở trong mắt hắn giống như một con tùy thời đều có thể giết chết con kiến hôi không có gì khác nhau nhưng chỉ có con này c o n kiến hôi đưa hắn đưa lên không đường về b ố y tu sĩ chết biệt khuất đến cực điểm tự nhiên lòng tràn đầy oán hận và không c ă m lòng b ố y tu sĩ há miệng muốn nói điều gì cái miệng của hắn l á i chậm chậm không ngờ như thế nhưng không phát ra thanh âm nào đột nhiên ba tháp ba tháp thanh âm của liên tiếp vang lên chỉ thấy b ố y tu sĩ máu trên mặt thịt đột nhiên hóa thành hư thối khối vụn trực tiếp rơi vào trên mặt đất lạnh c ạ n thanh đúng là huyết mục khối vụn té ngã rơi trên mặt đất phát ra bộ y tu sĩ trên người huyết mục đã ở nhanh hư thối rơi xuống trong nháy bộ y tu sĩ tự biến thành một đống tản da tanh tưởi thịt vụn chết không thể chết lại một lát sau trên mặt đất ngoại trừ một cái nhận chữ vật đã không có bất kỳ vật gì bộ y tu sĩ huyết nhục và đầu khớp xương tất cả đều bị k h ổ n g phương điều phối vật kịch động cấp hòa tan đến chết bộ y tu sĩ đều không rõ mặt cây tường tại sao phải xuất hiện như vậy tình huống đặc thù tổng không đến mức này hôi lục sắc đại thụ và k h ổ n g phương là thân thích phải giúp k h ổ n g phương nha nếu như không phải này hôi lục sắc đại thụ biểu hiện và khẩn phương nói bích loa xuân hiệu quả giống nhau như lúc bộ y tu sĩ cũng không có khả năng bị khẩn phương lửa bộ y tu sĩ hy lý hồ đô tử k h ổ n g phương nhưng trong lòng nhiều ít đoán được một ít nguyên nhân k h ổ n g phương mang trên đất nhẫn chữ vật nhật lên đứng dậy nhìn về phía cách đó không xa mặt cây tường ngay từ đầu cây tường cũng sẽ công kích ta mà vừa như n g không công kích đây hết thể rất khả năng và tiến nhập cây tường bên trong ứ hoàng đằng mầm móng có liên quan k h ổ n g phương trong lòng âm thầm nói rằng ngoại trừ ứ hoàng đằng mầm móng ở ngoài k h ổ n g phương thực sự nghĩ không ra cấu thành cây tường hôi lục sắc đại thụ tại sao phải đột nhiên không công kích hắn nhìn như vậy đến ứ hoàng đằng mầm móng hiện tại sẽ không có sự rất khả năng còn thu được nào đó chỗ tốt khẩn phương trong mắt xẹt qua một đạo t i ế sáng trên mặt không khỏi lộ ra m đại địch đã diệt trừ mà u hoàng đằng mầm móng dường như cũng có thể có thể chiếm được nào đó chỗ tốt còn có so đây càng làm cho chuyện vui sao trong lòng một viên tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi mệt mỏi ngồi trên mặt đất vừa mặc dù không có trải qua bất luận cái gì đại chiến nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g tinh thần so với đại chiến một trận còn muốn người n g o vừa k h ổ n g p h ư ơ n g đối mặt dù sao cũng là một vị minh thần cảnh cường đại tu sĩ hơi có sai lầm k h ổ n g p h ư ơ n g cũng sẽ bị giết chết k h ổ n g p h ư ơ n g tinh thần thời khắc đều bị vây buộc chặt trạng thái còn muốn và cường đại minh thần cảnh tu sĩ đấu trí so d ũ khí tinh thần tự nhiên thập phần k h ổ n g phương một bên khôi phục một bên chờ tiến nhập cây tường trung ú hoàng đằng mầm móng đi ra nửa ngày sau k h ổ n g phương trạng thái khôi phục được đ ỉ n h phong k h ổ n g phương từ dưới đất nhảy lên một cái nhìn cách đó không xa trận cây tường k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mảy hơi nhữ lại đã qua nửa ngày ứ hoàng đằng mầm móng dĩ nhiên không có từ bên trong đi ra k h ổ n g phương không khỏi hướng cây tường bên kia đi đến mà khi k h ổ n g phương bước vào phạm vi công kích thì này hôi lục sắc đại thụ đột nhiên đều đầu động mặc dù không có lập tức công kích nhưng cũng biểu hiện ra công kích tính khẩn vội vã dừng lại đồng thời lui về sau một khoảng cách những thứ này đại thụ dĩ nhiên lần nữa có phản、ứng. Khổng Phương quanh vùng xung quanh lông một à y níu chặt hơn. Trong lòng hắn chặt đ ngày h i ê n n rất lo l ắ u h o n đằng mầm móng đích tình huống. Trong lòng lo lắng, nhưng nhưng không cách nào tới gần g đích mầm cách tới lo â tường, thể Phương Khổng chỉ có thể một bên tu luyện, một bên kiên luyện, nhẫn tu một đêm ợ i Một một ngày đ sau cây tường bên kia đột nhiên chuyển đến một trận âm hưởng đang tu luyện k h ổ n g phương lập tức đình chỉ tu luyện cấp tốc mở hai mắt ra hướng cây tường bên kia nhìn lại chỉ thấy nguyên bản chặt chẽ rửa cùng một chỗ không có một tia khe cây tường trung gian đột nhiên tạo ra một vải xích lớn nhỏ đậu sau đó một cao chỉ có một thước chỉ ở vào một cái vòng tròn viên ý thức mà ý thức phía dưới là lưỡng trưởng lưỡng ngắn bốn cây xúc tua thực vật sinh mệnh xuất hiện ở trong kẽ h hở cái này thực vật sinh mệnh cả vật thể thâm t ử sắc nhưng trên đầu nhưng sinh ra một nắm lục sắc dâu ngắn giống như là đầu của người ta thước tóc chỉ bất quá lục sắc dâu ngắn rất ít chỉ có hơn mười cây thâm t ử sắc thực vật sinh mệnh dùng lưỡng điều trưởng xúc tua chống đỡ trên mặt đất mà lưỡng điều ngắn một chút xúc tua là phiêu trên không trung giống như là tay của người và chân như nhau thoạt nhìn thập phần khải á thâm tự sắc thực vật sinh mệnh đứng ở đại thụ hình thành trong kẽ hở một đôi tử sắc chung mang theo một vòng lục sắc con người tò mò đánh giá khập k h ổ n phương cũng kinh ngạc nhìn cách đó không xa cái k i a thực vật sinh mệnh nếu như không phải thực vật sinh mệnh khí tức trên người hết sức quen thuộc k h ổ n phương đều không dám xác định đây là hạt giống sau khi thức tỉnh hình thái theo như kỳ chân lục trung ghi chép u hoàng đằng mầm móng sau khi thức tỉnh ngoại hình sẽ cùng hóa hình đằng tương đối tương tự ngoại trừ đâm vào đại địa trung bộ dễ ngoại lộ tại địa biểu phía trên bộ phận nhất định một ít giây có thể trước mắt u hoàng đằng thoạt nhìn giống như là trưởng đố vốn phải là bề mặt quả đất trở lên dây súp vừa lại trở thành giống nhau tay chân vệ tồn tại xanh tại phía dưới mà chắc là bộ dễ bộ vị lại trở thành nhân loại vệ ý thức đỉnh đầu một giống như là nghiêm trọng ngâm nước lông hút đây là u hoàng đằng k h ổ n g phương trong lòng phi thường kinh ngạc biến hóa này cũng quá quả thực đều có chút giống nhau loài người cần phải biết yêu thú và thực vật sinh mệnh chỉ có đạt được thông thần cảnh mới có thể biến hóa đã lớn loại quan sát k h ổ n g phương một hồi u hoàng đằng đột nhiên từ trong khe hở một ngày ra ngay sau đó ba u hoàng đằng ý thức chấm đất quăng ngã cái bốn ngã trong vó k h ổ n g phương b ắ p thịt trên mặt hung hăng nhảy lên vài cái trương bốn trăm tiểu u k h ổ n g phương ánh mắt đờ đ ẫ t nhìn quăng ngã cái tứ ngưỡng bắt xoa ngã trong vó u hoàng đằng đây chính là tiềm lực xếp hạng sở hữu thực vật loại sinh mệnh tiền năm yêu người ta dĩ nhiên hội ngã s ắ p xuống cái này cùng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng đúng đối với tú hoàng đằng tưởng tượng cũng quá không giống nhau k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có chút không nói gì tú hoàng đằng hay là mầm móng thời gian liền ở hóa hình đằng trong cơ thể dựng dục vô số năm tháng sau đó hay bởi vì k h ổ n g p h ư ơ n g đúng đối với hóa hình đằng sử dụng độc pháp sống lại khiến ú hoàng đằng cũng sẽ ra nào đó biến hóa tú hoàng đằng t ứ c tỉnh thì có thể biến thành cái bộ dáng này tiền hai người tuyệt đối đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu có thể nói khẩn vương trước mặt bội cây này hóa hình đằng kỳ tiềm lực so với hắn này tiền bối mạnh hơn có thể chính là như vậy một gốc cây tiềm lực cường đại hóa hình đẳng cuộc sống lần đầu tiên toát ra dĩ nhiên giống như ấy hoa lệ ngã s ắ p xuống h u hoàng đằng tròn t r ị a trên đầu ngũ quan câu toàn chỉ nghe miệng hắn trung phát sinh tiếng hừ hừ tay chân cùng sử dụng từ dưới đất bỏ dậy h u hoàng đằng ý thức cũng không lớn nhưng đi khởi lộ đến nhưng nhoáng lên nhoáng lên cảm giác giống như là say thập phần bất ổn điều này làm cho k h n g phương nhìn là một trận lo lắng t r ậ n lết người khẩm phương liền sát mặt đất bay đi rất nhanh đi tới h u hoàng đằng trước mặt khẩm phương hạ ở trên mặt đất h u hoàng đằng cũng ngừng lại ngầm đầu một đôi tử sắc mắt tò mỏ nhìn U. Khổng h p ưu ơ hơi n miệng, ngừng, không biết nên tại sao gọi. Tên g gọi. mới mở rồi lại biết tại i vừa vừa sao t ể tử t này đã thức tỉnh, nữa u hoàng ứ c tỉnh, têu nữa h U đằng luôn không cảm thấy có chút thấy đ ưu ợ c tự nhiên. hoàng Hoàng. Hoàng. U k h ổ n g phương không khỏi ngồi sổ người xuống nhìn chỉ có một thức cao u hoàng đằng trong miệng nhớ kỹ mỗi một cái tên h i ệ n nhiên là chuẩn bị cấp u hoàng đằng khởi một cái tên chỉ là k h ổ n g phương cái này đặt tên chữ năng lực h i ệ n nhiên còn không có tốt nghiệp tiểu học đặt tên tự quả thực làm cho át hàn t r ư n g mới nhất toàn văn xem u hoàng đằng cặp kia từ sắc mắt nhất thời trường lao đại trên mặt rất nhân tính hóa lộ ra vẻ hoảng sợ hắn tuy rằng vừa thất tình nhưng linh trí cũng không thấp đã tương đương với năm sáu tuổi tiểu hải tử ý kiến khổng phương trong miệng nói thầm những danh đó tự đâu còn có thể không biết khổng phương dự định ưu hoàng đằng không khỏi lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước một cái không dám đến gần khổng phương kinh khủng hình dạng khổng phương không khỏi sờ sờ m ú i ta đặt tên tự có khó nghe như vậy sao khổng phương buồn bực đạo nhưng không ngờ ưu hoàng đằng dĩ nhiên vẻ mặt nghiêm túc gật một cái đầu nhỏ Ngày, khổng phương nhất thời một đầu hạt tuyến quên đi đặt tên tự và vân vân phiền t h n h ấ t sau này đã bảo ngươi tiểu ưu nha giản đơn minh mạch khổng phương vung tay lên trực tiếp làm ra quyết định. U hoàng đằng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời mặt nhắn thành một đoạn, tên ra cũng làm Hoàng này U khuôn định. Đằng đoạn, nhỏ nhắn nhăn sau giản. Tìm được, so với so k cái gì U Sau U dễ nghe như cùng, Hoàng chút. vậy một đó ằ n g chỉ c thể nhận mệnh. k h ô n g t i ế phương t u mệnh cũng không đ ợ c cá thức còn pháp ai vừa Sau nói. bảo vô tỉnh hắn còn vô pháp nói. Sau đó, Khổng đó, ư ở u hoàng đằng dưới sự hướng dẫn vòng qua mặt hôi lục sắc cây tường hướng hôi sắc thực vật lâm một chỗ khác đi đến k h ổ n phương trong lòng có nhiều lắm nghi hoặc t h n h ưu hoàng đằng đến tột cùng là thế nào phát hiện chỗ này địa phương bọn họ đi tới nơi này là thông qua c h u y ệ n tống trận nhưng nằm ở đáy hồ cái kia c h u y ệ n tống trận ẩ n nút vô cùng tốt ngay cả minh thần cảnh bố y tu sĩ cũng không có phát hiện mặt khác u hoàng đằng ở cây sau tường mặt gặp cái gì tại sao phải biến thành cái này hình dạng phải biết rằng bây giờ u hoàng đằng và kỳ chân lục c h u n g ghi lại u hoàng đằng có khác biệt cực lớn đối với kỳ chân lục tin cậy tính khẩn phương căn bản không hoài nghi có thể u hoàng đằng lại trở thành hiện tại cái này hình dạng khẩn phương nghi vấn trong lòng rất nhiều thế nhưng u hoàng đằng còn vô pháp nói không có cách nào khác giải đáp khẩn phương nghi vấn u hoàng đằng ở phía trước dẫn đường hắn đi khởi lộ đến lay động phản phất tùy thời cũng sẽ ngã s ắ p xuống nhìn khổng phương trong lòng một trận thất vọng khổng phương vốn định mang theo u hoàng đằng chạy đi khiến hắn chỉ đ i ể m phương hướng là được nhưng u hoàng đằng trong miệng một trận nha nha sau đó xoay người kế tục chạy đi đối với u hoàng đằng cái này tiểu mới ngôn ngữ khổng phương tự nhiên không rõ có ý tứ thấy u hoàng đằng không có cũng bị mang theo người đi đường ý niệm trong đầu khổng phương cũng chỉ có thể mặc cho u hoàng đằng trên mặt đất lay động nhoáng lên chạy đi cái này phiến màu xám cho thực vật lâm so khổng phương tưởng tượng còn muốn lớn hơn hắn và u hoàng đằng ở trong đó đi lại một ngày dĩ nhiên vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi tuy rằng hai người bọn họ đi tới phương hướng vẫn như cũ đang không ngừng cả i biến nhưng một ngày đi tới cự ly cũng tuyệt đối không ít không đến cũng không phải là không có tin tức tốt chỉ ít ngày này thời gian u hoàng đằng đã quen thuộc bây giờ thân thể đi khởi lộ đến ổn định rất nhiều không có ngay từ đầu cái loại này tùy thời cũng sẽ ngã sấp xuống lắc lư cảm giác hơn hai giờ sau k h ổ n g p h ư ơ n g và u hoàng đằng vòng qua kỷ mấy gốc cây khổng lồ hôi sắc thực vật đột nhiên đều ngừng lại ở trước mặt bọn họ là một cái hình tròn chống trại giải đất cái này p h i ế chống trại giải đất có mười trượng lớn nhỏ trong đó không có một gốc cây hôi sắc thực vật nơi này khẩn ánh mắt hơi đổi không khỏi ngưng thần đ ề phòng đứng lên hơn một ngày thời gian đập vào mắt tất cả đều là các loại hôi sắc thực vật đột nhiên xuất hiện như thế một chỗ t r ố n g t r ả i giải đất có vẻ thập phần quỳ dị u hoàng đằng hơi chút dừng lại một chút liền trực tiếp đi vào đều không khoáng giải đất chung k h ổ n g p h ư ơ n g nhận ra tại đây phiến hôi sắc thực vật trong rừng u hoàng đằng đúng đối với cảm giác nguy hiểm còn mạnh hơn hắn ra không ít cùng nhau đi tới hắn không có phát hiện nguy hiểm địa phương u hoàng đằng nhưng đều phát hiện thấy u hoàng đằng không có, có bất kỳ khác thường gì đi vào khẩn vương trong lòng liền an định xuống tới cũng theo ở phía sau đi vào u hoàng đằng đi tới chống trại giải đất trung tâm một con thủ đống nhiên thành dài t ắ m vào mặt đất chung đột nhiên dưới nền đất hướng ra phía ngoài bắn ra từng đạo quan mang k h ổ n g phương giật mình nhìn hết thẻ trước mắt quan mang là từ mặt đất dưới địa phương bắn ra k h ổ n g phương và ưu hoàng đằng dưới chân một do ánh sáng màu trắng hình thành thật lớn đồ án dần dần hiện lộ ra đây là chuyện tống trận k h ổ n g phương trong lòng giật mình còn không chờ k h ổ n g phương có phản ứng chuyện tống trận trung quan mang đột nhiên lợi lên k h ổ n g phương và ưu hoàng đằng tựu nhất để tiêu thất ở tại cái này phiến như di tích vậy địa phương tại đây chỗ di tích hướng đông nam ước ngoài v ậ lý một ngọn núi lớn nội bộ Các ngọn núi lớn này bên trong lớn nhỏ thông đạo ngang đạo như dọc, mặt tòa thành mà Sơn trong bụng lập mê cung, kiếm. Mặt khác hai chi tu sĩ đội ngũ tự có vẻ hồn độn rất nhiều có xuyên hộ giáp cũng có ăn mặc phổ thông t r ư n g bảo còn có nửa người trên lộ ra kiên cố bắp thị tu sĩ đ ứ nếu g ở m ta phục thanh môn nhân phát hiện ở đây các ngươi còn muốn nhúng t h ả m cái này đoá tam sắc yêu liên sao tới gần thạch thính nhập khẩu chi tiêu tu sĩ đội ngũ đứng đầu một gã mặc màu xanh đen ăn mặc đeo kiếm tu sĩ nhìn lưỡng mọi hai t h i đội ngũ mọi người không khỏi cười lạnh một tiếng Có có, t đứng ở bên trái tu sĩ đội ngũ đứng đầu tu sĩ tên là tạo đ ạ t hắn khuôn mặt hung hát nham hiểm liếc mắt một cái hồ trung vũ lạnh lùng nói rằng hồ trung vũ sắc mặt không khỏi t h ấ m xuống mà phía sau hắn những người khác nguyên bản cũng đều vẻ mặt tao ngạo đột nhiên n phía, ha ha ha. phía bên phải tu người sĩ trong đội ngũ truyền ra một đạo tiếng cười to chỉ là trong tiếng cười không có nửa điểm vui vẻ ý trái lại mang theo một tia khí tức lạnh như băng ta rất tán thành tào hình thuyết pháp bảo vật nên người có duyên có có vài người nghĩ ủy vào thế lực sau lưng không h ư ở n g một điểm khí lực có được tam sắc yêu liên tâm tắc vậy hắn khả năng phải thất vọng tóc bạc tu sĩ tịch đông minh hơi lắc đầu vẻ mặt cảm thán hình dạng có thể trong lời nói ý dễu c ậ n nhưng rõ ràng hồ trung vũ sắc mặt càng thêm âm trầm trong lòng hắn minh bạch hai phe này nhân mã đã am trung liên hiệp đứng lên sư minh làm chết bọn họ hồ trung vũ sau lưng mọi người kêu to gầm r ú chứ đám trên người khí tức t ă n gọn sắc ý ở nơi này to lớn thạch trong sành tràn ngập thông suốt tất cả y miệm cho ta hồ trung vũ tức giận rít gào một tiếng phía sau mọi người lập tức yên tính lại Tuy rằng trong mắt rằng bọn họ vẫn như cũ mang theo vẻ Vũ Vũ phẫn như mang giận dữ, nhưng không ai dám mở miệng nữa nói lung tung.、Hồ、trung Vũ ở trước mặt những người này, nói hiển nhiên dùng Trung trong lòng hắn cũng thật phấn phẫn nộ, này liên theo Hồ hay Hồ thật thể hai cái này đối thủ liên hợp trước được. cũ sắc có cái dám mở mặt mặt tâm trầm, ai sau. rất đối dữ, ở là bên ọ họ n b này cũng không chiếm ưu thế chớ nhìn bọn họ bên này nhân số nhiều hơn chút nhưng đỉnh phong chiến lực nhưng nếu so với liên hợp hai phe này nhân mã yếu một điểm bọn họ bên này chỉ có bản thân của hắn thực lực cực mạnh đạt tới hóa linh cảnh đỉnh phong những người khác đều chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ và trung kỳ hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ chỉ có rất ít lưỡng ba người tam sắc yêu liên ha ha ha xem ra ta vận khí không tệ dĩ nhiên đụng phải cái này thiên tài địa b ả o thạch tính nhập khẩu rồi đột nhiên truyền đến một tiếng hưng p h ấ n tiếng cười to sau đó chỉ thấy một đạo lam sắc thân ảnh ở lối vào lóe lên rồi biến mất chờ đạo kia lam sắc thân ảnh thay đổi rõ ràng thì cũng đã xuất hiện ở thạch trong sành cạnh đầm nước biên đột nhiên này người xuất hiện mặc một bộ lưu chuyển đ ủ lam sắc quang mang hồ giáp và hồ trung vũ đám người như nhau người này phía sau cũng lưng nhất kiện vũ khí nhưng lưng không phải kiếm mà là một cây đại đao đem thấy rõ đột nhiên này người xuất hiện thì hồ trung vũ tạo đạn tích đông lâm ba sắc mặt người tất cả đều Nhất tuyến lam, vật lê ở hóa linh cảnh trung coi như là một vị truyền kỳ vậy tồn tại hóa linh cảnh trung có rất ít nhân là địch thủ của hắn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này hồ trung vũ cho mày trong lòng cảm giác không ổn tạo đạn tịch đông lâm cũng đều thần sắc ngưng trọng cũng sắc nhìn Đông đều ngưng Lâm vật lê Vật lê m ặ cười dù chỉ là một n g nhưng bọn hắn ba phương nhân mà ai cũng không ba ai mà có lớn ò n tin có thể đối phó. Các người nên này liên g thể thôi, tam ta. Vật đối chi, chi đi cái cười có Các sắc lạc của phó. để để yêu lê làm làm l một tiếng liền xoay người hướng trong đầm nước bay đi tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh tốc độ cực nhanh thấy như vậy một màn hồ chú vũ tàu đạn tịch đông lâm ngược lại cũng không vội ba trên mặt người đột nhiên đồng thời lộ ra một tia châm chọc dáng tươi cười một cái chờ xem kịch vui hình dạng vật lê mới vừa bay vào trong đầm nước đột nhiên phanh một tiếng vang thật lớn vật lê hướng ngon hơn bay ngược trở về t h ủ y đam bầu trời xuất hiện một hình bán cầu lục sắc cái t r ụ p cái này lục sắc cái t r ụ p mang giữa hồ tam sắc yêu liên bảo vệ vật lê trên không trung quần c u ộ n rất nhanh bay ngược sau đó lần nữa phát sinh nhất thanh một hưởng vật lê đánh vào thạch tính chung quanh thạch bích thượng lại có vòng bảo hộ mang mình từ thạch bích t r u n g rút vật lê trên mặt không khỏi đỏ lên sau đó hung tận nhìn lướt qua hồ trung vũ ba phương cái này ba phương nhân mã hiển nhiên đều biết cái này vòng bảo hộ tử có thể vừa căn bản không ai cho hắn t ă n ó i một chút cũng chờ chứ trong chuyện c ư i của hắn tam sắc yêu liên có vòng bảo hộ nhưng cái này vòng bảo hộ kỳ thực cũng không phải vẫn luôn tồn tại một khi tam sắc yêu liên thành thục cái này vòng bảo hộ chỉ biết tiêu thất hướng tam sắc yêu liên tình huống hiện tại đến xem cách thành thục kỳ thời gian cũng không xa c h â m thì sau một khắc chỉ biết thành thục lâu thì một hai ngày cho nên hồ trung vũ bọn họ mới có thể chờ ở chỗ này chính là vì đang bảo vệ che biến mất một khắc kia lập tức c ấ ớ p giật các ngươi tốt với mất mặt ném quá vật lê không khỏi hừ lạnh một tiếng ta thì là không chiếm được tam sắc yêu liên các ngươi cũng đừng nghĩ nhận được hồ trung vũ tào đạt tịch đông lâm ba người biểu tình nhất thời đại biến nếu như vật lê khởi sướng l i đến đích xác sẽ rất phiền p h ư c đúng lúc này vẫn chưa có hoàn toàn ẩn giấu thân hình vòng bảo hộ nội đột nhiên xuất hiện ti ti lũ lũ qua n g mang tại chỗ tứ phương nhân mã cũng không do sửng sốt lẽ nào tam sắc yêu liên muốn thành t h ủ đông nhiên mỗi người ánh mắt của cũng không do sáng lên một khi tam sắc yêu liên thành t h ủ bọn họ có thể thỏa thích thi triển thủ đoạn tranh đoạt cựu là mới vừa đã đánh mất mặt mũi vật lê lúc này cũng đã quên mới vừa không hài lòng hai mắt sáng lên nhìn vòng bảo hộ nội xuất hiện qua n g mang xôn xao quan g mang đ ố n g nhiên sáng trang tất cả mọi người không khỏi nhắm hai mắt lại chờ quan mang tan hết mọi người mở mắt lần nữa thì đám nhất thời kinh sống ở tại chỗ vòng bảo hộ nội lại có nhân tất cả mọi người giật mình há to miệng xanh n g ụ c kết thiệt nhìn vòng bảo hộ nội có vòng bảo hộ tồn tại nhất định am hiểu đồn thuật tu sĩ cũng vô pháp xuyên thấu vòng bảo hộ tiến nhập bên trong đi nhưng bây giờ như n g có một người sống sờ sờ đứng ở tam sắc yêu liên bên cạnh trên mặt nước mà tên tu sĩ kia trên vai còn có một cái kỳ quái thực vật sinh mệnh hồ trung vũ t à o đạt tịch đông lâm ba người đều phải đ ế n rồi bọn họ mắt thấy t i ể u có cơ hội cướp giật tam sắc yêu liên lại đột nhiên có người ngang trời xuất thế hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở tại vòng bảo hộ nội cái này muốn bọn họ thế nào cướp bên trong vị kia muốn sống rời đi nơi này đột ã đem đ o nhiên g đến này. bị ả truyền n h mệnh không, của thống Hồ n Vũ đến ộ như vậy một địa phương xa lạ khẩn Trung phương chính kinh ngạc quan sát đến tình huống chung quanh ai biết hắn lại bị nhân cấp uy hiếp lúc này khổng phương chính đứng ở nơi này đoá tam sắc yêu liên bên cạnh trên mặt nước mà khổng p ư ơ n g chung t u a n h là một lưu chuyển bạch quang hình bán cầu vòng bảo hộ vòng bảo hộ ngoại đó là hồ trung vũ tào đạt tích công lâm ba người mang n ộ i ngũ nhất tuyến lam vật lê một mình đứng ở một bên hắn mặc dù chỉ là một cá nhân nhưng là hồ trung vũ ba trong lòng người kiên kỵ nhất chính đang quan sát t r u n g quanh tình huống khẩn p h ư ơ n g cánh đột nhiên bị người cấp uy hiếp khẩn p h ư ơ n g ánh mắt ngay tức thì đi qua phía trước t ầ m kia vòng bảo hộ nhìn về phía nói uy hiếp người của hắn tam sát yêu liên t r u n g quanh cái này hình bán cầu vòng bảo hộ có thể ngăn cản thần hồ lực khẩn p h ư ơ n g vô pháp trực tiếp kiểm tra hồ trung vũ đám người tu vi tìm được còn có thể miễn cưỡng cảm giác được một ít tình huống phát hiện cái này thạch đại sảnh nhân cũng chỉ là hóa linh cảnh tu vi trong đó đại bộ phận nhân thậm chí chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ và hóa linh cảnh trung kỳ khẩn vương trong lòng nhất thời một trận một người chỉ bằng điểm ấy tu vi dĩ nhiên cũng tới uy hiếp hắn tao đặt và tịch đông lâm trong lòng đều có chút p hai ả n ứng c ủ bọn họ n h dĩ ê người lạc hậu với hồ u với t r n Vũ. Không đến hai đến n g c ũ nói g không đồng miệng, đúng. vòng không phương kém, hầu như đồng thời mở miệng. Đúng, đối với, vòng bảo hộ nội n cam ra mở tỏ yếu Đối với, bảo r ằ nội g mang người không lo. Hai người vị đạo đưa cho bảo lo. hữu tính mệnh Hai yêu này, liên nói n tam ta, ta của sắc dung cánh nhân giống nhau như lúc thậm chí ngay cả giọng nói đều không sai bật nhiều vừa mới dứt lời hai người cũng không do sửng sốt một chút sau đó lập tức nhìn về phía đối phương sắc mặt hai người đều có chút khó coi ngay sau đó hai người nhất tề hừ lạnh một tiếng đồng thời thu hồi ánh mắt ha ha ha vật lê đột nhiên phá lên cười ý kiến vật lê tiếng cười hồ trung vũ tào đ ạ t t ị c h đông lâm ba sắc mặt người cũng không do đ ố n g nhiên biến đổi bọn họ dĩ nhiên đã quên vị này còn ở nơi này vật lê cười lạnh quét một vòng hồ trung vũ đám người sau đó xông vào vòng bảo hộ nội k h ổ n phương vừa cười vừa nói vị đạo hữu này ngươi thì là thực sự mang tam sắc yêu liên đưa cho bọn họ bọn họ cũng vô pháp bảo chứng an toàn của ngươi nói không chừng còn có thể trở mặt giết ngươi nếu ta nói ngươi hay là đưa cho ta nha đừng nhìn ta chỉ có một người nhưng ta dám nói chỉ cần có ta ở bọn họ t u y ệ t đối không thể gây thường tổn được ngươi vật lê ngươi cũng quá tự tin chưa thực lực ngươi là mạnh hơn chúng ta nhưng nếu như chúng ta ba phương liên thủ ngươi cũng không thấy có thể chiếm được được rồi càng chưa nói bảo trụ tánh mạng của hắn hồ trung vũ ba người cũng không do cười lạnh một tiếng bọn họ là kiềng kỵ vật lê nhưng này chỉ hạn vật lê bản thân nếu như vật lê nghĩ phải bảo vệ những người khác tình huống kia đã có thể không giống nhau các ngươi muốn cùng ta đối n ị c h vật lê sắc mặt trầm xuống trên người không khỏi toát ra nhẹ nhẹ s á c ý lúc này lui về phía sau đã có thể triệt để bỏ qua tam sắc yêu liên tự nhiên không có khả năng có người lui bước huống hồ trung vũ ba phương nếu thật liên hợp cùng một chỗ trong lòng kiềng kỵ nên là vật lê bởi vậy hồ trung vũ t à o đ ạ t t í c h đông lâm ba người đều dừng ở vật lê ba người mơ hồ đã có liên thủ khuynh ư ớ n g bầu không khí một thời thay đổi thập phần nghiêm trọng đại chiến hết sức căng thẳng làm bị uy hiếp đối tượng k h ổ n g p h ư ơ n g lúc này ngược lại tựa như trở thành một người ngoài cuộc căn bản không có người quan tâm không đến cũng đúng k h ổ n g p h ư ơ n g có thể cảm ứng được hồ trung vũ tu vi của bọn họ hồ trung vũ đám người tự nhiên cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được k h ổ n g p h ư ơ n g tu vi hóa linh cảnh hậu kỳ k h ổ n g phương tựu tu vi mà nói ở chỗ này cũng không chiếm ưu thế tự nhiên cũng sẽ không bị những người khác trở thành đối thủ ở hồ trung vũ chờ trong mắt người k vâng nhất định cái thất g ô thật thịt bọn họ có thể tùy ý xử trí bọn họ đối thủ chân chính là tại chỗ những người khác to lớn thạch trong sảnh bầu không khí vạn phần ngưng trọng không khí đều phảng phất thay đổi nặng nề rất nhiều ép tới một ít tu vi hơi thấp tu sĩ cả người khó chịu giống như là bị một tầng vô hình gông cùng xiềng xiếc trói buộc như nhau thạch trong sảnh vắng vẻ mọi người tiếng hít thở đều thay đổi rõ ràng không ít đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng r ắ c r ắ c ở yên tĩnh này trong không gian có vẻ dị thường vang dội và trói thai vật lê cùng với và hắn rằng có hồ trung vũ đám người trong lòng đột nhiên đều sinh ra một t tứ phương nhân mã đều quay đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại liền thấy tam sắc yêu liên hai bên trái phải sinh ra một thân ảnh nho nhỏ nguyên bản n án lại ở khổng phương trên vai tiểu hữu chẳng biết lúc nào đã rơi vào trên mặt nước tiểu hữu dùng lưỡng điều hơi ngắn như thủ vậy xúc tua cuốn tam sắc yêu liên dệt cây cầm tam sắc yêu liên kéo ra mặt nước mà mới vừa đạo kia tiếng rắt rắc đúng là tiểu hữu cắn một cái ở tam sắc yêu liên thượng phát ra thanh âm vật lê hồ trung vũ tào đạt tịch đông lâm cùng với phía sau bọn họ những tu sĩ kia mỗi một người đều trận to hai mắt không dám tin nhìn vòng bảo hộ nội phát sinh tất cả Dừng tay. hồ trung vũ rồi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng sắc mặt của hắn đã biến thành háng r i n g sắc thạch trong sảnh hồ trung vũ mang người tối đa là tam sắc yêu liên cường hữu lực tranh đoạt người hồ trung vũ đã đem tam sắc yêu liên trở thành mình vật trong bàn tay đột nhiên thấy loại tình huống này lập tức ra cách phẫn nộ t à o đ ạ t t ị c h đông lâm sắc mặt cũng liên tiếp đại biến tam sắc yêu liên thập phần chân quý nhưng bây giờ tam sắc yêu liên lại bị một thực vật sinh mệnh đem thực vật ăn đây quả thực là ở p h u n g phí của trời a bọn họ hận không thể mang tạo thành đây hết thệ khẩm phương và tiểu u cấp ngũ mã phân thây vật lê cũng sửng sốt một cái chờ phản ứng kịp sau hắn chỉ là t i ế c nối u lắc đầu cảm giác thập phần đáng tiếc tam sát yêu liên thập phần chất quý bị một thực vật sinh mệnh ăn như vậy rơi đích s á c quá lãng phí không đến vật lê trong lòng chẳng qua là cảm thấy rất đáng tiếc cũng không có bao nhiêu phẫn nộ đối với hóa linh cảnh cực hạn vật lê mà nói hắn hiện tại khát vọng nhất sự t ì n h là như thế nào đột phá đến minh thần cảnh nếu như xuất hiện trước mặt đây là một gốc cây vụ ẩn hoa hắn liều mạng tính mệnh cũng phải lấy được tam sát yêu liên tuy rằng chất quý nhưng đối với hắn đột phá cũng không có bất kỳ trợ giút nào bởi vậy muốn có được tâm nguyện cũng không phải rất mạnh liệt hiện tại mất đi tự nhiên cũng không có cơ nào phẫn nộ hồ trung vũ sắc mặt tái xanh mang tam sắc yêu liên để xuống cho ta hồ trung vũ nộ i chỉ vào vòng bảo hộ nội tiểu ưu như vậy hận không thể mang tiểu ưu một ngụm n u ố t vào tiểu ưu t ử sắc mắt kỳ quái nhìn thoáng qua liên tục kêu gào hồ trung vũ sau đó lại đang tam sắc yêu liên thượng cắn một cái rõ ràng tiếng rắc rắc lần nữa truyền thông suốt tiểu ưu cái này một ngụm tựa như rào ở hồ trung vũ tàu đạn tịch đông lâm ba trên thân người ba người thân thể cũng không do du lên đám lo lắng tức giận chừng mắt tiểu ưu chỉ là trong đầm nước có vòng bảo hộ bọn họ căn bản xông tới đi vào uy hiếp tiểu u không có tác dụng hồ trung vũ chờ nhân ánh m tiểu u là k h ổ n g phương mang tới chỉ cần k h ổ n g phương mở miệng khẳng định so với bọn hắn dùng được khiến hắn lập tức dừng lại hồ t r u n g vũ tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm k h ổ n g phương giọng nói t r u n g tràn đầy hổn hển và nghiến răng nghiến lợi tao đặt và tịch đông lâm trong lòng cũng đều thập phấn p h ẫ n nộ đây chính là tam sắc yêu lên a dĩ n h i ê n c ứ như vậy bị một thực vật sinh mệnh cấp g à m hai cái bọn họ đã đang suy nghĩ làm sao mang cái kia chết tiệt thực vật sinh mệnh người quen biết cũng không nhiều còn nữa tiểu ưu bởi vì các loại nguyên nhân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ h đất thì là biết do u hoàng đặc nhân thấy hắn, cũng rất khó nhận ra. mà ở trận những người này h i ệ n nhiên cũng không quá khả năng nhận thức ú hoàng đẳng càng chưa nói phát sinh cự biến hóa lớn tiểu l u bằng không hắn môn cũng sẽ không yêu thương tam sắc yêu liên mà là hội đỏ mắt để mắt tới tiểu l u khổng phương liếc mắt một cái hồ trung vũ không nhìn thẳng hai anh hồ trung vũ tức giận tức giận hừ một tiếng nếu như ngươi chẳng biết chết ở chỗ này hay nhất làm theo lời ta bảo n g h i ệ p tình ngươi tu hành đến hóa linh cảnh hậu kỳ không dễ dàng ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng đây là khỏa thân uy hiếp rốt cục khổng phương mở miệng nói chuyện nhưng khổng phương nói nội dung thì không phải là hồ trung vũ nghĩ nghe được ngươi không cần cho ta cơ hội k h ổ n g phương nhìn hồ trung vũ biểu tình thập phần bình tĩnh bình tĩnh tựa như đang nói nhất kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu nhất thời toàn trường ổ lên những người khác nghĩ đến k h ổ n g phương có thể sẽ kế tục trầm mặc hoặc là túi đầu chị u vừa nhưng lại không nghĩ rằng k h ổ n g phương dĩ nhiên trở về một câu như vậy đây quả thực là mang hồ trung vũ vào chỗ chết đắc tội a tên kia không muốn sống sao nhưng cái này vẫn chưa xong k h ổ n g phương d á a n tiếp theo nói một câu ác hơn tiểu Đu, từ t ừ ăn ta không nóng nảy nha, nha tiểu ư lập tức vui vẻ kêu vài tiếng một bên kêu một bên chất động từ sắc mắt sau đó tiểu ư thực sự theo như khẩn phương nói đi làm một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ từ từ ăn xong rồi tam sắc yêu liên vật lê thiếu chút nữa phun ra nhất khẩu khẩu thủy đến nụ cười trên mặt thế nào cũng thu lại không được tao đặt và tịch đông lâm hai người tuy rằng phẫn nộ tam sắc yêu liên bị tao đạp nhưng lúc này bắp thịt trên mặt cũng vừa kéo vừa kéo đều cố nén cười ý nếu không bọn họ chẳng biết mang hồ trung vũ đắc tội tử bọn họ tuyệt đối sẽ đại bật cười những người khác cũng đều đến mức mau ra nội thương chỉ có hồ trung vũ một chi trong đội ngũ nhân không có, có một nghĩ một cười ngược lại đều cực kỳ tức giận chứng mắt khẩu phương như vậy hận không thể mang khẩu phương cấp sanh thôn mà bác bị trước mặt nhiều người như vậy như vậy hồ trung vũ gương mặt nhất thời do h á n g r ọ n g sắc biến thành đỏ như máu đỏ đều có thể nhỏ máu tới người đây là m u ố n chết hồ trung vũ nha cắn răng giữa lao mấy chữ chương bốn trăm linh ba thay không người đây là m u ố n chết hồ trung vũ nha cắn răng giữa lao mấy chữ nếu như không là bảo vệ tre còn đang hồ trung vũ sẽ lập tức vào vào mang cái kia không biết trời cao đất rộng dám chống đôi hắn hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ bóc chết vật lê t à o đạt đám người lúc này cũng đều không nói tất cả đều một cái xem trọ vui hình dạng đứng ở một bên trong đầm nước có vòng bảo hộ tồn tại bọn họ đã không có khả năng nhận được tam sắc yêu liên thì là đợi vòng bảo hộ hội tiêu thất nhưng này thì tam sắc yêu liên cũng tuyệt đối đã được ăn liền cặn bát đều không còn bọn họ không chiếm được mong muốn tam sắc yêu liên tạo thành đây hết thẻ đầu sỏ gây nên dĩ nhiên là phải bị nghiêm phạt hiện tại hồ trung vũ nguyện ý xuất đầu bọn họ tự nhiên mừng rỡ q u a n khán nếu là có thể khiến hồ trung vũ trong đội ngũ chết lại đi vài người vậy bọn họ t h i ể u càng cao hứng ta muốn chết k h ổ n g phương nhìn hồ trung vũ đột nhiên khé cười một tiếng trong tiếng cười ý nghĩa rất ý vị sâu xa thoạt nhìn rất tự tin chắc là có cái gì cậy vào nhà vật lê thầm nghĩ trong lòng h á n lược có chút ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới k h ổ n g phương muốn nhìn được k h ổ n g phương hội có bài tời gì tiểu U tuy rằng ăn không hài lòng nhưng cũng không lớn tam sắc yêu liên hay là rất nhanh thì bị hắn ăn xong rồi một gốc cây chân quý tam sắc yêu liên vào đ ỗ tử tiểu U liếm môi một cái gương mặt chưa thỏa mãn không biết vòng bảo hộ người bên ngoài nhìn tâm đều đang chảy máu có mắt không t r ọ n g liền bảo vật cũng không nhận ra dĩ nhiên khiến một thực vật sinh mệnh mang như vậy bảo vật chân quý cấp tạo đạt tạo đạt trong lòng rất khó chịu nhìn về phía khẩn phương ánh mắt cũng biến thành phi thường bất tiện đem tam sắc yêu liên bị tiểu ư ăn xong thì trong đầm nước v hiển nhiên qua không được bao lâu cái này vòng bảo hộ chỉ biết triệt để tiêu thất phát hiện cái này thạch trong sảnh mọi người tinh thần cũng không do rung lên hồ trung vũ trong con ngươi quang mang là thập phần băng lãnh giống như là hai thanh mang theo phong duệ sát ý chiến đao đâm thẳng trong đầm nước khẩu phương chờ vòng bảo hộ sau khi biến mất ta ngược muốn nhìn ngươi còn làm sao mạnh miệng hồ trung vũ trong lòng tích góp mãnh liệt sát ý tam sắc yêu liên bị hắn coi là là vật trong bàn tay lại bị tiểu ưu ăn cái này đã khiến hắn phi thường phẫn nộ rồi mà sau đó khẩu phương vừa chống đối hắn hồ trung vũ tự nhiên không có khả năng bông thà khẩu phương hồ trung vũ không chỉ có muốn phát tiết lựa d ậ n trong lòng đồng thời cũng muốn lập uy h á n phục thanh môn nhân cũng không phải là người khác có thể tới trên đ ầ u tới h ồ vong bảo hộ thượng một tia ánh sáng cuối cùng triệt để tiêu thất thủy đàm nội ngoại không còn có bất luận cái gì cách trở hồ trung vũ cười lạnh một tiếng phía sau hắn này đồng môn đệ tử cũng đều cười lạnh nhìn khổng phương muốn xem khổng phương làm sao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tào đạt t c h đông lâm mang theo mỗi người sứ đệ hướng bốn phía thạch bích bên kia lui trước đây mang thạch tính trung gian không gian cấp ngày đi ra vật lê trong lòng là có chút ngạc nhiên hắn phát hiện đứng ở trong đầm nước người nọ biểu tình dĩ nhiên thập phần bình tĩnh một điểm cũng không có nhân vì bảo vệ che tiêu thất mà có một chút hoảng hốt và lo lắng không biết hắn hội có thủ đoạn gì vật lê thầm nghĩ trong lòng sau đó vật lê nhìn t r u n g quanh không khỏi hướng thạch thính nhập khẩu đồng thời cũng là duy nhất lối ra đến gần rồi trước đây vật lê lo lắng khẩn phương có uy lực gì quá mức cường đại bảo vật ở cái này chỉ có một cửa ra vào sơn phúc trung nếu có cường đại bảo vật bạo phát mặc dù hắn là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cũng sẽ rất nguy hiểm dù sao ở đây không có, có bất kỳ có thể ẩn thân địa phương trước ta đã cho ngươi cơ hội là chính ngươi muốn chết hồ trung vũ hử l ệ n h một tiếng quay đầu lại chiều sau lưng hai người khiến cho cái nhan sắc ngay tức thì có hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ từ trong đội ngũ rất nhanh bay ra thẳng hướng khẩn phương đi đối phó hóa linh cảnh hậu kỳ khẩn phương hồ trung vũ tự nhiên không có khả năng tự mình đậm thủ vậy cũng rất rơi phần theo hồ trung vũ có hắn cái này hai gã sư đệ xuất thủ như vậy đủ rồi hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ rất nhanh nhằm phía khẩn phương lưỡng trong mắt người đều t ả ra dày đặc như đào phong vệ băng lãnh qua mang khẩn phương để cho bọn họ không có thể nhận được tam sắc yêu liên vừa để cho bọn họ sư h i n h ở kỳ trước mặt người khác đã đánh mất mặt m ũ i vì ở sư h i n h trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút hai người dự định thi triển thủ đoạn lôi đ ỉ n h liên thủ hướng tốc độ nhanh nhất mang k h ổ n g p h ư ơ n g phế bỏ tiểu u bắt đầu k h ổ n g p h ư ơ n g không để ý rất nhanh xông tới hai gã hóa linh cảnh tu sĩ trái lại xông vào đứng trên mặt hồ thượng tiểu u hô một tiếng siêu tiểu u nhảy lên một cái một lần nữa đứng ở k h ổ n g p h ư ơ n g trên v a i lúc này hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cách khẩn vương đã rất gần lưỡ người đã bay vào thủy đàm phạm vi rất nhanh đến gần hai người động tác đ ề u n h i ệ đồng thời thân thủ đến phía sau cầm lưng ở l ư n g thượng kiếm c hai ỉ thấy l người đ ạ này hiển nhiên phi thường quen thuộc hai bên thế tiến công tạo thành một cái chính thể một tả một hữu mang khẩn vương có thể thiểm chỗ ẩn nút tất cả đều bao phủ ở bên trong phạm vi công kích hai người rất nhanh đánh tới lúc này khẩn vương vẫn không có lấy ra vũ khí như trước bình tĩnh đứng trên mặt hồ thượng can dỡ trong lòng hai người tức giận hừ một tiếng nắm chặt trên thân kiếm quang mang thay đổi càng thêm gai mắt hai thanh kiếm rất nhanh chém về phía khẩn phương cho dù có uy lực cường đại bảo vật nhưng lúc này nhưng còn không lấy ra để kích thích vậy coi như không còn kịp rồi đã r ấ t tới gần thạch thính cửa ra vào vật lê thấy loại tình huống này hai hàng lông mày không khỏi mặt nhăn ở tại cùng nhau hắn trong lòng có chút đoán không ra khẩn phương lá bài t ẩ y nếu như là nào đó cường đại bảo vật hiện tại nên cấp tốc lấy ra nữa đem kích phát chỉ có như vậy mới có thể ở hai người kia dưới sự công kích bảo toàn tự thân cũng mới có thể có cơ hội vồ đến có thể k h ẩ phương nhưng vẫn như cũ thờ cái này khiến vật lê xem không hiểu dù sao nếu con bài chưa lật không phải cường đại bảo vật như vậy sẽ là là cái gì vật lê căn bản không muốn quá k h ổ n g vương thực lực của tự thân tu vi và thực lực không tương xứng loại tình huống này dù sao vẫn là rất hiếm thấy k h ổ n g vương cũng là dựa vào đạo pháp cùng với cựu lưu quy nhất đúng đối với pháp lực y năng đề t h ẳ n g còn có cường đại hậu thiên trí bảo lúc này mới chính mình thực lực bây giờ nếu như không có những thứ này k h ổ n g vương cũng chỉ có thể là một gã thông thường hóa linh cảnh tu sĩ hai người tay cầm kiếm hết sức ăn ý đồng thời chém về phía khẩn vương ông hai thanh kiếm không có thể chém xuống đi đột nhiên đều đỉnh ở giữa không trung không không phải đứng ở giữa không trung mà là bị k h ổ n g phương tay trái hai tay phân biệt dùng hai đầu ngón tay cấp kẹp lấy kiếm phong chiến m i n h kiếm phong thượng lực lượng cách không chuyển xuống phía dưới đánh vào trong đ ầ m nước phanh bọn nước văng khắp nơi k h ổ n g phương ba người thân ảnh của một chút tất cả đều biến mất ở tại bọn nước chung thời gian phảng phất vào giờ khắp này dừng lại giống nhau hai gã công kích k h ổ n g phương hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ sợ c h o n váng hai người bọn họ công kích lại bị nhân dùng ngón tay đầu cấp dễ dàng tiếp nhận k h ổ n g phương thân thể thế nhưng có thể so với y ê u thú lại có pháp lực phụ trợ lấy tay kẹp lấy vũ khí của hai người cũng không phải không có khả năng b ọ t nước văng lên sau thạch trong phòng những người khác t i u nhìn không thấy trong đầm nước tình huống nhưng vừa ngắn ngủi trong nháy mắt công phu vật lê hồ trung vũ những thứ này tu vi cao nhất người hay là thấy rõ tình huống cụ thể hồ trung vũ con người trợn co rút lại tào đạt t í c h đ ông lâm trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc căn bản không thể tin được bọn họ thấy ta vừa không nhìn lầm nha lại có nhân tay không tiếp nhận hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ vũ khí vật lê trong lòng cũng không khỏi một trận chấn động trong a Hai gã hóa linh gã đằng đằng cảnh đánh an đồng hậu tu sát một tả một hưu, phối hợp ý, đồng thời công hướng phương. r tay hai người n ắ m xong kiếm thượng bính phát ra lực lượng cường đại mang trong đầm nước thủy đánh thật cao bay lên một chút liền chặn chung quanh ánh mắt của mọi người nhưng ngay dòng nước vừa chạy như bay lên quá ngắn trong nháy mắt tu vi cao nhất vật lê hồ trung vũ tào đạt tích đông lâm bốn người hay là bắt được một hình ảnh nhưng đúng là màn này khiến bốn trong lòng người khiết sợ bốn trong lòng người đều có chút không dám tin tưởng lại có nhân tay không tiếp nhận hai gã cùng cảnh giới tu sĩ vũ khí nếu như khổng phương là minh thần cảnh cường giả làm được loại chuyện này vật lê bọn họ một điểm đều sẽ không sợ hãi minh thần cảnh cường giả phòng ngự đạo pháp hóa linh cảnh tu sĩ ít khả năng phá vỡ dù sao cao một cảnh giới chỉ là pháp lực uy năng liền có t r ê n l ệ n h cực lớn có thể khổng phương cũng là hóa linh cảnh hậu kỳ và hồ trung vũ phái đi ra hai gã tu sĩ là đồng dạng cảnh giới hắn có là thổ hành thiên phú thổ hành pháp lực ở phòng ngự thượng tuy rằng có ưu thế khá lớn một ít nhưng cũng không thể có thể để cho nhân tay không tiếp được hai gã cùng cảnh giới tu sĩ vũ khí vật lê như hắm đạo xem ra hắn phòng ngự đạo pháp thập phần cương đại mà bản thân của hắn khẳng định cũng là nghĩ hai gã cùng cảnh giới tu sĩ vô pháp công phá hắn phòng ngự đạo pháp cho nên hắn mới có thể tự tin như vậy dùng tay không đi đón đối thủ vũ khí nhà nghĩ tới đây vật lê đột nhiên cũng không phải rất xác định bởi vì vừa một sát na kêu hắn phát hiện một kỳ quái tình huống k h ổ n g p h ư ơ n g n ở trên người cũng không giống như là có phòng ngự đạo pháp thoạt nhìn như là chỉ lưu t r u y ề n một ít thổ hành pháp lực mà thôi kỳ thực phòng ngự đạo pháp cũng không có gì cố định hình thái mặc dù là đồng nhất loại phòng ngự đạo pháp hai người thi triển ra cũng sẽ có một ít rất nhỏ thượng khác biệt bởi vậy vật lê trong lòng cũng không phải rất xác định khẩn p h ư ơ n g là thi triển phòng ngự đ ạ o p h á p hay là chỉ đơn thuần điều khiển pháp lực nếu như là tiên giả vật lê trong lòng tuy rằng khiếp sợ nhưng ít ra còn có thể tiếp thu có thể nếu như là người sau không có khả năng vật lê lập tức lắc đầu mang trong đầu toát ra ý niệm trong đầu cấp loại bỏ cần phải biết người sau đúng đối với thân thể yêu cầu phi thường cao thân thể cường độ muốn hòa cùng cảnh giới yêu thú không sai bịt lắm mới có thể làm được mà nhân loại chính mình yêu thú thân thể khả năng này tính thực sự không lớn vật lê tu vi tối cao ngắn ngủi trong nháy mắt miễn cưỡng phát hiện k h ổ n g phương trên người dị thường hồ trung vũ tào đạt tịch đông lâm ba người tu vi so với vật lê yếu nhược một ít cũng không có phát hiện điểm ấy không đến ba trong lòng người chấn động vẫn như cũ không nhỏ tào đạt tịch đông lâm đều quay đầu nhìn về phía hồ trung vũ ánh mắt hai người trung tràn đầy kinh hãi bọn họ là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong không giả nhưng cũng không thể có thể không mượn vũ khí chỉ dựa vào hai tay cựu tiếp được hai gã hóa linh cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ nén dẫn một kích người hai gã sư đệ là không phải cố ý nhường tào đạt truyền âm hỏi thanh âm đồng thời đã ở tịch đông lâm trong đầu vang lên tào đạt truyền âm hỏi thì cũng không có tá bọn họ ba phương cương mới nhiều ít cũng t r e o chọc vật l ề lúc này bảo trì liên thủ chi thế so khá hơn một ít tạo đ ạ t dĩ nhiên là bất hảo lương tịch đông lâm len lén truyền âm để tránh khỏi bị hiểu lầm ý kiến truyền âm tịch đông lâm cũng liền nghiêm túc nghe hồ trung vũ sắc mặt x ấ u xí trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng hắn hiện tại nhưng thật ra là hy vọng nhất hai vị kia sư đệ nhường nhân bởi vì cứ như vậy k h ổ n g phương thực lực lại không thể có thể quá mức cường đại có thể trong lòng hắn minh bạch hai gã sư đệ nhường có khả năng thực sự không lớn không có nhường hồ trung vũ mặt â m trầm nhưng, nhưng không được bất truyền âm giải thích một câu t Tao đặt và lúc này trong đầm nước nhấc lên một vòng thủy mặc cũng mới mới vừa bay đến chỗ cao nhất bắt đầu hạ xuống hoa lập l ạ c thủy mặc phía dưới cùng dòng nước dẫn đầu đập rơi vào trong đầm nước phát sinh phi thường tỏ thanh n g m của đúng lúc này vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống thủy mặc đột nhiên có hai cái vị trí lồi lên phanh phanh hai tiếng trầm mượn âm hưởng bỗng nhiên từ thủy mặc trung chuyển ra thủy mặc thượng nô ra hai cái vị trí dòng nước ra bên ngoài rất nhanh bay vụt ngay sau đó lưỡng đạo nhân ảnh hướng tốc độ cực nhanh từ thủy mạc bên trong ngược bay ra đột nhiên này bay ra ngoài hai người chính là mới vừa rồi vọt vào hai người kia chỉ thấy lưỡng thân thể của con người đều thập phần khoa trương cung chân và đầu đều nhanh c h ế t khấu đến cùng nhau ở hai người bay qua địa phương tiên huyết một đường bay là tạ thạch trong sảnh mọi người lần nữa cả kinh h i u h i u đột nhiên lưỡng đạo thân ảnh một t r ư ớ c một sau hướng bay ngược hai người kia rất nhanh bay đi hồ trung vũ và tào đạt một người tiếp được một người rất nhanh rơi xuống trên mặt đất ào ào xôn xao trong đầm nước nhấc lên thủy mạc toàn bộ hạ xuống hiện lộ ra bên trong khẩn phương cùng với nán lại ở khẩn phương trên vai thu hoàng đằng ba khẩn phương chân đạp ở trên mặt nước từ trong đầm nước tâm chậm rãi đi ra hồ trung vũ rất nhanh kiểm tra một chút hai gã sư đệ thương thế phát hiện hai người nội phủ tuy rằng nghiêm trọng bị thương trong miệng cũng không ngừng ra bên ngoài chảy máu nhưng tìm được tính mệnh cũng không có ném rất nhanh cấp hai người dùng chữa thương đan dược mang thương thế của hai người ổn định lại sau đó hồ trung vũ mang cái này hai gã sư đệ giao cho phía sau cái khác sư đệ để cho bọn họ chiều khán mà hắn là vẻ mặt tâm trầm nhìn về phía từ trong đầm nước đi bước một đi ra k h ẩ phương bọn họ xuất từ phục thanh môn tại đây thử luyện nơi trung tuy rằng không đến mức đi ngang nhưng cũng rất ít có người dám chủ động t r e o c h ọ c bọn hắn nhưng hôm nay không chỉ có có người một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ còn nghĩ hắn mang theo nhân đánh thành trọng thương nếu như không phải hắn hai gã sư đệ thực lực coi như cường đại rất khả năng liền m ệ n h cũng sẽ mất phải biết rằng đang thử luyện nơi trung phát sinh tất cả chờ thử luyện kết thúc tất cả đều phải nhớ nhập một cá i nhân ưu khuyết điểm bộ chung mà cái này ưu khuyết điểm bộ đó là tông môn khảo hạch đệ tử thì dùng để tham khảo đông tây hồ trung vũ mang người tại khác mí mắt dưới bị đánh thành trọng thương h ắ n ít nhất cũng sẽ có một to hốt k i n h h ư ờ n g không biết tình hình bảo h nếu là nghiêm trọng điểm tông môn cho hắn phái phát tài nguyên cũng sẽ giảm bớt không ít hồ trung vũ trong lòng tự nhiên phi thường phẫn nộ còn muốn khởi khẩn phương trước đối với hắn biểu hiện ra bất tiết nhất c ố hình dạng hồ trung vũ hô hấp cũng không do thay đổi ồ ồ một ít hắn cảm giác tựa như bị người làm nhục cho ăn trong lòng thiêu đốt hừng hực l ử a giận hai mắt đều thay đổi hơi có chút đỏ lên Cà ca. mặc cho vào này nhanh Mang giao Hồ nhất hộ nhân Hồ Trung、vũ、rất tận Trung kiện giữ tận hộ giáp. Mang nhân giao cho hồ trung vũ Vũ sư hồ trung vũ muốn đối phó người khác tào đạt cũng không có dính vào một c ư ớ c tâm tư k h ổ n g phương từ trong đầm nước đi ra chân đạp ở kiên cố đại địa thượng k h ổ n g phương trong lòng liền sinh ra kiên đ ị n h cảm chính mình thổ hành thiên phú hắn đúng đối với cái này p h i ế n vô biên đại địa có đặc thù cảm giác nhìn lướt qua vẻ mặt tức giận hồ trung vũ k h ổ n g phương chỉ là hơi nhịu nhữ mày sau đó liền không chú ý tới hắn nữa c ấ t bước k h ổ n g phương hướng thạch thính xuất khẩu đi đến mới vừa đi tới nơi này dạng một địa phương xa lạ chung quanh xuất hiện vừa tất cả đều là hóa linh cảnh tu sĩ khẩn phương không tìm hiểu tình huống tiền cũng không muốn mang sự tình n u y ê n nào quá lớn bởi vậy khổng phương vừa chỉ là xuất thủ trừng phạt một chút hai gạ hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không có hạ n g a n thủ nếu như khổng phương hạ n g a n thủ nhất định hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cũng không thể có mệnh ở nhưng hồ trung vũ không biết những thứ này ngược lại cho rằng khổng phương là cố ý trọng thương người của hắn lúc này thấy khổng phương dĩ nhiên không nhìn mình chuẩn bị người không có sao như nhau trực tiếp ly khai cái này thạch tính hồ trung vũ sắc mặt nhất thời thay đổi càng khó coi nếu để cho khổng phương cứ như vậy đi chờ tao đạt t h đông lâm đám người cũng sau khi rời đi tuyệt đối sẽ có một tin tức cấp tốc đang thử luyện nơi trùng truyền bá ra đó chính là hắn hồ trung vũ bị một ga hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ kinh sợ liền cái dám chưa từng dám đổi mặc cho ly khai thanh danh của hắn tự i triệt để túi đứng lại hồ trung vũ nộ quát một tiếng ngay tức thì chợt lấy người như như gió thân hình mờ ảo c h ư ớ c mắt đã đến k h ổ n g p h ư ơ n g trước người bị thương người của ta liền chuẩn bị như thế ly khai sao hồ trung vũ thanh nhâm băng lãnh k h ổ n g p h ư ơ n g khe n h ư mày ánh mắt dần dần xảy ra một ít biến hóa ta m ư t mạ tái dễ dàng tha thứ ngươi đối với ta bất kính xem ra ngươi mang mặt của ta nhẫn nhẫn lại trở thành mềm yêu a k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi thở dài một tiếng、Hắc. sắc mặt nguyên bản rất khó nhìn hồ trung vũ nghe nói như thế cũng đột nhiên n ở nụ cười chỉ là trong tiếng cười tràn đầy trông t r ọ c đại thoại ai cũng sẽ nói hồ trung vũ cười lạnh một tiếng ngay sau đó ánh mắt trợt lạnh lẽo trọng thương người của ta hôm nay không để cho cái giao phó ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này k h ổ n g p h ư ơ n g lần nữa thở dài một tiếng hắn chẳng biết tìm việc nhưng sự tình nhưng luôn luôn sẽ chủ động tìm tới hắn ngươi muốn cho ta làm sao cho ngươi cái giao phó khẩn vương ánh mắt thay đổi trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng thanh e m ngược lại thay đổi bình thản xuống tới khổng phương vừa tay không đơn giản tựu tiếp nhận hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích điều này làm cho hồ trung vũ trong lòng hay là rất kiếm kỵ lúc này thấy khổng phương nói thay đổi mềm n h ũ n trong lòng lập tức c ư ờ i đ ạ i ý người này không biết đột nhiên từ nơi này chuyển thư hồi thực lực cũng thập phần cường đại nhưng ở cái này thử luyện nơi trung cũng phải hướng ta phục thanh môn t ú i đầu hướng ta hồ trung vũ chịu vua hồ trung vũ hiểu lầm khổng phương đây cũng không phải là chịu vua nếu có người quen ở chỗ này thì sẽ biết khổng phương đây là tức giận lúc này nên chạy càng xa càng tốt mà không phải kế tục lửa cháy đổ thêm dầu kỳ thực, thực lực cường đại sau k h ổ n g phương đã không giống mới vừa bước vào tu đạo đường thì như vậy sẽ đem tất cả đối thủ đều đổi tận giết tuyệt khi đó k h ổ n g phương thực lực quá yếu lưu lại bất kỳ một cái nào đối thủ cũng có thể bị đối thủ trở mình để cho mình q o a mạng cho nên phải chạm thảo trừ căn hôm nay có sức tự vệ k h ổ n g phương tâm cảnh tự nhiên cũng liền phát s a n h biến hóa đơn giản sẽ không tái hạ từ thủ nhưng này hồ trung vũ m ộ t m à tái tìm việc k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia s á c ý hồ trung vũ cho rằng k h ổ n phương phục n h u ễ n trong mắt lóe lên một t i ê n ạ o khí trên giới quan sát một vòng khẩn phương sau liền dùng ánh mắt báo cho biết một chút k h ổ n g phương đeo vào ngón tay thượng nhận chữ vật mang ngươi nhận chữ vật giao cho ta đồng thời giải trừ nhận chủ ngươi đả thương ta sư đệ chuyện tình coi như qua vật lê t à o đ ạ t tịch đông lâm chờ trong lòng người cũng không do cả kinh muốn tu sĩ nhận chữ vật đây chính là rất k i ê n kỵ dù sao tu sĩ vũ khí và sở hữu bảo bối đều đặt ở trong nhẫn chữ vật đây quả thực là phải k h ổ n g phương cấp sạch không còn a kinh h a y hơn t à o đ ạ t và tịch đông lâm đột nhiên đều có chút hâm mộ trong lòng thở dài trong lòng mới vừa rồi bị đả thương nhân thế nào không là bọn hắn bên này đây không phải bọn họ có thể nhận được như vậy đại chỗ tốt rồi ừ ta đồng ý nhận lấy của ngươi k h ổ n g p h ư ơ n g gật đầu nghiêm trang đạo hồ trung vũ ngay từ đầu còn tưởng rằng k h ổ n g p h ư ơ n g đồng ý trong lòng mới vừa vui vẻ có thể nghe phía sau nói trên mặt biểu tình một chút t i ể u cứng lại rồi mà lúc này chạm sau lưng hồ trung vũ hắn này sư đệ đột nhiên đều trận to hai mắt đ á n g cực kỳ hoảng sợ nhìn hồ trung vũ phía sau chương bốn trăm linh năm xuất thủ sư minh cẩn thận phía sau hồ tông ngọc này sư đệ đứng ở thạch t h n h xuất khẩu phụ cận mà hồ trung vũ vừa muốn ngăn trở khẩn vương ly khai cái này thạch t h n h liền lác mình chắn khẩn phương phía trước bởi vậy hắn này sư đệ đều nằm ở phía sau hắn vị tr hồ trung vũ này sư đệ đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn hồ trung vũ phía sau đám sợ hãi kêu lớn lên vật lê tào đạt tịch đông lâm cùng với bọn họ mang tới những người khác cũng lập tức phát hiện đột nhiên xuất hiện ở hồ trung vũ phía sau k h ổ n g phương một sát na kia k h ổ n g phương tốc độ quá nhanh cũng chỉ có vật lê bắt được k h ổ n g phương thân ảnh của tào đạt và tịch đông lâm còn lại là thẳng đến k h ổ n g phương xuất hiện ở hồ trung vũ phía sau thì bọn họ mới kinh hai phát hiện k h ổ n g phương lại đang bọn họ cũng không phát hiện dưới tình huống đã cải biến vị trí tốc độ quả thực mau đáng sợ ảnh đột tuy nói là sư phụ thương dạ trước đây sáng tạo ra bản bệnh nhưng am hiểu hơn nhưng thật ra là phạm vi nhỏ thiệm chuy điểm này từ khẩn phương có thể ở cự l y không vượt lên trước nhất định hạn chế huyễn ảnh trung tự do ngang qua là có thể nhìn ra dù sao huyễn ảnh giữa về điểm này cự l y đ ú n g đối với hóa linh cảnh trở lên tu sĩ mà nói hay là rất gần đương nhiên ảnh đ ộ n tuy rằng am hiểu hơn phạm vi nhỏ xê dịch nhưng cũng không có nghĩa là khoảng cách dài tốc độ phi hành cũng chậm t à o đạn tịch đông lâm đám người là khẩn phương tốc độ khiếp sợ có thể càng để cho bọn họ giật mình cũng cái này không xác thực nói chắc là để cho bọn họ kinh hãi lúc này khẩn phương xuất hiện ở hồ trung vũ phía sau có thể hồ trung vũ tiền phương còn có một cái khẩn phương mà bọn họ căn bản nhìn không ra hai cái khẩn g phương khác nhau như là đồng thời có hai người như nhau đây là cái gì đạo pháp vật lê trong lòng cũng một trận sợ hãi trong lòng hắn rõ ràng căn bản không khả năng có hai cái khẩn g phương một người trong đó nhất định là giả chỉ là hắn nhưng không cách nào không nhìn ra nếu là thật có hai cái khẩn g phương vậy coi như rất nhịp tiên một chút tương đương với nhiều hơn một chính mình đồng dạng thực lực phân thân người khác vẫn cùng khẩn g phương thế nào đâu hồ trung vũ vốn có chính đối mặt với khẩn g phương đột nhiên ý kiến các sư đệ kinh khủng nhắc nhở thanh trong lòng bản năng rắc không được h á căn bản không còn kịp suy tư nữa hắn ngay tức thì hướng hơi nghiêng rất nhanh né tránh trước đây tiên phương k h ổ n g p h ư ơ n g huyễn ảnh vẫn tồn tại hồ trung vũ tự nhiên vô pháp trực tiếp về phía trước phương xông vào phản ứng rất nhanh sao k h ổ n g p h ư ơ n g cũng khép cười tán dương một câu nhưng trốn được một bên quay đầu lại thấy do tình huống hồ trung vũ cái chắn cũng toát ra mồ hôi lạnh lại có hai cái sai hồ trung vũ trong lòng rồi đột nhiên c p kinh lúc này k h ổ n g phương cái kia huyễn ảnh vặn vẹo một chút liền biến mất ở mọi người trước mặt đây chẳng lẽ là nào đó đạo pháp thật q ỳ dị hồ trung vũ trong lòng một trận sợ hãi một khi chiến đứng lên trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái đối thủ nhưng lại khó phân chân giả sẽ đối với hồ trung vũ phán đoán tạo thành cực lớn ảnh hưởng dù sao nhiều hơn một giống nhau như lúc nhân hồ trung vũ không có khả năng hoàn toàn không thấy phải nghĩ biện pháp đối phó cái này thì tương đương với muốn đồng thời đối mặt l ư ơ n g tên địch nhân đương nhiên cùng chân chính đối mặt l ư ơ n g cái địch nhân hay là có rất đại khác biệt k h ổ n g phương thi triển ảnh đội hình thành huyền ảnh dù sao không có gì lực lượng không đến đối với đối thủ mà nói cái này vẫn như cũ thập phần thiết thức dù sao hắn phân chia không ra đến khổng phương trước tay không tiếp hai gã cùng cảnh giới tu sĩ vũ khí công kích hiện tại vừa bày ra thập phần q u ỷ dị đạo pháp và tốc độ đáng sợ lực lượng cường đại hơn nữa mau tốc độ đáng sợ hồ trung vũ phía sau mồ hôi lạnh không khỏi xông ra trong lòng đột nhiên có chút hối hận mới vừa cử động mất mặt tổng so không có tốt số t r ư ớ c hồ trung vũ cũng là cho là hắn mình tốc độ rất nhanh đối thủ thì là thực lực không kém nhưng chỉ muốn phương diện tốc độ không chiếm ưu thế hắn tự đứng ở thế có thể kiến thức khổng phương mới vừa tốc độ sau đó hồ trung vũ trong lòng một điểm tự tin cũng không có tốc độ nhanh đến liền hắn đều bắt không tới đó đã không phải là nhanh một điểm vấn đề t a o đặt và tịch đông lâm nuốt nước bọn hai bên quen biết liếc mắt đều từ trong mắt đối phương thấy được nhấp một cái kinh hãi vừa bọn họ còn đang hâm mộ hồ trung vũ có thể được đến lớn chỗ tốt ảo não bị đả thương nhân không là bọn hắn bên này nhưng lúc này trong lòng hai người cũng không gì sánh được may mắn may mà đả thương nhân không là bọn hắn bên này bằng không hắn môn nếu chạy lên đi uy hiếp đối phương giao ra nhận chữ vật vậy bây giờ tuyệt đối đã bị đánh ngã ở phương diện tốc độ hồ trung vũ so với bọn hắn phải nhanh một chút hồ trung vũ có thể tránh thoát vừa một c á c kia đổi lại bọn họ tự chưa chắc ta xem ngươi có thể tránh lái mấy lần k h ổ n g phương trên mặt không có một chút phẫn nộ ngược lại lộ ra một tia cười nhạt nhưng nụ cười này hạ ở trong mắt hồ trung vũ nhưng thay đổi có chút trói mắt k h ổ n g phương đây là giận dữ mà cười mà vừa k h ổ n g phương cũng không có đem hết toàn lực bằng không hồ trung vũ há có thể dễ dàng như vậy t i ể u né tránh giữa lúc k h ổ n g phương chuẩn bị lần nữa thi triển ảnh đội thì tới gần thạch thính cửa ra vào hồ trung vũ này sư đệ đột nhiên đều nổi giận gầm lên một tiếng sư m i n h chúng ta liên thủ giết hắn dám không mang chúng ta phục thanh môn để vào mắt người này có hơi cũng quá càn rỡ ngay sau đó vóng người liền ba ba ba liên tục chất động trong lòng vốn là còn có chút khẩn trương hồ trung vũ nghe nói như thế trên mặt không có bao nhiêu biểu tình nhưng nhưng trong lòng thì đ ạ i hỉ hắn đang lo một cá i nhân không có n ắ m chắc đối phó k h ổ n g phương đây hơn nữa những thứ này sư đệ cũng coi như thông minh mặc dù dự định lấy nhiều kỹ cũng không quên tìm một cái lấy cớ bằng không một đám người đánh một thì là thắng chuyển ra cũng không dễ nghe k h ổ n g phương khỏe miệng hơi một giời muốn đối với hắn khởi s ư ớ n g của công những người này có thể tìm lộn đối tượng k h ổ n g phương ngược lại không đội mà đối phó hồ trung vũ ánh mắt quét mắt chung quanh rất nhanh xuất hiện đám tu sĩ vật lê tào đạt tịch đông lâm bọn người một trận ngạc nhiên nhưng lập tức bọc liền đều hiểu hồ trung vũ hiển nhiên là không có nắm chặt đối phó tên này đột nhiên truyền thống tới đây tu sĩ bởi vậy dự định và hắn này sư đệ liên thủ vật lê khẽ lắc đầu trong lòng chẳng thèm phục thanh trong môn nguyên lai đều là một đám như vậy mặt hàng thật đúng là đủ vô sỉ rất nhanh vây quanh khổng phương nhân số của cũng đã có hơn hai mươi cái ngoại trừ ngay từ đầu bị khổng phương đả thương hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cùng với chiếu xem bọn hắn hai gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ ngoại những người khác đều đã chạy tới vây công khổng phương hồ trung vũ trong lòng vui vẻ nhưng cũng không tiện biểu hiện ra ngoài chung quanh tất lại còn có những người khác hồ trung vũ ám trung cấp một gã sư đệ truyền âm giao phó vài câu tên sư đệ kia nhìn k h ổ n g phương ngay tức thì nổ quát một tiếng các sư m i n h sư đệ đại gia thượng g i ế t cái này cũng đổ thanh âm chưa dứt bản thân của hắn cũng đã rất nhanh liền xông ra ngoài ngay sau đó hồ trung vũ và những người khác cũng đều rất nhanh nhằm phía k h ổ n g phương đám thi triển đạo pháp nhất thời thạch trong sảnh các màu quang mang chạy như bay sở hữu công kích d ậ m d ạ p chẳng chịt nhằm phía khẩm phương thấy vậy khẩm phương ánh mắt hơi một n g n g những người này liên thủ chi uy cũng không yếu đương nhiên đây cũng là ở đây không gian quá nhỏ khổng phương vô pháp mang ưu thế tốc độ hoàn toàn phát huy được bằng không những người này muốn vây công khổng phương cũng không có dễ dàng như vậy ông một đạo vô hình vô ảnh băng hàn ý hướng khổng phương làm trung tâm rất nhanh hướng bốn phương tám hướng phúc t ả n ra đến khổng phương trong nháy mắt t i ể u kích phát rồi kiểu ưu tinh ngọc băng hàn ý cường đại băng hàn ý hướng tốc độ cực nhanh bao phủ ở đánh tới mỗi người kiểu ưu tinh ngọc băng hàn ý trải qua đề thăng nhất định hóa linh cảnh đình phong tu sĩ đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng mà vây công tới được tu sĩ trung ngoại trừ hồ trung vũ bản thân là hóa linh cảnh đình phong những người khác đều chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ và hóa linh cảnh trung ở băng hàn ý bao phủ h ạ đám thân thể trong nháy mắt tựu i cứng ngắt ở nhất định trong cơ thể pháp lực đều rất khó tái v ậ t chuyển phanh phanh phanh đã bị băng hàn ý ảnh hưởng hóa linh cảnh sơ kỳ và hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ tái cũng không cách nào k h ô n g chế ở thân hình nhưng tốc độ phi hành vẫn như cũ tồn tại vì vậy đám liên tiếp và người bên cạnh đụng vào nhau mà người trước mặt bởi vì đánh tốc độ không khỏi trở nên chậm người phía sau ngay sau đó liền vừa đụng phải bắt đầu đánh thanh â m của dạy đặt liên thành một mảnh trước mắt vừa còn ngay ngắn có tự tu sĩ đội ngũ tựu biến thành loạn tao rồi bởi một đoàn những tu sĩ này cho nhau đánh Tốc đến ộ giảm b ớ g từ phục thanh môn mọi người công kích toàn bộ thất bại không đến những thứ này công kích cũng sẽ không hư không tiêu thất chỉ thấy từng đạo lóe ra các màu tia sáng pháp lực kế tục vọt tới trước phục thanh môn mọi người bởi vì đã bị băng hàn ý ảnh hưởng vô pháp vận chuyển pháp lực hai bên đánh sau tốc độ vừa cấp tốc giảm bớt cũng không do hướng trên mặt đất té ngã rơi xuống tám chín cái tương đối khá hậu tu sĩ không kịp rơi xuống đất trước mắt liền bị đối diện đồng bạn phát ra công kích cấp đánh c h ú n g đám nhất thời miệng phun tiên huyết bị đánh được té bay ra ngoài những thứ này công kích không có rơi xuống k h ổ n g phương cái này chính chủ trên người ngược lại mang chính bọn nó nhân bị đả thương nhưng cái này vẫn chưa xong phát sinh công kích có hơn hai mươi nhân mà xui xẻo mới tám chín một cá i nhân còn dư lại các loại công kích tất cả đều bay vụ hướng thạch thính m ộ n phía lần này tào đ ạ n tịch đông lâm bọn họ mang người cũng vô pháp bình tĩnh vừa bọn họ đám vẫn chỉ là xem trò vui có thể trước mắt bọn họ tự biến thành trong c ụ nhân đám vội vã thi triển phòng ngự đạo pháp cũng rất nhanh n ẹ tránh phanh phanh phanh chỉ nghe một trận nổ vang qua đi trên mặt đất nhất thời sinh ra bảy tám cổ thi thể còn có một chút tu sĩ tuy rằng không giết lại bị đả thương bị giết đều là hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ những người này quá mức không may gặp hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ phát ra công kích tạo đạt tịch đông lâm sắc mặt nhất thời một trận phát hành cái này đối với bọn họ mà nói đơn giản là một hồi hai bay vạ gió á bọn họ vốn là người ngoài cuộc có thể đ ắ mắt người của bọn họ nhưng đều chết hết vài vị hơn nữa còn có một ít bị thương tử nhiều như vậy sư đệ lần này thử luyện kết quả bọn họ đừng nghĩ có thành tích tốt vừa nghĩ tới thử luyện kết quả trong lòng hai người nhảy địa bốc lên một đoàn l ử a giận nếu như những thứ này sư đệ là chết trận tình huống kia còn tốt một chút có thể bọn họ hoàn toàn là bị lan đến thành vô tội cá trong chậu hai người không khỏi đều trận mắt chừng hướng thạch trong sành đây duy nhất một trôi ở giữa không trung tu sĩ hồ trung vũ hồ trung vũ ngươi nếu như không thể cấp chúng ta một cái công đạo chúng ta cùng ngươi không để yên t à o đạn tịch đông lâm đều phẫn nộ rít gào một tiếng trong lòng hai người l ử a giận thiêu đốt ngươi hồ trung vũ sẽ đối phó vị kia không biết từ nơi này truyền đưa tới tu sĩ là chuyện của ngươi nhưng bây giờ người của chúng ta lại bị giết nếu như không chiếm được một cái công đạo hai người lần này thử luyện không chỉ có không chiếm được thành tích tốt còn rất có thể phải đối mặt nghiêm phạt hai người tự nhiên không có khả năng đơn giản buông tha hồ trung vũ hồ trung vũ lúc này đâu còn lúc rảnh rỗi quản tạo đặt và tịch đông lâm t r u y ệ n tình cảm thụ được trong cơ thể cường đại băng hàn ý hồ trung vũ trong lòng cũng không khỏi một trận phát lệnh ở mạnh mẽ như vậy băng hàn ý trước mặt hồ trung vũ minh bạch hắn này sư đệ căn bản không có một tia sức phản kháng chỉ có bị tàn sát phần chính là hắn bản thân cũng không thấy tốt hơn chỗ nào cương đại băng hàn ý khiến trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển có chút khước khoái m ư ờ i thành thực lực có thể phát huy được chín thành đô coi là không tệ mà bọn họ muốn phát động quần công dự định cũng cho rằng đột nhiên này xuất hiện băng hàn ý trong n g á y mắt bị phá h i u không trung bóng người loay lên khổng phương đã từ thạch t í n h khùng đính phi rơi xuống nhưng khổng phương là nghiêng bay xuống mục tiêu nhắm thẳng vào hồ trung vũ thấy khổng p ư ơ n g triệu mình rất nhanh vào tới hồ trung vũ lập tức từ mới vừa trong rung động phục hồi tinh thần lại sắc mặt không khỏi đại biến đạo hữu thình trầm hồ trung vũ trong miệm cao kêu một tiếng thân thể nhưng cấp tốc lui về phía sau chuyện mới vừa rồi đều là hiểu lầm ta hướng đạo hữu xin lỗi mong rằng đạo hữu trông ở phục thanh môn mặt mũi của chuyện lần này coi như xong đi k h ổ n g phương không khỏi bị tức nợ đủ cười đối phương phát hiện không đối phó được hắn liền tụ tập này đồng môn s ứ đệ đối với hắn khởi xướng quần công hiện tại phát hiện quần công cũng vô pháp đối phó hắn lại đem môn phái rời đi ra hy vọng hắn có thể ngừng tay nào có chuyện tốt như vậy k h ổ n g phương hừ lạnh một tiếng ta trước đã cho các ngươi cơ hội là nhân lại nhiều lần tìm việc hiện tại cho rằng xin lỗi một tiếng cựu không sao nà mơ nếu như không phải là mình thực lực đủ cường mới vừa q u ẩ n công trung mình chỉ biết trọng thương hoặc chết khẩn p h ư ơ n g ha có thể tái tha thứ hồ trung vũ cái này đầu xỏ gây nên bá khẩn p h ư ơ n g rất nhanh tới gần hồ trung vũ hai vị còn thỉnh giúp ta một cái và ta cùng nhau chu diệt người này hồ trung vũ quá sợ hãi vội vàng hướng tào đạt chỗ ấy bay đi mà thanh â m của hắn đã ở tào đạt và tịch đông lâm trong đầu đồng thời vang lên tào đạt sắc mặt hết sức khó coi vừa sư đệ bị giết chuyện tình hắn còn không có tìm hồ trung vũ tính số đây hồ trung vũ dĩ nhiên muốn hắn kéo hạ thủy tào đạt lạnh lùng nhìn chằm chằm hồ trung vũ căn bản không có xuất thủ giúp một tay ý tứ phát hiện hai người cũng không có truyền âm nói hồ trung vũ rất nhanh nhìn lướt qua cấp tốc đuổi theo tới khâm phương cắn răng một cái liền hướng thạch tính cửa ra vào nơi đó vật lê nhìn lại vật lê tiền bối mong rằng giúp ta một lần sau ta tuyệt đối sẽ hảo hảo báo đáp tiền bối vì giữ được tánh mạng hồ trung vũ liền xưng hô cũng thay đổi ngươi tự cầu nhiều phúc nha vật lê lạnh nhạt đáp lại một câu mà trong lòng hắn là một trận cười nhạt vừa hồ trung vũ đám người còn muốn đối phó hắn đây lúc này muốn cho hắn hỗ trợ làm sao có thể nếu như hồ trung vũ có thể xuất ra vụ ẩn hoa đến vật lê nhất định sẽ hỗ trợ nhưng chân quý như vậy linh vật hồ trung vũ thì là thật sự có cũng không có khả năng cấp vật lê hồ trung vũ truyền âm tốc độ rất nhanh nhưng cũng chỉ là truyền âm hai lần đã bị k h ổ n g phương đổi tới phía sau k h ổ n g phương không có dùng vũ khí mà là một m quyền đập hướng hồ trung vũ hồ trung vũ kinh hãi trong tay xuất hiện một mặt tấm chắn ngay cả ngăn trở ngăn cản k h ổ n g p h ư ơ n g c ô n g kích ẩm tấm chắn trong nháy mắt phá toái hồ trung vũ bị khẩn pháy mắt p toái h n đập thẳng thẳng bay ra ngoài ẩm cả tòa thạch t í n h cũng không do lắc lư vài mà hồ trung vũ bản thân bị đánh được khảm vào thạch bích trung hồ trung vũ sắc mặt có chút trắng bệnh mà vừa nắm t â m chắn tay phải cũng quỷ dị và mèo chương bốn trăm linh sáu đây là nơi nào không dùng vũ khí chỉ là dụng quyền lần đầu công kích đã đem hồ trung vũ dùng để phòng ngự t â m chắn đánh bạo mở t u n g đến mà hồ trung vũ cũng bị đánh thành tương khảm ở tại thạch bích tượng hắn con kia cầm t â m chắn tay phải càng bẹ g â y quỷ dị và mèo thạch trong sảnh an tính đến châm rơi có thể nghe mỗi người đều vẻ mặt giật mình nhìn khẩm phương chức khẩm phương triển hiện thủ đoạn cũng đã đủ để cho bọn họ giật mình nhưng n à y thứ nhưng càng thêm chấn động dù sao đối thủ lần này là hóa linh cảnh định phong hồ trung vũ là ở đây ngoại trừ vật lên ngoại tu vi cao nhất ba người một trong t à o đạt ngược hút lanh khí tịch đông lâm cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước và hắn này sư đệ đứng chung một chỗ cùng bọn họ đồng dạng cảnh giới hồ trung vũ đều không phải là k h ổ n g phương một quyền chi địch hai người bọn họ nếu và k h ổ n g phương chống lại cũng tuyệt đối được không đi nơi nào trước thế này dĩ nhiên không phải thực lực của hắn toàn bộ vật lên những chặt chứ hai hàng lông m à y t h ầ n sắc lần đầu tiên thay đổi ngưng trọng hướng hắn hiện tại bày ra thực lực chính là ta đối mặt hắn cũng tuyệt đối không chiếm được chốt ố t có thể hắn vật lên nhìn khẩn phương hắn g phương dù sao cũng là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ một gã tu vi còn không có hắn cao tu sĩ nghĩ ở trước mặt hắn ẩn giấu chân chính cảnh giới há là dễ dàng như vậy sự tỉnh có thể nếu như đối phương không có ẩn giấu tu vi vật lê có chút không muốn nhớ lại nữa bởi vì thực sự rất đả các người vật lê không khỏi quay đầu nhìn về phía thạch thính trung gian cái đầm nước kia thủy đàm đã khôi phục lại bình tĩnh mà trong đầm nước không có gì cả về phần t r ư ớ c mang khổng phương truyền đưa tới c h u y ệ n tống trận cũng căn bản nhìn không ra một điểm vết tích kỳ thực c h u y ệ n tống trận vật lê bọn họ trước căn bản là không có thấy bọn họ chỉ là thấy một mảnh quang mang trói mắt sau đó sẽ không do nhắm hai mắt lại chờ bọn hắn một lần nữa mở mắt khổng phương đã xuất hiện ở ở đây q u á i thai này đến tột cùng đến từ đâu vật lê trong lòng thầm n ũ một tiếng giang dắc giang dắt thạch bích thượng truyền ra dạng nước thân của chỉ thấy hồ trung vũ trên người pháp lực chấn động mang tạp chủ thân thể thạch bích chấn chất hắn vẻ mặt hoảng sợ hồ trung vũ liền hét lớn một tiếng muốn khiến khẩn phương đúng đối với phía sau hắn bối cảnh có điều kiếm kỵ mà lúc này khẩn phương lần nữa một quyền đập hướng hồ trung vũ k h ổ n g phương quả đấm của n h ẹ y bóng thoạt nhìn tựa như không có bao nhiêu lực lượng như nhau cùng trước một q u y ề n kia căn bản không cách nào so sánh được hồ trung vũ lần này không có t â m chắn có thể chống đối chỉ có thể l i ề u mạng né tránh đồng thời để thăng bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp muốn ngăn t r ở k h ổ n g phương công kích hồ trung vũ tốc độ vốn là không bằng k h ổ n g phương vừa vừa bị thương còn bị c ử u u tinh ngọc băng hàn ý vẫn ảnh hưởng tốc độ thì càng trượm k h ổ n g phương rất nhẹ nhàng thụ đuổi kịp hồ trung vũ một quyền nện ở hắn bên ngoài thân phòng n g đạo pháp thượng một quyền này của hắn thoạt nhìn cũng không cường mới có thể ngăn trở hồ trung vũ trong lòng cầu nguyện Mà k hồ, thần, thần hồ trung vũ hai r mắt trong nháy mắt chừng lớn trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng và tuyệt vọng hắn rốt cuộc minh bạch khẩn phương lần này nắm đấm thoạt nhìn vì sao không có bao nhiêu lực lượng lần này chân chính đưa đến tác dụng dĩ nhiên là thần hồ n lực hồ trung vũ thân thể run lên liền đã không có tiếng động tại đây an tính thạch trong sảnh khẩn phương thanh âm của thập phần rõ ràng mỗi người đều nghe được nhưng lúc này nhưng không ai dám nói k h ổ n g phương đã thu hồi kiểu ưu tinh ngọc băng hàn ý k h ổ n g phương chỉ chu diệt đầu sỏ gây nên hồ trung vũ về phân phục thanh môn những người khác khẩn g nhưng này, không có giết hứng thú mà nếu như muốn diệt khẩu nói k h ổ n phương phải thạch trong phòng tất cả mọi người giết chết nhưng đứng ở thạch tính cửa ra vào vật l ề k h ổ n phương không có một cách tự tin lưu lại nếu vô pháp lưu lại vật l ề k h ổ n phương cũng, cũng không cần phải cử động nữa những người khác chỉ từ một hồi trung vũ k h ổ n phương và phục thanh môn quan hệ cũng còn không đến mức chuyển biến xấu đến thập phần nghiêm trọng tình cảnh nhưng nếu như mang nơi này phục thanh môn đệ tử đều rết sạch chuyện kia t i u thay đổi k h ổ n phương đã thu hồi băng hàn ý nhưng phục thanh môn những đệ tử kia vẫn như cũ cứng ngắc nằm trên mặt đất đam chỉ là vẻ mặt hoảng sợ nhìn khẩn không ai dám nhúc nhích một chút ai có thể nói cho ta biết đây là nơi nào? khổng phương mở miệng hỏi ánh mắt nhìn về phía t r u n g quanh tu sĩ người t r u n g quanh mỗi một người đều nhìn khổng phương nhưng không ai lái miệng trả lời khổng phương vấn đề khổng phương vừa chém giết hồ trung vũ thủ đoạn lôi đỉnh mang tất cả mọi người cấp chân n h ế p khổng phương khẽ to mày không khỏi nhìn về phía tàu đ ạ t cái này tàu đ ạ t t r ư ớ c và hồ trung vũ cùng nhau tiếp nhận hai gã bị khổng phương đả thương hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ bị khổng phương chú ý tới tuy rằng người ở chỗ này ở giữa vật lê tu vi tối cao nhưng vật lê chỉ là một nhân nói không chừng tịu là một gã tàn tu mà những người khác đều có sư đệ theo hiển nhiên là đến từ đám thế lực xuất thân khí tông k h ổ n g phương trong lòng rất rõ ràng có tông m ô n bối cảnh tu sĩ và không có tu sĩ có thể tiếp xúc được tin tức kém cực đại thấy k h ổ n g phương hướng mình nhìn qua tào đạt ra đầu nhất thời một trận tê dại vì không chọc giận k h ổ n g phương để tránh khỏi b ư ớ c hồ i trung vũ dập khôn theo tào đạt chỉ có thể kiên trì nói rằng nơi này là thử luyện nơi chúng ta tới tự các môn phái nhân hòa đông đảo tá tu ở chỗ này tiến hành thử luyện thử luyện nơi k h ổ n g phương trong lòng n g h i hoặc không đến k h ổ n g phương không có trong vấn đề này dây dưa hắn hiện tại muốn nhất biết rõ ràng chính là mình tới nơi nào k h ổ n g phương cũng không muốn chạy thời gian dài như vậy lộ lại bị truyền tống đến huyền thổ đại lục phương hướng tây bắc một cái địa phương vậy thật là khóc không r a n ư ớ c mắt ta không phải hỏi cái này thử lẫn nơi ta muốn biết đây là các ngươi môn phái chỗ ở khu vực này là ở huyền thổ đại lục người nào phương b ị thượng thiên lại có nhân hỏi vấn đề như vậy vật lê tích đông lâm chờ trong lòng người giật mình người này đến tột cùng đến từ đâu a dĩ nhiên sẽ hỏi vấn đề như vậy tào đạt cũng ngây n g ẩ n cả người nhưng khi thấy k h ổ n g phương chính theo dõi hắn tào đạt rồi đột nhiên phục hồi tinh thần lại liền áp ở đây tương đối gần huyền thổ đại lục hướng đông nam khẩn phương trong lòng nhất thời thờ phào nhẹn h ỏ m không nghĩ tới truyền t ố n g phương hướng cùng ta đi tới phương hướng dĩ nhiên là nhất trí xem ra vận khí ta cũng không t ệ lắm có thể tiết kiệm không ít thời gian k h ổ n phương tâm tình thay đổi tốt trên mặt không khỏi n ở một nụ cười cũng không biết truyền t ố n g đi ra ngoài cự ly không xa k h ổ n phương thầm nghĩ trong lòng không đến chờ ta ly khai cái này thử luyện nơi sau thì có thể đi qua phương thốn đ ồ xác định vị trí của ta bây giờ ở lạc phong thành mua phương thốn đ ồ đủ ghi lại hơn hai vạn lý khu vực k h ổ n phương tin tưởng phương thốn đ ồ có thể giúp hắn xác định vị trí hiện tại chỉ là khẩn phương không biết hắn lần này bị truyền t ố n g đi ra ngoài cự ly cũng không phải là hơn hai vạn lý mà là hàng tỷ lì a đã sớm xa xa vượt ra khỏi phương thốn đổ ghi lại phạm vi chương bốn trăm linh bảy ra không được khổng phương xoay chuyển ánh mắt lần này theo dõi tịch đông lâm thấy khổng phương không hề nhìn mình chằm chằm tàu đặt trong miệng thật dài thở ra một hơi thở trong lòng rốt cục có thể thoáng bông lòng một chút bị khổng phương nhìn chằm chằm mà hồ trung vũ thi thể cũng còn mở tại nơi đó cái này cấp tàu đạt tạo thành rất lớn áp lực lúc này tàu đặt rốt cục có thể hơi chút bông lòng một chút nhưng tịch đông lâm thần sắc như một trận tăng lên trong lòng thầm mắng một tiếng không may lại bị tên này thực lực mạnh đến quỷ dị tu sĩ theo dõi cái này thử luyện nơi người nào đều có thể đi vào sao có cái gì không yêu cầu khổng phương nhìn về phía tịch đông lâm hỏi đã xác định mình ngay đi trước phong lan đại lục p h ư ơ n g hướng thượng khổng phương cũng sẽ không tái lo lắng vấn đề này bắt đầu quan tâm tới tình huống trước mắt tịch đông lâm trong lòng hơi bông lỏng đối phương chỉ là hỏi tình huống cũng không có mở miệng đòi hắn nhận chữ vật tình huống coi như hảo thạch trong sảnh cũng không thiếu người ở và hắn tịch đông lâm cũng không phải tới từ cùng một môn phái tịch đông lâm tự nhiên cũng không dám nói lung tung lừa dối khổng phương chỉ phải thành thất đáp cũng không phải hoàn toàn không có yêu cầu chỉ ít tu vi thượng muốn đạt được hóa linh cảnh Bằng không là không là có thử ư c c á tiến t cái này vào h luyện nơi Cái chung coi cũng có nơi này luyện yêu thử thú, h mỗi cảnh, nếu tu ba năm mở ra một lần chỉ cần có thể ở trong vòng thời gian quy định chạy tới thử luyện nơi nhập khẩu là có thể theo các gia tộc và môn phái đệ tử cùng nhau tiến nhập ở đây thử luyện nơi nhập khẩu k h ổ n g phương trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên nhấp một cái kinh sắc nhìn tịch đông lâm liền hỏi ngươi mới vừa rồi nhắc tới thử luyện nơi nhập khẩu lẽ nào cái này thử luyện nơi ngoại trừ nhập khẩu địa phương khác đều không thể đi vào sao khẩn phương trong lòng phái kinh nếu như ở đây chỉ có một cửa ra vào vậy hắn muốn rời khỏi cái này thử luyện nơi thì không phải là một chuyện dễ dàng khổng phương vốn đang dự định hỏi rõ tình huống sau t ê u lặng lẽ rời đi nơi này hắn cũng không là tới nơi này tham gia cái gì thử luyện hắn chỉ là bị chỗ di tích trung chuyện tống trận ngoại ý muốn truyền tặng đến nơi này mà thôi thích đông lâm gật đầu nói thử luyện nơi chỉ có một cửa ra vào bất kể là tiến đến hay là ly khai đều phải từ nơi đó nói đến đây thích đông lâm đột nhiên sửng sốt dựa theo tình huống trước kia thử luyện nơi đích xác chỉ có một cửa ra vào có thể trước mắt vị này câu hỏi chủ cũng từ cái kia nhập khẩu vào a mà là từ t ị c h đông lâm ánh mắt không khỏi chuyển hướng thạch thính trung gian cái đầm nước kia khẩn h ư ơ n g trước nhất định đột nhiên ở trong đầm nước xuất hiện t ị c h đông lâm đang nói lại đột nhiên ngừng lại ánh mắt vừa nhìn về phía thủy đàm khẩn h ư ơ n g sao lại đoán không được trong lòng hắn nghĩ cái gì điều này làm cho khẩn h ư ơ n g trong lòng không khỏi một trận cười khổ hắn bị truyền tống đến bên này sau cái kia c h u y ệ n tống trận t i u triệt để tiêu thất chí ít hướng khẩn vương hiện nay nhãn lực đến xem cái kia truyện tống trận là tiêu thất kỳ thực thì là cái kia truyện tống trận có thể sử dụng khẩn vệ thật vất vả cách ru tuyền hà vừa gần một ít k h ổ n g phương sao lại tái quay về lối k h ổ n g phương hỏi thử luyện nơi nhập khẩu lúc nào sẽ lần nữa mở thử luyện nơi mỗi ba năm hội mở ra một lần tặng người tiến đến nhưng nếu như thử luyện thời gian cũng duy trì liên tục ba năm k h ổ n g phương tình nguyện khiến tiểu ưu nghĩ biện pháp chuyển đưa trở về chậm rãi chạy tới ba năm chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra k h ổ n g phương hội nghĩ như vậy cũng là bởi vì hắn không biết lúc này đây đến tột cùng truyền thống đi ra bạo xa nếu như hắn thực sự chuyển đưa trở về mười năm cũng đổi không tới nơi này nơi này cách hắn bị truyền đưa tới chỗ di tích thật sự là quá xa mỗi lần thử luyện thời gian sẽ kéo dài ba tháng hiện tại đã qua hơn một tháng chỉ còn lại có một nửa thời gian tịch đ ông lâm không biết k h ổ n g phương ý nghĩ trong lòng nhưng vẫn như cũ cung kính trả lời hơn một tháng thời gian đúng đối với k h ổ n g phương mà nói tịnh không có có ảnh hưởng gì điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng rốt cục nhẹ nới l ò n g ta đây tựu ở chỗ này chờ nán lại hơn một tháng thời gian sau đó cùng tùy thử luyện nhân cùng đi ra ngoài k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng sau đó khẩn phương vừa hỏi thăm một sự tỉnh như thử luyện nơi nhập khẩu ở nơi nào làm sao đến chỗ ấy vân vân chờ chờ k h ổ n g p h ư ơ n g hỏi không ít về thử luyện nơi chuyển tình tịch đông lâm đều nhất nhất đáp lại trong lúc tào đạt còn bổ sung một ít tình huống đúng đối với chỗ này thử luyện nơi có không ít lý giải sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g cũng liền theo đuổi tịch đông lâm bọn họ ly khai chỗ này t h à n h tính không dự định diệt khẩu k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên cũng sẽ không khó xử tịch đông lâm bọn họ đ ằ n g tất cả mọi người sau khi rời đi trên vai đứng tiểu t h k h ổ n g p h ư ơ n g liền lần nữa quay trở về trong đầm nước đứng ở trên mặt nước khẩn vương tỉ mỉ quan sát một phen trong đầm nước đích tình huống xác định cái kia chuyện tống trận đích thật là triệt để tiêu thất khẩ đồng thời trong lòng cũng có chút kinh dị cũng không biết chuyện tống trận là thật t i ê u thất hay là trước đây bảy chuyện tống trận bị kia đại năng thủ đoạn quá mạnh mẽ đem ẩn nút cẩn thận k h ổ n g phương âm thầm lắc đầu bất kể như thế nào hướng hắn bây giờ năng lực thì không cách nào phát hiện chuyện tống trận k h ổ n g phương hỏi thăm một chút trên vai tiểu u tiểu u hoa chân múa tay vui sướng nha nha một trận k h ổ n g phương nhất thời vẻ mặt cười khổ cảm giác hỏi sai rồi nhân không hỏi sai rồi đằng k h ổ n không có ở chỗ ngồi này thạch trong sảnh nhiều dừng lại quan sát một chút trong đầm nước đích tình hôm sau khẩn không liền dẫn tiểu u rất nhanh lý khai chỗ ngồi này thạch khổng phương dù sao giết phục thanh môn một gã đệ tử nếu như này rời đi phục thanh môn đệ tử còn q u y ế t một nhóm tu sĩ đi tìm đến này tương hội là một đại phiền thoái khổng phương đúng đối với thực lực của chính mình tự tin đi nữa nhưng mà không tới mủ quáng tình cảnh đối phương nếu là đến một đám hóa linh cảnh đ ỉ n h phong và hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ khổng phương cũng phải xa xa t i u tách ra ngọn núi này trong bụng thông đạo rất phức tạp khổng phương mang theo tiểu u bay một trận phát hiện hắn dĩ nhiên là ở sơn phúc nội vòng tới vòng lui hoàn toàn tìm không được xuất khẩu khổng phương chỉ phải mang thần hôn lực phúc tràn đi tìm đường ra ngoài dây câu t h ầ n h ồ n của khổng phương lực toàn bộ phúc tản đi ra ngoài nhưng thần hồn lực nhưng vẫn như cũ ở sơn phúc nội cũng không có lao ra s ơ n phúc ngọn núi này hiển nhiên cực đại kỳ thực nếu không có cần phải khổng phương cũng không muốn thần hồn lực phúc tràn đi cứ như vậy hắn tuy rằng có thể kiểm tra tình huống chung quanh nhưng người khác cũng sẽ phát hiện hắn nói không chừng sẽ có phiền phức xuất hiện t h ầ n h ồ n của khổng phương lực dọc theo từng cái thông đạo rất nhanh hướng xa xa phúc tản trước đây rất nhanh khổng phương liền phát hiện chính phi hành có ở đây không cùng trong thông đạo tịch đông lâm và tạo đạt đám người cảm thụ được bao phủ ở trên người thần hồn lực tịch đông lâm tạo đạt sắc mặt cũng không do trầm xuống lại có người ở sơn phúc nội dụng thần hồn lực t r a xem bọn hắn hai người thần hồn lực cũng lập tức phúc t ạ n thông suốt tiếp xúc đến thần hồn của khẩn g phương lực v ị đạo hữu này ngươi chẳng lẽ không biết tùy tiện kiểm tra người khác tình huống là rất không lệ phép sao lưỡng thanh âm của người đều có chút phát trầm bị bị người dùng thần hồn lực kiểm tra trong lòng có thể thoải mái mới là lạ Trức, tuy rằng xuất thủ thần tàu đạt, tịch tịnh rằng rõ r lực cũng có cho không không không phương nhưng hồn phủ họ, hai đông bọn nên người qua, quá bao lâm c ũ n g chỉ có đồng dạng chính mình thần hồn lực người mới có thể phát hiện trong này bất đ ộ n g phiền phức hai vị đạo hữu nói cho ta biết ly khai chỗ này sơn động lộ tuyến khẩn phương nhưng thật ra thập phần khách khí truyền âm nói rằng dù sao cũng là có việc cầu người đương nhiên thì là khẩn phương mệnh lệnh hai người nói ra rời đi lộ tuyến hai người cũng không dám phản kháng nhưng khẩn phương còn không có như thế c h á y gỗ không có cần thiết này cần gì phải đi t r e o chọc người khác tìm cho mình không thoải mái đây vừa nghe là khẩn phương thanh nhân của chính lòng tràn đầy tức giận tàu đặt và tịch đông lầm đều đống nhiên sửng sốt lưỡ người nhất thời một đầu m ù hối lạnh dĩ nhiên mắng vị này chủ trên đầu hai người hận không thể đánh mình một cái tát tìm được vị này chủ không phải cái loại này bụng dạ hẹp hỏi nhân bằng không đuổi theo vậy bọn họ đã có thể phải gặp thai thương mới vừa rồi không biết là tiền bối mong rằng tiền bối bao dung tao đạt vội vàng xin lỗi tịch đông lâm cũng làm c h ứ chuyện giống vậy k h ổ n g phương không thèm để ý truyền âm nói một câu sau đó liền khiến hai người báo cho biết rời đi lộ tuyến tao đặt hướng k h ổ n g phương trước chỗ ở cái kia thạch tính là khởi điểm rất cung kính mang lộ tuyến nói cho k h ổ n g phương mà tịch đông lâm nhưng sinh ra một đầu ó c hắn cũng không có nói cho khẩn phương lộ tuyến trái lại hỏi khẩn phương tại nơi đó đảng khẩn phương báo cho biết cụ thể phương vị sau t ị chương Lâm h bốn hắn này sư đệ rời trăm ư c n g linh tám bị trận cũng không lâu lắm tịch đông lâm thiệu dọc theo một cái sơn động rất nhanh bay tới thấy đứng trên mặt đất khẩu phương tịch đông lâm cũng cấp tốc rơi xuống trên mặt đất tiền bối tịch đông lâm cung kính nói khổng phương cười nhạt phất phất tay gọi khổng phương là được người tu vi còn cao hơn ta gọi tiền bối luôn cảm thấy là lạ, lạ tịch đông lâm trong lòng vui vẻ khổng phương có thể nói như vậy biểu thị quan hệ của song phương kéo gần lại một ít ta đây t i ể u cả gan tiếng têu khổng huynh nha được rồi ta là tịch đông lâm khổng huynh có thể tùy tiện tê tịch đông lâm lui một bước nhưng cũng không dám gọi thẳng tên khổng phương tu vi tuy rằng hắn cao hơn khổng phương nhưng thế nhưng thực lực không bằng người cái này vô nghi là nhất kiện rất chuyện để cho người ta bờ bực khổng p ư ơ n g đạm gật đầu c ư i cũng không có kiên trì nữa sau đó khổng p ư ơ n g liền nhìn tịch đông lâm chờ giải thích của hắn khổng phương không tin tịch đông lâm hội vô duyên vô cố trở về tịch đông lâm vừa cười vừa nói khổng hinh là lần đầu tiên tiến nhập cái này thử luyện nơi đúng đối với tình huống nơi này khẳng định rất chưa quen thuộc ta chỗ này có một phần ghi lại một ít tin tức ngọc giản bên trong còn phụ có một phần quanh thân tình huống địa đồ tuy rằng trong đó ghi lại nội dung t ị n h cũng không nhiều lắm nhưng đối với khổng hinh sẽ phải có một chút băng trợ nói tịch đông lâm cựu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái ngọc giản khổng phương trên mặt không khỏi lộ ra sắp mặt vui mừng hà đúng đối với cái này thử luyện nơi lý giải hay là trước từ tịch đông lâm bọn họ chỗ ấy nghe được mà nghe được những tin tức kia cũng chỉ là khiến hắn đối với nơi này có một thứ đại khái lý giải nhưng không có khả năng biết nhiều đám chuyện cụ thể khẩn p h ư ơ n g cũng nghĩ tới tịch đông lâm trên người bọn họ có hay không có cái này ghi lại một ít tin tức ngọc giản nhưng cái này cưỡng bức người khác giao ra đồ sự t ì n h khẩn p h ư ơ n g đơn giản không muốn đi làm dù sao tịch đông lâm đám người cũng không có trêu chọc hắn cho nên khẩn p h ư ơ n g cũng không có mở miệng đương nhiên đây cũng là khẩn p h ư ơ n g không chuẩn bị tham dự đ ổ bỏ t h ử luyện chỉ dự định đảng t h ử luyện tri kỳ vừa đến liền lập tức hộ tống những người khác ly khai nếu quyết định trực tiếp rời đi nơi này nào biết cửa ra vào phương vị cũng dễ làm t h i cũng không cần lý giải nhiều lắm tin tức không đến tịch đông lâm nếu nguyện ý biếu tặng ghi lại một ít tin tức ngọc giản g k h ổ n g phương tự nhiên vẫn rất cao hứng có thể đối với nơi này nhiều hiểu một chút cũng có thể hiểu hơn tự thân tình cảnh nếu là có địa phương tốt gì cũng có thể đi nhìn một cái ngược lại ở chỗ này muốn dừng lại hơn một tháng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thì là muốn tu luyện cũng không có khả năng từng giây từng phút đều tu luyện tổng yếu có thời gian nghỉ ngơi tiếp nhận tịch đông lâm đưa tới ngọc giản g k h ổ n g phương thần hồn lực tham nhập trong đó rất nhanh t r a nhìn một chút phát hiện bên trong dĩ nhiên ghi lại không ít tin tức cũng không giống như tịch đông lâm nói như vậy thiếu điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng một trận k i n h h ỉ tịch đông lâm còn ở nơi này k h ổ n g phương không có phương tiện tinh tế kiểm tra t h u t h u quét một lần liền thu hồi thần hồn lực sau đó k h ổ n g phương nhìn về phía đối diện tịch đông lâm đối phương đột nhiên chạy tới xung xoe không có khả năng không có có nguyên nhân ngươi thế nhưng có chuyện gì cần ta hỗ trợ k h ổ n g phương hỏi nếu quả như thật có việc không ngại nói ra n g h e một chút k h ổ n g phương lúc này cũng không có mang ngọc giản thu mà là cầm trong tay nếu như tịch đông lâm điều kiện vượt qua mai ngọc giản này giá trị khẩn phương chỉ biết trở về ngọc giản tịch đông lâm nhìn thấu khẩn phương lo lắng ngay tức thì vừa cười vừa nói khổng minh không cần nhiều tâm ta chỉ là đơn thuần nghị kết giao khổng minh người bạn này mới đưa khổng minh mai ngọc g i ả n này cũng không phải có điều kiện gì khổng phương nao nao không nghĩ tới tịch đông lâm dĩ nhiên hội nói như vậy bất quá đối phương nếu nói như vậy một đáp án khổng phương tự nhiên cũng không tái xấu hổ t r ở mình thủ liền mang ngọc g i ả n thu vào thế vậy tịch đông lâm nụ cười trên mặt lập tức sinh ra vài phần thử luyện c h i k ỳ còn có một cái nhiều tháng hy vọng khổng minh có thể có sở thu hoạch ta đây tựu cáo từ trước tịch đông lâm vừa chắc tay liền rất nhanh từ trước đến nay thì phương hướng bay đi rất nhanh thì tiêu thất ở lộ tuyến phức tạp sơn phúc trung khẩn t phương Lâm trong tay có ghi lòng ạ i t nghi hoặc khẩn g phương cũng không biết tịch đông lâm đưa cho hắn mai ngọc giản này nội dung trong đó đều là tịch đông lâm mình ghi lại bất kể là gia tộc hay là môn phái khiến hệ tử tiến đến tử luyện tự nhiên k h ô n g có phương để có có phân o họ tâm hai dùng một bên hướng sơn phúc ngoại bay đi một vừa tra xét chứ trong ngọc giản ghi lại nội dung sau một lúc lâu đảng nhìn xong bên trong ghi chép thu hồi ngọc giản k h ổ n g phương trong mắt không khỏi lộ ra nhấp một cái giật mình vẽ cái này thử luyện nơi địa vị dường như còn không thiểu theo như trong ngọc giản ghi g chép ở đây dĩ nhiên là một cái gia tộc cổ xưa mở đi ra bồi dưỡng đệ tử một chỗ bí cảnh s a u lại không biết cái kia gia tộc cổ xưa xảy ra đại sự gì cử tộc chuyển rời đến địa phương khác lúc này mới tiện nghi phủ cận thế lực khác k h ổ n g p h ư ơ n g cũng rốt cuộc minh bạch cái này thử luyện nơi vì sao chỉ có một cửa ra vào cái kia gia tộc cổ xưa cố ý mở ra một cái địa phương như vậy bồi dưỡng đệ tử một gia nhập khẩu tự nhiên cũng như vậy đủ rồi nói như vậy ta trước chuyển đưa tới chỗ di tích có đúng hay không cũng cùng cái kia gia tộc cổ xưa có quan hệ đây k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng suy tính ở địa phương đã trở thành một mảnh tính mịch di tích và cái kia gia tộc cổ xưa có quan hệ có khả năng còn là rất lớn kỳ thực việc này và trong ngọc giản miêu tả đích tình huống cũng tương đối tương xứng cái kia gia tộc cổ xưa cử tộc đ ổ i chỗ mang chỗ này thử luyện nơi đều vứt bỏ chỗ di tích hoang phế cũng liền rất bình thường to lớn ngọn núi bên ngoài mới từ một cái trong sơn động bay ra ngoài tịch đông lâm thấy tình huống trước mắt s á t mặt đ ỗ n g nhiên đại biến chỉ thấy trước sơn động phương một mảnh trên đất trống nằm không ít người trong đó có vài người còn bị thương những người này không là người khác đúng là tịch đông lâm sư đệ nhưng lúc này tịch đông lâm những thứ này sư đệ đều bị nhân cấp chế tịch đông lâm một các sư đệ đều bị nhân cấp chế phục tại địa mà ở bên cạnh bọn họ là đứng đám phiền muộn rõ ràng cơ thể thật cao hở ra tu sĩ trong dây kia điều rõ ràng bắp thịt của chỉ biết tích chưa trong đó chứ thập phần lực lượng kinh khủng những tu sĩ này có chút nửa người trên có chút là chỉ lộ ra lượng cái cánh tay nhưng đều không ngoại lệ mỗi người thân thể đều là đồng t a o s á c hiện lên kim trúc sáng bóng dĩ nhiên là thiết quyền môn nhân tịch đông lâm sắc mặt nhất thời thay đổi hết sức khó coi thiết quyền môn tu sĩ thân thể đều mạnh biến thái thân thể tự là vũ khí của bọn họ tái hợp với thiết quyền môn độc h ữ chính là đạo pháp đang có thể nói là tiểu hình thể nhân hình yêu thú. một gã thân cao chừng hai thước vóc người thập phần to con đại hán đi ra người này mỗi một bước hạ xuống mặt đất đều biết rung động một chút phát sinh c h ầ m m ộ t âm hưởng ta nhận được tin tức nghe nói các ngươi chiếm được một viên vân văn thạch đại hán nết miệng cười chỉ là dáng tươi cười có chút dữ tợn kinh khủng giao ra vân văn thạch ta sẽ tha cho ngươi những thứ này xư đệ bằng không ngươi biết hội là kết quả gì tịch đông lâm sắc mặt â m tình bất định vân văn thạch có thể là bọn hắn trước thật vất vả mới lấy được chương bốn trăm linh chín thạch có thể là bọn hắn trước thật vất vả mới lấy được phơi b ả y lưỡng cái cánh tay hoặc là thẳng thắn ở trần thiết quyền môn đệ tử đáng cơ thể cầu kết như cổ thụ trù tính tây thoạt nhìn t i ể u tràn đầy lực lượng cảm lúc này những thứ này thiết quyền môn đệ tử đều nhìn chằm chằm cửa sơn động tịch đ ô n g lâm tựa như nhìn chằm chằm một con màu mỡ con mồi giống nhau trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn và tham lam giao ra vân văn thạch đứng ở phía trước nhất chừng l ư ợ n g thức cao cường tráng đại hán có chút mất đi kiên nhẫn không khỏi quát lạnh một tiếng cái đại hán nói chuyện bình thường thanh âm đều phi thường vận rồi lúc này hét lớn một tiếng tựa như tiếng sấm ở bên t a i nổ vang ông ông trực hưởng. Tịch Đông l â một, một mặt là tương lai có thể được đến nhiều ít môn phái tài nguyên đại biểu cho tương lai đường tu hành một mặt là những thứ này sư đệ tính mệnh là trước mắt kiếp nạn người đều không phải là tịch đông lâm có thể tiếp nhận b i ế t khuất phẫn nộ tịch đông lâm tức giận thân thể đều khẽ run lên đến tột cùng là ai tiết lộ tin tức tịch đông lâm s o n g q u y ề n cầm v ă n g lên móng tay đều đâm vào lòng bàn tay thì t r ú n g lúc đó người ở chỗ này t r ú n g ngoại trừ ta và các sư đệ ở ngoài còn có vài tên những môn phái khác nhân tin tức nhất định là bọn họ tiết lộ chết tiệt đừng làm cho ta gặp mặt đến bọn họ và không nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn tiền đồ h ủ ở những người đó trong tay t ị c h đông lâm tức giận trong lòng có thể nghĩ、Hai、anh câu ư người ờ n tráng hán nhiên lệnh tiếng, đông g đột một tịch đại lại chiều hừ lầm xoay chỉ có các thể hai xin lỗi các người. Mang hai tay của hắn hai chân bắn đoạn.、Câu、nói sau cùng cường trắng đại hắn là hướng phía mình này sư đệ nói là sư minh ba gã thiết quyền môn đệ tử vẻ mặt nhai răng cười đáp ứng một tiếng sau đó hai người rất nhanh k h ô n g chế được tịch đông lâm vị t i ê n sư đệ hai tay của và hai chân cầm hắn áp thế trên mặt đất khiến hắn vô pháp dãy rủa bên thứ ba vẻ mặt lãnh khóc dáng tới cười đi tới tên đệ tử kia trước mặt tự muốn động thủ bị khống chế được tên đệ tử kia sắc mặt tái nhật như tờ giấy bởi vì sợ hãi thân thể kịch liệt run r u dày tịch sư m i n h cứu ta tên sư đệ kia sợ hãi gào thét quá mức sợ hãi thanh âm của hắn cũng không do thay đổi có vẻ có chút lanh lảnh sư m i n h ngươi vì bảo vật xem ra muốn bông u thang ngươi ngươi cũng đừng thê ơ chuẩn bị động thủ thiết quyền môn đệ tử cười gần đạo c h ậ t chân của hắn thật cao dơ lên chỉ thấy trên đùi hắn quần rồi đột nhiên bị chống đỡ được căng thẳng quân phản phất tùy thời cũng sẽ bị chống đỡ được bạo liệt thông suốt như nhau tịch đông lâm cái khác sư đệ lúc này đều không nói chuyện chỉ là tr bọn họ cũng đều biết vân văn thạch đại biểu cho cái gì bởi vậy cũng không trách tội tịch đông lâm bọn họ hận đây là cố ý tiết lộ tin tức nhân hòa trước mắt những thứ này thiết quyền môn nhân sư minh ngươi chạy mau chỉ cần ngươi chạy thoát bọn họ đơn giản cũng không dám giết chết chúng ta tịch đông lâm một gã sư đệ rồi đột nhiên nổi g i ậ n gầm lên một tiếng nhưng ngay sau đó hắn đã bị bên cạnh một gã thiết quyền môn đệ tử một cước đá ở trên mặt tiên huyết tung t ó é kỳ mấy cái răng cũng theo bay vụt đi ra d ừ n g tay sắc mặt tái xanh tịch đông lâm bỗng nhiên nổi dận gầm lên một tiếng khí thế trên người rất nhanh kéo lên chớ ép ta và các ng b ằ như g k ô n g ta chết t i ề vậy ô l u n n h tịch h n à đông lâm nhìn g cường tráng đại hán thần sắc cũng không khỏi căng thẳng nếu như tịch đông lâm thực sự liều mạng hướng một vị hóa linh cảnh đình phong tu sĩ khả năng của hợp lại rơi trong bọn họ vài người vẫn có thể đủ làm được hai anh cường tráng đại hán tức giận hư một tiếng giao ra vân văn thạch chúng ta cắt đi cắt bằng không các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống rời đi nơi này cường tráng đại hán cũng không phải cái gì thiện nam tìm nữ ngay tức thì cũng lộ ra ngon sắc một hung lệ khí tức từ cường tráng đại hán trên người tán phát ra rồi t h í c h đ ông lâm thần sắc đột nhiên buồn bã ta giao t h í c h đ ông lâm có chút vô lực nói rằng trong lòng hắn dù cho không cam tâm nữa tái không mớn nhưng cũng không khỏi không giao ra vân văn thạch bởi vì tịch đông lâm trong lòng minh bạch nếu như h ắ n không giao ra vân văn thạch thiết quyền môn những người này thực sự sẽ đối với hắn những thứ này sư đệ hạ sát thủ thiết quyền môn những người này không có mai phục tại ở đây đột nhiên đánh lén tịch đông lâm bọn họ cũng không có khiến tịch đông lâm bọn họ trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa thiết quyền môn những người này là giữa lúc quang minh đánh đi lên trước đem tịch đông lâm các sư đệ chế phục sau đó vừa hướng ấy áp chế tịch đông lâm giao ra vân văn thạch đây hết thể đều bị vây môn phái cho phép tranh đấu trong phạm vi nếu như tịch đông lâm không giao ra vân văn thạch thiết quyền môn những người này thì là thống hạ sát thủ sớm làm như vậy không phải tốt cường tráng đại hán nhất thời cười đắc ý cái khác thiết quyền môn đệ tử cũng đều nợ nụ cười không cần đi chỗ đó ta hiểm đ ị a m ạ o hiểm cũng không cần và này thực lực yêu thú cường đại c h ầ m g i ế t nhẹ nhàng như vậy là có thể nhận được một khối c h â n quý vân v â n thạch thiết quyền môn mọi người tự nhiên đều hết sức cao hứng như vậy vận may trở lại vài lần chúng ta nói không chừng còn có thể leo lên thí luyện kim bằng đây một gã thiết quyền môn đệ tử đắc ý v i n h báo nói ra nhất thời có chút miệng luôn luôn cường tráng đại hán nhất thời nộ chừng tên sư đệ kia liếp mắt người nọ trợt ỉ n h nộ mới vừa rồi nói sai liền ngậm ngược lại hắn như vậy nói, chẳng phải là nói cho người khác biết bọn họ đã có không ít thu hoạch sao tịch đông lâm đám người nhận được một viên vân văn thạch đã bị bọn họ đuổi theo cường đặt lại nếu như bọn họ nhận được không ít bảo bối tin tức tiết lộ ra ngoài nói không chừng cũng sẽ bị mạnh hơn đội ngũ để mắt tới tối hậu rất có thể sẽ và tịch đông lâm bọn họ rơi vào kết quả giống nhau tịch đông lâm bàn tay xếp lại một viên so nắm đấm hơi nhỏ một chút mặt trên đầy kỳ dị ký hiệu bạch sắc tảng đá liền xuất hiện ở trong tay của hắn thả sư đệ của tam ô n tay cầm vân văn thạch tịch đông lâm trầm giọng nói rằng cường tráng đại hán lưỡng đạo thô thô lông mi nhất thời lập cường tráng đại hán có chút tức giận nhìn chằm chằm tịch đông lâm nếu như ta thả ngươi những thứ này sứ đệ mà ngươi đổi ý không để cho ta vân văn thạch làm sao bây giờ đến lúc đó có ngươi mang theo chúng ta còn muốn bắt lại các ngươi có thể thì không phải là một chuyện dễ dàng h a anh đừng kéo dài thời gian vô dụng hiện tại ngươi sẽ giao ra vân văn thạch sẽ ngươi tự nhìn tận mắt bọn họ đám chết ở trước mặt ngươi cường tráng đại hán là triệt để nổi giận giọng nói thập phần bất thiện nếu như ngươi giao ra vân văn thạch ta hoàn toàn không cần thiết phá hư quy tắc chem giết chính là ngươi những thứ này sứ đệ đây là cật lực không được cảm ơn truyền tình nhưng nếu như ngươi không giao cũng đừng trách、ta. cho người ba hơi thở thời gian lo lắng cường tráng đại h á n hạ tối hậu thư tịch đông lâm trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng thiết quyền môn nhân tứ chi phát đạt nhưng ý nghĩ cũng không đơn giản sẽ không dễ dàng rút lui hảo ta giao tịch đông lâm cắn răng chỉ phải nhận mệnh vân văn thạch chân quý nữa nhưng hắn cũng không có khả năng mắt mở trường t r ừ n g nhìn những thứ này sư đệ bị giết không riêng gì không quá trong lòng mình cửa hại này nhất định môn phái cũng sẽ không nhẹ tha cho hắn tịch đông lâm vung tay lên không đến lớn chừng quả đấm bạch sắc vân văn thạch liền từ tịch đông lâm trong tay bay ra ngoài bay về phía đối diện cường tráng đại hắn vân văn、thạch. cường tráng trên mặt đại hán không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng có viên này vân văn thạch bọn họ c h i đội ngũ này thu hoạch lại thêm một phần ở tông môn thí luyện ngân trên bảng bài danh nhất định sẽ lần nữa để thăng một đoạn mắt thấy vân văn thạch sẽ rơi xuống trong tay đột nhiên nằm ở tịch đông lâm và cường tráng đại hán trung gian một chỗ trên mặt đất đột nhiên chạy như bay đứng lên một đạo thổ hoàng sắc thổ hành pháp lực n à y đạo thổ hành pháp lực tốc độ cực nhanh đảng cường tráng đại hán phát hiện còn muốn đi ngăn cả thì thổ hành pháp lực đã quân lấy bị tịch đông lâm ném tới được vân văn thạch muốn chết cường tráng đại hán p ẫ n nộ rít gào một tiếng thanh nhâm mắt thấy vân văn thạch sẽ tới tay ngầm lại đột nhiên tuân ra đến một người cường tráng đại hán chân trên mặt đất trọng trọng đ ạ p một cái phanh mặt đất lập tức ra nẻ bùn đất về phía sau phương bay vụt Siêu. cường tráng đại hán như một chi rời dây cung mũi t ê n nhọn đi phía trước phương rất nhanh bay vụt đi ra ngoài cơ thể bạo khởi trong tay bị tốc đưa về phía t h i ề n phương nghị phải bắt được vân văn thạch cường tráng đại hán tốc độ rất nhanh nhưng thủ hành pháp lực tốc độ nhanh hơn c u ố n lấy vân văn thạch sau thủ hành pháp lực bỗng nhiên hướng trên mặt đất chui vào tựa như xà bỗng nhiên tựa đầu có rút lại một chút một sát na kia tốc độ cực nhanh、Hô. thổ hành pháp lực trong nháy mắt tiêu thất mà theo cùng nhau biến mất còn có viên kia vân v â n thạch cường tráng đại hán đ ỗ n g nhiên một quyền nện ở thổ hành pháp lực biến mất địa phương ầm ầm một tiếng trên mặt đất trong nháy mắt tự xuất hiện một cái hố to mới vừa hết thể đều phát sinh quá nhanh ngoại trừ hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tịch đông lâm ngoại những người khác đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đ á m chỉ là sững s ở nhìn trên mặt đất cái danh to kia là ai lan ra đây cho ta đến miệng con vịt d i như bay cường tráng đại hán âm l ạ ánh mắt rất nhanh nhìn quét tư phương phân độ gầm thét tịch đông lâm nhưng trong lòng thì khé động dĩ nhiên là thổ hành pháp lực ta nhớ kỹ khổng hình có nhất định thổ hành thiên phú. tịch đông lâm bỗng nhiên lại lắc đầu hẳn không phải là khổng minh ta không có nói cho khổng minh ly khai sơn phúc lộ tuyến khổng minh nhất định là dựa theo tào đạt nói lộ tuyến ly khai mà tào đạt và ta đi lộ tuyến hoàn toàn bất đ ộ n g giờ khác này tịch đông lâm ngược có chút hy vọng đột nhiên này người xuất hiện là khổng phương cứ như vậy hắn nói không chừng còn có thể phản ngược cấp thiết quyền môn mọi người một hồi có khổng phương hỗ trợ tịch đông lâm trong lòng có mười trên mười lòng tin bắt lại thiết quyền môn có thể căn cứ tình huống đến xem người đến là khổng phương có khả năng cũng không lớn điều này làm cho tịch đông lầm trong lòng có chút ảo nao và hối hận chứt vì sao bất hòa khổng phương cùng đi đây? Chương vân văn thạch ta đã cho ngươi hiện tại thả ta sư đệ bọn họ tịch đông lâm căn bản không quản hai mắt đều có chút xích hồng đang đứng ở nội dẫn t h u n g cường t r ắ n g đại hán yêu cầu đối phương thả người cường tráng đại hán bỗng nhiên xoay đầu lại hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm tịch đông lâm vân văn thạch căn bản là không có dao cho trong tay ta ngươi còn muốn khiến ta thả người bị vây nổi giận trung cường tráng đại hán căn bản không phân rõ phải trái tịch đông lâm sắc mặt nhất thời trầm xuống thiết quyền môn ngươi có hơi rất cản rỡ nha vân văn thạch ta ném cho ngươi từ trong tay của ta sau khi rời đi còn dư lại t i ể u là chuyện của ngươi là chính ngươi không có bảo trụ vân văn thạch bị ngươi đ ọ t đi bây giờ còn nghĩ đến trên người ta thật đã cho ta tịch đông lâm sợ các ngươi không được hô tịch đông lâm trên người khí thế b ư c lên pháp lực lưu truyền y phục tự động phiêu đạo đứng lên mà chung q a n h không khí phát sinh suy suy âm hưởng bị tịch đông lâm trên người giật tán kim hành pháp lực cấp trực tiếp đâm rách mắt thấy tịch đông lâm một cái chuẩn bị l i ề u mạng phẫn nộ hình dạng cường tráng đại hán trong lòng dùng mình nội g i ậ n đích tình tự một chút bình phục không ít ngươi nói ngươi mang vân văn thạch giao ra vậy không có quan hệ gì với ngươi chê cười ta làm sao biết á m g chung đột nhiên người xuất thủ có phải là ngươi hay không ăn bài cường tráng đại hán lạnh lùng mà cười ngươi tịch đông lâm nổ ngón tay cường tráng đại hán tức giận nói không ra lời không đến điểm này hắn thật đúng là bất hảo chứng minh ngươi rốt cuộc đổi không đệ nhân tịch đông lâm tức giận chất vấn vân văn thạch đã tiêu thất. hắn không có cái khác bảo bối đội các sư đệ tính mệnh chỉ có thể chọn vài những thứ này thiết quyền môn nhân l i ề u mạng một cuộc mang vân văn thạch giao cho ta ta để lại nhân không có vân văn thạch ta sẽ không tham một cá i nhân cường tráng đại hán hiển nhiên không chuẩn bị hết lòng tuân thủ hứa hẹn mà hắn ý nghĩ trong lòng cũng rất đơn giản mặc kệ vân văn thạch có đúng hay không bị tịch đông lâm an bài nhân đoạt đi rồi hắn đều sẽ không dễ dàng thả người nếu như âm thầm nhân là tịch đông lâm an bài vậy cũng đơn giản bức bách tịch đông lâm mang đông tây một lần nữa cầm về nếu như không phải cường tráng đại hán chuẩn bị bức bách tịch đông lâm đi tì tìm âm th đúng lúc này mọi người sau lưng trong sơn động đột nhiên vang lên nhẹ vô cùng tiếng bước chân của tu sĩ chạy đi giống nhau đều dựa vào bay nhưng lúc này lại có nhân từ bên trong sơn động một bước một bước ra ngoài sơn động phía ngoài tất cả mọi người không khỏi sửng sốt đám lập tức hướng bên trong sơn động nhìn lại tịch đông lâm cũng không tái tức giận mắng thiết quyền môn những thứ này tiểu nhân hẹn hạn xoay người kinh ngạc sau này phương sơn động nhìn lại bên trong sơn động chuyển tới tiếng bước chân dần dần thay đổi lớn một điểm người h i ệ n nhiên đã rất tiếp cận cái động cầu mọi người hậu phương cái sơn động này mới vừa đi vào hai t r ư ợ n g nhiều một chút tự xuất hiện một chuyển biến bởi vậy bên trong động nhân không chuyển qua cái t i a khom người bên ngoài căn bản nhìn không thấy người ở bên trong là ai tại chỗ mỗi người đều là hóa linh cảnh tu sĩ nhưng lúc này lại không nhân dụng thần hồn lực kiểm tra bên trong động nhân là ai mà là đám lăng l ă nhìn g n chằm chằm cái động cầu dù thần hồn lực tùy tiện đi thăm dò trông người khác là rất không lễ phép sự tình dễ chọc giận đối phương tại chỗ tu sĩ không cần thần hồn lực kỳ thực cũng bình thường sàn sạt tiếng bước chân nhẹ nhẹ thay đổi càng ngày càng rõ ràng ngoài sơn động bầu không khí đột nhiên thay đổi rất quỳ dị mỗi người đều thả c h ầ m hô hấp tiếng lòng cũng căng thẳng lên phản phất từ bên trong động đi ra không là một người mà là một con nguy hiểm tuyệt thế manh thú khiến trong lòng bọn họ không tự chủ hội sản sinh tâm tình khẩn trương vẫn luôn rất ổn định tiếng bước chân của đột nhiên hơi dừng lại một chút ngay sau đó một người mặt thổ hoàng sắc trường bảo tu sĩ liền từ sơn động kẹo vào phía sau quay lại ở tên tu sĩ này trên vai còn đợi một gốc cây kỳ lạ thực vật sinh mệnh người tới chính là khẩ k h ổ n g phương phảng phất đã sớm biết ngoài động đích tình huống trông đi ra bên ngoài mọi người k h ổ n g phương trên mặt không có nửa điểm v ẻ kinh ngạc không hề bận tâm từng bước một từ bên trong sơn động đi ra cường tráng đại h á n hí mắt nhìn chằm chằm k h ổ n g phương tuy rằng hắn phát hiện k h ổ n g phương chỉ có hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi nhưng trong lòng cái loại này thập phần cảm giác nguy hiểm làm thế nào cũng vô pháp tiêu thất trái lại theo k h ổ n g phương tiếp cận thay đổi càng thêm máy liệt kỳ quái cường tráng đại hắn khỏe miệng kéo kéo trong lòng thầm mắng một tiếng hắn không biết một gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ vì sao có thể cho hắn thập phần cảm giác nguy hiểm cái này rất không không khỏi mừng như mừng điên. tịch h khổng huynh. ậ t t là đ ông lâm g i ậ trong mình miệng cũng không nối do n khổng huynh ra, hẳn h là dọc t e tàu đạt c cấp lòng ộ động tuyến ly khai sơn phúc. Làm sao sẽ tử chúng ta trong Tịch trong ly sân chúng sơn Đông làm Lâm l khai phúc, sao ra. rời đi trong sơn động đi sẽ không giải thích được nhưng lúc này tịch đông lâm cũng vô tầm nghĩ quản chút chuyện nhỏ này nếu khổng huynh xuất hiện ở, ở đây mới vừa mới âm thầm mang vân văn thạch cướp đi nhân phải là khổng huynh không thể nghi ngờ tịch đông lâm trong lòng vui mừng không thôi vân văn thạch rơi vào k h ổ n g phương trong tay đây đối với tịch đông lâm mà nói là tin tức tốt nhất hắn suy nghĩ chút biện pháp mới có thể từ k h ổ n g phương trong tay nhận được vân văn thạch sau đó đi trao đổi bị thiết quyền môn mọi người chế trụ này sư đệ thực sự không được tịch đông lâm cũng có thể rời đi thí luyện nơi sau lại nghĩ biện pháp dùng những bảo vật khác bồi thường k h ổ n g phương hắn vốn đang chuẩn bị nghĩ biện pháp góp một ít bảo vật và khổng phương trao đổi vân văn thạch đây không nghĩ tới khổng phương không nói hai lời dĩ nhiên đã đem vân văn thạch ném cho hắn lẽ nào khổng hinh không biết vân văn thạch không biết vân văn thạch giá trị tịch đông lâm trong lòng suy đoán vân văn thạch vật quy nguyên chủ khổng phương xông vào tịch đông lâm gật đầu cười kiểm tra rồi hồ i trung vũ nhẫn chữ vật sau khổng phương t i u minh bạch tịch đông lâm đưa cho hắn cái ngọc giản chân quý bao nhiêu không đương nhiên đúng đối với những người khác mà nói cái ngọc giản giá trị cũng không cao nhưng đối với khổng phương lại bất đồng khổng phương đối với nơi này một điểm đều không biết cái ngọc dặn có thể cho khổng phương lý giải nhiều lắm đông tây đúng đối với khổng phương bang trợ rất lớn thấy khổng phương vừa mở miệng đã đem tên vân văn thạch nói ra hiển nhiên không có khả năng không biết vân văn thạch tịch đông lâm lập tức đẩy ngã vừa trong lòng suy đoán chỉ là điều này làm cho hắn nghi ngờ hơn khổng phương nếu biết rõ vân văn thạch giá trị vì sao còn có thể như thế không thèm để ý cho hắn thấy vân văn thạch cường tráng đại h á n ánh mắt lại là sáng lên giao ra vân văn thạch ta sẽ tha cho ngươi những thứ này sư đệ tịch đông lâm không để ý cường tráng đại hắn mà là cảm kích nhìn khổng phương khổng huynh đ tịch a ta của ta ta. lại lắt là là Thạch. biện bồi ngươi tiễn ta viên cười ngươi, thôi, ngươi bồi nghĩ thường này Vân Văn、thạch. Không cần. Khổng Phương nguyên không cần thường pháp chỉ chủ vật vật mà quy đầu, đông lâm kinh ngạc sau một lúc cảm kích nói đà tạ khẩn minh tịch đông lâm trong lòng là thực sự cảm kích cũng có chút bội phục khẩn phương đối mặt vân văn thạch như vậy bảo vật c h â n quý khẩn phương dĩ nhiên nói tặng sẽ đưa thấy tịch đông lâm và khẩn phương đều đang không nhìn sự hiện hữu của hắn mà là tự mình trò chuyện với nhau tu sĩ to con sắc mặt trầm xuống ngươi chẳng lẽ nghĩ đổi ý muốn nhìn ngươi những thứ này sư đệ đám ở trước mặt ngươi chết đi cường tráng đại hán trong lòng bức thiết dự đoán được vân văn thạch hảo mau ly khai ở đây k h ổ n g phương cấp cảm giác của hắn thập phần nguy hiểm hắn không muốn ở chỗ này quá nhiều dừng lại hai anh ta cho ngươi vân văn thạch sau ngươi hay nhất ký phải đáp ứng chuyện của ta đừng nghĩ tái đổi ý bằng không ta chết cũng sẽ rồi ngươi đẹp lưng tịch đông lâm vẻ mặt băng lãnh vẽ mới vừa rồi cường tráng đại hán trở mặt không thừa nhận điều này làm cho tịch đông l â m trong lòng để nén một đoàn lửa giận ngươi yên tâm nhận được vân văn thạch ta để lại nhân cường tráng đại hán đáp Tịch đúng ô môn không n Khổng Phương tặng trở về Vân Văn như là thiếu Khổng Phương một cái nhân tình, tự nhiên bất hảo lại mời Khổng Phương hỗ trợ thu thập thiết quyền môn những người này, không thể làm gì khác hơn là tống Vân Văn bình an. g gì Lâm là lại làm là chiếm một mời được Thạch, coi cái khác Thạch, thiếu hảo hỗ thu thập thiết thể đổi đệ đ sư trợ trở tự bất suất về lúc này k h ổ n g phương cánh đột nhiên lên tiếng chờ một chút trong s á t na tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía k h ổ n g phương đám trong lòng vô cùng kinh ngạc Trưng thú một dạng thân thể. đột Phương dạng Khổng nhiên 411, yêu mở miệ tuy rằng khổng phương cấp cường tráng đại hán rất cảm giác nguy hiểm nhưng khổng phương biểu hiện ra dù sao chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi mà cường tráng đại hán là hóa linh cảnh đinh phong ở tu vi thượng cường tráng đại hán giữ lấy ưu thế tuyệt đối cái này có thể dùng cường tráng đại hán trong lòng vẫn có một ít tự tin cường tráng đại hán trừng mắt khổng phương bồn u b ộ c nói đây là chúng ta giữa hai người sự t ì n h không có quan hệ gì với ngươi ngươi hay nhất không cần loạn nhúng tay cường tráng đại hán vốn còn muốn sau lại nói điểm ngoan thoại uy hiếp khổng phương không nên n ú n g tay chuyện này có thể vừa nghĩ tới khổng phương ngay từ đầu cho hắn cảm giác nguy hiểm cường tráng đại hán không thể làm gì khác hơn là mang câu nói kế tiếp nuốt vào bụng không có nói ra thiết quyền môn những đệ tử kia đều kinh ngạc nhìn bọn họ sư huynh cái này cũng không giống như bọn họ sư huynh tính cách ra nếu là bình thường bọn họ sư huynh cho dù không lập tức xuất thủ cũng tuyệt đối sẽ làm cho đối phương cút qua một bên cái nào như thế khách khí quá khổng huynh tịch đông lâm cũng nhìn khổng phương hắn trong lòng có chút chờ mong khổng phương đột nhiên ngăn cản hắn tống xuất vân văn thạch điều này làm cho tịch đông lầm trong lòng có một điểm suy đoán nhưng kết quả không có đi ra tiền tịch đông lâm cũng không dám báo hy vọng quá lớn nếu quả thật là trong lòng ta nghĩ như vậy thì tốt rồi t ị vân vân điều này làm cho tịch đông lâm nghĩ hắn ngược lại nợ k h ổ n g phương nhân tỉnh bởi vậy càng không có ý tứ tỉnh k h ổ n g phương hỗ trợ khả tại k h ổ n g phương trong mắt đoạt lại vân văn thạch chỉ là thuận lợi chuyện tình lưỡng nhân ý nghĩ trong lòng gần như là nam viên bắt triệt điều này cũng làm cho có mới vừa rồi tịch đông lâm muốn bắt vân văn thạch đổi một các sư đệ truyện tính phát sinh mà không phải thỉnh k h ổ n g phương hỗ trợ k h ổ n g phương cũng không có khiến tịch đông lâm thất vọng chỉ nghe k h ổ n g phương nói rằng ta mang vân văn thạch cướp về đưa cho tịch huynh tịch huynh nhưng lại muốn đưa cho bọn họ ta đây cần gì phải làm điều từ h a đây tịch đông lâm xưng hô k h ổ n g phương là k h ổ n g huynh mà lúc này k h ổ n g phương cũng xưng hô tịch đông lâm là tịch huynh xưng hô này cũng đủ quái dị đương nhiên tịch đông lâm như vậy xưng hô khẩn phương là biểu thị tôn kính khẩn còn lại là từ hai người niên kỷ linh xuất phát hướng khổng phương nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra tịch đông lâm niên kỷ kỷ xa ở trên hắn tịch đông lâm hai mắt nhất thời sáng lời ta cũng không lớn đối với ngươi những thứ này sư đệ ở trong tay bọn họ ta cũng vậy không có cách nào nếu như khổng minh nguyện ý xuất thủ g i ú p một tay ta tịch đông lâm không lắm cảm kích tịch đông lâm không có đi vòng mèo mà là nói thẳng ra mục đích của chính mình tịch đông lâm coi như là nhìn thấu khổng phương một điểm tính cách đối mặt khổng phương người như thế nếu như đi vòng mèo khiến khổng phương lĩnh mộ hắn trong lời nói ý tứ sau đó chủ động đứng ra giút hắn vậy hắn tuyệt đối sẽ lộng xào thành trên trái lại bị khổng phương chắng gh đối lại k h ổ n g phương người như thế sẽ chân thành chỉ có như vậy mới có thể thu được k h ổ n g phương thật là tốt cảm k h ổ n g phương mang trên mặt một tia cờ ư i nhạt tịch h u y n h sớm nói như vậy không được sao tịch đông lâm nhất thời đại hỷ nguyên vốn cả chút vội vàng sao động tâm tình lập tức an định xuống tới hắn thế nhưng đã biết k h ổ n g phương thực lực biết k h ổ n g phương mạnh bao nhiêu đ ạ i cường tráng đại hán cũng càng nghe càng phẫn nộ hai người này dĩ nhiên bằng như không người ở chỗ này trao đổi chứ sự tình ghê t ẩ m nhất đây là hai người muốn đối phó mục tiêu hay là bọn hắn đây cũng quá không coi ai ra gì các sư lệ giết cho ta cường tráng đại hán bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng trên mặt gân xanh nổi lên tức giận không được k h ổ n g phương và tịch đông lâm không coi ai ra gì trao đổi cái này ở cường tráng đại hán xem ra đơn giản là ở ngay mặt đ ụ c nhà hắn vân văn thạch chúng ta cũng không cần nhưng hôm nay bọn họ cũng đừng nghĩ có một người sống rời đi nơi này xuất ra ta thiết quyền môn khí thế của đến cho ta toàn diện bọn họ cường tráng đại hán tức giận diết đ ả o tịch đông lâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hắn không nghĩ tới thiết quyền môn những người này đã vậy còn quán oan không nói hai lời trực tiếp hạ sát thủ tịch đông lâm lập tức q u a y đầu nhìn k h ổ n g phương lúc này chỉ có khẩn kịp cứu ra hắn này sư đệ nếu như những thứ này sư đệ bị thiết quyền môn nhân giết chết tịch đông lâm mặc dù có thể an toàn ly khai thí l u y ệ nơi n cũng muốn đối mặt tông môn lựa giận ngay tịch đông lâm quay đầu đi xem thời gian k h ổ n g phương ở tại chỗ lưu lại một h u y ì n ảnh mê hoặc cường tráng đại hán k h ổ n g phương bản thân nhưng đã đến hậu phương thiết quyền môn trong hàng đệ từ đây cựu ưu tinh ngọc băng hàn ý rất nhanh phúc tản ra đến mang thiết quyền môn mọi người toàn bộ bao phủ ở nội nay vốn có dự định hạ sát thủ thiết quyền môn đệ tử mới vừa khé động đột nhiên kinh hãi phát hiện một cổ vô hình vô ảnh băng hàn ý cấp tốc xâm nhập thân thể của bọ khiến thân thể của bọ rất nh phanh phanh chỉ nghe m ư ộ n hưởng liên tiếp vang lên lập tức tịch đông lâm cựu ngạc nhiên phát hiện thiết quyền môn đệ tử đám rất nhanh bay thé rất hướng một bên khẩn phương đã hóa thành một mảnh huyết ảnh ở trong đám người không ngừng xuyên toa di động khẩn phương ngôi đến một chỗ liên có thiết quyền môn đệ tử bay ra ngoài k h ổ n g phương tốc độ vốn là s o những thứ này thiết quyền môn đệ tử mau ra rất nhiều bọn hắn bây giờ lại bị c i u ư u tinh ngọc băng hàn ý ảnh hưởng chỉ có thể miễn cưỡng di động ở k h ổ n g phương trước mặt điểm ấy tốc độ và ốc sinh cũng không có nhiều khác biệt m ớ i danh thiết quyền môn đệ tử không có người nào có thể gây tổn thương cho đến tịch đông lâm s ư đệ ở công kích của bọn họ rơi trên mặt đất trên thân người trước cũng đã bị k h ổ n g phương đánh thành bay ra ngoài cường tráng đại hán cảm thụ được xâm nhập thân thể cường đại băng hàn ý căn bản không lưu ý điểm ấy băng hàn ý đúng đối với ảnh hưởng của hắn muốn xa so cái khắc hóa linh cảnh định phong tu sĩ tiểu c khi thấy khổng phương mang sư đệ của hắn đánh thành đám phi tung đi cả người cơ thể trong nháy mắt thật cao hở ra đông nhiên một bước bước ra mặt đất nổ t u n g cường tráng đại hán như một đạn t h á o liền muốn triệu khổng phương xung phong liều chết trước đây hai anh có ta ở đây ngươi đừng nghĩ tới đi tịch đông lâm lắc mình chặn cường tráng đại hán khổng phương ở cứu sư đệ của hắn hắn lại có thể khiến cường tráng đại hán tiến lên cúc n g a y cho ta cường tráng đại hán nổi giận gầm lên một tiếng t h u to một vòng quả đấm của h u n g h ă n g triệu tịch đông lâm trên mặt ném tới tịch đông lâm ánh mắt lạnh lùng chỉ thấy trong tay hắn trước mắt cựu xuất hiện một cây hát sắc trừ không khí bị trực tiếp xé rách phát sinh thanh âm trói thai mũi thương đúng đối với nằm đấm hung hăng đụng vào nhau phanh hai người cũng không do rút lui thông suốt cường trắng đại hắn mỗi một bước hạ xuống mặt đất tất nhiên nổ tung hắn lui về sau ba bước tự dừng lại thân hình tịch đông lâm thân hình phiêu giật rất nhiều thân thể rất nhanh xoay tròn bay lượn vài vòng sau liền dừng ở vài bước ngoại tự quay ngược lại cự ly mà nói tịch đông lâm xa hơn một chút một ít h i ệ n nhiên mới vừa giao thủ ngắn bụi chúng hắn ở hạ phong thiết quyền môn đều là một đám yêu thú tay không và ta đối công một cái tay hắn nhưng chỉ là phá một điệp ra chương c bốn trăm mười hai hình người yêu thú quyết đấu chính là bởi vì thiết quyền môn đạo pháp đặc thù cường tráng đại hán mới dám hướng huyết nhục chi khu đối kháng tịch đông lâm vũ khí kỳ thực thiết quyền môn đạo pháp là dung nhập tu sĩ trong cơ thể chính là bởi vì huyết nhục cốt cách và đạo pháp loại dung hợp này mới tạo cho thiết quyền môn mỗi người đều chính mình lực lượng kinh khủng và mạnh mẽ thân thể đương nhiên đơn thuần t i ể u thân thể cường độ mà nói thiết quyền môn nhân cũng xác thực nếu so với những tu sĩ khác cường đại nhưng mạnh cũng không tính khoa trương tu sĩ đạo pháp giống nhau đều là thi triển đến ngoại giới nhưng thiết quyền môn nhân lại có thể mang đạo pháp dung nhập trong cơ thể cường đại thân thể không thể không nói điểm này rất kỳ lạ nhìn một chút trên nắm tay nho nhỏ miệng vỡ cường trắng đại hán mang nằm đấm d ơ lên mang mặt trên dỉ ra một điểm tiên huyết hút vào trong miệng sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tịch đông lâm đối mặt lạnh lẽo nhìn về p h í tịch đông lâm cũng không khỏi có chút đau đầu đối phương phòng ngự quá mạnh mẽ hơn nữa còn là phòng ngự cái này cùng phòng ngự đạo pháp hoàn toàn bất động. phòng ngự đạo pháp chỉ cần có thể mang đạo pháp đánh thành xuất hiện kịch liệt ba động nhiều công kích vài lần tổng có hy vọng mang đạo pháp phá vỡ tu sĩ phòng ngự đạo pháp một khi bị phá vậy thập phần nguy hiểm dù sao vậy tu sĩ cũng không thể mạnh bao nhiêu đ ạ i thì là thỉnh thoảng xuất hiện rất mạnh cũng không có khả năng cường đến đối kháng vũ khí tình cảnh nhưng thiết quyền môn nhân lại bất đồng bọn họ bên ngoài thân không có tầng kia phòng ngự đạo pháp mà là thuần túy áp sát thân thể phòng ngự thì là có thể gây tổn thương cho đến bọn họ nhưng chỉ cần không phải vết thương trí mệnh bọn họ tựu vẫn như cũ có sức đánh một trận hơn nữa phòng ngự cũng sẽ không bởi vì thụ thương mà yếu bất nhiều ít mà đây cũng là thiết quyền môn nhân kho dây dưa địa phương tuy rằng không muốn cùng thiết quyền môn nhân giao thủ nhưng lúc này muốn tịch đông lâm tránh ra cũng căn bản không khả năng phía sau hắn t u là bị người chế trụ nam thành một mảnh sư đệ hắn nếu ly khai những thứ này sư đệ tuyệt đối sẽ bị nổi giận liều lĩnh đại hắn toàn bộ giết chết frank mang một tên sau cùng thiết quyền môn đệ tử đánh bay ra ngoài sau khẩn phương không khỏi quay đầu nhìn về phía bên này phát hiện hai người đang ở g i a n g co khẩn phương lắc mình cấp tốc bay trở về đứng ở tịch đông lâm bên người phát hiện khổng phương đã giải quyết rồi cường tráng đại hán những đệ tử kia tới rồi trợ trận tịch đông lâm trong lòng v ẻ khẩn trương lập tức tiêu tán vô tung trên mặt không khỏi hiện ra dáng tươi cười chuyện lần này thực sự phi thường cảm tạ khổng minh hỗ trợ đảng ly khai thí luyện nơi sau ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp khổng minh tịch đông lâm truyền âm chân thành nói lời cảm tạ khổng phương khẽ cười một cái truyền âm trả lời báo đáp cũng không cần tịch minh kỳ thực đã giúp ta không ít việc ta đây coi như là bánh ít đi bánh quy lại nha ngay khổng phương và tịch đông lâm truyền âm trao đổi ngắn công phu cường tráng đại hán thấy sưu đều té ngã nhưng đều bị thương nhất thì bán hội liền bỏ dậy khí lực cũng không có cường tráng đại hán sắc mặt nhất thời trầm xuống h u n g á c ánh mắt nhìn về phía khởi phương đây vốn là ta và bọn họ chuyện giữa ngươi sai lầm nhúng tay vào còn đả thương sư đệ của ta vậy nạp mạng đi nha cường tráng đại hán nổi giận gầm lên một tiếng so với thường nhân đại xuất một vòng quả đóng của trong nháy mắt h ó a thành một mảnh huyết ảnh chỉ thấy quyền ảnh trung điệp rất nhanh bao phủ hướng phía trước k h ở phương h a n h tích đông lâm tức giận hư một tiếng có ta và k h ổ minh ở chỗ này ngươi còn muốn phát động công kích chẳng lẽ là không muốn sống cường tráng đại hán nhất thời nộ cười một tiếng có bản lãnh gì các ngươi tựu đều lấy ra nữa tốt lắm ta cửu sơn tận lực b g ồ i tiếp cường tráng đại hán trong miệng đang nói chuyện nhưng động tác nhưng một điểm cũng không co chậm lại hơn mười 10 trên trăm cái quyền ảnh rất nhanh bao phủ trở về cường tráng đại hán cửu sơn công kích vốn có chỉ là nhằm vào khẩn phương một người nhưng nghe đến tịch đông lâm nói sau quyền ảnh cấp tốc triển khai liền tịch đông lâm cũng cùng nhau cấp bao phủ t i h n đến tịch đông lâm đang muốn xuất thủ khẩn phương lại đột nhiên ngăn trở hắn nhiều hứng thu truyền âm đạo người này đạo pháp nhưng thật ra kỳ lạ để cho ta tới nhà ngươi đi chiếu xem ngươi này xứ đệ bọn họ đều thủ thường không nhẹ được rồi t ị công h đ lâm gật đầu cấp tốc lui về sau một chút khoảng cách mang địa phương nhảy đi ra t h ế vậy cường tráng đại hán cựu sơn trong lòng hư lạnh một tiếng cảm giác bị xem thường trong lòng rất là phẫn nộ nhìn rất nhanh bao phủ mà đến trọng trọng quyền ảnh khổng phương trong lòng cũng có một tia rung động nữa cũng muốn nhìn một chút mình hôm nay thân thể đạt tới cái gì cường độ có hay không có thể chịu đựng ở cùng cảnh giới tu sĩ công kích chỉ thấy khổng phương không có thi triển bất luận cái gì đạo pháp bên ngoài thân chỉ là lưu t r u y ề n từng đạo thổ hành pháp lực làm để ngừa vạn nhất thủ đoạn khổng phương cứ như vậy hung hãn đón đánh đi tới muốn chết cựu sơn trong lòng càng thêm phẫn nộ hắn có thể dựa vào thân thể đối kháng tu sĩ vũ khí là thân thể vốn là tu luyện cực kỳ cường đại hơn nữa cùng người khác bất đồng đạo pháp mới có thể làm được hai người cấp tốc tiếp cận quyền cước liên tiếp đụng vào nhau một thời không khí đều bị đánh thành phát sinh từng đợt nổ đủng hai người giống như là hai người hình manh thú điên cuồng vật lộn chỉ thấy thân thể hai người chung quanh nhấc lên từng đợt cuồng phong thổi chúng cái này giữa sườn núi cỏ dại đ á vụn hướng bốn phía bay đi mà hai người dưới chân mặt đất ở hai người liên tục thải đặc hạ xuất hiện đám hô to có lúc hai người công kích thật mạnh thân thể trực tiếp đập rơi trên mặt đất càng trực tiếp mang mặt đất chấn động dạn nước thông suốt đang ở cứu trợ một các sư đệ tịch đông lâm thấy vậy trong lòng không khỏi một trận hoang sợ thiết quyền môn đi ra ngoài nhân thân thể cường đại đó là mọi người đều biết nhưng lúc này khổng phương dĩ nhiên chỉ bằng vào thân thể đã đem cựu sơn sở hữu công kích c ả lại tịch đông lâm trong lòng phi thường rõ ràng hắn nhất định thi triển đạo pháp vận dụng vũ khí cũng muốn so cựu sơn yếu một ít có thể khổng phương bên ngoài thân ngoại trừ lưu t r u y ề n một ít pháp lực ở ngoài căn bản không có thi triển đạo pháp mà khổng phương cũng không có dùng bất kỳ vũ khí nào đơn thuần nhất định áp sát thân thể đang cùng cựu sơn chiến đấu khổng hinh không có dùng đạo pháp nhưng cựu sơn khẳng định vận dụng chỉ bất quá thiết quyền môn đạo pháp là du nhập g n trong thân thể từ bên ngoài không nhìn ra nhìn như vậy nói k h ổ n g huynh thân thể dĩ nhiên so với sắc quyền môn đi ra ngoài nhân mạnh hơn cái này tịch đ ô n g lâm phát hiện điểm này sau trực giác nhất định k h ô n g tin thiết quyền môn đi ra ngoài nhân thân thể cũng đã đủ cường đại rồi hơn nữa đặc thù đạo pháp nói bọn họ là hình người yêu thú đều không quá đáng nhưng bây giờ k h ổ n g p h ư ơ n g không có dùng đạo pháp chỉ là chỉ bằng vào thân thể là có thể ngăn cản cựu sơn công kích một vận dụng đạo pháp thân thể mới mạnh như vậy một không n ú c n í c h dùng đạo pháp cứ như vậy mạnh cao thấp lập phán thiết quyền m ô n người đã có thể so với hình người yêu thú k h ô n g minh tính cái gì tịch đông lâm không khỏi nuốt ngụm nước miếng chỉ cảm thấy hầu chung một trận khô khốc v ù v ù một đạo c u ồ n g phong đột nhiên mang tất cả trở về ở trong c u ồ n g phong còn kèm theo vô số đá vụn những thứ này đá vụn bị c u ồ n g phong tịch quyền trứ rất nhanh phi hành uy lực vô cùng lớn tịch đông lâm những thứ này sư đệ đều bị trọng thương điều động pháp lực đều c ấ t lực càng chưa nói phòng ngự nếu là bị b a n chúng thì là bất tử thương thế cũng sẽ nặng thêm tịch đông lâm trong lòng cả kinh liền thi phát mang quần phong đánh thành tán loạn thông suốt cũng mang trong đó đá vụn tất cả đều nát bấy thành thành phấn ở đây đã thay đổi không an toàn tịch đông lâm trên người bắn ra ra kim hành pháp lực mang nằm thành một mảnh sư đệ môn tất cả đều bao vây lại cấp tốc bay về phía ngọn núi dựa vào vị trí khổng phương và cựu sơn ở chỗ này chiến đấu phía dưới vị trí rất không an toàn tùy thời đều hội bị liên lụy có lúc thậm chí còn sẽ có cao cỡ một người cự thạch bị hai người tranh đấu dư ba cấp vén bay lên đập lạc xuống phía dưới phương nếu là không có t h ụ thương như vậy cự thạch thăng linh cảnh tu sĩ đều có thể dễ dàng đánh thành bạo toái nhưng bị thương nặng sau muôn phòng ngự đều thay đổi thập phần chắc trở càng chưa nói xuất thủ nếu là bị cự thạch đập chúng thì là không đập nấu、nhừ. cũng sẽ bị đập thành đ ư ợ bính tịch đông lâm mang sở hữu sư đệ đều chuyển qua an toàn vị trí lúc này mới kế tục q u a n chiến k h ổ n g phương thoáng bị áp chế tại hạ phòng nhưng k h ổ n g phương nhưng càng đánh mắt càng sáng thế tiến công cũng biến thành càng ngày càng mạnh cái này đạo pháp đích sắc rất kỳ lạ k h ổ n g phương trong lòng chiến ý tắt gọn nắm đấm và hai chân hóa thành một mảnh huyết ảnh và cựu sơn liên tục đối công c h ắ c không được rất nhiều tu sĩ đều thích đến bên ngoài lưu lạc thế giới bên ngoài đích sắc đặc sắc hơn a khẩn phương trong lòng ca ngợi một tiếng nếu như hắn vẫn nán lại ở khí tông thống trị bên trong khu vực lại có thể thấy được như thế kỳ lạ đạo pháp cái này đạo pháp mặc dù đang lực công kích xa xa so ra kém k i ể u diễn k i ể u trắc quyết nhưng mà có nó độc c h ú t đặc sắc đạo pháp dĩ nhiên có thể dung nhập trong thân thể để thăng thân thể cường độ sau đó tu sĩ hướng thân thể làm vũ khí khổng phương trong lòng không thể không đội phục sáng chế cái này đạo pháp vị cường g i ả kia nếu như có thể nhận được cái này đạo pháp nghiên cứu một phen thì tốt rồi khổng phương hơi có chút thấy cái mình thích là thèm cảm giác tuy rằng cái này đạo pháp đúng đối với thực lực của hắn để thăng cũng không có rất trợ giút lớn nhưng thắng ở tự mở ra một con đường khiến khổng phương thấy được thân thể lớn hơn nữa tiềm lực thử nghĩ một chút nếu như khổng phương tu luyện cái này đạo pháp Khổng p đương t h â nhiên t ể đ c táng đại hơn. Mà cường thân quyết n năng l và thiết quyền môn cái này đạo pháp vẫn có khác biệt rất lớn táng thân quyết chỉ để thăng thân thể cường độ hơn nữa mỗi một cái đại cảnh giới đều chỉ có thể để thăng một lần nhưng cái này đạo pháp lại bất đồng nó có thể dung nhập trong cơ thể Cần khẩn i i một phương i thi h c u trong lòng không khỏi thở dài một tiếng cái này kỳ lạ đạo pháp khiến hắn cảm giác nhất phiến cùng người khác bất đồng đại môn ở trước mắt mở nhưng bởi vì không có đạo pháp có thể tham khảo k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nhìn môn thắng thở cựu sơn tuy rằng chiếm một ít thượng phong nhưng càng đánh cựu sơn trong lòng lại càng khiếp sợ đây là nơi nào nhô ra quái thai thân thể dĩ nhiên so với tự thiết quyền môn ta mạnh hơn ta đã đạt đến chân yêu chi thể tầng thứ ba khi ta thi triển chân yêu chi thể sau thân thể nhất định còn hơn cùng cảnh giới yêu thú cũng không kém nhưng người này không có thi triển bất luận cái gì đạo pháp tuy rằng bên ngoài thần có pháp lực ở lưu truyền cũng không có thi triển đạo pháp bằng vào pháp lực có thể có bao nhiêu phòng ngự nhưng hắn ở công kích của t a hạ nhưng vẫn kiên trì được hơn nữa nhìn hình dạng không có một chút m i ế n g cưỡng ngược lại có càng đánh càng mạnh xu thế c ự sơn trong lòng buồn bực thẳng muốn thổ huyết gặp phải một đơn thuần thân thể còn mạnh hơn tự mình q á i thai cái này còn đánh như thế nào k h ổ n g phương đống nhiên bay lên một c ư ớ c đá hướng cựu sơn cựu sơn s o n g trưởng giao nhau để ngang trước ngực ngạnh đỡ được k h ổ n g phương công kích phanh cựu sơn nhất thời bị bị đá sau này bay ngược cựu sơn mỗi một bước hạ xuống mặt đất cũng sẽ phát sinh c h ầ m muộn âm hưởng ngay sau đó n ư ớ c ra từng cái cái khe cựu sơn mang k h ổ n g phương công kích lực lượng của hắn chuyển rời đến dưới c h â n mặt đất k h ổ n g phương thân hình trên không trung trở mình đi một vòng liền trôi ở giữa không trung t h ô n g khoái k h ổ n phương cười một tiếng dài cái này vật lộn dễ dàng nhất làm cho máu sôi trào áp sát thân thể ta chỉ có thể bị ngươi áp chế tại hạ phòng kế tiếp ta sẽ thi triển đạo pháp ngươi cũng nên cẩn thận k h ổ n g phương lãng cười một tiếng rồi đột nhiên hóa thành một đạo thổ hoàng sắc qua n mang rất nhanh nhằm phía trên mặt đất cựu sơn cựu sơn sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi đối phương mới vừa rồi chỉ dựa vào thân thể là có thể và hắn chiến khó phân thắng bại khiến hắn không thể tránh được nếu như thi triển đạo pháp vậy hắn rất khả năng mang không biết là đối thủ cựu sơn cắn r ă n g một cái thân thể cũng rất nhanh bay trên mặt đất có chút thủ đoạn không thi triển được cựu sơn mới vừa bay đến không trung chỉ thấy k h ổ n g phương hóa thành một đạo thổ hoàng sắc qua mang loé lên đã đến bên cạnh hắn thật nhanh cựu sơn trong mắt lập tức hiện lên nhấp một cái kinh sắc tuy rằng hắn chiếm được k h ổ n g phương nhắc nhở nhưng k h ổ n g phương tốc độ quá nhanh thì là nhận được nhắc nhở cũng không có tác dụng à. t r ư ớ c cựu sơn tuy rằng cũng thấy được k h ổ n g phương tốc độ nhưng hắn cho rằng đó là k h ổ n g phương thi triển đặc thù nào đó đạo pháp tuy rằng một sát na kia tốc độ rất nhanh nhưng thi triển ra cũng có thể sẽ có rất lớn hạn chế thiết quyền môn đạo pháp có thể để thăng thân thể cường độ có tốc độ tăng lên đạo pháp tự nhiên cũng là bình thường không đến lúc này tái trong coi cựu sơn nhất thời có chút minh mạch đối phương trước rất khả năng nhất định tốc độ bình thường mà không phải đi qua đặc thù nào đó thủ đoạn đến tốc độ tăng lên cựu sơn nghĩ c ũ n g k h ô ngoài có thân g p h bỗng nhiên tốc độ n sáng lên hiện lên kim loại sáng bóng u ám qua mang những ánh sáng này mới vừa xuất hiện sẽ thấy thư dung nhập cựu sơn trong cơ thể ở cựu sơn bên ngoài thân giới ra mặt rất nhanh lưu chuyển cựu sơn thoạt nhìn tựa như sát na biến thành một hát nhân chỉ bất quá cái này hát nhân nhưng ở tản ra kim trúc quan mang cái này khác thường với thiên địa lực quan mang nhìn khổng phương ngần ra nhưng ngay sau đó khổng phương trong mắt liền sáng lên hai điểm tinh mang thiết quyền môn đạo pháp càng đặc t h ủ khổng phương trong lòng hiếu kỳ lại càng nặng thiếp ta một q u y ề n khổng phương không có dùng vũ khí mà là một q u y ề n chạy đến cựu sơn ngực đánh tới khổng phương tốc độ quá nhanh có chút bị vây cựu sơn dự liệu lúc này t à i muốn né tránh đã không kịp cựu sơn chỉ có thể chọn phòng ngự khổng phương quả đấm của rất nhanh đánh tới nhưng đang đến gần cựu sơn thì nhưng giống như không có bao nhiều lực lượng nhẹ bông đánh vào cựu sơn phòng ngự s o n g trường thượng cựu diễn cựu trọng quyết chi ba mươi lăm trọng lực cựu sơn thân thể đ ố n g nhiên chấn động sắc mặt không khỏi đỏ lên đồng thời bạo phát ba mươi lăm trọng lực cũng không phải là dễ dàng như vậy tiếp được mặc dù cựu sơn phòng ngự nếu so với cùng cảnh giới tu sĩ cường đại cũng thật không tốt chịu cánh tay cảm giác chết lặng cựu sơn trong lòng hoảng sợ đối phương thi triển đạo pháp sau dĩ nhiên mạnh hơn hắn nhiều như vậy lúc này chỉ thấy k h ổ n g phương trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười tái tiếp ta một quyền lần này khẩn phương dự định mang cựu diễn cựu trọng quyết để thăng tới bốn mươi trọng lực mới vừa rồi khẩn chỉ là thử dò xét một chút khổng phương hiện nay tối đa có thể duy nhất thi triển 41 t r ọ n g lực không đến khổng phương cảm giác hắn cách l í n h nộ b ố i h a trọng lực cũng đã không xa nhận một quyền song t r ư ở n g đã chết lặng vẫn còn có một quyền cựu sơn mặt của nhất thời do hồng đội xanh nếu như cựu sơn biết khổng phương kế tiếp một quyền trở nên càng mạnh sắc mặt của hắn thì không phải là đội xanh mà chắc là phải đội trắng chương bốn trăm một mươi t yêu chi thể không chiếm được tái tiếp ta một quyền vừa dứt lời khổng phương liền l ắ c mình lần nữa hướng cựu sơn rất nhanh phóng đi cựu sơn sắc mặt nhất thời có chút sáng ngắt bất hảo cựu sơn trong lòng kinh hãi hắn mới vừa rồi ngăn cản khổng phương một quyền cánh tay của hắn đến bây giờ còn có chút tê dại khiến cho không lên nhiều ít khí lực nếu là lại cứng r ắ n tiếp k h ổ n g phương một lần công kích vậy hắn lưỡng cái cánh tay thì là không gạy bạn trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối vô pháp khiến cho hăng hái vậy hắn có thể thì tương đương với phế đi không thể và quái thai này cứng đôi cứng cựu sơn trong lòng rất nhanh thì có quyết đoán đó chính là lui hướng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau tuyệt đối không thể để cho k h ổ n g phương công kích lần nữa thật đà thật rơi vào trên người hắn chết tiệt đây tột cùng là đến từ của môn phái nào quái thai cũng không có đụng tới vũ khí chỉ là áp sát thân thể thi triển đạo pháp thực lực dĩ nhiên cựu vượt qua ta nếu như hắn là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cũng thì thôi có thể ta cảm ứng hắn chỉ có hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi a cựu sơn trong lòng cho tới bây giờ không có như thế biệt q u ấ t quá dĩ vãng đều là những tu sĩ khác nhìn thấy bọn họ thiết quyền môn nhân đau đầu không muốn cùng bọn họ giao thủ mà bây giờ nữa cũng rốt cuộc cảm nhận được dĩ vãng này đối thủ tâm tình loại cảm giác này đích sắc không thế nào tốt cựu sơn bất chiến trở ra điều này làm cho cựu sơn này sư đệ nhìn một trận ngạc nhiên bọn họ sư huynh đã đem chân yêu chi thể tu luyện đến tầng thứ ba thân thể vốn là thập phần cường đại đem thi triển đạo pháp chân yêu chi thể sau thân thể cường độ c à n g hội có một cực lớn để thăng có thể so với cùng cảnh giới yêu thú có thể cường đại như vậy cựu sơn sư m ì n h đang đối mặt một vị danh điều chưa biết vô danh tu s ĩ thì nhưng lựa chọn thoái nhượng cựu sơn này sư đệ đều có chút vô pháp tiếp thu loại kết quả này đáng kinh ngạc thất vọng có vài người trong ánh mắt thậm chí có một chút tuyệt vọng liền bọn họ sư m u n h đều vừa bọn họ đã không có trở mình khả năng chức bọn họ đúng đối với tịch ông lâm này sư đệ kêu đánh kêu dư ế t nên tiếp bọn họ kết cục vừa hội là cái gì rất nhiều người trong lòng lần đầu tiên có sợ hãi t i ể u sơn rất nhanh lui về phía sau chẳng biết sẽ cùng k h ổ n g phương l i ề u mạng đã đánh tới cao hứng k h ổ n g phương hiển nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy hãy bỏ qua một cái thân thể cường độ tiếp cận đối thủ của mình k h ổ n g phương ở phía sau rất nhanh truy kích rất nhanh hai người t i ể u chạy ra khỏi ngọn núi sát biên giới đến vách núi phía ngoài giữa không trung t i ể u sơn bay ngược tốc độ tuy rằng rất nhanh nhưng hiển nhiên k h ổ n g phương tốc độ nhanh hơn hắn mới vừa lao ra ngọn núi sát biên giới hai ba mươi triệu khẩn phương tự đổi kịp cựu sơn lại cứng rắn tiếp một kích ta lưỡng cái cánh tay khả năng tự phế đi trong khoảng thời gian ngắn rất khó sẽ xuất thủ cho dù mạnh mẽ xuất thủ cựu ũ n g có thể sơn liền hướng hắn này sư đệ truyền âm những người đó thoạt nhìn đều bị thương rất nặng nhưng đối với bọn hắn thiết quyền môn người mà nói chỉ cần không phải vết thương trí mệnh hành động cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng chỉ cần thi triển chân yêu chi thể đem người cường độ và lực lượng để thăng bắt đầu chạy chối chết vẫn có thể làm được không thể không nói cái này chân yêu chi thể đích sắc hết sức kỳ lạ thường ngày lúc tu luyện đặc thù pháp lực sẽ đối với tu sĩ thân thể tiến hành cường hóa có thể dùng thân thể thay đổi càng ngày càng lớn mạnh nhưng đây chỉ là chân yêu chi thể một phụ thuộc năng lực mà thôi c h â n yêu chi thể chân chính đáng quý địa phương là đem thi triển ra sau tu sĩ thân thể sẽ xuất hiện biến hóa giống như cựu sơn mang chân yêu chi thể tu luyện đến tầng thứ ba khi hắn thi triển đạo pháp chân yêu chi thể thời gian thân thể hắn và lực lượng trong nháy mắt sẽ có ba lần để thăng các phương diện tăng lên ba lần bất kể là công kích hay là phòng ngự tự nhiên cũng sẽ thay đổi càng cường đại hơn nếu như cựu sơn có thể đem chân yêu chi thể tu luyện tới tầng thứ tư vậy hắn thi triển đạo pháp sau các phương diện sẽ có bốn lần để thăng v ề phần tăng lên biên độ là muốn xem đúng đối với đạo pháp càng lộ ý kiến cựu sơn truyền âm những thiết quyền đó môn đệ tử đám liền cắn răng thi t r i ể n ra chân yêu chi thể chỉ thấy trên người bọn họ đều xuất hiện mặc lục sắc quan mang những ánh sáng này mới vừa xuất hiện cựu vừa nhanh tốc dung nhập thân thể bọn họ nội sau đó mỗi một danh thiết quyền môn đệ tử đều từ dưới đất đứng lên g i á dịu nhau rất nhanh phá không đi tịch đông lâm lúc này muốn chiếu cố sư đệ của mình cũng không có thời gian đi đối phó thiết quyền môn những người、đó. không đến có cựu sơn ở chỗ này là đủ rồi hắn này sư đệ có ở nhà hay không ý nghĩa không lớn kỳ thực không tới một bước cuối cùng các gia tộc và các môn phái đệ tử giống nhau cũng sẽ không đúng đối với những người khác hạ sát thủ khổng phương đúng đối với này thiết quyền môn đệ tử ly khai cũng không có phản ứng chút nào trong mắt hắn chỉ có một người đó chính là cựu sơn khổng phương rất nhanh đuổi theo cựu sơn song quyền thượng lõe ra thổ hoàng sắc qua n g mang chỉ thấy khổng phương không có có bất kỳ xinh đẹp lần nữa một quyền thẳng tắp đánh về phía cựu sơn không trốn mất cựu sơn sắc mặt hết sức khó coi trong lòng thầm mắng một tiếng thân thể mạnh như vậy tốc độ còn nhanh như vậy còn có khẩn phương n g một quyền g trực n lòng n g kích trước đây cựu sơn một bên rất nhanh lui về phía sau một bên dùng song trưởng đi công kích khẩn Khổng phương quả đấm của nghĩ tật được suy yếu k h ổ n g phương lực công kích đạo có thể song trưởng vừa mới tiếp xúc k h ổ n g phương quả đấm của cựu sơn sắc mặt không khỏi đống nhiên biến đổi ừ sai cựu Sơn nhất h t diễn cựu trọng quyết mỗi nhiều một trọng lực uy lực cũng sẽ so tiền một trọng lực tường ra rất nhiều cựu diễn cựu trọng quyết bốn mươi trọng lực là ở khẩn phương quả đấm của rơi vào cựu sơn trong tay trưởng thì mới có thể bỗng nhiên bộ phát ra lúc này cựu sơn thì là phát hiện cũng đã mượn cựu sơn vốn có muốn áp sát song trường suy yếu k h ổ n g phương công kích nhưng lúc này k h ổ n g phương đột nhiên mang ba mươi lăm trọng lực tăng lên tới bốn mươi trọng lực một chút mang cựu sơn đánh trở tay không kịp cựu sơn song trường cùng k h ổ n g phương quả đấm của vừa mới tiếp xúc tựa như bị điện đến giống nhau cấp tốc thu về nhưng vào lúc này cựu sơn song quyền còn có song trường thượng liên tiếp vang lên một trận tinh vi s ư ơ n g cốt của gãy thanh phanh phanh cựu sơn song trường bỗng nhiên bắn ngược mà quay về đập vào cựu sơn trên người của mình cựu sơn sắc mặt chấp nhận nội phủ kịch liệt chấn động một ngụm máu tơi cấp tốc dâng lên đến nơi cổ họ cựu sơn muốn mang tiên huyết nuốt xuống. có thể nội phủ chấn động quá mức lợi hại cựu sơn mạnh mẽ nuốt tiên huyết động tác ngược lại khiên động thương thế bên trong cơ thể cựu sơn đau đến miệng một chút nước r a tiên huyết nhất thời c u ầ n phú r a k h ổ n g phương lắc mình cấp tốc tránh thoát cựu sơn phúm ra tiên huyết k h ổ n g phương không có công kích nữa chỉ là huyền phù ở cựu sơn cách đó không xa cựu sơn trong miệng phung máu lui về sau mấy trượng cái này mới dừng lại thân hình k h ổ n g phương công kích toàn bộ tác dụng ở tại cựu sơn trên người lực đánh vào ngược lại không mạnh bởi vậy cựu sơn bay ngược cự ly cũng không xa dừng lại thân hình cựu sơn l ư ỡ n cái cánh tay từ trước ngực hoa lạc mềm treo tại thân thể hai b trong cựu sơn trắng bệnh sắc mặt cùng với níu h chặt vùng xung quanh l ô n g mày hiển nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g mới vừa bốn mươi trọng lực khiến hắn t h ụ thương không nhẹ lần nữa khái ra mấy ngụm màu tươi cựu sơn ánh mắt cảnh giác nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g lo lắng k h ổ n g p h ư ơ n g xuất thủ lần nữa đánh đến bây giờ cựu sơn trong lòng đã rất rõ ràng k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực còn mạnh hơn hắn ra nhiều lắm ngay từ đầu một kích kia chỉ là đối với hắn thử g i xét mà sau công kích mới là k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực chân chính nhưng mới vừa rồi một kích kia có đúng hay không khẩn vương công kích mạnh nhất cựu sơn nhưng trong lòng cũng không có năm chắc nhưng mà chính là bởi vì như vậy cựu sơn trong lòng đúng đối với khẩn một n h ì n không r a sâu c ả đối thủ mới là đáng sợ nhất bởi vì ngươi không có khả năng biết đối phương cực hạn ở nơi nào cựu sơn trước bị tịch đông lâm đâm rách trên tay ra thì sau có vẻ rất phóng đãng thô bạo nhưng lúc này bị k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp đặt thương cựu sơn không chỉ có không có nửa điểm thô bạo ngược lại có ý định đệ nặng khí tức trên người không dám t o á t ra nhiều lắm để tránh khỏi kích động đến k h ổ n g phương nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g tái một lần phát động mới vừa rồi như vậy công kích hai tay song trưởng đã bị phế cựu sơn mang rất khó ngăn trở vậy hắn mới là thật nguy hiểm cựu sơn tuy rằng cuồng nhưng không đốc lúc này kích động khẩn vương hoàn toàn là hành động tìm chết n g ư ơ i thi triển đạo pháp tiên gì khổng phương huyền phù ở cựu sơn cách đó không xa mở miệng hỏi đối với cựu sơn thi triển đạo pháp khổng phương trong lòng có hứng thú rất lớn nếu như không phải minh bạch vô pháp từ cựu sơn trong tay bức bách ra cái này đạo pháp phương pháp tu luyện khổng phương khả năng cũng sẽ dùng sức mạnh đừng xem khổng phương theo t h ờ i phụ thương dạ c h â ấy tập được cái loại này g i ả n vật người phương pháp nhưng có liên quan đạo pháp t r u y ề n tình cũng không phải g i ả n vật là có thể lấy được giống như chân yêu chi thể cái này trần phái tuyệt học thiết quyền môn ở từng đệ tử tu luyện trước nhất định sẽ để cho bọn họ phát hạ đại đạo thể nôn thì là khổng phương có thể để cho cựu sơn khuất phục cũng vô pháp nhận được chân yêu chi thể bởi vì đang nói ra chân yêu chi thể phương pháp tu luyện tiền cựu sơn chỉ biết ở đại đạo t h ể ngôn phản vệ hạ chết đi cựu sơn giật mình bọn họ thiết quyền môn đệ tử tu luyện đạo pháp rất nhiều người đều biết không nghĩ tới trước mắt vị này thực lực kinh khủng tu sĩ nhưng một điểm cũng không biết trong lòng tuy rằng vô cùng kinh ngạc nhưng khổng phương không có công kích nữa mà là do hỏi pháp t h u y ệ t tình điều này làm cho cựu sơn trong lòng thoáng thở pháo nhẹ nhõm một bên nắm chặt khôi phục cánh tay và sòng trên tay thương thế một bên hồi đáp đây là ta thiết quyền môn chân phái tuyệt học chân yêu chi thể ta hôm nay chỉ tu luyện tới tầng thứ khi ta thi triển chân yêu chi thể sau cơ thể của ta sẽ ở trong nháy mắt để thăng ba lần cựu sơn không chỉ có trả lời khẩn g phương vấn đề nhưng lại mang chân yêu chi thể một ít tình huống giảng tuật h ra chỉ cần không liên quan đến môn phái cấm kỵ truyện tình giống như một ít không quá trọng yếu có thể nói tình huống cựu sơn đều nói ra cựu sơn đây cũng không phải là lấy lòng khẩn g phương mà là đang kéo dài thời gian thời gian kéo càng lâu hướng hắn thể chất c ứ n g hãn thương thế là có thể nhiều khôi phục một điểm khẩn g phương nghe được mùi ngon thật là dài quá kiến thức một bên giữa sườn núi tịch đông lâm và hắn này các sư đệ cũng đều nghiêm túc nghe có liên quan chân yêu chi thể chuyện tình bọn họ lý giải cũng không nhiều lần này mượn khổng phương quang coi như là mở một hồi n h ạ n giới nếu như ta dự đoán được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện có khả năng hay không khổng phương không có có bất kỳ dấu diếm nào nói thẳng ra mục đích của chính mình sau đó khổng phương liền nhìn cựu sơn cựu sơn biểu tình cứng đờ tịch đông lâm trong lòng cũng không khỏi cả kinh hai người cũng không nghĩ tới khổng phương dĩ nhiên hội có ý đồ với chân yêu chi thể thiết quyền môn liền chính mình tu vi nhập linh cảnh tu sĩ cũng không thu chỉ từ người phạm trung chiêu thu đệ tử tự mình bồi dưỡng khổng h u n h dự đoán được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện hoàn trong o nào à là n chuyện không Đông Lâm một thể Tịch t lòng thở dài trong lòng một tiếng, dài lòng, lòng, lòng,、si、lòng cười n hắn đúng, g nhạo i chỗ, Tịch c Đông n Lâm khổng phương cùng vọng dĩ nhiên nghĩ n h ú n g trả môn phái c h â n phái tuyệt học nhưng cựu sơn lúc này lại cũng không dám kích động khổng phương bằng không môn phái c h â n phái tuyệt học không có việc gì hắn nhưng khả năng không sống tới sau một khắc môn phái có phi thường nghiêm khắc q u ý củ trừ phi là ta thiết quyền môn tự mình chọn lựa đệ tử những người khác thu được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện có khả năng hầu như là số không cựu sơn vốn có muốn nói những người khác căn bản không khả năng thu được phương pháp tu luyện nhưng thấy khổng phương nhìn c h ầ m c h ầ m hắn sáng quắc ánh mắt cựu sơn nuốt nước miếng đến lúc mang nói cấp sửa lại nói không phải như vậy tuyệt đối chỉ ít nghe còn có như vậy một tia khả năng nhận được phương pháp tu luyện có khả năng hầu như là số không dù sao không là thật là số không khổng phương sớm liền nghĩ đến khả năng này trong lòng mặc dù có một ít thất vọng nhưng biểu tình coi như bình tĩnh giao ra ngươi ở đây thí luyện nơi chung lấy được bảo vật sau đó ta sẽ thả ngươi ly khai khổng phương nói rằng cựu sơn trong lòng hung hăng quất một cái tuy rằng hắn không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng cái này hơn một tháng qua thu hoạch nhưng muốn tiện nghi đối thủ tâm nhất hạ một cái có rút đau đớn đây quả thực là đang đ à o trong đầu của hắn t h ị nay bảo vật giao ra sau tất cả cũng đều phải từ đầu trở lại hắn đang thử luyện ngân trên bảng bài danh tuyệt đối sẽ xuống dốc không thanh không hắn sẽ trực tiếp từ thí luyện ngân trên bảng tiêu thất dù sao đã không có bất luận cái gì thu hoạch là nhân chủ động giao ra đây hay là ta giết ngươi sau đó tự mình t r a xem ngươi nhẫn chữ vật đây khẩn p h ư ơ n g hai mắt khẽ hít một cái hàng quang nhất thời ở trong mắt lập l ò đứng ở trên sườn núi tịch đông lâm nhìn trong lòng một trận sảng khoái trước c ử u sơn chính là như vậy uy hiếp hắn phong thủy thay phiên chuyển hiện tại đến phiên c ử u sơn bị uy hiếp giờ k h ắ c này tịch đông lâm phi thường may mắn trước hắn chạy về đi kết giao khẩn phương bằng không khẩn phương thì là phát hiện chuyện nơi đây cũng rất khả năng trực tiếp ly khai sẽ không xuất thủ giút hắn cựu sơn trong lòng rất liên t i ế c nhưng lúc này lại cũng không thể tránh được chỉ có thể trái lại mang đang thử luyện nơi chung lấy được bảo vật toàn bộ giao ra cựu sơn lấy được bảo bối là một gốc cây linh hoa và một gốc cây linh thảo hai kiện linh vật giá trị cộng lại so tịch đông lâm viên kia vân văn thạch còn phải cao hơn một điểm chức tịch đông lâm và cựu sơn đối thoại khổng phương cũng đều nghe được bởi vậy khổng phương lúc này chỉ là khiến cựu sơn đưa hắn đang thử luyện nơi chung lấy được bảo vật giao ra đây cũng không có khiến cựu sơn mang nguyên bản thuộc về hắn bảo vật cũng giao ra đây giao ra thí luyện nơi bảo vật đây là các gia tộc và môn phái ước định mà thành truyện tình hiển nhiên là vì cấp tham gia thí luyện đệ tử áp lực. Nếu như nhân cơ hội đánh cấp những hội cơ cấp bảo v ậ trong k h chừng sẽ bị tội tu sĩ thế lực sau lưng. tội sau khoảng ổ n g p h cũng không thời gian ngắn k h ổ n g phương thụ núi, một chút thu được lưỡng bội cây linh vật điều này làm cho tịch đông lâm trong lòng một trận nước ao đang thử luyện nơi chung thực lực chân chính cường đại tu sĩ đều là độc hành sẽ không mang theo một đám sư đệ chung quanh lưu lạc giống như là trước gặp phải nhất tuyến lam vật lê tuy rằng vật l ê là tán tu vốn là không có gì sư đệ nhưng nếu thực lực chưa đủ tán tu hai bên cũng sẽ liên thủ bằng không thì là nhận được bảo vật cũng sẽ bị nhân c ấ ớ p đi thực lực chân chính người cường đại một cá i nhân độc hành không chỉ có càng tự do lấy được chỗ tốt cũng chỉ chúc với tự mình một người tịch đông lâm rất ước ao vật lê cái loại này có thể độc hành nhân lúc này là còn muốn thêm một k h ẩ phương đừng xem tịch đông lâm là một vị hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ nổi giới bên ngoài đã rất cường đại rồi nhưng ở cái này tiêu chuẩn thấp nhất đều phải đạt được hóa linh cảnh sơ kỳ mới có thể vào thí l u y ệ n nơi t i ự u vừa không coi là nhiều mạnh dù sao nơi này hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ có không ít nhất định hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cũng có một chút thương thế của bọn họ thế nào khổng phương nhìn lướt qua tịch đông lâm này sư đ ệ quan tâm hỏi tịch đông lâm cũng không khỏi nhìn thoáng qua hắn này sư đ ệ phát hiện mỗi người đều ánh mắt nóng rực nhìn khổng phương trông như vậy nếu như không phải thân thể t h ụ thường hành động bất tiện đám nhất định sẽ lập tức xúm lại bắt đầu tịch đông lâm trong lòng cởi khổ nhìn khổng phương chiến đấu mới vừa rồi hắn đều có chút bị chấn động đến những thực lực này yếu hơn sư đệ sẽ có loại phản ứng này cũng liền một điểm đều không kỳ quái